trên trôi đao, đao, đao, đao là một cái quỷ đầu trên đầu sưng dài miệng mọc răng nanh ô mục trôi đao trong suốt hiện ra bên trong tấu đen tới gần trôi đao chỗ trên thân đao có khắc một dữ tợn đầu thú giống như hổ không phải hổ cùng hung cắt nhất đao l ã o thẩm vừa chết liền do ngươi kế thừa cái này đào phủ chi vị cái này t r ợ phía tây phụ cận chín nhà đ à o phủ lấy phụ thân ngươi tay nghề tốt nhất làm sao nói chuyện là cái trung n h ê n người thân hình t h o n g d y có chút còn xuống trên mặt giày đặc nếp nhăn nhét c h u n g một chỗ là qua lại sương gió của tháng năm đao khác trung n h ê n nhân, nhân t r ư ớ c người ngay tại dân hương chính là một cái mười tám tuổi người trẻ tuổi khuôn mặt kiên nghị g ó c cảnh rõ ràng h u y ể n như đao gọt dịu đ ủ một đôi mắt đao dịu đ ụ t i m u ớt lộ ra một cỗ thẳng vào lòng người hàn ý nghe trung nhân nhân lời nói người trẻ tuổi quay đầu gật đầu trung nhân, nhân kia lại sợ nhảy lên chỉ vì thẩm nhất đao thân thể thẳng tắp hướng về phía trước chỉ có cổ chuyển một cái rõ ràng là gần như chính diện trung nhân nhân người bình thường làm sao có thể chuyển tới như thế góc độ lại thêm thẩm nhất đao cái kia một đôi mà đao quan g sắp bén ẩn hiện tinh mang đây rõ ràng là hưng xem lang ánh mắt trí tướng trung nhân nhân cười ngượng ngùng một lần có chút bối rối đã sớm nghe nói lao thẩm nhi t ử không giống bình thường vừa ra đời liền khắp chết mẹ của mình thợ nhỏ chưa từng khóc một tiếng chợ phía tây phụ cận tiểu hài cũng không muốn cùng hắn tại một khối chơi đánh tiểu liền khiến người ta cảm thấy thâm trầm hiện tại xem xét vẫn là là để cho người ta có chút sợ nhất đao. thúc còn có một chút việc thúc liền đi trước được thấm nhất đao tích chữ như vàng trung niên nhân dối g e n ra thẩm c h ạ c h nói là tòa nhà kỳ thật vừa vào đại môn chính là một cái trống trải bằng p h ẳ n g sân nhỏ qua sân nhỏ ba gia phòng ở giữa nhà chính hai bên xương phòng nhà chính mặc dùng để chiêu đãi k h á c h nhân đông xương phòng là quá khứ thẩm c h a ở tây xương phòng thì là thẩm nhất đao mắt nhìn trung niên người cùng đào mệnh giống như đi thẩm nhất đao hở hương quay đầu đem ba nén hương cắm vào lư hương thậm ra đời thứ ba đơn truyền mãi mãi tại thẩm tra xuất sinh sau m ư ơ i hai năm liền chết ra ra tại thẩm tra hai mươi sáu tuổi thành hôn một năm kia chết rồi đến năm sau thẩm nhất đao xuất sinh mẫu thân khó sinh mà chết cho tới bây giờ m ộ ư ơ i tám năm thẩm c h a cũng đã chết trên đời này ngoại trừ một môn phương xa thân thích thẩm nhất đao đã là lẻ loi trơ trọi một người hàng xóm láng giềng đều nói đây là báo ứng thẩm ra từ thẩm nhất đao ra ra bắt đầu đảm nhiệm đao phủ đây là vớt âm hộ sinh hoạt mỗi ngày cùng người chết liên hệ tất nhiên muốn mạng cứng rắn mới có khả năng tiếp được mệnh cứng rắn người khắp người khắc kỷ cho nên truyền n g ô n đao phủ lúc tuổi già bình thường thê lương bi thảm ít có kết thúc yên lành một cái ba mươi mấy tuổi nam tử cất bước mà vào dung mạo cùng thẩm nhất đao hơi có chút tương tự nhưng so với thẩm nhất đao lại lộ ra nhu hòa một chút người này người mặc phi ngư phục thắt lưng beo tú xuân đao rõ ràng là có tiếng xấu cầm ý d i vệ hắn nhanh chân đi đến nhà chính đầu tiên là cho thẩm tra dâng một nén nhang sau đó nhìn về phía thẩm nhất đao một đôi mắt hổ hơi đỏ lên t h ẩ m ra liền thừa lại hai chúng ta huynh trưởng ra ra cái kia một đời hai nhà chúng ta liền ra ngũ phục nam tử một quyền đạo tại thẩm nhất đao hơi vai mắt hổ chừng một cái lộ ra hư ác nói cái gì nói nhảm ra ra bên kia ra ngũ phục lại như thế nào n g ư ờ i trên người ta huyết mạch là giống nhau cái này là đủ rồi lớn như vậy kinh thành không ôm đoàn sưởi ấm sống sót bằng cách nào thấm nhất đao cười cười hắn người huynh trưởng này gọi là thẩm luyện một thân võ nghệ phụ thân chính là cầm y địa vệ bây giờ hắn cũng là cầm y địa vệ đi lên chiến trường cùng người nữ chân chiến đấu qua t ắ t nhĩ hử một trận chiến may mắn trốn về một cái mạng bây giờ là cầm y địa vệ bắt hộ người cũng một thân võ nghệ cái này đao phủ liền đ ừ n g làm nữa cùng ta đi cầm y địa vệ qua chút năm lập xuống một chút công lao tranh thủ làm cái tổng kỳ sau đó lấy vợ sinh con huynh trưởng vừa mới hà t h u ố c tới nói cho ta biết để cho ta kế thừa đao phủ vị trí thẩm n h ấ t đao đánh gãy thẩm luyện lời nói thẩm luyện hơi xứng sở c h ậ m đáy mắt dâng lên một cơn tức giận hình bộ đám kia láo lại quá k h i dễ người ta đi giúp ngươi đem mệnh lệnh sửa lại nói xong liền muốn đi hình bộ thẩm n h ấ t đao đưa tay ngăn cản hắn huynh trưởng đao phủ k h ắ c người khắc kỷ nhưng ít ra chỉ cần cùng người chết liên hệ là được rồi cầm y d g h ệ vệ uy phong bắt diện nhưng so với đao phủ sợ là càng tổn hại ô n đức thẩm luyện trầm mặc xuống hắn biết thẩm nhứt đao không phải đang dễu cả h ắ n cầm ý、so、nghĩ nếu như trên đời thật sự có quỷ ác quỷ nhiều nhất nhất định không phải thẩm nhất đao chỗ chợ, chợ phía tây mà là cầm y l ị a vệ chiếu ngục chặt đầu chợ phía tây chết gọn gàng mà linh hoạt nhưng chiếu ngục bên trong cái nào không phải nhận hết tra tấn mà chết h o a n khí chi lại như thế nào chợ phía tây những này bị chặt đầu có thể so sánh thầm luyện thở dài bỏ đi ý nghĩ của mình hai huynh đệ chúng ta thật là là thích hợp mẹ góa con tôi đến già thấm nhất đao đến sống đang lúc này ngoài cửa chợ t r u y ề n đến một tiếng hô chỉ thấy một cái lao lại vanh váo tự đắc như cái ngẩng đầu cóc đi đến chỉ là vừa thấy được thẩm luyện trên người phi ngư phục lão lại tựa như cóc lọc khí ngoan ngoan đệ thấp làm tiểu bước nhỏ chạy mau đến thẩm luyện trước người túi đầu không lưng tham kiến bách hộ đại nhân trường hợp ta thúc phụ vừa mới hạ táng kết thúc đệ đệ ngày đầu tiên kế nhiệm cái này đao phủ vị trí làm sao lại đến sống thẩm luyện đệ xuống tú xuân đao trôi đ a o một đôi mắt hổ lộ ra một cô hung ác lệ khí đập vào mặt mà tới trường hợp chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch tựa như bị đóng băng như thế toàn thân r é run bách hộ đại nhân nhưng không phải cố ý khó xử nhất đao huynh đệ thật sự là phạm nhân đều phân phối xong thẩm lão gia tử còn không làm xong lại đột nhiên đi về coi tiên ta đây cho khác đao phủ người ta cũng không vui à. trường hợp khổ một thanh mặt theo đạo lý tử hình phạm nhân đều muốn thu hậu vẫn t r ạ m tại chợ phía tây cổng trào hạ chém đầu gian chúng uy hiếp b á c h tính nhưng có chút phạm nhân là sẽ không chờ đến thu được về những phạm nhân này phần lớn là tạo phản cùng với làm tức giận hoàng đế bệ hạ cái này một nhóm đột nhiên muốn chém đầu chính là tại tây bắc tạo phản một đám đầu mục tổng cộng ba mươi sáu người đẩy số ghế danh sưng ba mươi sáu thiên cương thay trời hành nói chín nhà đao phủ một nhà bốn cái thẩm tra chặt ba cái còn lại một cái thẩm luyện bắt hỏi chẳng lẽ không thể để cho người khác đem cái này một cái chặt trường hợp sắc mặt càng khổ khó xử nhìn về phía thẩm nhất đao huynh trưởng không nên tức giận đao phủ có kiếm kỵ bất ma đao không lưu tài không hơn trăm nhiều chặt một cái liền nhiều gần một trăm số lượng người khác tự nhiên không nhận ý còn là tiểu đệ đi thôi nhân vật mọi người nghe nhiều nên thuộc nhưng thế giới quan hoàn toàn khác biệt chương k hai ô n g h chém đầu liền mạnh lên đao phủ chặt đầu không hơn trăm qua trăm liền có điểm xấu chi chuyển phát sinh thẩm tra chính là qua trăm chết vào cái ngày đó ngày bình thường to con té ngã trâu giống như thẩm tra trong vòng một đêm hoàn toàn gầy thoát tướng thực sự ra bọc s ư ơ n g không có rồi nhân dạng còn lại cái này phạm nhân còn lại tám nhà đao phủ tự nhiên không nguyện ý tiếp nhiều tiếp một cái cách một trăm số lượng liền bao gần một bước có lẽ có người hỏi đợi đến một trăm n g ư ơ i liền không làm không được sao nhưng đây là đại minh hoàng triều lên tới thiên tử xuống đến hình bộ lão lại cái nào để ý tới ngươi cái gì chặt đầu không hơn trăm công việc là ngươi nói không làm liền không làm từ trước đến nay đao phủ chỉ có nhập hành không có lui ra nghĩ lui ra chỉ có một con đường toàn ra chết hết thẩm nhất đao đi vào trong phòng lấy đi cung phụng bì đầu đao đao này đến trong tay hắn đã truyền đời thứ ba thân đao ảm đ ạ o ẩn ẩn lộ ra một cỗ huyết sắc hung á c sắc khí người bình thường nhìn một chút đều có thể bị doãn ngất đi trương đại nhân đi thôi trường hợp cười gật gật đầu thái độ ôn hòa không gì sánh được cùng ngày thường rất khác nhau thẩm luyện không yên lòng thẩm nhất đao quyết định đi theo thẩm nhất đao cùng đi chợ phía tây cổng trào phía dưới đã tụ tập không ít mách tính còn có còn lại tám nhà đao phụ cũng tới tám người có lao có tráng ôm cánh tay mà đứng ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem đi tới thẩm nhất đao bọn hắn muốn nh khi thấy đi theo thẩm nhất đao bên người thẩm l ư ỡ i lúc tám người thần sắc không đồng nhất có người e ngại có người chẳng thèm nó tới phạm nhân đã bị áp tại p h á p trường quỳ dạp xuống đất toàn thân buộc chặt to bằng năm đấm trẻ con xích s á t thân cao thể trắng nhìn ra có hai mét bắp thịt c u ộ n cuộn khuôn mặt hung á c như t r u n g đồng ngưu nhàn anh mắt quét qua vây xem dân chúng liền bị hù ngược lại lùi lại mấy bước tiếng nghị luận nổi lên bốn phía lại ẩn ẩn còn có người hô một tiếng tốt một cái anh hùng thẩm nhất đao thần sắc lạnh nhạt đi vào phạm nhân phía sau phạm nhân thanh em như sấm nộp ngạt to lớn ha ha, ha. tìm tiểu h a nhi tới chạc không xuống để cho ta thụ nhiều khổ sở lời vừa nói ra vây xem tám tên đao phủ bên trong thân hình cường tráng nhất hán t ử phốc phốc cười một tiếng trường hợp lập tức trợn mắt nhìn sang cái này lôi hổ tay nghề không tệ chính là không quá biết là người không thấy c ẩ m ý gì vệ bách hộ đại nhân cũng ở nơi đây sao t i ê n tâm sống hảo đánh tiểu luyện từ chặt dưa hấu luyện đến chặt đầu nhang đều là nhất đao tuyệt không cho ngươi đến đao thứ hai phạm nhân s ư ớ n g sở cũng không nghĩ tới tiểu hoa nhi này là gan vẫn còn lớn cảm ơn trầm mặc hồi lâu phạm nhân vậy mà nói một tiếng cảm ơn vừa trưa đã đến dám chạm quăn ném lệnh bài mặt trời trói trang trên không sáng rực quan g hoa vị thần tránh lui phốc phốc giơ tay chém xuống dứt khoát lăng lệ một viên lục dương khôi thủ quay tròn xoay tròn rơi xuống đất t ố t t r ư ơ n g hợp lớn tiếng khen một câu đao này sát thực tốt t h ầ m nhất đao danh tự này lên thực là không tội bách hộ đại nhân nhất đao tay người này thực là không tội đón thẩm luyện lạnh lùng ánh mắt t r ư ơ n g hợp ngoan ngoãn ngậm miệng lại lúc này t h ầ m nhất đao lại đang cố gắng ổn định tâm tình của mình thính danh thẩm nhất đao võ công thẩm gia đao pháp chém đầu tây bắc mã tặc đứng đầu mã kim cương thu hoạch thập nhị hoành luyện thiết bố sam thức h ả i bên trong thanh âm kết thúc thấm nhất đao lập tức cảm giác được thân thể mỗi một chỗ đều đang phát sinh biến hóa trong nháy mắt liền có mã kim cương thở nhỏ khổ tu ba mươi năm thập nhị hoành luyện thiết bố sam công phu đây cũng là chính mình kim thủ chỉ sao chém đầu thu hoạch phạm nhân một loại kỹ năng thấm nhất đao thở dài m ộ t hơi thế giới này cùng tiếp t r ư ớ c không giống nhau từ phụ thân trong miệng ngẫu nhiên thậm chí nghe nói cái gì tiên thần lời nói không có chút thủ đoạn trong lòng từ đầu đến cuối có chút e ngại bây giờ có hệ thống này hào hào cậu thả xuống tới chí ít an toàn không lo thấm nhất đao thu thập xong quỷ đầu đào, còn lại chính là may thi tượng sự tình cùng hắn vô can trên đường về nhà thẩm luyện mua thịt rượu tốt sau cùng thẩm n h ấ t đao uống một trận say k h ứ t rời đi thẩm n h ấ t đao trong lòng ấm áp chính như thẩm luyện nói hai cái mẹ góa con tôi h tại cái này kinh thành không b á o đoàn sửa ấm còn sống sót bằng cách nào khóa kỹ đ ạ i môn thẩm n h ấ t đao cảm thụ được thân thể mê ngông h sức mạnh hưng ơ chi sở t r í đi vào viện lạc bên tường to lớn tạ đá trước nhìn nhìn năm đấm của mình một quyền nện xuống và n h tạ đá chia năm xẻ bảy thấm nhứt đao một đôi mắt đao tỏa sáng thật là lớn sức mạnh quá cứng năm đấm mã kim cương ba mươi năm thập nhị hoành luyện thiết bố s a m quả nhiên không phải tầm thường chỉ là căn cứ hệ thống phân tích cái này thập nhị hoành luyện thiết bố s a m còn có cháo môn ngay tại tử tôn căn nơi đó thậm nhất đ a u hơi có chút đáng tiếc như là ở đó cũng có thể như nắm đấm như vậy cứng rắn chẳng phải là tuyệt diệu chợ tâm thầm cảnh giác người không thể tham lam nếu không tất có lo lắng kiêm kỵ đao phủ cấm kỵ không lưu tài chính là nói không thể lòng tham kiếm người chết tiền nếu như còn tham lam dễ dàng đưa tới t h i họa đao phủ ngoại trừ ngẫu nhiên gặp được cùng loại tạo phản loại chuyện này bình thường thời gian mười phần thanh nh m u ố trước đem thẩm ra đao pháp luyện một lần lại luyện thập nhị hoành luyện thiết bố sam cứ việc có kim thủ chỉ một hơi đem mã kim cương ba mươi năm khổ công dung nhập thẩm nhất đao trong thân thể nhưng thẩm nhất đao tính cách kiên nghị vẫn khổ luyện kỳ vọng tiến thêm một bước luyện công buổi sáng về sau mặt trời đỏ mới lên từ khí đông lai ba và dặm thẩm nhất đao cất bước đi ra ngoài tìm cái địa phương ăn dậy sớm cơm từ khi được thập nhị h o à n h luyện thiết bố sam thấm nhất đao lượng cơm ăn thật to tăng trưởng hắn đánh giá một chút ngày sau tất cả bổng lộc đại khái muốn toàn bộ cho ăn phương diện này t a m hợp lâu là kinh thành nổi danh quán rượu thấm nhất đao dừng bước lại nhìn qua không có tiền xoay người lại đến bên đường một cái diện than lão bản đến ba bát mì được rồi lão bản tay nghề lưu loát rất mau đem ba bát mì đi lên thấm nhất đao hút hút rất nhanh liền đem mặt ăn sạch sẽ hơi no bụng thêm một chén nữa dùng điểm tâm chập ung dung lắc lư về nhà một tên ăn mày hoảng hốt chạy vừa đâm vào thẩm một trên thân a o không có ý tứ nói xong tiểu ăn mày chính muốn rời khỏi lại bị thẩm nhất đao một thanh nắm lấy cổ tay đi đâu tiểu ăn mày khiếp đảm nhìn xem hắn l ã t r ả chứ khóc mắt đao k h ẽ h í p một cái sát khí hội tụ tiểu ăn mày nước mắt trong khoảnh khắc nén trở về ngoan ngoắn đem thẩm nhất đao túi tiền đưa trở về thẩm nhất đao h ừ lạnh một tiếng lấy ra túi tiền đang muốn đi một thanh lưới dao đã đứng vững hắn sau lưng tiểu tử theo ta đi nói chuyện vải thô áo gai tướng mạo hư hát thẩm nhất đao nhìn một chút bút phía người đến người đi k h o miệm nổi lên một tia cười lạnh t u t đừng đậu thủ, có chuyện hào hào nói h ạ n tử kia buộc thẩm nhất đao đi tới một đầu ít hai lui tới tuyệt mệnh ngõ hẻm t h i ế u ăn mày cũng cùng đi qua trong ngõ nhỏ ba cái cả lơ phất phơ nam tử dựa vào vách tường nhìn thấy thẩm nhất đao lộ ra một ngụm răng và n g khẽ dê béo tới cửa bên trong một cái nam tử vui vẻ hai mắt tỏa ánh sáng chương ba s á t địa du côn s ử trảm dương vũ hiên ba nam tử mang theo ý cười thần s á c hư phấn một người trong đó dội ra hai tay sờ về phía thẩm nhất đao a một tiếng hét thảm chuyển đến chỉ thấy thẩm nhất đao chế trụ người này hai tay đi lên một vệt lên trong chốc lát hai tay xương cốt đứt gãy thống khổ v n phần cầm lấy trùy thủ người kia thấy thẩm nhất đao còn dám đ ộ n g thủ càng ngày càng bạo trùy thủ hướng về thẩm nhất đao sau lưng liền hung hăng đâm tới keng trùy thủ gây mất không người kia ngu ngơ tại chỗ sau một khắc thẩm nhất đao hữu quyền ngang qua tại đầu của hàn phía trên l ệ c h cạch một tiếng đ ầ u như dưa hấu vỡ nát t r ắ n g đỏ bay khắp nơi đều là còn thừa hai người sớm đã bị dọa đến run như run dậy đụng còn đều ướt người người hắc hổ bang sẽ không bỏ qua n g ư ờ i người đi chết đi tiểu ăn mày nhấc lên một cục gạch đập tới chính giữa một người trong đó hóc mắt người này tại chỗ bỏ mình người cuối cùng thét chói thai vang lên nghĩ muốn chạy trốn mới phát hiện đây là một cái tuyệt mệnh ngõ hẻm chặt đầu đường muốn chạy chỉ có thể xuyên qua thẩm nhất đao không khỏi tuyệt vọng thẩm nhất đao chân phải một điểm trên mặt đất một cục đá trợt bay ra ngoài xuyên qua người này đầu chấm dứt tính mạng của hắn thức hải bên trong hệ thống không có t r u y ề n đến bất luận cái gì động tĩnh những người này không phải tại thu trạm pháp trường chém đầu không có bất kỳ cái gì thu hoạch thẩm nhất đao hơi có chút đáng tiếc hắn không có tại trên đường cái động thủ chính là không nghĩ t r ọ n phiền phức dù sao cũng là bốn cá nhân mạng dù là người, người đều biết là hát hổ bàng du côn lưu manh nhiều người như vậy ở tỉnh mừng dưới quan phủ cũng phải phái người truy tra bây giờ liền không đồng dạng chết tại cái này ít hay lui tới t u y ệ t mệnh ngõ hẻm quan phủ biết cũng bất quá là bại tha ma q u a n ra mới sẽ không có cái kia thời gian d ố i đuổi theo cha hung thủ giải quyết bốn người thẩm nhất đao quay người liền đi đi chưa được mấy bước liền nhìn thấy vẫn đi theo mình tiểu ăn mày cút thẩm nhất đao hưng xem lang ánh mắt do a đến tiểu ăn mày toàn thân lắp một cái tiếp lấy liền nhìn thấy thẩm nhất đao hai chân vừa đạp cũng đã xuyên tường vào s ố n g lưng biến mất không còn tam tích tiểu ăn mày dậm chân bốn phía quan sát một lần ẩn vào đám người không thấy về đến trong nhà thẩm nhất đao lại một lần nữa luyện lên thẩm gia đao pháp cùng thập nhị hoành luyện thiết bố sam loạn thế sắp tới yêu n g h i ệ t nhiều lần ra cá nhân võ công mới là vị thứ nhất cái khác chỉ sẽ ảnh hưởng hắn rút đao tốc độ cái kêu tiểu ăn mày mặc mà kệ ý nghĩ gì lại có hay không bị buộc thẩm nhất đao giết bốn cái du côn đã tính cứu hắn m ệ n h cũng không màng hắn hồi báo càng sẽ không nhìn hắn đáng thương liền đáp ứng hắn sự tình gì nghĩ mặt chơi không có cửa đâu không cho thêm tiền đã là thẩm nhất đao lương tâm chỗ tuyệt mệnh ngõ hẻm thẩm luyện nhữ mày nhìn xem chết đi bốn cái du côn sắc mặt khói kinh thành trọng địa bốn cá nhân mạng hơn nữa nhìn tình huống rõ ràng là bị một vị tinh thông ngoại công cao thủ đánh giết chỉ là nhìn cái kia bị cục gạch đập chết người thủ pháp lại quá thô giáp đại nhân bốn người đều là hát hổ bang chả sao thủ hạ tiểu kỳ tiến lên do hỏi thi thể vận chuyển bãi tha ma m dân bất lực quan không truy xét bốn cái bên ngoài tiểu du côn không có gì tốt cha hát hổ bang cũng không phải cái kia sáu điểm n ử a đường kim phong tế vũ lâu giá trị cho chúng ta huynh đệ truy c á n thẩm luyện không thèm quan tâm nói hắn l à người ngay thẳng nhưng cũng không phải người ngu bốn cái du côn bất kể là ai dẫn đến đều không cần thiết tra được cái này là tiểu lưu manh bí a y chết cũng liền chết ngay cả quản người đều không có đến ban đêm thẩm luyện làm xong lại mang theo thịt rượu đi vào thẩm nhất đao nhà hắn ngạc nhiên phát hiện thẩm nhất đao lượng cơm ăn lớn hơn rất nhiều chính mình mang tới thịt rượu vốn là ba người phần kết quả còn chưa đủ ăn nhất đao người cái này bổng l ọ c sợ là không đủ a thẩm nhất đao gật gật đầu miễn cưỡng đủ ăn cơm cái khác liền đừng nghĩ thẩm luyện thở dài huynh đệ hai người cũng đều tính là công m ô n người kết quả ngay cả cưỡi vợ tiền đều tồn không xuống chuyến đi sợ là không ai tin thẩm luyện không nhịn được nắm chặt xong quyền gân xanh dữ tợn trong lòng một cỗ bất khí khó mà phát tiết thẩm nhất thứ r nhất g tiền ô n đao n chỉ nếu ô n g sẽ xảy có cái này một người thân đương nhiên không nguyện ý thẩm luyện xảy ra chuyện nhất đao yên tâm đi ta nhớ ký đâu huynh đệ hai người nhìn nhau cười một tiếng dùng qua cơm thẩm luyện rời đi thấm nhất đao lại luyện một hồi v õ công mới tắm rửa một cái ngủ rồi tiếp xuống một tháng thấm nhất đao mỗi ngày sinh hoạt đơn giản mà lặp lại thàng đến một ngày này phụ trách quản lý đao p h ụ tư lại trường hợp gõ các cửa thấm nhất đao mở cửa về sau trường hợp nhìn chung quanh một chút phát hiện thẩm luyện không tại thoáng nhẹ nhàng thở ra nhất đao a lại tới sống binh bộ thượng thư dương vũ hiên đại nhân chọc dẫn tới hoàng thượng buổi trưa h ỏ i c h ạ m thấm nhất đao hơi xứng sở dương vũ hiên cái tên này cũng hết sức quen thuộc dân gian danh vọng cực kỳ tốt là một con tốt bây giờ cũng phải bị chém đầu trọng sinh ở cái thế giới này đến nay trong ừ phụ t giang hồ càng không cần nói nhật nguyện thần giáo ngũ nhạc kiếm phái thì cũng thôi đi lại ở lần còn có từ hàng tĩnh trai tĩnh nhiệm thiện viện ma môn kim phong tế vũ lâu các loại loạn thất bát tao quỷ quyệt kỳ dị nhưng cái này đều cùng thẩm nhất đao không quan hệ hắn chỉ là một tên đạo phủ chém đầu thu hoạch kỹ năng tu luyện ăn cơm hắn rất ưa thích hiện tại thời gian Tốt! Trưng ta Trở Thẩm nhất đi theo trường tây trào thích, tại tây, thanh Thái Thị mắt rét, một rõ ràng dưới. phương cương nhân, này nhà chính, cung phụng cổng minh nhà chuyển đến Hắn ánh lần này cùng lên lần ngộ đại đi. đầu đao. đao đi đi đợi đầu địa đợi đầu đái lại cái hơi kim bi hợp chợ phía phía Chú chém chợ phía Khẩu. chém khác vào lấy bì mã trong đám người còn có một chút thường phục đông s ư ở n g thỉnh thoảng nhìn chằm chằm đến quan sát hành hình b á c h tính thấm nhất đao có thể xác nhận những người kia nhất định là đông s ư ở n g dương vũ hiên binh bộ thượng thư chính q u a n lớn tay cầm thực quyền nhưng mà làm tức giận hai s ư ở n g ngay cả thu trạm thời gian đều đợi không được lập tức chính là đầu người rơi xuống đất có thể thấy được hai s ư ở n g khí diễn m vết lối nhất đao động tác nhất định phải nhanh tuyệt đối không nên chặt đao thứ hai chúng ta không thể t r e o vào hai s ư ở n g trường hợp giữ chặt chính muốn đi qua thẩm nhất đao nhỏ giọng căn dặn thấm nhất đao nói tiếng cảm ơn đáy lòng lại ám nói nếu là thật sự lo lắng cho ta liền không nên gọi ta đến hành hình t r ư n g k h ô n g m u ố n đêm tối sắc cơ c h i ề u l ì n h phân tranh thấm nhất đao đi đến dương vũ hiên sau lưng thoáng đánh giá một chút dương vũ hiên thân thể gầy gò ánh mắt mát lạnh như suối tóc loạn như cỏ khô cứ việc bị trói buộc hai tay lưng vẫn như cũ thẳng tắp khoảng cách buổi t r ư a còn có ước chừng thời gian một n é n nhang chém đầu có quý c ủ nhất định phải tại buổi trưa ba khắc lúc này bóng người ngắn nhất dương khí t h í n h nhất phạm nhân bị chém đầu về sau âm khí tại liệt nhật chiếu dọi xuống khoảnh khắc tiêu tán không thể hóa thành quỷ mị làm sàng làm vậy thiều ca lão phu có thẩm nhất đao lui lại ba bước mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm hờ hững không nói gì không chớp mắt nhìn về phía trước dương vũ hiên ngạc nhiên ánh mắt không thể tin c h ậ n ha ha mỉm cười cười một tiếng đáy mắt đều l à mệt thị thẩm nhất đao không có cảm giác chút nào chỉ cảm thấy n h à g chán mặc kệ ngươi có lời gì đừng tìm ta nói nói ta cũng không nghe nghe ta cũng không làm ta chính là một cái chặt đầu đao phủ bình sinh chỉ thích chặt đầu dám chạm trên này bị tàu chính thuần phái tới dám c h ạ m thái dám địa tinh trung có chút hứng thú nhìn xem thẩm nhất đao đối một bên đông xưởng bị khiếu thiên nói cái này chém đầu đ a phủ có ý tứ bị khiếu thiên có chút không người vui vẻ nói có mấy lời là không thể lo nghe nghe không được liền sẽ không gặp nguy hiểm hán tuệ không lừa lắm nhưng rất thông minh địa tinh trung nhìn thoáng qua mặt trời vị trí ta yêu thích người thông minh người thông minh làm sự tình nhường người yên tâm đang khi nói chuyện buổi trưa ba k h ắ p đã đến địa tinh trung trên mặt hiện ra một cỗ lãnh khốc nghe r i n g cười buổi trưa ba k h ắ p đã đến chém đầu ném ra lệnh bài thẩm nhất đao đi lên trước quỷ đầu đao gào thét mà rơi dương vũ hiên đầu lằn rơi xuống đất tính danh thẩm nhất đao võ công thì thẩm ra đao pháp thập nhị hoành luyện thiết bố sam chém đầu binh bộ thượng thư dương vũ hiên thu hoạch thứ thư ngũ kinh thám hoa c h i tài một chum sáng đoàn dung nhập thẩm nhất đao thể nội hắn yên lặng cất k ỹ quỷ đầu đao rời khỏi pháp trường nơi này đã không chuyện của hắn dương vũ hiên là năm đó khoa cử thám hoa chém đầu dương vũ hiên làm thẩm nhất đao thu hoạch dương vũ hiên tại tứ thư ngũ kinh bên trên tạo nghệ hiện tại đi khoa cử vô cùng có khả năng t r ú n g cử đáng tiếc đối thẩm nhất đao mà nói cái này thu hoạch gan vào vô vị bỏ thì lại t i ế c dù sao hắn lại không đi thi khoa cử khoa cử nào có chặt đầu đến nhanh công việc v â đến trong nhà đem quỷ đầu đao một lần nữa công phục đi lên c h ậ t nhìn thấy bên trong lư hương ba cây hương chẳng biết lúc nào đã biến thành hai ngắn một dài người tối kỵ tam trường lưỡng đ o ạ n hương tối kỵ hai ngắn một dài t h ầ m nhất đao im lặng không nói gì quay người ra khỏi nhà đi vào thường tới diện than a n chán chê dừng lại về đến trong nhà một lần nữa dâng lên ba nén hương sau đó đi vào trong viện diễn luyện đao pháp cùng thập nhị h o à n h luyện thiết bố sam tận tới đêm khuya thầm luyện theo thường lệ mua thịt rượu đến cùng t h ầ m nhất đao cùng nhau ăn cơm t h ầ m nhất đao nói lên hương sự tình thầm luyện vẻ mặt nghiêm túc hắn nguyên bản không tin những này nhưng thúc phụ chết quỷ dị đối rất nhiều chuyện hắn cũng có chút tin. cơm nước xong xuôi thẩm luyện ra cửa thẩm nhất đao trở về trong phòng gỡ xuống quỷ đầu đao đi vào trên giường nhắm mắt thiết đi mây đen che t r ă n g đen như mực trong sân một bóng người động tác máu lẹ lén vào thẩm nhất đao trong phòng nhìn thấy trên giường ngủ yên thẩm nhất đao bóng người thấp giọng nói nối d a o cho giặc ngươi chết không a n nói xong hai tay của hắn cầm đao hung hăng hướng về thẩm nhất đao đâm xuống lực đạo cũng không nhẹ đủ để đem thẩm nhất đao đâm cho xuyên t h e n g một tiếng kịch liệt kim loại khanh minh tiếng vang lên đao của người này bị chặn thẩm nhất đao mắt đao vừa mở hàn mang hiện lên kinh lực bừng bừng phân chấn Quỷ đầu đao c h ấ n khai người này chi đao tiếp lấy chém ngang mà đi l ệ n h lùng đao q u a n g phá vỡ đêm đen như mực quỷ đầu đao khí thế hung hung cái tia tâm thần người kinh hãi đao thật là nhanh hắn thả người lui lại tránh đi đao này sau một khắc trong bóng tối một thanh tú xuân đao do sau mà phát thẳng sóc người này hậu tâm phốc phốc máu tươi v ẩ y ra người này phát ra ách ách thanh âm t i ế t hầu như là phá ấm bế không phát ra được một chút xíu thanh âm thậm nhất đao thắp sáng ẩm đến người này là một người áo đen giật xuống trên mặt khăn là một cái ước chừng ba mươi mấy tuổi nam tử t a qua gặp h ắ n Dương、vũ、Hiên bên người là Vũ m ộ t cái gia đ ì n h Thầm l u y ệ n trầm giọng nói ra hắn cẩn thận kiểm tra trên người người này phải chăng có cái gì mật tín loại hình đồ vật may mắn người này toàn thân trên giới ngoại trừ một thanh đao không có cái gì xem ra dương vũ hiên người đã đem ta hở lên thẩm n h ấ t đao có chút không nói gì chính mình chỉ là một tên đao p h ụ có bản lĩnh đi rết t à o chính t u ầ n đi nhìn mình chằm chằm làm m ấy cái ý tứ thẩm l u y ệ n hư lạnh một tiếng dương vũ hiên tại pháp trường bên trên nhất định là nghĩ muốn nói gì với người ngươi không có nghe đây cũng là tội thẩm nhuận nghe vậy một đôi mắt đao cũng xẹt qua một vòng lênh mang sắc cơ một phía ta nhìn không phải là bởi vì ta không có nghe là bởi vì ta chỉ là một cái nho nhỏ đao phủ cái k i a tào chính thuần không phải liền là thiên hạ lớn nhất đao phủ dương vũ hiên người đây là đang bắt ta cái này tiểu đao phủ đến cảnh cáo tào chính thuần cái k i a đại đao phủ thẩm luyện vỗ vỗ thẩm nhất đao cánh tay cẩn thận một chút bất quá dưới mắt đông xưởng chính đang đ u ổ i g i ế t dương vũ hiên phu nhân hải tử nghĩ đến dương vũ hiên người cũng sẽ không lại đến tìm ngươi gây chuyện thẩm nhất đao nhẹ gật đầu huynh đệ hai người đem thi thể trực tiếp ném đi bãi tha ma thời gian quá muộn thẩm luyện đêm nay cũng không có trở về nhà ngay tại thẩm nh nh nhị ng Huynh đệ hai u n h đệ người còn chưa đi ra ngoài liền nhìn thấy một đám đông s ư ở n g trực tiếp phá cửa mà vào đầu l ĩ n h chính là đông s ư ở n g đương đầu lý nhiên lý công công lý công công cười h í p mắt nhìn xem thẩm nhất đao cùng thẩm luyện bách hộ đại nhân nguyên lai cùng thẩm nhất đao là huynh đệ vậy chúng ta chính là người một nhà gặp qua công công thẩm nhất đao cùng thẩm luyện ô m quyền k h ô n g người ai người một nhà liền không cần đa lễ nay đến ngược lại cũng không phải cái đại sự gì chỉ là cái tiêm lịch tặc dương vũ hiên gia đình tới một người đến trong nhà người không biết phải chăng là có chuyện này lý nhiên trong tay quận lại hai viên h ạ c đảo nói chuyện cũng cười hít mắt bình dị gần úi nhưng giọng điệu của hắn đã giữa bất chi bất giác mang tới lạnh lẽo hàn ý hồi bẩm công công đêm qua là có một người áo đen che mặt ý đồ giết ta bị ta cùng huynh trưởng hợp lực giết cũng không biết hắn là ai thi thể ngay tại bãi tha ma nơi đó t h ầ m nhất đao từ đầu trí c u ố i đem sự tình nói một lần lý nhiên song mi vật lên gọi tới bốn cái đông xưởng nhường thẩm luyện dẫn bọn hắn đi bãi tha ma nhìn một chút thi thể thẩm luyện lo lắng nhìn về phía t h ầ m nhất đao t h ầ m nhất đao ánh mắt ra hiệu hắn không có việc gì nhường thẩm luyện an tâm quá khứ vừa mới thẩm nhất đao đã nghĩ qua tới chẳng qua là dương vũ hiên bên người một cái gia đình việc này kỳ thật không phiền phức nhưng nếu như tới là dương vũ hiên bên người cái gì thần tín như vậy lấy đông xưởng thủ pháp làm việc chỉ sợ sẽ đem chính mình đầu nhập chiếu ngục hào hào bào chế một phen cứ việc chính mình một cẩn thận hơn nhưng vẫn là lâm vào triều đ ỉ n h phân tranh bên trong t h ẩ m nhất đao trong lòng quyết tâm việc này về sau chính mình nhất định phải nhiều chém người đầu sớm ngày đem thực lực tăng lên chương năm để cho ta nhiều chạm một chút người a đang chờ đợi thẩm luyện cùng bốn cái đông xưởng trở về thời điểm lý nhiên đánh giá thẩm nhất đao nhà nho nhỏ sơn nhỏ vô cùng đơn giản ba gian phong ước tưởng ra cũng bắt đầu chóc ra cũng chính là ấm no trình độ thấm nhất đao nhà ngươi lời thứ ba đơn truyền đao phủ nghe trường hợp nói ngươi chém đầu bản sự không sai không bằng vào đông s ư ở n g đến bên cạnh ta làm việc không ngoài một năm ngươi viện này liền có thể rực rỡ hẳn lên không ra hai năm ngươi liền có thể thay cái so với cái này lớn gấp đôi tiến vào viện phòng ở thế nào đa tạ đại nhân thưởng thức thấm nhất đao quen thuộc chém đầu tra án truy nã thật sự là không được không phải vậy lúc trước liền theo h u y n h trưởng vào cầm ý dị vệ vạn nhất làm hư hại việc phải làm thấm nhất đao cái này điều lạn mệnh không tính là gì nhưng hỏng đại nhân sự tình liền chết trăm lần không hết ộ i thấm nhất đao có chút không người cẩn thận giải thích lý nhiên cười cười cũng không để ý hắn mời chào thẩm nhất đao cũng chính là tiện tay mà làm có đáp ứng hay không cũng không đáng kể đang khi nói chuyện lại chờ trong chốc lát thẩm luyện cùng bốn cái đông xưởng trở về bên trong một cái đông xưởng tiến lên đưa lỗ thai nói vài câu lý nhiên nhẹ gật đầu không sao ta đi lý nhiên khoát tay á o mang theo người rời đi thẩm luyện cùng thẩm nhất đao nhìn nhau hai người đáy mắt đều hiện lên ra một vòng nghĩ mà sợ may mắn pháp t r ư ở n g bên trên ngươi không để ý đến dương vũ hiên nếu k h ô n g việc này không dễ qua như vậy thẩm l u y n thân là cầm ý liễ vệ bắc hộ không có người so với hắn rõ ràng hơn đông x ư ở n cùng cầm ý liễ vệ kinh khủng Cũng、chính ũ n g c là chuyện này nhường thẩm luyện ý thức được lúc trước không nhường thẩm nhất đao tiến vào cẩm ý gì hệ vệ là là tại trong cẩm ý vệ cái nào sợ không hề làm gì chỉ sợ đều sẽ dính dấp đến một chút h ỏ a sát thân huynh trưởng ta nhìn cái này trước bách h ậ u ngươi vẫn là đường làm đi đông s ư ở n g cùng đông lâm đảng ở giữa tranh đấu càng kịch liệt mấy đại thái g i á m hỏa loạn triều chính thiết đảm thần hầu ta nhìn cũng không phải vật gì tốt cái tiêu tín vương đối hoàng vị sợ cũng là nhìn chằm chằm cẩm ý hệ vệ là thiên tử thân quân không cách nào không đếm sỉa đến a thẩm luyện thở dài một cái thế đạo này như không có rồi cái này thân ra chỉ sợ càng sống không nổi thấ xét đến c ù n g vẫn là thực lực nếu là hắn có cái kia thông tin ê thực lực còn hắn thần hầu vẫn là hắn đốc n g u y ệ t hắc phong c a o dạ nhất g n đao chém đối phương đầu chó nhất đao yên tâm ta giữ khuôn phép làm chính mình sự t ì n h hắn lấy đại minh luật đến ai có thể vô duyên vô cớ giết ta thẩm luyện v ô vỗ thẩm nhất đao cánh tay nhường hắn nghỉ ngơi thật tốt không chắc chắn dương vũ hiên sự t ì n h để ở trong lòng thẩm luyện rời đi về sau thẩm nhất đao về đến nhà mặt thu thập một chút để bầu rượu đi vào trường hợp tòa nhà trường hợp là hình bộ quản lý đao phụ tư lại trên sinh hoạt so với thẩm nhất đao cường một điểm mặc dù cũng là vừa vào sân nhỏ nhưng thu thập có chú Trưng n đại h ây n t h ẩ nhất đao gó vàng lời này của ngươi nói đến liền khắc khí ta còn có thể không biết các ngươi đao phụ không lưu tài lại nói ta cũng chỉ là một cái hình bộ tư lại có thể làm thành chuyện gì t r ư ơ n g hợp cười ha hả nhường thẩm nhất đao tiền đến nhưng mà nói gần nói xa cũng đã là đem chính mình hái được ra ngoài sớm tuyên bố chính mình có thể làm sự tình không nhiều cho mình lưu lại chỗ trống thẩm nhất đao đương nhiên minh bạch t r ư ơ n g hợp ý trong lời nói hắn theo t r ư ơ n g hợp đi vào nhà chính vung xuống rượu hai người hàn huyên vài câu về sau thẩm nhất đao thoáng thẩm n g â m một chút nói ra đại nhân ta liền đi thẳng vào vấn đề ngược lại cũng không phải cái đại sự gì ha ha hiền chất nói nghe một chút đại nhân ta nhìn cái tia tám nhà đao phủ niên kỷ cũng không nhỏ trên tay chém đầu người sợ cũng là không ít không bằng nhiều hơn ăn bại cho ta dù sao ta còn trẻ cũng không thành hôn trường hợp kém chút đem chính mình dưới hàm một nắm sợi dâu cho d i ậ n xuống tới hắn kinh ngạc nhìn xem thẩm nhất đau hoài nghi mình nghe lầm quả nhiên là thiên hạ trí lớn không thiếu cái lạ đao phủ tặng lệ năm hắn thiếu an bài một điểm chém đầu nhiệm vụ thấy không ít nhường hắn nhiều an bài chém đầu bình sinh còn là lần đầu tiên hiền chất ngươi chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ngươi chẳng lẽ quên đi phụ thân ngươi là chết như thế nào cái k i a chính là qua trăm báo ứng a trường hợp nhìn xem tuổi trẻ thẩm nhất đau suy tư có lẽ là thẩm nhất đau còn trẻ không tin những n à y cấm kỵ không khỏi nhắc nhở một câu Trương đại nhân, ta đại nhân a ngài là không biết buổi sáng đông xưởng công công tới tâm ta ngọn nguồn nhiều sợ a hôm qua nếu là tại pháp trường bên trên ta nghe cái kia dương vũ hiên bất luận một chữ nào hiện tại ta liền phải chết ta chết không đáng sợ liền sợ muốn sống không được muốn chết không xong ta à nghĩ nghĩ ta nhiều tiếp một chút phạm nhân nhưng nếu là còn có như dương vũ hiên như vậy phạm nhân liền làm phiền đại nhân an bài cho người khác đi cái gì võ lâm cao thủ giang hồ đ ạ i nói tạo phản n h ư phản đều có thể cho ta để bọn hắn tám nhà nhẹ nhõm chút chỉ là c h ư a có lại có dương vũ hiên như vậy phạm nhân trường hợp nhìn xem thẩm nhất đao một bức nghĩ mà sợ dáng vẻ ám nói nguyên lai là chuyện như vậy đáy lòng của hắn cũng không khỏi sợ lên đây chính là đông xưởng a ai có thể không sợ cái này cũng có thể lý giải thẩm nhất đao ý nghĩ đao phủ cấm kỵ lại thế nào đáng sợ cũng không có khả năng so ra mà vượt đông xưởng đáng sợ ta cũng coi là nhìn xem ngươi lớn lên như thế điểm yêu cầu thúc còn có thể làm được lập tức tới ngay thu t r ả m thời điểm đến lúc đó cái k i a trong lao n g ụ c tích luy phạm nhân ta xem một chút liền cho thêm ngươi một chút để bọn hắn tám nhà nhẹ nhõm một điểm đa tạ đại nhân c h i ế u cố tiểu chất ghi nhớ trong lòng thấm nhất đao luân phiên nói lời cảm tạ lại mời t r ư ơ n g hợp ăn một bữa cơm xong xuôi những ngày về đến nhà thấm nhất đao theo thường lệ trước luyện đao luyện thêm thập nhị hoành luyện thiết bố sam mãi cho đến ban đêm thầm luyện đã mang rượu đồ ăn trở về lúc ăn cơm thầm luyện nói đến một cái tin tức mới dương vũ hiên thê tử nhi tử đều bị h nghe nói phái gia thiên tự mật thám cùng địa tự hàng thứ nhất mật thám chuyện này xem như kết thúc sau đó chính là thiết đảm thần hầu cùng đông s ư ở n g tranh đấu cùng chúng ta những n à y tiểu dân chúng không quan hệ thẩm nhất đao nhẹ gật đầu nói đến một chuyện khác huynh trưởng ngươi niên kỷ cũng không nhỏ nên thành ra lập nghiệp có cái gì tốt đối tượng ta chỗ này cũng là tích lũy một chút b ạ c đến một chút còn có thể cho ngươi cưới một môn hôn chương sáu thu c h ạ m đã đến giờ ba thẩm luyện một đ ô a đập vào thẩm nhất đao trên đầu nói cái gì đó huynh trưởng như cha là ta nên quan tâm hôn sự của ngươi còn chưa tới phiên ngươi đến quan tâm hôn sự của ta thẩm nhất đao ám nói ta sợ ngươi lại y ê u thích không nên đ a thích người làm liếm chó thì cũng thôi đi còn liệu mạng chính mình một cái mạng muốn đem người khác đưa tiễn đem chính mình lâm vào sinh tử tình thế nguy hiểm mặc dù thế giới này loạn thất bát a o nhưng là thẩm nhất đao luôn cảm thấy cái kia tính trai sẽ trở thành huynh trưởng thẩm luyện nhân sinh ở trong một đại kiếp sống nhường thẩm luyện cưới vợ đoạn hắn tưởng niệm mới tốt làm sao lấy thẩm luyện tính cách tự nhiên không phải thẩm nhất đao có thể quyết định chuyện của hắn thẩm ra hiện tại chỉ còn lại huynh đệ hai người nếu quả thật coi như bọn hắn quan hệ cũng rất xa lại thêm minh đệ hai người trước nghiệp về sau đừng thật là mẹ góa con tôi sống quãng đời còn lại tuyệt hậu ta làm cầm ý thị vệ bạc tổng nhiều hơn ngươi ngươi xem một chút có hay không cái gì ưa thích trước tiên đem hôn sự của ngươi làm ta mới mười tám mười tám đã không nhỏ người đã ba mươi thầm luyện nắm đua tay gân xanh dữ tợn nhìn chằm chằm thẩm nhất đao ánh mắt dần dần nổi lên sắt khí thầm nhất đao ha ha cười ngượng ngùng hai tiếng cắm đầu đào cơm hậu thế ba mươi còn chưa có kết hôn nam nhân đều phải thừa nhận không biết nhiều ít lưu nôn p h ngữ thời đại này ba mươi còn chưa có kết hôn nam nhân nghĩ tới đây thẩm nhất đao cũng bỗng nhiên minh bạch vì cái gì huynh trưởng thẩm luyện thành tinh trai liêm chó À, ba mươi tuổi lão quang côn không có gì tình cảm kinh nghiệm cũng không bị người đùa bỡn tình c ả m sao người tốt nhất nhanh lên nhìn xem có hay không n ưa thích không phải vậy ta liền đi ngoài thành lưu dân nơi đó tùy tiện mua một cái tới gả cho ngươi dù sao bình thường khuê nữ của người ta cũng không có mấy cái nguyện ý gả cho ngươi tên đ à o phủ này huynh trưởng ngươi gấp nói chuyện quá khó nghe À, dù sao ta đều là ba mươi chưa lập gia đình lão nam nhân chữ chữ sắc cơ thẩm nhất đao ăn ý không nói một lời một cái mười tám thanh xuân vừa vặn thiếu niên không nên cùng một cái ba mươi lão quan g c ô n so đo thẩm nhất đao không đem thẩm luyện lời nói để ở trong lòng thẩm luyện cũng không có khả năng thật đi lưu dân nơi đó mua một nữ tới gả cho hắn cuộc sống của hắn khôi phục bình thường mỗi ngày ban ngày luyện công ban đêm đi ngủ làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ bình thường t h ẳ n g đến mùa thu mảnh thứ nhất lá rụng du du dương dương tại trước mắt của hắn rơi xuống mùa thu đến ý vị này thu c h ả m thời điểm đến mỗi một năm các châu phủ quận huyện tử hình phạm đều sẽ tại ngày mùa thu hoạch về sau đồng chí trước đó phê duyệt chém đầu đây cũng là đao phủ nhất phồn thời điểm bận rộn bọn hắn không có trong ngày thường thanh nhàn lấy kinh thành mà nói chợ phía tây miệng hàng năm đều muốn giết mười mấy hai mươi cái phạm nhân bọn hắn có chín cái đao phủ buổi trưa ba khắc chém đầu mỗi một ngày chỉ có thể giết chín người mười mấy hai mươi người đại khái muốn hai ba ngày nhưng đó là những năm qua theo những năm này thiên thai liên tiếp phát sinh nhân họa vô tận thời gian càng ngày càng không dễ chịu tử hình phạm nhân cũng liền càng ngày càng nhiều riêng lấy năm nay mà nói thấm nhất đao ngẫu nhiên từ cái kia tám cái đao phủ nơi đó nghe nói qua tối thiểu có gần trăm người cái này trước, trước sau sau sợ là muốn chặt hơn mười ngày nếu là đổi một tên đao phủ đến vẹn vẹn một năm này không hơn trăm cấm kỵ liền m u ố n phá vẫn là câu nói kia vương t r i ề u những năm c u ố i thiên thai nhân họa bách tính khổ cực tuyên cổ chưa biến ngay hôm đó sáng sớm cơm nước xong sôi luyện công ngoài cửa đã vang lên trường hợp thanh âm nhất đao a trương đại nhân thậm nhất đao lấy quỷ đầu đao mở cửa nhất đao theo đạo lý thu t r ả m thời gian còn chưa tới nhưng bây giờ phạm nhân nhiều cho nên a đại nhân bên kia ý là so với những năm qua sớm mở trạm vừa vặn ngươi không phải cầu ta sự kiện kia ạ cho nên ta ngay tại đại nhân nơi đó cho ngươi cầu việc phải làm các đại nhân ý tứ nhường ngươi bắt đầu trước chờ đến thu t r ả m đã đến giờ lại để cho các ngươi chín nhà đao phủ cùng một chỗ đậu thủ Tốt! đa t ạ đại nhân ta cái này đi t r ư ơ n g hợp cười ha hạ nhẹ gật đầu cùng thẩm nhất đao cùng một chỗ hướng tây thị cổng trào phía dưới tiến đến trên đường đi t r ư ơ n g hợp thái độ đều phi thường thân thiết dàn do thẩm nhất đao ngày bình thường chiếu cố tốt chính mình có chuyện gì cũng có thể tìm đến mình cái này khiến thẩm nhất đao hết sức kỳ quái t r ư ơ n g hợp người này chưa nói tới nhiều hỏng nhưng cũng không phải người tốt lành gì thúng chi đối với hắn như vậy quan tâm quả thực chính là mặt trời mọc lên từ phía tây sao hắn làm sao biết theo t ử hình phạm nhân gia tăng đao phủ không hơn trăm cấm kỵ căn bản là muốn không tiếp tục kiên trì được những năm qua thu t r ạ m một tên đao phủ một năm có thể chém đầu m ộ ư ơ i người coi như nhiều đạt tới một trăm số lượng làm sao cũng phải tiếp m ộ ư ơ i năm gần đây đến lúc đó cũng có mới đao phủ bọn hắn liền có thể thuận lợi lui như hôm nay thay nhân họa t ử hình phạm nhân nhiều dọa người làm không tốt hai năm thậm chí một năm chém đầu người liền trên trăm cho nên còn lại tám nhà đao phủ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không muốn làm t h ầ m nhất đao phủ thân chết quỷ dị bọn hắn tám nhà đều nhìn ở trong mắt cho dù là danh s ư n g không sợ trời không sợ đất đ à o phủ lôi hổ cũng không quá nguyện ý làm việc vào lúc này chủ động muốn bao nhiêu làm việc thẩm nhất đao tại trường hợp trong mắt không thể nghi ngờ liền thành bà bối hắn tự nhiên muốn đối thẩm nhất đao tốt một chút t r ợ phía tây cổng trào dưới đã tụ tập không ít b á c h tính dân chúng châu đầu ghé thai h i ệ n nhiên đều m ư ờ i phần ngoài ý muốn năm nay thu c h ạ m thời gian làm sao trước thời hạn hôm nay muốn chém đầu chính là một tên hòa thượng thân thể khôi ngô tựa như đồng sắt khuôn mặt h u n g ác toàn thân bị tỏa liên bục chặt nghe nói là thiếu lâm tự chạy đến hòa t ư ợ n g gian sát hơn ba mươi tên nữ tử lục phiến môn bắt hắn thời điểm chết không ít người. ta nghe nói hắn thân như đồng sắt đau thương bất nhập lực lớn vô cùng nhất đao ngươi cẩn thận lấy điểm trường hợp thận trọng căn dặn sợ hòa thượng kia đột nhiên bạo khởi làm bị thương thẩm nhất đao thẩm nhất đao phải chết còn có ai nguyện ý chặt nhiều người như vậy trong thời gian ngắn hắn cũng tìm không thấy mới đao phủ thẩm nhất đao đôi mắt tỏa sáng hòa thượng của thiếu lâm tự cao thủ đây chính là hắn thiếu hụt đại nhân yên tâm ta tất nhiên cho hắn một thấm khoái nói xong thấm nhất đao nhanh chân mà đi trường hợp sững sở tại nguyên chỗ ngơ ngác nhìn nhanh chân đi lên thẩm nhất đao hắn làm sao cảm giác thẩm nhất đao có chút v chẳng lẽ lại cái này thẩm nhất đao có cái gì quái dị đam mê nghĩ tới đây trường hợp không khỏi dùng mình một cái thẩm nhất đao đi vào phạm nhân sau lưng ánh mắt bung ô xuống hơi hơi đánh giá hài lòng nợ nụ cười hắn đạt được thập nhị hoành luyện thiết bố sam về sau nhãn lực tăng lên không ít nhất là đối ngoại công phương diện càng cực có tâm đắc từ hòa thượng này cơ bắp xương cốt nhìn lại đối phương ngoại công đã tu luyện đến cực kỳ cao thâm trình độ lần này thực lực của mình tất nhiên có thể tăng lên một mảng lớn thẩm nhất đao có chút không thể chờ đợi pháp trường bên trên trường hợp t r o n à y hắn vừa mới nếu như không có nhìn lầm thẩm nhất đao tựa hồ cười hắn lại cười lập tức liền muốn chém đầu một cái cùng hung cực các phạm nhân thậm nhất đau vậy mà như thế cao hứng dầm trường hợp thêm ngụm nước bọn đột nhiên cảm thấy chân có chút mềm chương không bảy chém đầu thiếu lâm phản đồ thu hoạch kim trung cháo chợ phía tây cổng trào dưới pháp trường một phía người người nhìn chăm chú lên pháp trường bên trên hòa thượng tốt cường tráng gian sát hơn ba mươi nữ từ đâu thật là đáng chết nện hắn không biết là ai hô một câu l ạ n thái diệp đổ đ ậ p xuống hướng về hòa thượng và tới đáng tiếc năm mất mùa kinh thành bách tính thời gian cũng không dễ chịu không người nào nguyện ý cầm nát chứng gàn ệ n phạm nhân hòa thượng trận mắt tròn dòng xoe há miệng vừa hô trong chốc lát một cố dọa người khí thế đập vào mặt mà tới h u y ể n như cồn u phong gào d í t giận dữ dân chúng nao nhao, nhao s a u lùi lại mấy bước sắc mặt trắng bệnh vừa mới bọn hắn tựa như tại trực diện một đầu hung h á n đáng sợ manh thú đang muốn nhắm người mà phệ huyết tinh dữ tợn khí thế thật là mạnh người này coi là thật không kém hòa thượng căn g mạnh thầm nhất đao đáy lòng vợ hưng phấn muốn giết ta nhìn nhìn đầu của ta các ngươi có thể hay không trả xuống tới hòa thượng ngửa mặt lên trời cười to c ù n v õ n p h á lối dám c h ẳ n quan hừ lạnh một tiếng hiệp dùng võ phạm cấm với tư cách chính thống người đọc sách xuất thân hắn không thích nhất chính là những người giang hồ này bữa trưa ba khắc đã đến chém đầu dám chảng q u a n ném lệnh bài thấm nhất đao nắm chặt quỷ đầu đao tại cùng còn cồn g vọng trong ánh mắt nhất đao chém xuống phốc phốc huyết vẩy từ phương hòa thượng mắt t r ợ n tròn đầu người quay tròn lăn rơi xuống đất ánh mắt bên trong mang theo không thể tưởng tượng nổi cái này làm nhiều việc khác gian sát hơn ba mươi tên nữ t ử dâm tặc cuối cùng là vì những gì hắn làm bỏ ra đại giới thính danh thấm nhất đao võ công thẩm gia đao pháp thập nhị hoành luyện thiết bố sam chém đầu thiếu lâm phản đồ d â m tặc vâu ngã hòa thượng thu hoạch thiếu lâm kim trung cháo mười hai tầng nương theo lấy một đoàn người khác không thấy được quan đoàn du nhập g n thẩm nhất đao thân thể thẩm nhất đao hài lòng đi xuống pháp trường trường hợp nhìn hắn xuân phong đắc ý không nhịn được lại nghĩ tới hàng xóm láng giềng nhằm vào thẩm nhất đao lời đồn đại đây là một cái vừa ra đời liền khắt chết mẫu thân đánh tiểu liền không khóc qua q u á i t h a i trường hợp đấy lòng có chút sợ sợ không khỏi nghĩ đến chính mình hẳn là cũng không có làm qua cái gì có lỗi với thẩm nhất đao sự tình đi theo thẩm nhất đao lộ diện số lần tăng nhiều chợ phía tây nhãn hiệu lầu dưới bách tính cũng đều biết hắn d lại tới làm đao phủ mấu chốt tay nghề làm coi như không tệ nhìn cái kia trên cổ đ ứ t gãy chân nhắn trình tề nhất đao mất mạng đây mới là đại thương hại đại tử bi nghe nói bởi vì đao phủ quy củ bất ma đao có ít người kỹ thuật không tốt tăng thêm thời gian dài đao cùn thường thường muốn chặt ba năm đao mới có thể hoàn thành chém đầu cái kia phạm nhân mới là thật thảm h ả o thủ nghệ không biết là ai hô một câu t h ầ m nhất đao kinh ngạc quay đầu đón dân chúng vây xem ánh mắt lộ ra một cái ánh nắng nụ cười một lát pháp trường yên tính im mắng dân chúng chợt tản ra mà không thấm nhất đao gãi đầu một cái im lặng quay lại g a trang một về đến trong nhà t h ẩ m nhất đao lập tức xem xét lần này thu hoạch kim trung c h á o là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt nghệ một t r ồ n g hết thể một mươi tám tầng vỡ ngã hòa thượng luyện đến một ư ơ i hai tầng đã do bên ngoài cùng bên trong diễn sinh ra c h â n khí người này năm nay mới vừa rồi hai mươi tám tuổi võ đạo nộ tính có thể xưng ơ cực cao đáng tiếc đi lối rẽ nộ nhập l ạ c lối nên giết t h ẩ m nhất đao bản thân liền có thập nhị hoành luyện thiết bố sam võ công bây giờ lại du nhập g n một ư ơ i hai tầng kim trung c h á o không biết là có hay không cùng nó bản thân thập nhị hoành luyện thiết bố sam có quan hệ hắn kim trung cháo vậy mà đột phá một tầng bước vào tầng thứ m ư ơ i ba trong đan điền cũng là có một sợi chân khí vân quanh do bên ngoài cùng bên trong thấm nhất đao đã thuận lợi bước vào cảnh giới thiên thiên võ đạo một đường hậu thiên thiên thiên thông sư đại thông sư thiên nhân lục địa chân tiên phá thoái hư không mỗi một cảnh giới không có cái gì sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ phương pháp phân loại cùng một cảnh giới chiến đấu có thể hay không thắng lợi cùng hoàn cảnh kinh nghiệm chân khí thâm hậu sở tu võ công đều có quan hệ vào thiên, thiên liền coi như là bước vào võ đạo chi môn được sừng tụng một phương cao thủ thấm nhất đao cảm thụ được lực lượng trong cơ thể đi vào trong nội viện nhìn xem còn thừa lại một khối tạ đá vẫn chỉ kích đâm mà đi phốc phốc h ư n g r ắ n tạ đ á huyện như là đ ầ u hũ bị một đầu ngón tay đâm vỡ nát không sai may mà tìm trường hợp nếu không chưa hẳn đến phiên ta đến chém đủ ổ ngã hòa thượng hắn tràn đầy phấn khởi lại luyện một ngày võ công đối ngày mai chém đầu cũng ước mơ không gì sánh được ban đêm thẩm luyện tự nhiên lại tới thẩm luyện luyện cũng là thẩm gia đao pháp bởi vì nó cha cũng là cầm y địa vệ vô số lần chém giết lại đoạt không ít đao pháp võ công đem thẩm gia đao pháp hoàn thiện bổ sung không ít khiến cho thẩm luyện đao pháp so với thẩm nhất đa mạnh hơn dù sao thẩm nhất đa ra, ra thật h ra, nói, nói ra chỉ c còn lại hai chúng ta cái phụ thân hoàn thiện tốt thẩm ra đao pháp không thể mất đi thẩm nhất đao trong lòng hơi động thẩm luyện lời này nhưng có lập cờ ý tứ huynh trưởng đã xảy ra chuyện gì ngươi cũng không thể giấu giếm ta huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đ o ạ c kim ta giúp ngươi thẩm luyện khó được lộ ra một vòng nụ cười vỗ thẩm nhất đao cánh tay không có việc gì ta là cầm ý địa vệ b á c hộ h có thể có chuyện gì có ngươi người huynh đệ này là vận khí của ta đừng nói nhảm cùng ta học thẩm luyện trực tiếp đứng dậy đem thẩm nhất đao lôi dậy ngay tại trong viện từ này đem thẩm gia đao pháp chuyển cho thẩm nhất đao lấy thẩm nhất đao tu vi hiện tại cùng tầm mắt nhìn ra được đi qua hoàn thiện thẩm gia đao pháp đã coi như là cực kỳ tốt đao pháp đáng tiếc chung quy chỉ là hậu thiên cấp độ đao pháp tiên tiên yêu cầu tương ứng nội công sinh ra cái kia hoàn toàn là một tầng khác thẩm giả đao pháp thiếu khuyết nội công thẩm luyện luyện qua một lần về sau thẩm nhất đao nghiêm túc tập luyện một lần thẩm luyện mười phần mừng rỡ thẩm nhất đao luyện phi thường tiêu chuẩn hoàn toàn không có sai lầm chính mình vị huynh đệ kia quả nhiên là ngộ tính cực cao đáng tiếc trên tay hắn cũng không có những cái kia dính đến tiên t i ê n nội công tâm pháp không cách nào làm cho thẩm nhất đao võ công tiến thêm một bước Tốt. tôi muốn Người bưng bảng nhớ ngoảy chỉ bất quá thẩm luyện không muốn nói thẩm nhất đ a o tự nhiên không có khả năng ép buộc thẩm luyện chỉ là âm t h ẩ m quyết định mấy ngày nay muốn chú ý nhiều hơn hắn ở trên đời này liền thẩm luyện một người thân thẩm luyện đại hắn càng là nghiêng hết tất cả hắn t u y ệ t không thể nhường thẩm luyện xảy ra chuyện thẩm luyện sau khi đi thẩm nhất đ a o tu luyện trong chốc lát liền nghỉ ngơi hôm sau trời vừa sáng thừa dịp mặt trời đỏ mới lên t ử khí đông lai ba và dặm thẩm nhất đ a o cũng là phun ra nuốt vào đi về đông tử khí dựa theo kim trúng cháo chi pháp khổ luyện g i n thể từ ngoài vào trong bồi dưỡng lớn mạnh chính mình trong đan điền trợ một đạo bạch khí tựa như mũi tên từ thẩm nhất đao trong miệng t h u ố t ra, dài đến ba tấc thật lâu không tiêu tan thẩm nhất đao hài lòng cảm thụ được trong cơ thể mình sức mạnh chém đầu vâu ngã hòa thượng mang cho hắn thu hoạch quả thực không nhỏ không biết hôm nay lại sẽ có thu hoạch gì nhất đao nên xuất phát ngoài cửa chuyển đến trường hợp tiếng la thẩm nhất đao cầm lấy quỷ đầu đao ra cửa theo trường hợp cùng một chỗ chạy tới chợ phía tây cổng trào nhất đao a sau đó năm ngày đều có phạm nhân tử hình muốn chém đầu ta liền không đến gọi ngươi ngươi mỗi ngày cái giờ này đến thu trạm pháp trường là có thể về phần năm ngày sau đó ngươi nghỉ ngơi hai ngày sau đó liền thu chạm chính thức thời gian đến lúc đó ngươi cùng cái khác tám nhà đao phủ cùng đi đa tạ đại nhân ta nhớ kỹ hai người tới chợ phía tây cổng trào phạm nhân đã bị trói lại vượt q u a thẩm nhất đao dự kiến chính là cái này phạm nhân toàn thân g ầ y gò run như c â y s ấ y trên mặt đất càng có một đám thấm nước đ á i hiện nhiên là đã bị dọa đến k ẻ ra quẩn thẩm nhất đao t h ẩ m nghĩ trong lòng không ổn h ắ n cái thứ nhất chém đầu mã kim cương cái thứ hai chém đầu v u ngã hòa thượng từng cái đều là võ đạo cao thâm của võng khách lối hàng người hôm nay người này từ biểu hiện đến xem hiển nhiên không phải là võ công gì cao thâm hàng người xem ra đại khái tỷ lệ hôm nay muốn toi công bận rộn một trận thấm nhất đao đứng tại phạm nhân sau lưng chỉ nghe phạm nhân không ngừng tự lẩm bẩm đừng có giết ta đừng có giết ta ta thật là sợ a ta thật rất sợ hãi thấm nhất đao không biết trước mắt cái này phạm nhân đến tội cùng phạm vào tội gì chỉ nhìn cái này phạm nhân dáng người nhỏ g ầ y dáng vẻ hắn thực sự không nghĩ ra được làm sao lại phạm phải chém đầu tội lớn buổi trưa ba k h ắ p đã đến chém dám t r ạ n g quan lệnh bài một lần thẩm lệnh nhất đao vung đao một chém người này đầu trợt rơi xuống nhìn hắn sợ hãi dáng vẻ thấm nhất đao sinh lòng thương hại nhất đao kia nhanh chóng như lôi đình hoàn toàn không có một chút xíu t h ô n g khổ thính danh thẩm nhất đao võ công thẩm gia đao pháp thăng cấp bản thập nhị hoành luyện tiết bố sam thiếu lâm kim trung cháo chém đầu trộm vương đệ tử vân tam thanh thu hoạch khinh công nhất vi ngự phòng đệ nhị trọng tổng cộng kiểu t r ọ n g quan đoàn dung nhập thẩm nhất đao thân thể thẩm nhất đao n g ừ n người cái này vốn cho rằng không có bất luận cái gì thu hoạch phạm nhân vậy mà mang cho hắn một cái thành quả kinh người môn này nhất vi ngự phong k i n h công thân pháp tuyệt đối không kém cái gọi là nhất vi ngự phòng căn cứ hệ thống giải thích lấy từ tùng một vi chỗ như lăng min mang chi mờ mịt Mênh mông bất như kể như thế nào chém đầu vân tam thanh di thiên phú tựa hồ chẳng ra sao cả chỉ luyện đến đệ nhị trọng còn cần thẩm nhất đao chính mình chăm chỉ tu luyện đem nhất vi ngự phong khinh công tăng lên t ô n g hình tràng về đến trong nhà thấm nhất đao vận khởi nhất vi ngự phong thân pháp tinh tế càng ộ chân khí bên trong đan điền hạ xuống đến trên hai chân một cỗ thăng lực từ lòng b à n chân sinh ra thấm nhất đao mượn cái này một cỗ thăng lực nhảy lên một cái vượt qua ba trượng xa trên mặt của hắn hiện ra một vòng vẽ hưng vấn vẹn vẹn chỉ là đệ nhị trọng liền có thể nhường hắn nhảy lên xa ba trượng không sai biệt lắm tương đối m ộ mươi m chuyên n g ô n cao thủ có thể đạt tới một bước hơn một mươi trượng dựa theo nhất vi ngự phong, phong tu luyện tới đệ ngũ trọng hoặc là đệ lục trọng liền có thể đạt tới cái này một bước hơn m ư ơ i triệu tiêu chuẩn có một cái rõ ràng mục tiêu thấm nhất đao tu luyện càng kh làm sao tiếp xuống năm này không biết có phải hay không là bởi vì vân tam thanh cái ngoại ý muốn này thu hoạch dùng hết vận khí của hắn liên tục năm cái chém đầu phạm nhân đều chỉ là người bình thường trong đó hai cái thư sinh bởi vì nghị luận công kích hoàng đế bệ hạ ngẫu nghịch phạm thượng bị chém giết thấm nhất đao thu hoạch vẫn là tứ thư ngũ kinh chỉ là so sánh lên dương vũ hiên cái kia lấy được hai cái này thư sinh đối tứ thư ngũ kinh tạo nghệ hiển nhiên quá thấp còn lại ba phạm nhân một cái là lư u dân trúng kích quý nhân bị chém đầu thấm nhất đao từ trên người hắn lấy được là chồng chọn kỹ năng một cái là du côn cùng người thông dâm bị phát hiện về sau giết người cả nhà nhưng buổi tối hôm nay huynh trưởng thẩm luyện không có tới liên tưởng đến năm ngày trước thẩm luyện đem thẩm ra đao pháp truyền thụ cho cách làm của mình thẩm nhất đao đáy lòng dâng lên một vòng lo lắng vừa vặn ngày mai từ nay trở đi vô sự thẩm nhất đao trực tiếp cầm lấy quỷ đầu đao hướng về huynh trưởng thẩm luyện trong nhà thì đến thẩm luyện nhà khoảng cách thẩm nhất đao nhà không tính xa nhưng cũng không cần đi đường muốn một khắc đồng hồ thấm nhất đ a o trong lòng sốt ruột là lúc gặp trời tối trên đường không người hắn triển khai nhất vi ngự phòng động tác mau lẹ không đến nửa khắc đồng hồ đã đến thẩm luyện nhà gõ cách cửa b à n h b à n h b à n h không ai mở cửa thấm nhất đ a o liếc mắt nhìn hai phía thả người nhảy lên vượt qua tường lây đến trong nội viện so với thẩm nhất đ a o nhà thẩm luyện trong nhà cũng là vừa vào viện cỏ dại rầm rạp lộ ra khó khăn chỉ có một con mèo đen lười biếng nhìn thoáng qua thẩm nhất đ a o liền nện bước ưu nhã bước chân mèo nhẹ nhàng chạy đi huynh trưởng thấm nhất đau hô một tiếng thẩm nhất r lời. đao sau khi kiểm tra phát hiện thẩm luyện trên thân nhiều chỗ v i chặng thương xem xét chính là cùng loại với lưu tinh chủ y một loại vũ khí tạo thành nhất đao sao ngươi lại tới đây huynh trưởng ta không đợi được ngươi trong lòng lo lắng lại tới đằng sau còn có cái đôi sao thẩm luyện lắc đầu trong lòng ấm áp vẫn là huynh đệ tốt ra hiệu thẩm nhất đao đem hắn nâng đỡ huynh đệ hai người trở lại nhà chính khóa môn thẩm luyện thở hồn hển mấy hơi thở hồng hục từ trong ngực móc ra một quyển sách đưa cho thẩm nhất đao cầm lấy ngày mai nếu như ta chưa có trở về cái này sách ngươi liền thay ta đưa đi cho đông xưởng ngụy trung hiền ngụy công công thẩm nhất đao tiếp qua xem xét cái này sách rõ ràng là bảo thuyền giám tạo k ỳ yếu trước đó không lâu nghe nói hoàng đế bậy hạ t ạ i quá dịch đao du thuyền kết quả bảo thuyền dị nước hoàng đế bất hạnh rơi xuống nước thân thể không lớn bằng lúc trước thẩm nhất đao không nghĩ tới huynh trưởng thẩm luyện lẫn vào đến chuyện lớn như vậy bên trong huynh trưởng ngươi làm sao lại lẫn vào đến trong chuyện này thẩm nhất đao ẩn ẩn có chỗ dự cảm chính mình cái này đại ca sợ là vẫn làm l i ế m chó thẩm luyện do dự một chút vẫn là đem sự tình cùng thẩm nhất đao từ đầu chí cuối nói một lần quả nhiên tại giết chết tính trai sự tình bên trong thẩm luyện mềm lòng thả tính trai cùng cầm y địa vệ tổng kỳ l a n g vân khải trong lúc đánh nhau giết lầm l a n g vân khải l a n g vân khải lại là ngụy trung hiền cháu trai tính trai với tư cách mắt thấy hết t h ể căn cứ chính xác người bây giờ không biết ở đâu khiến cho thẩm luyện bị người bắt được nhược điểm chương c h thanh phong trả lâu thi vòng đầu tay cổ nhân nói trên đầu chữ sắc có cây đao thật không lựa、ta. t h ầ m nhất đao đã sớm muốn cho thẩm luyện giải quyết trung thân đại sự không nghĩ tới bởi vì thẩm luyện cự tuyệt vẫn là đã chờ m ộ t bước nhường thẩm luyện thành tĩnh trai liêm chó huynh trưởng việc này quá lớn ngôi cự u ngũ nhìn chằm chằm quá nhiều người lục ngũ thần hầu hai hán công công tự nhiên là muốn bảo trụ hoàng thượng thiết đảm thần hầu ngồi bàng quan tất nhiên phải nghĩ biện pháp đem ích lợi của mình tối đại hóa còn tín vương điện hạ chỉ sợ hắn liền là chuyện này chủ s ự sau màn bởi vì hắn cùng đông lâm đảng lui tới rất thân đông lâm đảng nghĩ muốn trừ hết hai hán công công nhất định phải đến đỡ một cái có thể khống chế hoàng đế bây giờ cái này bảo thuyền thế lực khắp nơi sợ là đều muốn nhìn chẳng chẳng ngươi một cái không tốt huynh trưởng ngươi liền chết không có chỗ t r ố n à. thẩm luyện không nghĩ tới huynh đệ của mình đối chiều cục nhìn rõ ràng như thế hắn cũng không nghĩ đến nhiều như vậy trong lúc nhất thời thẩm luyện sững sờ nhìn xem đệ đệ của mình thầm nhất đao cũng chú ý tới mình nói quá mức bất quá thẩm luyện là thân nhân của hắn cũng là hắn người tín nhiệm nhất nói qua đầu cũng không có gì trọng yếu là muốn nhường thẩm luyện ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng nhất đao nếu thật là như vậy cái này sách ta không thể cho ngươi ngươi trở về đi ngày sau coi như không biết ta huynh trưởng ngươi cái này nói gì vậy làm đệ đệ còn có thể vừa ra sự tình liền ném ngươi thế đạo này nhưng không phải liền là chỉ có huynh đệ chúng ta hai người báo đoàn sửa ấm mới có thể thuận lợi sống sót dưới mắt việc này nói khó cũng không khó giết chết mấy cái người biết chuyện là được rồi chỉ cần người đã chết tất cả bí mật đều sẽ bị vùi lấp t h ầ m nhất đao trong lời nói sát cơ bố n phía ngay cả thẩm luyện đấy lòng đều dâng lên thấy lạnh cả người người đệ đệ này của mình không tầm thường đây này huynh trưởng nghỉ ngơi thật tốt một lần ngày mai sự tình ngày mai rồi nói sau ta chỉ có một điểm yêu cầu huynh trưởng tâm muốn hung áp một chút có một chút việc ngươi không hạ thủ được ta đi làm thẩm nhất đao nữ g khí chăm chú thẩm luyện trầm mặc một chút nhất cuối cùng vẫn gật đầu nhi nữ tình trường nếu là dính đến chính mình thì cũng tôi đi liên lụy đệ đệ thẩm nhất đao lại ưa thích nữ nhân cũng phải để đường thanh phong trà lâu là trong kinh thành một gian cũng không phải là đặc biệt thu hút trà lâu nhưng cái này một tòa trà lâu lại ẩn giấu đi cực kỳ trọng đại bí mật trong trà lâu từ tiểu nhị đến trường quỹ đều không phải là người bình thường thẩm luyện nghỉ ngơi một đêm thương thế khôi phục bảy tam phần hắn đi vào trà lâu bên trong điệu tiểu nhị một chút đã nhìn chằm chằm hắn khách nhân đi theo ta đi thẩm luyện lạnh lùng con mắt quét một vòng theo đ i ê m tiểu nhị hướng t r à lâu tầng hai đi đến cùng lúc đó ở bên ngoài thấm nhất đao nắm quỷ đầu đao vòng quanh t r à lâu đi một vòng t r à lâu đằng sau là một đầu yên lặng hèm nhỏ thẩm nhất đao nhìn qua triển khai nhất vi ngự phong kinh công l ạ như thuận gió mà động nhẹ nhàng linh hoạt vô âm hắn lén vào lầu hai nghe được g i a ngoài n chuyển đến huynh trường thẩm luyện thanh âm lăng lệ mắt đao quét qua cũng đã dừng lại tại một cái chính vụ trộm nhìn về phía ra ngoài trên người nữ tử áo xanh tóc dài tú mỹ non trang tựa như nụ hoa chấm nợ t ế t liên loại cô gái này giống như cực kỳ dễ dàng hấp dẫn đại ca của mình. Thính thấm nhất đao thấp giọng hô nữ tử áo xanh quả nhiên xoay đầu lại kinh ngạc nhìn về phía thẩm nhất đao không có sai căn cứ h u y n h trưởng miêu tả tăng thêm nàng này biểu hiện bây giờ đã chứng minh nàng chính là cái kia tinh trai bang quỷ đầu đao chém ngang mà qua một viên tuyệt mỹ dung nhan quay tròn lăn xuống đi trên sàn nhà l a n lộn đầu người rơi xuống đất động tĩnh kinh động đến gian ngoài người dẫn đầu một nữ tử bước nhanh vào nhìn xem chết đi nữ tử trong mắt lộ ra một cô lăng lệ h à n mang nàng nhìn về phía thẩm nhất đao thanh âm băng lãnh ta ngàn sai vạn không sai nên không để ý đến ngươi người này n g h ĩ không ra thẩm luyện đệ đệ còn có bản lãnh này giết hắn nữ nhân tả hữu một nam một nữ hai tướng giác công phóng tới thẩm nhất đ à o ra ngoài binh binh bang bang thanh âm bên thai không rước thẩm luyện đã cùng trà lâu điếm tiểu nhị trưởng quỹ chờ đánh lên đinh b ạ c h anh nhìn xem chết không nhắm mắt tính trai không khỏi nắm chặt nắm đấm cùng là nữ tử nàng đối tính trai tự nhiên càng thêm thân cận cũng biết tính trai đến cỡ nào đáng thương toàn tâm toàn ý vì tín vương làm việc yêu tín vương nhưng trên thực tế làm nàng bị cầm y hỉa vệ để mắt tới về sau tín vương liền đã dự định từ bỏ nàng vốn là nàng làm muốn bảo trụ tính trai tính mệnh chưa từng nghĩ thẩm luyện cái này đệ đệ như thế quả quyết nàng càng không nghĩ tới là một tên đao phủ lại có như vậy công phu so với thẩm luyện thẩm nhất đao càng mạnh ken ken ken đinh bạch anh nhìn xem đệ tử của mình sung mà liên tục ba đ a o chạm kích tại thẩm nhất đao trên thân đều như chạm kích tại kim thiết phía trên lưu lại ba nói tuyết vật trắng lại ngay cả thẩm nhất đao ra đều không có chạm phá một đôi lông mày đ ứ n g đấy sắc cơ dữ dằn thật là cao thâm ngày công、Phúc. nàng vừa dứt lời sung nhi đầu liền bay lên đinh bạch anh đáy mắt hiện dâng lên một vòng bị phẫn Huynh đệ các ngươi hai người nối giáo cho giặc ngày khác tất chết không yên lành đao quang l ó ạ i lên đinh b ạ c h anh lăng không một c h ạ m nhanh chóng b á đạo rõ ràng là một nữ tử đao pháp lại hiển thị do ba khí so với nam nhi còn nhiều hơn một cỗ khí khái hào hùng q u y đầu đao ngăn trở đinh b ạ c h anh t h ẩ m nhất đao tay trái trực tiếp chế trụ nam đệ tử đánh tới lang nha bồng nam đệ tử phát ra một tiếng gầm nhẹ ra sức lôi kéo lang nha bồng t h ẩ m nhất đao quỵ hai chân xuống lực từ đĩa lên tay trái thốt nhiên phát lực nam đệ tử ngược lại bị thẩm nhất đào t ú n đi qua thậm nhất đao đầu gối trái nhấc lên nhanh như thiểm điện n g h ở nam đệ tử hết hầu bến giang r á c một tiếng nam đệ tử hết hầu vỡ vụn ngã xuống đất bỏ mình đinh b ạ c h anh mắt nhìn mình hai người đệ tử toàn bộ bị giết thần s á c tức giận trong tay cùng loại với kiếm nhật trường đao không ngừng đánh rớt hai người đao q u a n g va chạm thân hình đan sen mỗi nhất đao đều là là hướng về phía đối phương yếu hại mà đi thậm chí hoàn toàn không để ý tự thân sinh tự an n g uy loại này phấn đấu quên mình chém giết nhường thẩm nhất đao hết sức chăm chú từ ngay từ chiêu thức mở đầu vận chuyển còn có chút không như ý dần dần mỗi nhất đao đều là điều khiển như cánh tay vận dụng tự nhiên thẩm nhất đao mặc dù thực lực tiến bộ phi tốc nhưng hắn thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu. đinh bạch anh đao nhìn á xem xuyên qua chính mình trái tim quỷ đầu đao đầy ngập phẫn nộ chúng quy không được phát tác vượt mực mà chết lúc này thẩm luyện đã giết sạch phía ngoài điếm tiểu nhị cùng trường quỹ đến trong phòng nhìn thấy đinh bạch anh ba người đều bị đệ đệ giết chết không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc đối đinh bạch anh võ công hắn nhưng là biết đến liền xem như chính mình tại ba người vây công phía d ư ớ i cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt chưa từng nghĩ thẩm nhất đao lại đem ba người này to à n giết huynh trưởng sau đó phải xem ngươi rồi thật muốn đi thẩm nhất đao nhẹ gật đầu chúng ta đã cuốn vào trận này nhất định phải đứng đội trước mắt lựa chọn tốt nhất chính là lục ngũ thần hầu tín vương không đáng tin hắn ngay cả nữ nhân của mình đều có thể hy sinh huống chi là người ta t r ư ơ n g mười truy nã lục văn t r i ề u thẩm nhất đao thuyết phục thẩm luyện so sánh lên trên triều đỉnh mấy phe thế lực hai xưởng thiết đảm thần hầu đảng đông lâm tín vương lục ngũ thần hầu không thể thần tín Thầm cất nghi hầu nhiệm hơn. ngờ ngũ nói đáng luyện giá là lục mà so ra kỹ bao thuyền tạo hướng yếu, giám kỳ lâu ụ c ngũ thần h một một liền có một người ôn tồn lễ độ khí chất phi phạm lại ngồi ngay ngắn ở, ở trên xe lăn hắn nụ cười ôn hòa để cho người ta rất cảm thấy thân cận thâm h u y n h đi theo ta đi đa t ạ thẩm luyện biết người này là lục ngũ thần hầu thủ hạ tứ đại danh bộ một trong vô tình thẩm luyện theo vô tình xuyên qua lượng tiến vào việt lạc phương mới tới đai khách đại đường chỉ thấy gia c á t tiểu hoa tự mình đứng dậy đ à lấy nhường thẩm luyện khó tránh khỏi sinh ra một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác hắn liền vội vàng không người chào gia c á t tiểu hoa đỡ dậy thẩm luyện hai tay thầm bách hộ không cần như thế kỳ thật lao phu một mực đang chờ thẩm bách hộ gia cắt tiểu hoa lời nói nhường thẩm luyện chấn động trong lòng trước đó cái k i a thụ s ủ n g nhược kinh cảm giác rất nhanh biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là thật sâu cảnh giác những n à y triều đình đại lao có một cái tính một cái đều là bụng dạ cực sâu hàng người hắn nếu là không bảo trì cảnh giác chỉ sợ bị người bán còn đang vì nhân số tiền ra các tiểu hoa đã một mực đang chờ chính mình sợ là đã sớm biết không ít chuyện của mình làm dường như nhìn ra thẩm luyện cảnh giác tâm ý vô tình khẽ cười nói thần huynh không cần phải lo lắng quá dịch cao hoàng đế bậy hạ rơi xuống nước cán c a n hệ trọng đại cho nên thần hầu phụ sớm liền bắt đầu đã điều tra căn cứ tính hải chùa vĩnh an hòa thượng lời nói thẩm hình ưa thích cất giữ tính trai tranh chữ sẽ liên lạc lại đến lăng vân khải tổng kỳ cái chết mặc dù còn không có chứng cứ nhưng trực giác của ta nói cho ta biết cái này cùng thẩm hình là có liên quan hệ lại thêm hôm qua bắt chân phủ ti công văn kho bốc cháy đông xưởng trịnh trưởng bàn cơ hồ thành xín ốc thiết thủ sư đệ tiến đến điều tra cái tiết trịnh trưởng b à n hôn mê thời điểm vẫn n h ỉ non nói lung tung người khác không biết hắn đang nói cái gì nhưng thiết thủ sư đệ lại nghe được rất rõ ràng hắn nói là thẩm luyện hai chữ vô tình lời nói nhường thẩm luyện vẻ mặt nghiêm túc những chuyện này nghĩ không ra còn có nhiều như vậy sơ hở nhất là trịnh trưởng lớp chính mình nên g i t hắn đã thiết thủ có thể nghe được trịnh trưởng ban nói chính là mình hai xưởng bên kia sớm tối cũng là có thể t r a được đi ra may mắn đệ đệ thẩm nhất đao xuất thủ kịp thời đem đ ạ i bộ phận manh mối đều chặt đứt thần hầu minh giám thẩm luyện cũng là bị buộc bất đắc dĩ không nghĩ tới lại ngoại ý muốn phát hiện rơi xuống nước g á n trần tướng thế là không thể không đến đây cầu thần hầu bảo vệ ta một cái mạng hắn lấy ra bảo thuyền giám tạo k ỳ yếu ra c á t tiểu hoa tiếp tới hắn trong mày cũng không nghĩ tới chuyện này vậy mà liên lụy đến bí mật lớn như vậy thanh phong trà lâu chính là những người này cứ điểm ta đi gặp bọn họ thời điểm bọn hắn nghĩ muốn giết ta d i khẩu cướp đoạt bảo thuyền giám nhưng cuối cùng bị ta phản xác trong đó đầu lĩnh dùng chính là biên quân công phu t h ầ m bách hộ nhưng có cái gì muốn nói hồi bẩm hầu ra năm đó t á t nhĩ hử một trận chiến tây lộ quân toàn quân bị diệt chỉ có ba người may mắn sống tiếp được ba người này chính là ta quách chân công công thiên hộ lục văn t r i ê u thẩm luyện đem năm đó tây lộ quân chiến trường một chuyện cẩn thận nói một lần ra các tiểu hoa thế mới biết lúc trước ba người bọn họ ở giữa lại còn có loại quan hệ này như vậy rất hiển nhiên chuyện này phía sau chính là lục văn chiêu về phần lục văn chiêu người sau lưng rất khó lan đến gần không có chứng cứ chứng cứ liên đến lục văn chiêu vòng này thiết im b ặ t mà dừng có thể thấy được cái này một vị tín vương điện hạ rất thông minh thẩm bách hộ an tâm vụ án này sẽ không lan đến gần thẩm bách hộ thẩm bách hộ an tâm trở về ra các tiểu hoa nhận lấy bảo t u y ể n giám tạo k ỳ yếu lại nhẹ lời an ủi v à i câu thẩm luyện cáo lui rời đi thế thúc nhường lanh huyết dẫn người đem thanh phong t r à lâu tiếp quản cẩn thận điều tra một lần tình huống hiện trường nhìn xem phải chăng như thẩm luyện nói tới nhường truy mệnh dẫn người bắt lục văn chiêu lao phu vào cùng một chuyến là Vô hắn trước hết nhất sau l thấy là nguyễn trung hiển nguyễn trung hiển với tư cách mấy đại thái giám một trong quyền thế nóng bỏng nguy công công đây là bảo thuyền giám tạo kỷ yếu ngươi lại nhìn xem nguyễn trung hiển tại gia các thần hầu trước mặt không dám thất lễ hắn biết hiện tại đối xử hoàng đế thân thể khỏe mạnh phía trên gia các thần hầu cùng bọn hắn là cùng nhau quách chân cái tên này nguyễn trung hiền có chút quen thuộc g i a c á t tiểu hoa nói chính là cái kia dám tạo b ả o thuyền người hắn cùng thiên hộ lục văn t r i ê u bách hộ thẩm luyện đều là năm đó t á t nhĩ hử chi chiến còn sống sót tây lộ quân đã sớm nhận thức ngụy trung hiền thần sắc hoảng sợ chỉ là một cái thiên hộ dám can đảm làm ra chuyện lớn như vậy sao sau lưng của hắn nhất định có chủ tử cầm ý đ h a vệ thiên hộ chức vị nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ nhưng tuyệt đối không dám thao tác như vậy chọc thủng trời đại sự rất rõ ràng lục văn t r i ê u phía sau còn có những người khác ngụy trung hiền thần sắc biến ảo hắn đang suy tư chuyện này lớn nhất thu hoạch người là ai ra các thần hầu ngồi ngay nắn như núi thảm như nói không cần còn muốn tất cả chứng cứ đều chỉ đến lục văn chiêu nơi này ngụy trung hiền hung tận nói cho dù không có chứng cứ muốn bào chế một người chẳng lẽ còn không dễ dàng sao ngụy trung hiền không chút nào giấu giếm cách làm đường ra cắt tiểu hòa không khỏi nhữ mày hai xưởng những n à y bọn thái g i á m càng ngày càng không đem luật pháp để ở trong mắt ngụy công công bất kể là ai hiện tại trọng yếu nhất chính là bệ hạ thân thể chỉ có bệ hạ thân thể khôi phục cái này đại minh xã tắc mới có thể ổn định lại gia cắt tiểu hoa lạnh lùng lời nói nhường ngụy trung hiền chấn động trong lòng hắn lúc này mới ý thức được gia cắt thần hầu cùng bọn hắn chỉ là tại hoàng đế rơi xuống nước chuyện này đứng chung một c h u cũng không có nghĩa là bọn hắn cùng r a cắt thần hầu thật là một nhóm người đã thần hầu nói như vậy như vậy sự tình liền đến đây chấm dứt đi lục văn chiêu ha ha nghĩ đến mấy ngày trước đây lục văn chiêu còn hầu hạ mình câu cá cái kia cung kính có thừa bộ dáng thật là là một con sói a rào hoạt lại hung á c ngụy trung hiền lập tức phái ra đông s ư ở n g tiến đến vây quanh truy nã lục văn chiêu phen này động t i n h đương nhiên sẽ không tiểu h lúc này lục văn chiêu còn không biết sư m ộ i đinh bạch anh đám người đã chết rồi hà tại bắc chấn phủ thi xử lý sự tình hoàng đế rơi nước sau long thể cũng không khỏe mạnh tín vương đăng cơ khả năng cực lớn đến lúc đó những cái kia ăn hối lộ trái pháp luật r a áo túi cơm hạ người n g liền cũng đã không thể cưỡi tại hắn lục văn chiêu trên thân nghĩ đến hắn lục văn chiêu đường đường hán tử lại muốn ủ y khúc cầu toàn hầu hạ n g ủ y trung hiền cái kia thái giám c h ế t bẩm lục văn chiêu đáy lòng liền dâng lên một cỗ khó mà ức chế phẫn nộ Trưng tường trào cường hướng văn chiêu bảo mình. Hơi có vẻ hoang vu sân nhỏ, góc tường ngoan cường cỏ dại lấy dâng trào mênh mông sinh mệnh lực hướng lên sinh trường, đón ánh nắng, không góc lục lấy lực chiêu có cỏ vẻ vu Hơi dại bỏ t â y lộ quân toàn quân bị diệt ta t ừ trong đống người chết leo ra nghe được nữ chân kiến nô thanh âm ngấp đi qua nhìn thấy kiến nâu ngay tại b ổ đao lục văn chiêu cùng quách chân lập tức liền muốn bị giết ta l i ề u chết cứu được bọn hắn lúc kia lục văn chiêu nói với ta mấy vạn nhân mạng cắt c ỏ tầm thường liền không có thế đạo này muốn muốn tiếp tục sống liền muốn thay cái cách sống không nghĩ tới hắn nói lại làm mưu triều xoắn vị thầm luyện giọng châm thấp cực kỳ giàu có sức cuốn hút g a m ba câu liền phát họa ra cái kia thây ngang khắp đồng chiến trường hai cái may mắn sống sót quân minh sĩ tốt lập thể muốn đổi cái cách sống lại không làm phía trên chiến trường này phá thấm nhất đao có chút xuất thần nhìn xem việc này ám nói có lẽ là nên tìm cái lao bà v i ệ n này nhiều ít vẫn là có chút loạn nhất đao ngươi không có cái gì muốn nói sao a nhìn xem nhất đao hơi có vẻ mợ mịt bộ dáng thẩm luyện không khỏi một cỗ hất khí giấu ở ngực đầy ngập cảm thái đáng tiếc nhờ và không phải người vậy mà tựa như nói cho một cái kẻ đứng nghe thấm nhất đao cười cười hắn mặc dù đang n g à người n nhưng vẫn là nghe được thẩm luyện lời nói huynh trưởng ngươi cùng ta ăn ngay nói thật lúc trước trên chiến trường sở dĩ liều chết cứu lục và chiêu là bởi vì cái gì thật là không đành lòng nhìn thấy đồng bào chết tại trước mắt mình Thầm luyện thần sắc hơi chậm lại chật quay đầu đi chỗ khác t h ầ m nhất đao cười một tiếng ý vị thâm trưởng nói lục văn chiêu xong hắn theo sai người nhưng phạm là theo thiết đảm thần hầu cũng chưa chắc sẽ bị đẩy ra hy sinh hết nhất đao kỳ thật lúc trước nếu như không phải mấy cái kia kiến nô lưu lại từng cái bồ đao ta chưa chắc sẽ cứu hắn cứu hắn là cứu chính ta có hắn tại chỉ ít ta liên thủ với hắn còn có thể làm thịt mấy cái kia kiến nô chạy đi không có hắn ta một người chưa hẳn có thể thuận lợi đao tẩu thần luyện thở dài một hơi nói ra nhưng này cảm giác toàn thân đều dễ dàng chút đi hắn hiện tại chưa h ẳ n nguyện ý nhìn thấy thẩm nhất đao đương nhiên biết thẩm luyện muốn đi đâu lục văn chiêu hẳn phải chết không nghi ngờ thẩm luyện muốn đi tiễn hắn một đoạn tóm lại là cùng một chỗ từ liêu đông trốn về đến thẩm luyện thấp giọng nói một câu đứng dậy ra cửa thẩm nhất đao đối lục văn chiêu kết cục không hứng thú gì thời điểm này không bằng luyện công thẩm luyện đi qua lần này sự tình về sau thăng chức trở thành thiên hộ là chuyện tất nhiên dù sao lục ngũ thần hầu xem trọng hắn có lục ngũ thần hầu duy trì nho nhỏ thiên hộ sẽ không có người kẹp lấy thẩm l u y n kể từ đó thẩm l u y n võ công cũng nên đi lên nói lại chỉ là, bất kể là, thiết bố vẫn là thiếu lâm kim trung cháo loại này ngoại công đều cần quanh năm suốt tháng tu luyện tăng thực lực lên rất chậm t h ẩ m nhất đao nếu là không có học nơi tay cũng không có khả năng n g ạ n h công bên trên có như thế tạo nghệ chỉ hy vọng từ bắt đầu ngày mốt thu trạm có thể làm cho hắn thu hoạch một chút nội công chí ít cũng làm cho thẩm luyện có thể thuận lợi đột phá tiên thiên bắt chấn phủ ti lục văn chiêu ngay tại l a o chính mình chiến ao đao của hắn không phải tú xuân đ a o là cán dài trạm ngựa lớn ư đ a o xuất thân biên quân lục văn chiêu luyện võ công cũng là biên quân con đường đại khai đại hợp tiến bộ dũng mãnh trong mắt của hắn lộ ra sắc khí sự tình phát triển nhường hắn bất ngờ kế hoạch hoàn toàn thất、bại. bây giờ lục ngũ thần hầu dưới trướng truy mệnh cùng đông s ư ở n g ngụy trung hiển thủ hạ đều đã đến hắn đi không được sư mọi nơi đó nghĩ đến cũng là một con đường chết thẩm luyện là ta khinh thường ngươi lục văn chiêu nắm chặt trả mã đao đi ra làm việc gian phòng bên ngoài đông s ư ở n g lục phiến môn bộ k h ó á i đem hắn đoàn đoàn bao vây lục văn chiêu thúc thủ chịu trói đi truy mệnh có chút đáng tiếc nhìn xem lục văn chiêu lục ngũ thần hầu phủ đồng dạng không thích hai s ư ở n g thái giám nhưng lục ngũ thần hầu đối hoàng đế là trung tâm lục văn chiêu nếu là chỉ động hai xưởng thái giám lục ngũ thần hầu phủ nói không chừng sẽ bảo đảm hắn một bảo đảm thay vào đó vị này muốn động chính là hoàng đế bệ hạ cái này chạm tới lục ngũ thần hầu danh giới cuối cùng truy mệnh thần bộ cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì n h ư phản chi tặc loạn đao chém chết đã là xứng đáng hắn xuất l í n h đông s ư ở n g mà đến k h a tinh trung khinh thường cười lạnh tay phải vung lên đông s ư ở n g cũng đã rút đao x u ố n g tới lục văn chiêu quát lên một tiếng lớn đại đao huy động tựa như mánh h ổ hạ sơn thế không thể đỡ phốc phốc phốc chỉ thấy đông s ư ở n g hô hấp ở giữa cũng đã bị lục văn chiêu chém giết ba người như vậy hung hãn biểu hiện nhìn g h tinh trung không khỏi sau lùi lại mấy bước bắt chuyện đông xưởng đem hộ vệ mình lao lên truy mệnh nhìn thấy hắn biểu hiện như vậy khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh lục văn chiêu ngươi đại nịch bất đạo đừng trách ta truy mệnh thoại âm rơi xuống người đã từ biến mất tại chỗ nhưng gặp hắn hai chân như gió lăng không tật đá lục văn chiêu trong tay đao chỉ ngăn cản hắn hai chân liền bị đá bay ngược chịu hắn ba chân xương cốt đứt gãy khoe miệng chảy máu tại chỗ bỏ mình truy mệnh tiêu s á i rơi xuống đất than nhẹ một tiếng cho ngươi một thông khoái cũng coi là xứng đáng ngươi vì cải biến cái này ô chọc triều đình nỗ lực cố gắng bắt trấn phủ ti cầm y địa vệ bên trong thẩm l u y n nhìn xem chết đi lục văn chiêu hai mắt nhắm lại trong đầu lại hiện ra ngày đó huyết tinh chiến trường băng lanh thâu xương máu chạy phiêu m á i trèo thế đạo này đổi cái gì cách sống đều là ăn bữa nay lo bữa mai thiện nghi hắn địa tinh trung nhìn xem truy mệnh ba cước đá chết lục văn t r i ê u thư l ệ n h một tiếng mang theo đông xưởng trở về phục mệnh truy mệnh mệnh cầm ý địa vệ đem lục văn t r i ề u táng sau đó mang theo người trở về hướng lục ngũ thần hồi phục mệnh lục văn t r i ê u mưu phản mã chết ở đây cầm y địa vệ nào có người dám cùng hắn nhiễm phải quan hệ đối truy mệnh lời nói mắt điếp thai ngơ cuối cùng vẫn là thẩm luyện đem lục văn chiêu tìm một chỗ táng thanh phong trà lâu đã bị hình bộ niêm lanh huyết kiểm tra thi thể thương thế trở về hướng lục ngũ thần hồi phục mệnh thế thúc trong thanh phong trà lâu người chết hẳn là bị hai người g i ế t đến lục văn chiêu sư mội đinh bạch anh cùng với nàng hai người đệ tử còn có vị kia tinh trai chính là bị một người giết chết gian ngoài t r ư ở n g quỹ tiểu nhị chính là bị một người khác giết chết từ vết thương đến xem t r ư ở n g quỹ tiểu nhị những người này hẳn là bị tú xuân đao giết chết nhưng đinh bạch anh đắm người vết thương không phải tú xuân đao ngược lại là cùng loại chém đầu sử dụng quỷ đầu đao chợ phía tây cổng trào đao phủ thấm nhất đao vô tình p h u n ra một cái tên đã tra được thẩm luyện Cùng thẩm l、so、việc n này hệ tạm thời coi như tôi nhường thẩm luyện thay thế lục văn triều đảm nhiệm bắt chấn phủ ti thiên hộ chức vụ gia cắt thần hầu quyết định đình chỉ điều tra chương m luyện huynh n hai đệ g ờ i mười hai đại n h ậ t như lai trưởng lục văn t r i ê u sự tình triệt để kết thúc hoàng đế rơi xuống nước sự tình cũng đến chỗ này kết về phần tín vương không có rồi lục văn t r i ê u tinh trai những người biết chuyện này cũng không ai nghĩ đến lục văn t r i ê u phía sau là hán tức liền nghĩ đến cũng không có chứng cứ từ một điểm này bên trên nhìn hán chi ít nên cảm tạ thẩm luyện cùng thẩm nhất đao huynh đệ hai người đáng tiếc tín vương đối với hai người chỉ có hận bởi vì lục ngũ thần hầu ra cắt tiểu hoa thay hoàng đế chữa thương bảo dưỡng long thể mấy ngày xuống tới cuối cùng nhường hoàng đế thân thể khôi phục lại tín h vương mưu tính triệt để thất bại thẩm luyện tại lục ngũ thần hầu đề cử dưới t h a n h bác chấn phủ ti thiên hộ ngồi lên lục văn chiêu vị trí cầm ý địa vệ thiên hộ chính là chính ngũ phẩm chức quan toàn bộ cầm ý địa vệ thiên hộ hết thể chỉ có m ộ ư ơ i bốn người đối ứng cầm ý địa vệ một ư ơ i bốn thiên hộ sở thẩm luyện chức vị tại toàn bộ cầm ý địa vệ bên trong đã coi là trung đẳng chức quan quan mới tiền nhiệm bãi kiến cơ quan dựng nên hy vọng đề bạt người một nhà đây đều là phí tâm tư sự tình bởi vậy thẩm luyện mỗi một lần đến thẩm nhất đao nơi này đều vội vã thẩm nhất đao cũng bể bộn nhiều việc thu trảm đã đến giờ mỗi một ngày đều muốn chém đầu phạm nhân n h ư n g thẩm nhất đao bất mãn chính là hắn không có thu hoạch cái gì hài lòng kỹ năng những n à y bị chém đầu phạm nhân phần lớn là người bình thường hắn lấy được kỹ năng đều là trồng trọt thợ mục rèn sát nấu cơm c h ở sinh hoạt loại kỹ năng mãi cho đến ngày thứ mười ba hôm nay là thu trảm cái cuối cùng phạm nhân tính cả hôm nay cái này phạm nhân thẩm nhất đao chém đầu phạm nhân số lượng cũng đã đạt đến hai mươi mốt người thẩm nhất đao vừa tới phía sau hắn thời điểm liền phát hiện người này võ đạo bất phàm toàn thân trên giới lộ ra một cỗ cưng manh khí tức bá đạo h ắ n toàn thân trên giới đều bị thành người to bằng cánh tay xích s á t khóa lại xương bả vai tức thì bị đinh hai cây thấu c ố t đinh dù vậy hắn vẫn như cũng nghềm đầu thần s á c bình tĩnh đến chết không túi đầu vẹn vẹn liền cái này một cỗ khí thế l i ề n đã hiện lộ rõ ràng hắn bất phàm vừa trưa ba khắc đã đến chém đầu dám chạm q u a n một tiếng q u á t nhẹ thấm nhất đao vung đao liền trảm tay nghề của hắn vẫn như c ũ là đao phủ ở trong tốt nhất gọn gang mà linh hoạt đứt gãy chớt nhắn tuyệt sẽ không nhường phạm nhân cảm nhận được một chút xíuộng đau đớn. Đây là đại tử bi. Thính danh, Võ c ô người t h này g cấp bản, thập nhị thập h o n h u n là i trấn g thủ tây bắc biên quân đại tướng chiến công rất cao nó võ công đại nhật như lai trưởng chính là gồm cả trưởng pháp cùng nội công võ công một thân tu vi đã bước vào tổng sư tri cảnh bởi vì một năm trước đông xưởng đ ị ệ tinh trung phụng mệnh tuần sát kiểu biên đường tam thiên không muốn vơ vét bách tính hối lộ hắn cho nên bị đ ị ệ tinh trung v u hãm biên quân bên trong kẻ được nhân tâm thứ nhất không nghe c h i ề u chính đối b ệ hạ lòng mang bất mãn các loại tội danh cuối cùng bị miễn trước bắt giam giữ tại thiên lao bên trong trọn vẹn một năm một năm qua này không phải là không có người ý đồ nghị cách cứu v i ệ n hắn đáng tiếc trung quy không có được thà tại nay thu bị chém đầu đây là một vị quan tốt chỉ tiếp thẩm nhất đao đi qua thu t r ạ m nhìn quá nhiều sớm đã v ư n g tâm như sát không nổi sóng về đến trong nhà thẩm nhất đao ở trong viện diễn luyện đại nhật như lái trường chân đạp huyền ảo bộ pháp song trưởng biến đạo trưởng thế cưng mãnh như đại nhật diệu không to lớn cường hành nhờ vào đường tam thiên một thân tu vi dung nhập bên trong thân thể của hắn đem thẩm nhất đao tu vi trực tiếp từ tiên thiên đẩy vào t ô n g sư c h i cảnh vừa vặn một mực tìm kiếm bí tịch tăng lên thẩm luyện võ công cái này đại nhật như lai trưởng là lựa chọn tốt nhất ban đêm thẩm luyện đi vào thẩm nhất đao trong nhà nói lên cẩm ý địa v ệ mọi việc dườm già phức tạp b á t c h ấ n phủ ti chỉ huy sứ hứa hiển thuần chính là ngụy trung hiển thủ hạ chó săn bóc lột kẻ thù chính trị vũ h á n quá tốt thẩm luyện với tư cách dưới tay h ắ n tiên hộ tự nhiên cũng muốn làm những chuyện này. Cái n hứa, hứa hiển thuần là n g hắn g thoải cơ xúc chấm thấp. i quan cho nên đối hứa hiển thuần cho dù bất mãn cũng không thể không tuân theo mệnh lệnh của hắn bây giờ nghĩ lại dù là việc khác sự tình đều dựa theo hứa hiển thuần yêu cầu làm hứa hiện thuần cũng sẽ không để bà hắn tín nhiệm hắn bởi vì từ vừa mới bắt đầu trên người hắn nhãn hiệu chính là lục ngũ thần hầu từ hoàng đế rơi xuống nước cán kết thúc về sau lục ngũ thần hầu cùng hai s ư ở n g thái giám liền đã khôi phục trong ngày thường đối địch quan hệ nhất đao có lẽ ngươi nên bước vào q u a n trường ta quả thực không thích hợp có cái gì không thích hợp q u a n trường đơn giản chính là như vậy chuyện đối thẩm luyện tự dễ ước thẩm nhất đao lơ đễm hắn chẳng qua là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc khu mê thật đi vào luận tâm nhãn tuyệt đối so bất quá những cái kia triều đình đại lão trông coi cái này chợ phía tây cổng trào thu hoạch kỹ năng mới là nhất nên làm huynh trưởng cái này có đại n h ậ t như lai trưởng thiếu lâm kim trung c h á o nhất vi ngự phong ba môn võ học đ i ệ t tịch người tốt nhất tu luyện bất quá đại n h ậ t như lai trưởng không phải vạn bất đắc dĩ đừng dùng đi ra đối địch môn võ công này dù sao cũng là đường tam thiên tướng quân thành danh võ học bại lộ khó tránh khỏi sẽ khiến nghĩa tinh trung chú ý thẩm nhất đao đem sớm đã chuẩn bị xong thiếu lâm kim trung c h á o đại n h ậ t như lai trưởng cùng với nhất vi ngự phong bí tịch giao cho thẩm luyện thiếu lâm kim trung c h á o cố nhiên là bảy mươi hai môn tuyệt kỹ một trong nhưng mà thiếu lâm võ học sớm đã chạy vào giang hồ không ít thẩm luyện luyện cũng không sao nhất vi ngự ph môn khinh công này người biết cũng không ít duy chỉ có cái này đại n h ậ t như lai trưởng chính là đường tam thiên thành danh võ học liên lụy trọng đại nếu không phải trong tay không có cái khác nội công t h ầ m nhất đao cũng không muốn cho t h ầ m luyện nhất đao ngươi từ nơi nào lấy được t h ầ m luyện không thể tin nhìn xem cái này ba môn võ học đây đều là thượng thừa võ học bất luận cái gì một bản đều là bí mật bất truyền huynh trưởng ta tự nhiên có biện pháp của ta ngài không cần phải lo lắng bây giờ thế đạo này chỉ có thực lực bản thân mới là bảo mệnh căn bản đại nhân vật đều không thể tin thẩm luyện nhẹ gật đầu trong lòng cảm động thấm nhất đao như thế vì hắn suy nghĩ ba môn bi tịch võ công trực tiếp cho hắn nhường trong lòng của hắn cảm động v ộ t người chính mình rõ ràng là huynh trưởng so với thẩm nhất đao lớn một ư ơ i hai tuổi ngược lại là yêu cầu thẩm nhất đao tới chiếu c ố hắn từ t i n h trai sự tình đã là như thế nếu như không có thẩm nhất đao thẩm luyện đều không biết mình có thể hay không tại dính đến ngụy trung h i ề n cùng tín vương triều đình trong tranh đấu sống sót đa tạng thẩm luyện ánh mắt phức tạp hắn người huynh trưởng này khó tránh khỏi có chút hổ thẹn huynh trưởng một đời người hai huynh đệ loạn thế những năm cuối huynh đệ chúng ta hai người không cần như thế khiêm lượng ngươi không phải cũng là đem thẩm ra đao pháp dạy cho ta sao đêm nay huynh trưởng sẽ ở chỗ này với ta bên trong ta trợ giúp huynh trưởng giải quyết cái này ba môn võ học bên trên vấn đề t r ợ huynh trưởng sớm ngày luyện thành bước vào tiên thiên chương mười ba trên trời rơi xuống cái mỹ nhân thẩm luyện tư chất vốn cũng không sai nếu không cũng không có khả năng bằng vào một môn thẩm gia đ à o pháp ngay tại năm đó tắt nhĩ hử đại bại bên trong trốn được một cái mạng tại thẩm nhất đao c ẩ n thận chỉ nói dưới thẩm luyện rất nhanh nhập môn còn lại đơn giản chính là mình riêng năng tu luyện sớm ngày đột phá hôm sau trời vừa sáng thẩm luyện rời đi thẩm nhất đao nhà thẩm nhất đao thì là cùng ngày xưa không khác nhau chút nào trôi giặt từ từ rời nhà Về nhất thời điểm. Nhưng cho dù đây ế n n t r o là quy t r ư củ hình bộ quy củ trường hợp chính là quảng cáo này thậm nhất đao nghĩ đến chờ một chút ăn cơm trưa có thể đi chợ bên trên đi dạo một vòng hắn cũng nên mua thân y phục phù phù đang lúc nghĩ như vậy thời điểm nương theo lấy một tiếng rơi xuống đất tấm thành thấm nhất đao nhăn đầu lông mày nhìn về phía chân tường chuyện gì xảy ra lên một lần huynh trưởng thẩm luyện bắt đầu từ nơi đó lật tiền đến hôm nay lại có một cái lật tiền đến chính mình nhà này không phải là có cái gì ma lực hay sao chuyên môn hấp dẫn thụ thương người thấm nhất đao chuyển đến người kia trước người một t r i chỗ đồng thời thầm vận nhất vi ngự phong thân pháp chuẩn bị tùy thời tùy chỗ đào tẩu nửa ngày người kia một điểm động tĩnh cũng không thấm nhất đao ám nói sẽ không lạnh đi hắn đi vào này bên người thân đem nó chở mình làm n ử a ngồi trên mặt đất thật trắng trước kia hắn nhớ kỹ một cái từ ngữ gọi là phi xương tái tuyết không biết có ý tứ gì nhưng hôm nay hắn biết đáng tiếc là cái nam tham dò một lần còn có hơi thở được rồi vẫn là ném đến ngoài cửa đi thôi t h ầ m nhất đao không nghĩ gây phiền thoái cứ việc chém đầu đường tam thiên mang đến cho hắn rất lớn thu hoạch khiến cho hắn thuận lợi bước vào tông sư cảnh nhưng cái này lộn xộn thế giới vẫn có rất nhiều quỷ dị cùng chỗ đáng sợ t h ầ m nhất đao không cảm giác đến mình bây giờ võ công có thể giải quyết tất cả phiền phức cho nên nhất nên làm chính là tránh cho phiền phức t h ầ m nhất đao đem người này lấy ôm công chúa tư thế b ấ lên t h ơ n quá một đại nam nhân làm thơm như vậy thấm nhất đao bước chân có chút dừng lại có chút nhữ mày nhìn về phía trong ngực người g i a hỏa này không phải là nữ giả nam trang đi không kể là da thịt vẫn là mùi thơm này đều không quá giống là nam nhân thậm nhất đao nhìn về phía cái cổ quả nhiên tựa như như thiên nga thon dài non m i ệ n g trên cổ không có hầu kết ánh mắt rời xuống dừng lại ở đây người trước ngực cho dù là đi qua nhất định trói buộc nhưng cũ có thể nhìn ra được nàng so với nam tính m u ô n có chút nô ra ý chí thổi một hơi t ự a n h ư một đạo trắng tiễn xoắn nát ngọc quan một đầu tóc xanh tóc dài trong chớp mắt rủ xuống mềm mại ánh sáng cái này xem xét khuôn mặt như vẽ phong thai hiệu xinh đẹp như ba tháng mùa xuân chi đ ả o thanh tố nhược chín thu chi cúc lại là cái đại mỹ nhân t h ầ m nhất đao hắt cười ra tiếng p h á t trên trời rơi xuống cái đại mỹ nhân thế là t h ầ m nhất đao cẩn thận chú đáo một phen chật chật thắt nhẹ quả thực làm lòng người đậu đáng tiếc hắn vẫn là sợ phiền phức ném ra t h ầ m nhất đao trong ngực ông nàng đi hướng cửa chính c h ậ t cô gái trong ngực mở ra một đôi như thu thủy đôi mắt hơi có vẻ tiểu thủy t h ầ n sắc điềm đạm đáng yêu tư thái nhìn về phía thẩm nhất đao làm cho lòng người nát bàn tay trắng nó nhẹ nhàng một vòng liền đạn n m ở thẩm nhất đao cái cổ thổ khí như lan cầu công tử cứu ta một chút hôm sau tất có t r ọ n g báo thật chứ nữ tử k h ẽ gật đầu tựa ở t h ầ m nhất đau ngực hiển thị do thẹn thùng nhu tình vô hạn vậy ngươi có tiền sao nữ tử s ư ơ n g sở trong mắt lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi chính mình một cái đại mỹ nhân ở chỗ này hắn nghĩ lại là tiền t h ầ m nhất đau âm thầm tính toán trong kinh thành con gái một nếu như là xính lễ là bao nhiêu tiền d i ệ n than lão tưởng nơi đó thường xuyên có không ít người trò chuyện những g i a trường này chính mình lần sau nên đi hỏi một chút nếu là nhân cơ hội này đem h u n h trưởng thẩm luyện xính lễ gong ó t cứu cái này nữa một lần cũng không có cái gì bất quá vẫn là muốn nhìn tiền phức lớn không lớn nếu như phiền phức quá lớn đến thêm tiền tiền tự nhiên là có chỉ là ta trên thân không mang quá nhiều chỉ có vạn lượng ngân phiếu chỉ muốn công tử cứu ta ta nhất định khiến người đem tiền đưa tới vạn lượng ngân phiếu thậm nhất đao con mắt tỏa sáng lấy võ công của hắn thật muốn làm một ít cấp phú tế bần sự tình đương nhiên sẽ không thiếu tiền đáng tiếc hắn không nguyện ý làm những này dù sao làm nhiều rồi tổng sẽ khiến sự chú ý của người khác húng chi thế giới này người nào khó l ư ợ n g khó đảm bảo kẻ có tiền nơi đó sẽ có cái gì kỳ nhân dị sĩ về phần thẩm luyện thân là cầm ý n g h thiên hộ kiếm tiền biện pháp càng nhiều nhưng cầm y địa vệ làm tiền đều là nhuốm máu thẩm luyện cũng không muốn đi làm hai h u y n h đệ y nguyên rất nghèo biết được nữ t ử trước mắt như thế có tiền t h ẩ m nhất đao ý nghĩ cũng liền thay đổi cô nương tính mệnh du quan bởi vì cái gọi là cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp ta tự nhiên không thể bỏ mặc t h ẩ m nhất đao đem nữ t ử ô m trở về chính mình tây s ư ơ n g phòng đặt lên giường sau đó hai tay đã thăm dò vào nữ t ử vạt áo ngươi làm gì nữ t ử sắc mặt đ ỏ bừng p h ẫ n nội trứng mắt thẩm nhất đao hai mắt như phút lửa thấm nhất đao từ trong ngực của nàng móc ra mười tấm ngân phiếu mỗi một chương đều là một nà lượt cắt phát、tài. nữ tử lần này tức giận đến muốn hôn mê bất tỉnh hắn đã vậy còn quá không kịp chờ đợi liền đi sợ tiền của mình ta sẽ cho ngươi tiền ta không biết ngươi nói thật giả thứ lôi a vạn nhất ngươi nói giả ta liền lại đem n g ư ơ i ném ra thấm nhất đao chăm chú giải thích nói hắn không làm thâm hụt tiền mua bán mười đ i ề u tại lâm không bằng một chim n ơ i tay cái này một vạn lượng nắm bắt tới tay mới là trọng yếu nhất về phần nữ tử nói phái người đến đưa tiền lời này thấm nhất đao căn bản không để ở trong lòng vừa mới tại ôm nữ hài thời điểm chân khí thăm dò vào nàng này thể nội cứ việc nữ hài thể nội kinh mạch trống rỗng nhưng từ nữ tử kinh mạch thông suốt trình độ nhìn nàng này chí ít cũng là tiên t i ê n cảnh giới cao thủ húng chi trước đó thẩm nhất đao ôm ấp nàng này sớm tại đưa nàng ôm lúc liền phát g i á c được nàng này đã tỉnh nhưng mãi cho đến chính mình quyết định muốn đem nàng ném ra nàng mới mở to mắt giả bộ như thức tỉnh bộ dáng nữ nhân như vậy vô cùng thần bí lại hữu tâm cơ thẩm nhất đao không cảm thấy nàng sẽ phái người đem tiền cho mình đưa tới đăng độ tử khi mặc ta trong mắt đều là tiền nữ tử nghiến răng n i ế n lợi đáng tiếc nàng thương thế rất nặng chân khí trong cơ thể đều rỗng không có một đoạn thời gian tĩnh dưỡng khó khôi phục năng lực hành động chờ sau này chính mình thương thế được rồi nhất định khiến g i a hỏa này trả giá đắt ngươi vì sao chạy trốn tới trong nhà của ta t r u n g quanh nơi này đều là có người ở ngươi tùy tiện chạy tới nhà người khác bên trong rất dễ dàng bị người phát hiện bà quan t h ầ m nhất đao cất kỹ ngân phiếu rất là tò mò nữ tử này rất có tâm cơ không nên như thế tùy tiện xâm nhập trong nhà mình dù sao nàng thương thế nặng như vậy gặp đến bất kỳ người đều sẽ gặp nguy hiểm nữ tử đáy mắt xẹt qua một vòng hàn cả mang thanh âm b i phẫn ta đương nhiên biết kể bên này đều là có người ở nhưng ai nhà ngươi tầm thường trong sân cỏ dại rậm đều cao cỡ nửa người ta cho là n g ư ờ i nhà không hay đã hoa n g phế nữ tử nói đến đây càng tức giận nam này hái tài còn không thích sạch sẽ tất nhiên cưới không được vợ chương mười bốn đi theo tới bọn sát thủ nữ tử bi vẫn thanh â m nhường thẩm nhất đao không khỏi gãi đầu một cái trên mặt cũng là hiện ra một vòng không có ý tứ hàn c á i này trong sân thảo quả thực nhiều một chút bị người coi như hoang trạch cũng là có khả năng mặc dù như thế nhưng là ta còn có một vấn đề cuối cùng hỏi đi nữ tử quay đầu đi chỗ khác không muốn nhìn thấy thẩm nhất đao người yêu cầu tại ta chỗ này đợi bao nhiêu thời gian thời gian quá dài yêu cầu thêm tiền nữ tử không thể tin xoay đ ầ u lại nhìn xem thần sắc chăm chú thẩm nhất đao nàng trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì nam này trong mắt là chỉ có tiền sao thật lâu đẻ xuống nộp khí chậm nhất năm này chân khí của ta khôi phục ngay lập tức sẽ rời đi năm này một v ạ n lượng có thể thẩm nhất đao đáp ứng c h ậ t lại nói ngươi có đói bột không có cần hay không ăn cơm nữ tử trong lòng cuối cùng dễ chịu chút g i a hỏa này chí ít còn biết hỏi nàng có đói bột không tiền này không tính hoa trắng chỉ là nghĩ đến nàng quan sát người này tòa nhà thời điểm nhìn thấy cái kia che kín cho bụi m ạ n ệ n phóng nữ tử có chút hoài nghi mà hỏi ngươi biết làm cơm sao ta nhìn nhà ngươi phòng bếp tựa hồ hồi lâu chưa từng khai hỏa thấm nhất đ a u ám nói nữ tử này trọng thương phía dưới còn quan sát như thế cẩn thận quả thực không đơn giản từ phụ thân hắn chết đi về sau hắn liền chưa làm qua cơm thẩm luyện cũng không biết làm cơm hai anh em một ngày ba bữa đều là bên ngoài ăn ta sẽ ra ngoài mua tới cho ngươi thuận tiện quan sát một chút chung quanh tình thế đúng rồi ngươi tên gì đông phương b ạ c h ngươi cẩn thận chút truy giết ta người không đơn giản là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh tổ chức à ngươi không cần nói cho ta biết cái kia tổ chức là cái gì ta không hứng thú ra cửa chính ngươi cẩn thận thấm nhất đao khóa chặt cửa cửa sổ đi mua chút cơm trưa đông phương bạch nhìn xem bóng lưng hắn rời đi lại nghĩ tới đối phương trên người mình sờ loạn ngân phiếu không khỏi hàm răng cắn chặt môi đỏ một đôi mắt sáng m ở mịt như thủy tên đáng ghét bất quá đối phương thật là là cẩn thận ngay cả truy sát mình tổ chức là ai cũng không muốn nghe nóng lần này tựa hồ có thể an tâm nghỉ ngơi một chút chữa khỏi vết thương phòng n g ừ a trên đường trở về lại bị những sát thủ kia chặt đường thấm nhựa trên đường trở về chính mình trong ngày thường quen thuộc diện than đi đến thời gian dần trôi qua hắn phát hiện không là diễn than lão bản đ ổ i người là một người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn nhưng đầu ngón tay đã bị m à i mòn năm ngón tay thoát lâu dài người này là một cái cao thủ l à m khí giao lộ phố xá nhiều một đám đùa nghịch gánh xiếc một cái lao giả chính đang biểu diễn gánh xiếc ở trong nổi danh nhất thần tiên tác chỉ gặp hắn đem dây thừng hướng trên bầu trời quăng ra dây thừng đỉnh nhận ẩ n có mây đen hội tụ hắn lần theo dây thừng mà lên không bao lâu qua mây đen lao giả này liền biến mất không thấy gì nữa càng xa xôi t ă n hợp lâu một cái nữ kiếm khách ngay tại giữa cửa sổ mà ngồi ở trên cao nhìn xuống nhìn như bóng trà trên thực tế ánh mắt đảo qua chợ phía tây cổng bất luận kẻ nào đều khó có khả năng thoát khỏi tầm mắt của nàng ngoại trừ ba người này về sau còn có g ó c tường tên ăn mày bán đồ trang sức tiểu thương tiến bán mức quả lao đại gia đi khắp hang cùng ngõ hẻm mài cài kéo những người này đều là thân thủ bất phàm trà trộn trong đám người cái này đông phương bạch ngược lại là bản lĩnh thật lớn có thể dẫn tới nhiều như vậy cao thủ t h ầ m nhất đ a u trong lòng suy tư trên mặt bất động thanh sắc ung dung đi vào d i ệ n than trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc ô diễn than lúc đầu lão bàn đâu trong nhà hắn có chút việc đã đi ta nấu mặt cũng rất tốt khách nhân nếm thử đi anh tuấn tiểu hòa tử cười ha hạ kêu gọi thẩm nhất đao thuận thế ngồi xuống tốt để cho ta nếm thử làm tốt ta đóng gói một phần mang về nhà cho huynh trường ta ăn anh tuấn tiểu hòa tử đáp lại một tiếng đ á y mắt lại có suy tư ăn một phần đóng gói một phần đóng gói cái này một phần có phải hay không là cho người khác ăn thân là sát thủ lôi bân có vượt qua thường nhân m ẫ n cảm hắn một bên vui vẻ nấu bát mì vừa quan sát thẩm nhất đao hắn phát giác thẩm nhất đao hai tay rộng lớn hộ khẩu có ma luyện thô g á p dấu vết một đôi đao mắt càng là sắc bén như điện người này tuyệt không tầm thường được rồi Khách nhân, n g đúng m t h lúc này một đội c ẩ m ý địa vệ bước nhanh mạng tới cái này cầm ý địa vệ đầu lĩnh chính là thẩm luyện tay người phía dưới tên là trương hàn vốn là một cái tiểu đội thẩm luyện thành thiên hộ về sau trương hàn cũng theo thang làm tổng kỳ một đao trương hàn đại ca người tuần sát bên này không sai đại ca nhanh ngồi lóc bản lại xuống bốn bát mì thẩm nhất đao nhiệt tình kêu gọi trương hàn mang theo ba tên cầm ý l ì ệ t vệ lôi bân thần sắc hơi đổi hắn không nghĩ tới thẩm nhất đao vậy mà cùng cầm ý l ì ệ t vệ cũng là người quen thân phận của bọn hắn đối cầm ý l ì ệ t vệ từ trước đến nay kính nhi viết chi mặt này không tệ a trương hàn cũng không cùng thẩm nhất đao khách khí hắn gặp qua thẩm nhất đao mấy lần biết thẩm nhất đao tính cách thẩm nhất đao cười nói không sai đi ta dự định mang một phần trở về nhường huynh trưởng cũng tới nếm thử trương hàn gật đầu nói quả thật không tệ thiên hộ đại nhân hắn sẽ thích vậy liền phiến phức trương đại ca chờ một chút đi bắt chân phụ t h giút ta nói cho huynh trưởng một tiếng. nhường hắn trở về một chuyến nếu như c h ờ hắn ban đêm trở về mặt này liền đóng không có vấn đề trương hàn thống khoái đáp ứng đây chỉ là một chuyện nhỏ lôi bân trong lòng nghĩ mà sợ người này lại là cầm ý địa vệ thiên hộ đệ đệ chẳng trách trên người có công phu may mắn hắn không có tùy tiện động thủ ăn hết mì trương hàn mang cầm ý địa vệ rời đi thẩm nhất đao thì là mang theo đóng gói mặt một đường chậm ung dung lắc lư về nhà lôi bân nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn phát hiện thật sự là hắn không có khẩn trương cảnh giác bộ dáng thế là vung xuống đối thẩm nhất đao chú ý thẩm nhất đao về đến trong nhà đem mặt cho đông phương bạ chỉ thấy thẩm luyện đã trở về hắn thần sắc nghiêm túc bước chân vội vàng trưng ơ hàn không hiểu rõ thẩm nhất đ a o nhưng hắn hiểu rất rõ thẩm nhất đ a o cũng không phải loại kia vì một tô mì liền sẽ để thẩm luyện trở về người xảy ra chuyện gì thẩm luyện vừa tới tây xương phòng nhìn xem cô gái trên giường hơi s ữ n g sở c h ậ t nhìn về phía thẩm nhất đ a o thẩm nhất đ a o đóng cửa lại mang theo thẩm luyện đến đông xương phòng lại lấy ra một vạn lượng ngân phiếu đưa cho trầm luyện cầm lấy đi nữ nhân kia thẩm luyện rất thông minh trong nháy mắt liền xác nhận cái này một vạn lượng k ở i nguồn âm thầm kinh hãi đây cũng không phải là một số lượng nhỏ thẩm nhất đao đem sự tình từ đầu trí cuối nói một lần nữ nhân này không đơn giản ta giữa chưa đi ra ngoài một chuyến thấy được không ít người tại chợ phía tây cổng trào bên này tuần tra ngầm n g hỏi bất quá cái này một vạn l ư ợ n g bạc ngược lại đúng có thể giải quyết chúng ta khẩn cấp nhường huynh trưởng ngươi tốt nhất lấy vợ sinh con Im miệng lại. hai thầm mắt thầm thầm thầm em ngay, luyện tràn ngập sát khí ánh mắt nhường thầm Nhất đao ngoan ngoãn ngập miệng lại. Trưng 15, -thạch. Có chút hoang vu trong sân, thầm luyện cùng Nhất anh Đao Đao sát hát thạch. chút khí vu Có nhìn thoáng qua trong phòng huynh trưởng cầm ý hệ vệ là thiên tử thân quân thân phận đặc thù đàn áp mặt đường chính là thuận thiên p h ụ bộ khoái sự tình ngươi điều động càng nhiều cầm ý hệ vệ ngược lại vượt sẽ khiến những người kia chú ý một động không bằng một tính đợi một chút mấy ngày nữa bọn hắn không có cái gì manh mối tự nhiên là rời đi húng chi bọn hắn đã biết được ta là huynh đệ của ngươi dưới tình huống bình thường cũng sẽ không tùy tiện xâm nhập trong nhà của ta dù sao đắc tội một vị cầm ý hệ vệ thiên hộ người nhà cũng không phải việc nhỏ thầm luyện khẽ gật đầu thấm nhất đao nói có nói lý hắn điều động nhiều người ngược lại là giấu đầu lòi đôi không công gây cho người chú ý tiền này ngươi cất kỹ chờ có yêu mến liền đi cầu hôn nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa người lai lịch không rõ thiếu lẫn vào cho dù là vì tiền cũng không được thẩm luyện lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc cảnh c á o thẩm nhất đao cái này đệ đệ những ngày này quá quan tâm hắn cái này làm ca ca hỗn sự cái này khiến hắn rất mất mặt nghĩ hắn đường đường cầm y địa vệ thiên hộ muốn cái gì nữ nhân không có thấm nhất đao nhìn xem đưa trở về ngân phiếu suy nghĩ một chút liền nhận lấy thẩm luyện cầm cũng chưa chắc sẽ dựa theo chính mình nói tới suy nghĩ lấy cầu hôn sự tình còn không bằng chính mình giữ lại trở lấy hắn gặp được gỡ thích người trực tiếp cho hắn đến cái tiền trạng hậu tấu đàm luận tốt những chuyện này thẩm luyện liền rời đi v ó n g đêm đã đen tối thẩm nhất đao đi vào tây sưng p h ò n g thẩm luyện mang tới đồ ăn đông vương bạch đã ăn một chút đi qua một ngày tĩnh dưỡng điều thức đông vương bạch khí sắc hoàn toàn chính xác đã khá nhiều mặt mũi của nàng trong trắng lộ hồng tựa như chín mồi mật đào xác thực có mấy phần kiểu mị làm người thương yêu, yêu. đông vương bạch thấy thẩm nhất đao yên lặng nhìn xem chính、mình. dù là nàng luôn luôn tự phụ võ học nhận vì thiên hạ ở giữa nam nhân đều không đáng giá n h ắ c tới giờ này khác này nhưng cũng có chút mảnh mai cùng t h ẹ m t h ù n g quay đầu đi chỗ khác ngươi nhìn ta c h ầ m c h ầ m làm cái gì nữ nhân ăn cơm cũng sẽ khỏe miệng lưu hạt gạo sao mang theo lấy hiếu kỳ một câu lập tức sẽ có chút mập mở bầu không khí đánh vỡ đông phương bạch ngực chập trùng lau khỏe miệng hạt cơm hầm hừ mà nói ta muốn ngủ ngươi ngủ đi ta thu thập xong liền đến cái gì đông phương bạch không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía thẩm nhất nào giá hỏa này chẳng lẽ đ ế rồi hắn muốn cùng mình ngủ chung ngươi có phải muốn chết hay không đ ô n g vương bạch cắn răng nghiến lợi t r ừ n g mắt thầm nhất đao thầm nhất đao một bên thu thập bát đũa một bên cố ý mà nói ta vốn là tại căn phòng này ngủ ta đêm nay không ngủ ở đây bên ngoài những cái k i a người giám thị chẳng phải là liếc mắt liền nhìn ra đến vấn đề đây chính là đại đại danh đỉnh đỉnh hát thạch a đ ô n g vương bạch đại mi n h ă n lại thử do xét nói ngươi đã nhận ra thân phận của bọn hắn rồi rất khó nhận ra sao cái kia t h ả i hì kịnh sư liên đằng căn bản không có làm cái gì nguy trang lan lộn giang hồ người nào không biết t ả o thuật bên trong thần tiên tác chỉ có hát thạch sát thủ liên đẳng sẽ còn có cái kia lôi bân diện than lão bản hảo hả với tư cách m ố i khách cũ ta thế nhưng là biết d i ệ n than lão bản nói qua hiện tại t u ế nguyệt gian nan nhi tử lại không có bản lánh gì về sau muốn đem tiệm mì c h u y ể n cho hắn d i ệ n than lão bản vì điểm này vị trí mỗi một năm đều muốn cho tuần tra binh sĩ đường phố trên mặt lưu manh đưa lên không ít tiền làm sao lại nói đi là đi cuối cùng cái kia tề vũ cái kia căn bản cũng không có nguy trang ngồi tại tam hợp lâu bên cửa sổ phàm làm một cái luyện qua mấy ngày v õ c ô n g đều có thể nhìn ra nàng không phải người bình thường thấm nhất đao không nhịn được t r ừ n bậy hát thạch ba đại sát thủ ngụy trang thật sự là làm cho người không nói được lời nào nhất là thả hí kịnh sư liên đẳng trên giang hồ phạm là biết hát thạch đều biết liên đẳng thần t i ê n tác kết quả nhân ra tại trước mặt mọi người biểu diễn thần t i ê n tác còn kém trực tiếp nói cho người khác biết hắn là thả i hỷ k n h sư liên đẳng đông phương bạch không để ý đến thẩm nhất đao chửi b ậ y nàng ngược lại là ý vị thâm trường nói ngươi nếu biết truy sát ta chính là hát thạch còn nguyện ý lưu lại ta một khi bị hát thạch phát hiện cho dù là ngươi thiên hộ ca ca cũng phải chết thẩm nhất đao đem b ắ t đũa để ở phong ngoài sáng mai sớm lại soát sau đó trở lại trong phòng đi hướng dường đông phương bạch lập tức lui lại co lại đến góc tường thanh âm đều có chút run dậy ngươi muốn làm gì đương nhiên l à câm đệm chăn ngả ra đất nghỉ a chẳng lẽ nói ngươi không ngại ta cùng ngươi ngủ chung thấm nhất đao nhìn từ trên xuống dưới đông phương bạch tương đối thiếp thân quần áo phát họa ra đông phương bạch có lồi có lom dáng người cái này đích x á c là một cái mỹ nhân đông phương bạch biết mình hiểu lầm thẩm nhất đao nhưng nhìn xem thẩm nhất đao rõ ràng là cố ý bộ dáng nàng hư một tiếng không cam lòng y ế u thế ngủ liên ngủ ai sợ ai nói xong hướng xuống một nằm tay phải chống đỡ mặt tay trái vô vô giường c ạ n ngoài rất có mị hoặc thanh âm mềm mại u y ề n truyền tới đi làm phiền ngươi trước tiên đem ngươi giữa ngón tay ngân châm bông xuống thật không có thành、ý. thẩm nhất đao nói xong khinh thường hư lạnh một tiếng t r ả i tốt đệm trăn thổi tắt á n h đến tây xương phòng lập tức lâm vào đen kịt một màu bên trong đông phương bạch không có ngủ hai mắt thật to vẫn như cũ mượn xuyên thấu qua cửa sổ vẫy xuống nhàn nhạt ánh trăng nhìn trên mặt đất thẩm nhất đao t h ằ n g đến thẩm nhất đao trầm thấp tiếng lẩm bẩm vang lên nàng mới thở ra một hơi thư giãn xuống tới nằm ở trên giường hồi lâu sau nàng đ ỗ n g nhiên quay sang liền nhìn như vậy thẩm nhất đao cẩn thận nhìn hắn con mắt cái mũi thàng đến bất chi bất giác ngủ thiết đi trong yên tĩnh kinh thành phủ lên một tầng nhàn nhạt mông lung ánh trăng. tương đạo người mặc y phục dạ hành bóng người màu đen tại nóc nhà bên trên nhảy lên cao đ ẹ thấp động tác mau lẹ bọn hắn không ngừng cẩn thận tìm kiếm điều tra lấy mỗi một cái góc tìm kiếm lấy mục tiêu tung tích đáng giá nhất hoài nghi vẫn là cái kia đao phủ nhà lạnh lùng tề vũ ôm k i ế m đứng ánh mắt của nàng liền như là kiếm của nàng lăng lệ sắp bén lôi bân lơ đang nói cầm y l địa vệ thiên hộ cũng không phải dễ chê ờ ha ha chúng ta hát thạch chẳng lẽ còn sợ một cái cầm ý địa vệ thiên hộ hay sao thảy hí kịnh sư liên đằng cười hắc thanh âm hơi có vẻ khản giọng không phải sợ mà là không cần thi chúng ta hai ngày này hành động đã rước lấy rất nhiều đại thế lực bất mãn hộ long sơn trang lục ngũ thần h ồ u phủ hình bộ kim phong tế vũ lâu lục phân bán đường đều đối với chúng ta người đ ạ o thủ bọn hắn đôi hát thạch thế nhưng là rất có hứng thú vào lúc này lại t r e o chọc một cái c ẩ m ý địa vệ lôi bân lời nói không nói tận nhưng lắc đầu hiển nhiên là không tán đồng tề vũ cùng liên đẳng cách nhìn tề vũ nhàn nhạt nhìn xem thẩm nhất đao tòa nhà nhớ lại ban ngày truy kích đông phương bạch lộ tuyến trong phạm vi ba dặm cẩn thận lục soát một lần nếu là còn không có hạ lạc chính là cầm ý địa vệ ta hát thạch cũng không quan tâm chương mười sáu đánh cháo sáng sớm ôn hòa ánh nắng chiếu xuống trong phòng ấm áp ôn n u giống như ngủ thời điểm đồng phương bạch lông mi khẽ r u t lên con người sáng ngợi như suối nước thanh tịnh đồng phương bạch nhìn t r u n g quanh có chút cao mũi một cái một cỗ hương khi đã hiện từ ngoài truyền ra tới bùng phát ra hùng ngục một tiếng kêu khẽ biểu đạt kháng nghị của mình phòng cựa bị đẩy ra thẩm nhất đao đi đến trong tay là một bát cháo ăn đi bên ngoài mua người huỳnh trưởng không tại n h u mua một phần sẽ không để người chú ý sao yên tâm cái này một phần là của ta ta còn mua bốn cái bánh bao ta ăn bốn cái bánh bao cháo này liền để cho ngươi thấm nhất đao đương nhiên biết hát thạch đáng sợ hắn sẽ không lưu lại một chút xíu sơ hở đông phương bạch có chút ngượng ngùng nhìn về phía thấm nhất đao thật có l ỗ i nhường ngươi nói bụng vốn là là một người điểm tâm bây giờ chia hai người ăn thấm nhất đao khẳng định là không đủ không có gì ngươi nếu là ban quan chờ ngươi thuận lợi chạy ra một cái mạng liền phái người cho ta đưa chút tiền tới v ạ n tám ngàn ta cũng không thèm để ý thấm nhất đao lời nói nhường đông phương bạch sắc mặt không khỏi có chút tối sầm giá hỏa này đến tột cùng là có bao nhiêu nghèo nói gần nói xa liền nhìn chằm chằm vào tiền、ừ. đông phương bạch sắc mặt biến hóa tự nhiên là bị thẩm nhất đau nhìn ở trong mắt nữ nhân sắc mặt trở nên thật nhanh chính mình ham muốn sắc đẹp cảm thấy mình là đồ lưu manh chính mình không ham muốn sắc đẹp lại cảm thấy mình trong mắt chỉ có tiền khó hầu hạ may mắn chỉ có năm ngày xem ở vạn lượng ngân phiếu phân thượng những này đều không phải là sự tình hôm nay ta đi ra thời điểm phát hiện người giám thị đều đã không thấy ta hoài nghi bọn hắn không phải đi mà là ẩn tàng sâu hơn thậm chí rất có thể sẽ tại trong đêm tiến hành một lần cuối cùng phi thường cẩn thận điều tra cho nên tối nay ngươi phải cẩn thận một chút đông phương bạch nghe vậy thân xác cũng biến thành nghiêm túc lên h ắ c thạch cái này vẫn giấu kín tại giang hồ h ắ t cá một m mặt thế lực mạnh bao nhiêu đông phương bạch là rất rõ ràng nếu như tối nay h ắ c thạch triển khai cẩn thận lục soát như vậy nhất định sẽ xâm nhập đến thẩm nhất đao trong sân tới người cái nhà này nhưng có ẩn thân địa phương thẩm nhất đao k h o á t k h o á t tay cha hắn chính là một tên đao phủ lại không có bao nhiêu dạ tâm tự nhiên cũng sẽ không trong nhà đào móc bí đạo hoặc là tầng hầm một loại đông phương bạch vận lên l ô n g mày lợi như vậy sự tình liền có chút phiền p h ứ c nàng nhìn xem gian phòng chống rỗng thực sự nghĩ không ra đến tội cùng chỗ nào có thể cung cấp nàng vận tảng thẩm nhất đao nói ngươi yên tâm đi đã đáp ứng tàng ngươi năm ngày liền tất nhiên nhường ngươi an toàn không lo đông phương bạch kinh ngạc nhìn về phía cái này cái nam nhân trẻ tuổi ngươi có biện pháp thẩm nhất đao nhẹ gật đầu đến ban đêm chỉ thấy thẩm nhất đao trong viện đột nhiên trở nên náo nhiệt thiên hộ thẩm luyện mang theo dưới tay mình bác hộ h thử bác hộ h tổng kỳ tiểu kỳ cùng với cấp thấp nhất lực sĩ hơn năm mươi người tề tụ tại cái này nho nhỏ trong viện một bữa tiệc cơ động đều đã chuẩn bị xong toàn bộ là từ tam hợp lâu đạt tại thẩm nhất đao bắt chuyển dưới không khí hiện trường nhiệt liệt uống rượu ăn thịt tốt vui trận này h ế n hội một mức tiếp tục đến giờ tý mới tan hơn năm mươi tên cầm ý rỉa vệ trùng trùng điệp điệp rời đi đợi cho bọn này cầm ý rỉa vệ rời đi ẩn tàng trong bóng đêm hát thạch phương mới hiện thân vừa rồi cha cha rõ ràng sao đám kia rời đi cầm ý rỉa vệ phải t r ă n g nhiều một người nhàn nhạt lời nói mang theo một vòng trào phúng tê vũ nhìn về phía một bên một tên hát thạch sát thủ sát thủ cung t í n h nói đại nhân đều đã đếm rõ ràng năm mươi sáu người không nhiều không ít tê vũ khẽ gật đầu t r u n g quanh nơi này ba dặm bọn hắn đều lục xoát qua căn bản không có đồng phương bạch tung tích như vậy bài trừ rơi tất cả không có khả năng còn lại coi như lại không thể có thể cũng là trần tướng đông phương bạch liền giấu ở thẩm nhất đao trong nhà tất cả mọi người chuẩn bị ừm cầm ý g i ề vệ lại như thế nào đắc tội hát thạch đồng dạng phải chết tề vũ tay phải bỗng nhiên vung lên hai mươi tên hát thạch sát thủ đều nhảy vào thẩm nhất đao trong sân bọn hắn lặng lẽ tiếp cận phòng tề vũ lôi bân cùng liên đẳng ba người áp trận lôi bân nhũ mày chẳng biết tại sao đáy lòng của ta tổng có một loại dự cảm xấu liên đẳng mỉm cười lôi bân người mất quá chỉ là thấy tiểu tử kia một mặt làm sao trở nên nhát gan như vậy lôi bân không để ý đến liên đẳng lời nói chỉ là tăng cường cảnh giác mắt thấy nhà chính chính cửa bị mở ra h á c thạch sát thủ kiểm tra nhà chính cùng đ ô n g xương phòng hai địa phương này trống giống một chút nhìn tới ngọn n g u ồ n việc không có thể chỗ giấu người như vậy còn lại cũng chỉ có tây xương phòng tề vũ trầm rãi rút kiếm của mình ra lôi bân phi t r â m cũng là đã trượt xuống tại chính mình hai tay ở giữa t h ả i hí k n h sư liên đ ẳ n g cũng là nắm chặt đao tiếp cận tây xương phòng h á c thạch sát thủ trầm rãi mở cửa phòng trong bóng tối n g ẫ nhiên truyền đến một tiếng khụ khụ tiếng ho khan tề vũ đôi mắt sáng lên nhất định là cái kia đông phương mạch đ ộ n thủ tề vũ ra lệnh một tiếng hát thạch sát thủ đồng thời nhảy lên giết nhập trong phòng Bọn hắn nhào về phía giường, loạn phía đao về c é một tới. Người nào? m tiếng quát mắng, vang mạnh mẽ, rõ ràng là nam tử thanh âm. Đến trợt sáng lên. Chỉ thấy một người nam tử tranh tử Tuấn, mặt tái nhật. người dưới giường. hơi đến đến mắng, vang mạnh ràng nam Ánh sáng lên. nam né Nam hình dạng ánh âm mẽ, âm. Một sắc vẻ Chỉ chỉ rõ là là đã có bên khác t h ẩ m nhất đao đứng xuôi tay một đôi mắt đao hiện ra hung á c ánh mắt không quản các ngươi là ai xâm nhập ta một cái bách tính trong nhà cầm trong tay lưới dao giết các ngươi ai cũng trách không được ta nhất xuyên ca thân thể ngươi không tốt lưu ra phía sau thoại âm rơi xuống thấm nhất đao đã xông vào hát thạch sát thủ ở trong hắn quyền cướp cưng mánh kinh lực hùng hồn xuất thủ chính là xương cốt đứt gãy gian g g i á c tương phản hát thạch sát thủ đao kiếm c h ạ m kích tại thẩm nhất đao trên thân ngược lại là đao kiếm bẻ gãy ngay cả d a đều không có phá cận nhất xuyên mỹ mắt khẽ run lên tuốt thâm hậu hành luyện võ công tê vũ nhìn trong phòng chỉ có hai nam nhân thần sát siết chặt chúng kế đông phương bạch đã xen lẫn trong cái k i a năm mươi sáu tên c ẩ m y dì địa vệ ở trong đi thẩm nhất đao đã sớm ngờ tới bọn hắn sẽ tra đầu người cố ý tìm một cái cầm y dì a vệ cùng đội quần áo lại cố ý đem biến hội một mực lái đến giờ tí bóng đêm thâm trầm ánh mắt bị ngăn trở. làm đến bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới đông phương bạch đã lẫn vào cầm y địa vệ ở trong đi rút lui tề vũ nghiêm nghị quát đông phương bạch không tại bọn hắn ở chỗ này hoàn toàn không có ý nghĩa muốn đi không dễ dàng như vậy thẩm nhất đao quyền ra như tiễn thân như cường c u n g thẳng bức tề vũ mà tới tề vũ lúc này chính là tức giận thời điểm nhìn thấy thẩm nhất đao hướng nàng công tới t ư l ệ n h một tiếng bên hông trường kiếm buộc phát ra một trận kiếm quang sáng trói trong chốc lát vạn thiên kiếm ảnh tựa như gió táp mưa rào chút xuống bốn mươi một đường tích thủy kiếm pháp thẩm nhất đao không tránh không né quyền kinh vẫn như c ũ phá vỡ mà vào kiếm quang bên、trong. trong chốc lát kiếm khí tầng tầng lớp lớp c h ạ m kích tại trên cánh tay của hắn tầng m ộ ư ơ i ba kim trung cháo cộng thêm viên mãn thập nhị hoành luyện thiết bố sam toàn lực phát động k e n k e n k e n kiếm khí c h ạ m kích phát ra kim loại giao kích thanh âm t r ư ơ n g m ộ ư ơ i bảy luyện võ mục đích tề vũ nguyên bản ung dung tự tin thần sắc đống nhiên biến đổi thật là bá đạo ngoại công trên giang hồ đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện cường hoành như vậy ngoại công tề vũ bốn mươi một đường tích thủy kiếm pháp chính là là tới từ truyền luân vương truyền luân vương bằng vào chiêu này kiếm pháp sáng lập hát thạch thành là đại minh hát d ạ c chúa tể một trong nàng tự hỏi tại cái này bốn mươi một đường tích thủy kiếm pháp bên trên đã có bảy tám phần hỏa hậu bình thường ngoại công cao thủ tiếp nhận chính mình toàn lực một kiếm cũng tất nhiên sẽ thân bị thương nặng nhưng trước mắt thẩm nhất đao rõ ràng là ngay cả ra đều không có phá đây là đem ngoại công luyện đến tiên tiên dấu hiệu do bên ngoài đi vào nhục thân thành thánh còn không xuất thủ tề vũ hét to lôi bân hai tay khẽ động mười ngón linh hoạt đem từng cây phi châm bắn ra ra phi châm nhanh hơn tia chớp góc độ càng là xảo trá không gì sánh được để cho nhân ra khó lòng phòng bị hắn vừa đọc thủ thả hi kịnh sư liên đẳng cũng lập tức bổ súng phối hợp phi châm chém về phía thẩm nhất cung p h á n g tại nhà chính quỷ đầu đao đã rơi vào thẩm nhất đao tri thủ thẩm nhất đao một quyền trực kích tại tể vũ trên thân kiếm quyền kinh nặng tựa và cân như một thanh trọng truy đập trường kiếm bôn quang dán tại tể vũ trên lồng ngực tể vũ cả người bay rớt ra ngoài thân kiếm bán ngược phát ra một tiếng cao vút tê minh theo sát lấy nắm chặt quỷ đầu đao trôi đao xứ sở điêu khắc b i u g i ữ tợn đáng sợ trong nháy mắt tựa hồ xuống lại t h ả i hi kịnh sư liên đằng ánh mắt trùng hợp dừng lại tại cái tiêu b i u thú mắt phía trên chật phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên đao pháp cũng là tùy theo trầm một nhịp không ổn lôi bân b i ế n sắc quay người liền đi tề vũ cũng là dưới chân một điểm nhảy lên đầu tường t h ả i hi kịnh sư cùng lôi bân chính là phối hợp lại cùng nhau ra chiêu bây giờ liên đảng đao trầm một bước hợp kích chi thế bị phá lấy thẩm nhất đao vóc ô n g liên đảng hẳn phải chết không nghi ngờ mặc kệ là tề vũ vẫn là lôi bân đôi cái này tự nhiên là nhìn nhất thanh n h ị sở ba đại sát thủ thiếu một cái. lưu lại nữa cũng là hạn phải chết không nghi ngờ đáng tiếc tốc độ bọn họ lại nhanh cũng không nhanh bằng sớm bố trí tốt thẩm nhất đao phanh phanh phanh súng kíp thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên dưới bóng đêm tách ra l a n g lệ hỏa tinh đi theo lôi bân cùng tề vũ dự định đào tàu hát thạch sát thủ nhau nhau bị loạn súng bắn chết cùng lúc đó theo cái kia liên tiếp không ngừng tiến g súng thẩm nhất đao quỷ đầu đao đã là mang theo thế lôi đình vạn quân hung h ă n g đánh rớt liên đằng chẳng biết tại sao thần sát hoảng sợ thần tiên tắc cũng không kịp ném liền bị nhất đao kia trực tiếp chặt đứt đầu người liên đằng sau khi chết sân nhỏ đại môn mở ra hắn chỉ huy thủ hạ c ầ m y diện vệ đem hát thạch sát thủ thi thể đều thu nạp đứng lên thậm nhất đao tiến lên ô m quyền nói lưu đại ca chúc mừng bằng vào cái này tiêu diệt hát thạch sát thủ công lao có huynh trưởng ta bảo đảm bách hộ chi vị đã là vật trong tay lưu kiếm tinh trên mặt cười ha h a tâm tình của hắn s á t thực tập h phần hưng ơ phấn nhất đao còn phải may mắn mà có ngươi đáng tiếc nhường cái kia hai cái đầu linh chạy lưu đại ca hai người kia đều là tiên tiên võ đạo cao thủ nào có dễ dàng đối phó như vậy cái này liên đẳng đầu người đã đủ rồi l ư kiếm tinh điểm đầu người nên biết đủ chính mình cho tới nay nguyện vọng chính là thăng quan bách hộ bây giờ đi theo thẩm thiên hộ đạt được cơ hội này quyết không thể quên cái này một phần đại ân lư kiếm tinh mang theo người đem liên đằng cùng với hai mươi tên h thạch t sát thủ thi thể mang đi cận nhất xuyên cũng là đổi một bộ quần áo đi theo lư kiếm tinh cùng một chỗ rời đi tự nhiên lại có một tên cầm y địa vệ bị lưu lại chính là đông phương bạch trên thực tế t ề vũ đối thẩm nhất đao kế sách còn không có hoàn toàn h i ể u rõ ràng thẩm nhất đao xác thực nhường cầm y địa vệ ở trong rời đi mà ở rời đi không lâu đông phương bạch liền đã theo lư kiếm tinh lĩnh cầm y địa vệ trở về cứ như vậy cho dù tề vũ mang theo người đổi bắt thẩm luyện cũng sẽ không tại thẩm luyện đội ngũ bên trong tìm tới đông phương bạch đồng dạng lưu kiếm tinh cùng cận nhất xuyên là thẩm nhất đao hướng thẩm luyện đề cử bây giờ thẩm luyện đã thành thiên hộ tự nhiên không bạc đái lưu kiếm tinh cận nhất xuyên hai vị kết bái làm huynh đệ ngược lại là chăm chú bồi dưỡng hai người làm đến hai người bọn họ thành chính mình phụ tá đắc lực trở lại trong phòng đông phương bạch đổi quần áo nằm trên giường hạ nghỉ ngơi một đôi mắt đẹp lóe ra không giống bình thường quang mang nhìn xem thẩm nhất đao không nghĩ tới võ công của ngươi cùng ngữ kế xuất chúng như thế hai ngày này biểu hiện nhường đông phương bạch đối thẩm nhất đao có một cái càng thêm trực quan cùng ấn tượng khắc sâu lần này tổn thất một cái đỉnh cấp sát thủ hát thạch trong thời gian ngắn sẽ không lại ra tay với ngươi tin tưởng bí mật trên người của ngươi còn không có trọng yếu như vậy thẩm nhất đao thu thập một chút đệm chăn đánh cái chăn đệm nằm dưới đất chuẩn bị nghỉ ngơi phen này giao thủ nhường hắn đối thực lực của mình có một cái tương đối trực quan nhận biết tề vũ là tiên thiên cảnh giới tương đối nhân vật nội danh cho dù là tầm thưởng tôn sư cũng chưa chắc có thể dễ dàng như thế nam nàng một quyền của mình đem đánh bại đủ thấy mình tại cảnh giới tôn sư ở trong cũng không tính nhỏ yếu thổi tắt ánh đến thời gian đã không còn sớm thấm nhất đao rất nhanh chìm vào giấc ngủ đông phương bạch lại có chút ngủ không được chỉ là nhìn xem thấm nhất đao ngắn ngủi hai ngày ngay cả đông phương bạch chính mình cũng không có ý thức được thấm nhất đao đã tại đ ấ y l ò n g của nàng vẽ ra một cái cực kỳ ấn tượng khắc sâu ngày thứ ba thấm nhất đao trong nhà hồi lâu không cần phong bếp rốt cục khai hỏa khói bếp lượn lờ dâng lên một bát phổ thông m ì dương xuân nằm một cái trứng trần nước sôi nhưng khi đông phương bạch đ n vào thời điểm lại cảm thấy đây là trên đời món ngon nhất mặt tài nấu nướng của ngươi rất không tệ cảm ơn ngươi khích lệ thủ nghệ của ta quả thật không tệ nhưng l ờ i nhác nấu cơm ngươi là người thứ nhất ăn vào ta làm cơm người thấm nhất đ a o hai tay mở ra hắn đã từng rút ra đến nấu cơm kỹ năng cứ việc không phải cái gì đâu biết nhưng chủ nghệ coi như có thể vậy xem ra ta thật hẳn là cảm thấy vinh hạnh thương thế của ta đã khá nhiều lại hai ngày nữa ta liền sẽ đi đúng rồi ngươi thật không muốn biết hát thạch vì cái gì truy sát ta sao đông phương bạch vừa ăn mì một bên hiếu kỳ nhìn về phía thầm nhất đ a o ánh mắt rào hoạt l ó e ra đông phương bạch t o á t ra một loại ít có hoạt bắt đáng yêu cảm giác thấm nhất đau có chút một người chậm nghĩ đến cái kia hung áp bộ dáng ta không muốn biết chuyện trên giang hồ ta không có hứng thú người v õ công tốt như vậy còn nói ngươi không có hứng thú chuyện trên giang hồ đông phương bạch đĩu môi rõ ràng không tin thẩm nhất chị đa o nói ta yêu thích luyện võ là bởi vì chỉ có v õ công cao ta mới có thể không dùng đi lẫn vào chuyện trên giang hồ mà không phải là vì lẫn vào chuyện trên giang hồ đi luyện võ cái này có cái gì không giống sao đông phương bạch cảm thấy mười phần khó hiểu chừng lớn hắc bạch phân minh con mắt nhìn xem thẩm nhất n a o đương nhiên là có khác nhau cái trước là vì b ả hộ cái sau là vì phá hư chương mười tám g i a nhân tạc võ thái cực n u y ễ n kinh b ả hộ đông phương bạch nhìn xem dưới ánh mặt trời tu luyện kim trung cháu thẩm nhất đao không khỏi nghĩ đến n ăn g đ i ể m tâm lúc thẩm nhất đao cùng lời nàng nói người người luyện võ cũng là vì tranh bá giang hồ nam quyền lực thế lực tranh đoạt tiền tài nữ nhân nhưng hắn vậy mà nói là vì bảo hộ thật sự là ngây thơ nhưng hết lần này tới lần khác ngây thơ bên trong lại làm cho đông phương bạch tâm cảnh đột nhiên trở nên bất ổn kim trung cháu là thiếu lâm tự lưu truyền bên ngoài bảy mươi hai t u y ệ t kỹ một trong giảng cứu chính là bên ngoài cùng bên trong n h c thân thành thánh nhưng kim trung cháo thập nhị trọng tu luyện có thành tựu không ít người bước vào thập t a m trọng từ ngoài vào trong người lại không nhiều vì sao thiếu lâm muốn độ ta thành phật cái này có cái gì không được ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái vì sao thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ có nhiều như vậy lưu truyền bên ngoài thiếu lâm tự lại từ không có động tác gì sao vì sao thấm nhất đao thu công thiếu kỳ nhìn về phía đông phương bạch đông phương bạch hư lệnh một tiếng nhìn ra được nàng đối thiếu lâm tự mười phần k i n h thường còn không phải là bởi vì một khi có người tại những này thất truyền bảy mươi hai môn tuyệt kỹ bên trên luyện được tên tuổi thiếu lâm cao tăng liền sẽ cứng mềm đều thu độ người thành phật biến thành hắn thiếu lâm tự nội tình những này con lừa chọc thật là tốt lòng dạng h ứ cứng mềm đều thu chẳng lẽ những người này liền sẽ không phản kháng đông phương bạch mỉm cười cười một tiếng thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ luyện đến cuối cùng nhất định phải lấy phật pháp hỗ trợ lẫn nhau nếu không cực kỳ dễ dàng tàu hòa nhập mà tại trên thân thể của mình trôn xuống thai h o à ẩm khi đó nhường n g ư ờ i muốn sống không được muốn chết không xong một thân võ công bất đắc dĩ đều muốn phế bỏ so sánh dưới nhập thiếu lâm tự thành hòa thượng chẳng phải là tốt hơn nhiều thẩm nhất đao khẽ cho mày cái này thiếu lâm tự võ công lại còn có như vậy khuyết điểm không phải vậy ngươi cho rằng vì cái gì thiếu lâm tự không thèm quan tâm võ công của mình trên giang hồ lưu truyền thứ hai liền xem như ngươi thiên phú siêu t u y ệ t tránh đi thiếu lâm võ học những khuyết điểm này thiếu lâm cao tăng liền sẽ tới cứng ngươi luyện nhân gia võ công nhân gia quang minh chính đại d i n g ư ơ i ai cũng không thể nói thêm cái gì đông phương bạch nói xong trêu tức nhìn xem thẩm nhất đao n g ư ơ i đem thiếu lâm kim trung c h á o tu luyện đến tầng thứ m ộ mươi ba một khi bại lộ nhất định sẽ bị thiếu lâm tự để m ặ t tới đến lúc đó nhưng cũng không phải là n g ư ơ i nói không đi thiếu lâm liền có thể không đi thiếu lâm nghĩ cái kia thiếu lâm tự huyền tử phương chứng đại bi không kiến độ ếch trở đều là nhất đ ẳ n g tông sư cao thủ thậm chí còn có ẩn thế đại tông sư các loại ngươi nhưng ngăn không được bọn hắn thậm nhất đao trầm ngâm một chút tay phải có chút b vớt nhẹ quay hàm gật gật đầu nhìn về phía đông vương bạch ngươi nói không sai xác thực nguy hiểm như vậy nhưng nếu không phải ngươi ta chưa chắc sẽ bại lộ chính mình kim trung cháo võ công cho nên cái này một vạn lượng bạc có phải hay không thu thiếu đi về sau nếu thật là bị hòa thượng thiếu lâm bắt đi chẳng phải là ngay cả nàng dâu cũng không thể cưới nói xong thấm nhất đao cái k i a một đôi sắc bén mắt đao nhìn từ trên xuống dưới đông phương bạch thức thà tinh tế dáng người đông phương bạch sắc mặt hơi đỏ lên lại khó được có chút xấu hổ làm sao cho ngươi tiền còn chưa đủ còn dự định để cho ta cho ngươi cưới cái lao bà hay sao thấm nhất đao cời ư n ạ o lao bà coi như xong đến thêm tiền đông phương bạch hư một tiếng cả ngày liền mất tiền ngươi chui tiền trong mắt đi thấm nhứt đao l ư ờ n nàng một chút không quản lý việc nhà không biết tụi g ạ quý ta một tên đao phủ bao nhiêu đồng lộc sao có thể không nghĩ tiền n h ư n h ư ngươi loại này giang hồ đại lão đương nhiên sẽ không lý giải chúng ta bách tính k h ổ nói xong t h ầ m nhất đao nhìn thoáng qua canh giờ cái này võ công một luyện chính làn ử a n g à y ngươi đợi ta đi mua chút cơm trở về nói xong t h ầ m nhất đao liền rời đi trong nhà đông vương bạch nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn đôi mắt đẹp chất động không biết nghĩ tới điều gì n ế t miệng lên một vòng như có như không nụ cười t h ầ m nhất đao đi vào trên đường trước kia thường ăn diện than đã không có rồi thấm nhất đao không thể không tìm một nhà t i ệ m mới muốn đồ ăn đóng g i về nhà về đến trong nhà cùng đông phương bạch cùng một chỗ dùng đồ ăn đông phương bạch đ ố n g như nói ngươi ra trước khi đi không phải nói phải thêm tiền sao ta chỗ này ngược lại là không có cái gì tiền bất quá có một môn thượng thừa võ học coi như không tệ chính dễ dàng dạy cho ngươi cũng coi là cảm tạ ân cứu mạng của ngươi võ công gì thấm nhất đao lập tức vừa nói so với tiền hà nội võ công tự nhiên càng thêm hướng tới nhất là chém đầu mặc dù có thể thu hoạch đủ loại kỹ năng nhưng võ công cũng không phải là thường xuyên có thể gặp phải nhất là võ đạo cao thủ càng là khó càng thêm khó môn võ công này không thể tầm thường so sánh dính đến một cọc cực l ớ n đoán ngươi nếu là luyện chỉ sợ không đơn giản phải cẩn thận thiếu lâm ngay cả võ đang đều phải cẩn thận đông phương bạch hào tâm nhắc nhở thẩm nhất đao trong lòng hơi động hắn đại khái đoán được cái môn này võ công là cái gì ngươi nói không phải là phái võ đang mất đi trương tam phong tổ sư tự viết thái cực quyết tinh đông phương bạch ánh mắt chất động hồi lâu thẩm nhất đao mới vừa nghe đến một tiếng y ế u đất thở dài ngươi đã biết ta xuất thân chỗ nào đại khái có thể đoán được vậy ngươi không có ý kiến gì đông phương bạch giống như là mười phần để ý thẩm nhất đao cách nhìn một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào thẩm nhất đao một từ thẩm nhất đao biểu lộ ở trong nhìn ra hắn là nếu như để ý ngươi bây giờ liền hẳn là tại cầm y địa vệ chiếu ngục mà không phải tại ta chỗ này thẩm nhất đao trợt cho đông phương bạch một cái đầu băng đông phương bạch chưa kịp phản ứng ngần người sau đó xấu hổ đập hướng thẩm nhất đao lại bị thẩm nhất đao tránh khỏi hai người đùa dẫn một phen đông phương bạch nói đã ngươi đã biết thân phận của ta nghĩ đến cũng đã quyết định muốn luyện cái này thái cực quyền kinh thái cực quyền kinh thâm ảo không gì sánh được tập kết trương tam phong tổ sư lúc tuổi già đối võ đạo lĩnh nộ quyền bí tịch này rơi nhập thần giáo nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối chưa từng có người tham nộ thành công cho nên dần dần bị long đong Ta nhớ được cuốn sách này sách được trọng cảm ơn. bất kể như i dung, từng hội, đáng đoạt tiếc thế nào trương tam phong tự viết thái cực quyền kinh có thể xưng võ lâm trí bảo đông vương bạch đem cái này thái cực quyền kinh cho mình so với cái kia một vạn lượng bạc không thể nghi ngờ muốn quý giá quá nhiều đông phương bạch nhìn thẩm nhất đao thần s ắ c trịnh trọng hướng mình nói lời cảm tạng trong lòng không khỏi cao hứng không gì sánh được thế là đem thái cực quyền kinh em hay nói đều dạy bảo cho thẩm nhất đao chương mười chín đông phương cô nương la ma gì thể cử động nhẹ nhàng thần nội liễm mặc giáo thỉnh thoảng một b ạ n h yên tả hữu nghi có hư thực chỗ ý bên trên ngụ sau đó thiên hoàn bắt được đan điền luyện nội k ì n h h à n h cấp nhị khí rượu vô tận lập lọe tiến t á c trường một vũ không thêm trí đạo tàng theo đông phương bạch n ô i đỏ khẽ mở thái cực quyền kinh chậm dại nói đến thẩm nhất lên quyền đi bước, hoặc nhanh hoặc chợ, đem một bộ thái cực quyền nặng nhẹ như ý đánh ra nương theo lấy động tác của hắn trong đan điển chân khí trợt lưu động đi qua tứ chi năm xương cốt chu thiên ba trăm sáu mươi lăm chính h u y ệ t đi lại chu thiên hồi phục tại trong đan điển đông vương bạch trong mắt xẹt qua một vòng ngạc nhiên thẩm nhất đao trên võ đạo thiên phú quả thực kinh người lại có thể nhanh như vậy liền nắm giữ thái cực quyền kinh chân quyết có lẽ hắn thật có thể tại thái cực quyền kinh bên trên có chỗ tạo nghệ đông vương bạch cũng không biết thẩm nhất đao chém đầu võ đạo cao thủ thu hoạch những người này tu vi cùng võ học cũng tương tự tương đương với đạt được những người này đối võ đạo lý giải nhất là cái này ở trong còn có đường tam thiên như vậy tông sư cường giả c tiếp n à xuống hai ngày thẩm luyện ngoại trừ ban đêm vội vàng tới một chuyến bên ngoài cơ bản liền đang bận bịu xử lý hát thạch sự tỉnh hắn đánh chết hát thạch một đại sát thủ bản thân lại là lục ngũ thần hầu ra cắt tiểu hoa người phía trên có người trên tay có công lao phía dưới cũng rất được ủng hộ thẩm luyện nghĩ không thăng quan cũng không thể nhưng bác chấn phủ ti chấn phủ sứ chính là ngụy trung hiền trung quyền hứa hiền thuần t lại lại hai ế là t ngày thoáng a v một cái đã qua thầm nhất đao mỗi ngày tu luyện thái cực quyền kinh thể nội trương tam phong tổ sư võ đạo trí lý thu được thu hoạch khổng lồ đối tượng thân võ học thông hiệu đạo lý thiếu lâm kim trung cháo cao hơn nhất trọng bước vào tầng thứ mười bốn công lực cũng lật ra một phen đông phương bạch thân thể quả nhiên như nàng dự đoán như thế cơ bản khôi phục trên giang hồ có thể bắt lấy nàng người không phải rất nhiều cái tốt nào cũng có kết thúc thuận b u ồ n xuôi gió bình an vô sự vẫn như cũng là lộ ra rách nát hoang vu sân nhỏ cỏ dại càng cao t h ầ m nhất đao chắp tay cá o biệt lần này cứu đông phương bạch mặc dù bốc lên một chút hiểm nhưng là thu hoạch cũng mười phần to lớn cái tia thái cực quyền kinh có thể nói giang hồ chân quý nhất võ học điện tịch đầy đủ t h ầ m nhất đao lĩnh hội đến thiên nhân cảnh giới cáo tử đông phương bạch khôi phục nam trang cách c n mặc đem cái tia khuynh thuyên sắc thu liễm không còn một mảnh thẩm nhất đao lấy ra một cái mục tiêu đưa cho đông phương bạch mục tiêu điêu chính là đông phương bạch giống như lúc phía sau có đông phương cô nương một chữ đông phương bạch hiển nhiên không có dự liệu được thẩm nhất đao lại còn chuẩn bị cho nàng lễ vật trong lúc nhất thời ngừng người sau đó vội vươn tay cầm tới cẩn thận nhìn xem tiếp lấy bỏ vào trong ngực tạ ơn đông phương bạch tiếng như rồi môi vội vàng rời đi nhìn nàng đi vội vàng như thế thẩm nhất đao cười âm thanh trở lại trong phòng đang định thu thập một chút phòng lại nhìn thấy trên mặt bàn đã thả một phong thư thẩm nhất đao mở ra nhìn một lần tin tự nhiên là đông phương bạch lưu nội dung lại cùng nàng bị đổi u giết có quan hệ nơi này dính đến một cái bí mật la ma nội công truyền môn nam triều thời kỳ có cao tăng la ma nhập lương vũ đế cung trong v ị thái giám truyền bá phật pháp về sau la ma quy ẩn c ử u hoa sơn diện bích m ộ ư ơ i năm sau khi chết bị người phát hiện hắn đã bị cắt đứt dương vật vậy mà lại lần nữa mọc ra lại thi thể của hắn mấy trăm năm qua một mực không có mục nát cái này khiến người giang hồ đối la ma nội công có hứng thú thật lớn dù sao sinh tàn bổ khuyết bốn chữ này đối mỗi một cái người giang hồ đều có lực hấp dẫn thật lớn chỉ là la ma di thể đã bị chia làm trên dưới hai nửa ai cũng không biết đến tột cùng rơi vào trong tay a i thằng đến trước đó không lâu đông phương bạch ngẫu nhiên biết được trong đó một nửa la ma di thể hạ lạc cũng bởi vậy bị hát thạch truy sát căn cứ đông phương bạch ở trong thư lời nói hát thạch cho tới nay đối la ma di thể hứng thú đều rất lớn cũng cần không được bao lâu bọn hắn liền có thể điều tra đến la ma di thể hạ lạc t h ầ m nhất đao nếu là đối la ma di thể cảm thấy hứng thú nhưng nhanh chóng ra tay làm t h ầ m nhất đao nhìn thấy trong thư cái tên đó thời điểm quả thực lấy làm kinh hãi cái này nửa cố la ma di thể lại là tại đương triệu thủ phụ trương hải đoan trên tay thấm nhất đao nhữ mày sinh tàn bổ khuyết hai đ ề u mớn nhưng vì cái môn này võ công hấp dẫn nhiều người như vậy đáng ra không thấm nhất đao dưới mắt võ công đã coi như là cường hành nhưng hắn cũng biết một phương này thần kỳ thiên địa có rất rất nhiều người quen cũng tương tự có rất rất nhiều cao thủ thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân cặp liền giống với võ đang khai phái tổ sư trương tam phong thật đã chết rồi sao đây chính là một cái trên giang hồ bí ẩn lớn nhất đã từng không chỉ một lần có người nói qua chính mình đã từng nhìn thấy qua trương tam phong nếu như trương tam phong thật còn sống thấm nhất đao đều khó có thể nghĩ tượng hắn đến tột cùng đến cỡ nào cảnh giới võ đạo có thể là cái gọi là lục địa chân tiên c h i cảnh la ma nội công sinh tàn bổ khuyết chính các người đi đ o ạ c đi cùng ta vô can thấm nhất đao đem tin đặt ở ánh n ế n bên trên đốt đi sạch sẽ so sánh lên la ma nội công hắn càng muốn hảo hảo lĩnh hội thái cực quyền kinh nhất là còn có đại nhật như lai trưởng thiếu lâm kim trung cháo nhất vi ngự phong chờ lấy hắn tu luyện bất quá cho dù chính mình không đi tranh đoạt nhưng chưa hẳn không thể mượn nhờ cái này la ma gì thể sự tỉnh trợ giúp nhà mình huynh trưởng lại lên một tầng nữa nhường cái tia thủ phụ trương hải đoan thiếu nhân tình to lớn đến ban đêm thầm luyện trở về h ắ có có là bây giờ thẩm luyện nhập ủ chủ nam trấn phủ tư muốn thu lung nhân thủ khuất phục lòng người đ ù i luân liền là cái thứ nhất phải giải quyết người này tại nam trấn phủ ti rất có hy vọng nếu là lấy quyền thế cưỡng chế dễ dàng gây nên nam c h ấ n phủ tin nội loạn lúc kia thẩm luyện cái này c h ấ n phủ x ứ liền không làm tiếp được bất quá thẩm luyện có lòng tin từ từ hàng phục người này lúc ăn cơm lợi thẩm nhất đao đem la ma di thể sự tình cùng thẩm luyện nói một lần thẩm luyện nhăn đầu lông mày khó có thể tin thủ phụ đại nhân quyền cao c h ứ c trọng hắn muốn cái này la ma di thể làm cái gì thủ phụ đại nhân nhi tử trương nhân phượng ngoại hiệu tam soát kiếm chuyên n g ô n là một vị tiên thiên cao thủ huynh trưởng võ công của ngươi đều chưa hẳn so ra mà vượt hắn đâu thẩm nhất đao thổ lộ ra một cái bí mật n h ư n g thẩm luyện rất là giật mình chương hai mươi họa diệt môn từ khi ngày xưa danh thần hàn kỳ lấy một câu đông hoa môn bên ngoài lấy trạng nguyên hát ra người chính là ân huệ đối đại tướng quân địch thành một câu đều nói không nên lời về sau thế gian này lợi dụng đọc sách hoa cử vì đệ nhất đẳng làm dạng dỡ tổ tông sự tỉnh trừ cái đó ra đều là đê tiệ nghiệp n một phương thế giới này quỷ dị phức tạp đại minh khai quốc sáu trăm năm cho tới bây giờ đã là liệt h ỏ a n đấu dầu hoa tươi lấy gấm chi thế nói ngắn gọn chính là phồn binh phía dưới quần c u ộ n sóng ngầm nhất là vạn lịch tam đại trinh sau nữ chân của khởi thế lớn khó chế đại minh dần dần có là tốt nguy hiểm trương hải đoan với tư cách đương t r i ề u thủ phụ còn hắn không cố gắng tại đông hoa môn xứng danh vậy mà trên giang hồ đánh ra tới một cái tam xoa kiếm tên tuổi thẩm luyện tự nhiên sẽ cảm thấy ngạc nhiên nhất đao ý của ngươi là trương nhân phượng muốn có được la ma nội công cái này cũng không kỳ quái thế g i a người n l u y ệ n võ ai không đối với la ma nội công cảm thấy hứng thú liền nói người ta nếu là có cơ hội lấy được la ma gì thể cũng sẽ không bỏ qua sinh tàn bổ huyết bốn chữ này cũng liền gần với cái k i a trường sinh bất lão thẩm nhất đao lời nói nhường thẩm luyện rất tán thành sinh tàn bổ huyết bốn chữ này thực sự quá có sức hấp dẫn nhất đao ngươi muốn làm gì thẩm luyện nhìn về phía mình đệ đệ hắn biết thẩm nhất đao tuyệt sẽ không nói nhảm đã nói đến đây sự tình tất nhiên là có ý nghĩ của hắn thẩm nhất đao trầm giọng nói huynh trưởng bây giờ ngươi đã là nam trấn p h ụ ti trấn p h ụ sứ t h ò n g tứ phẩm quan võ trên triều đình liền muốn đem bằng hữu khiến cho nhiều hơn địch nhân làm t h i ể u t h i ể u tiêm đảng làm việc khốc liệt khó mà lâu dài ra các thần hầu ngươi đã theo hắn t h không cần phải nói thiết đảm thần hầu nơi đó người này giả tâm cực lớn tính cách đa nghi tất nhiên sẽ lục soát huynh trưởng sơ hở nhược điểm huynh trưởng phải cẩn thận chú ý nhưng không cần trở mặt mặt ngoài cũng phải gìn giữ giao hảo Còn lại chính lại là trong ê n đình văn thần sức mạnh, những văn thần này như là thủ phụ trương triều thủ hải đ phụ sức là thái、phó、triệu thẩm thuộc biệt t phó khác phe phái. các loại r đạo o n đó lấy thủ phụ địa vị cao nhất thực lực mạnh nhất huynh trưởng cứu hắn một mạng cùng hắn giao hảo trên triều đình liền có giúp đỡ không cầu bọn hắn có thể như thế nào duy trì huynh trưởng chỉ nguyện bọn hắn sẽ không hư sự t ì n h đã đầy đủ thẩm luyện minh bạch thẩm nhất đao ý tứ nhưng khi đó đầu nhập vào g i a cắt tiểu hoa thời điểm hắn cũng không phải nói như thế nhất đao theo như lời ngươi nói ta cái này chẳng phải là cỏ đầu tường thẩm nhất đao lắc đầu huynh trưởng ra cắt thần hầu trong triều chẳng phải là một mực trung lập văn thần, hộ long sơn trang cùng hắn quan hệ cũng không tệ liền xem như im đảng song phương mặc dù đối địch nhưng là không phải cũng thường xuyên hợp tác huynh trưởng lực yếu thời điểm tự nhiên không thể làm cỏ đầu tường bởi vì bất kỳ bên nào thế lực đều có thể tùy tiện đưa ngươi nghiền ép mà chết nhưng khi ngươi cường đại tới trình độ nhất định liền có thể tùy tâm mà động bởi vì bất luận kẻ nào cho dù đối ngươi bất mãn cũng vô pháp tùy tiện đưa ngươi nghiền ép như thế ngươi liền có thể cướp lấy đến lớn nhất lợi ích ngươi bây giờ là nam trấn phủ ti trấn phủ sứ cùng hứa hiện thuần chính là ngang nhau địa vị là thời điểm kinh doanh các mối quan hệ của mình thầm luyện khẽ gật đầu hắn đối với mấy cái này nghĩ không nhiều nhưng dựa theo nhà mình huynh đệ nói tới đi làm tổng sẽ không sai huynh đệ của hắn sẽ không hám hại chính mình Tốt. Ta đã biết. Sau khi trở về, ta lập tức bố trí nhân thủ, giám thị trương một khi hát thạch động thủ, ta lập tức xuất thủ trợ Thầm trước mắt còn chưa bước vào cảnh giới thiên thiên, khó mà ngăn hát thạch sát thủ. Nhất là dính đến Lama di thể, hát thạch thủ tốt bố Sau chưa la ma đã độc đệ đến đỡ. đến bị bước khi giám khi giúp. việc phải ngươi giúp giới di huynh luyện chuyển luân khó không nhân phủ, Chỉ cảnh chở dính lĩnh về, vào vào vương lập lập là là làm còn còn này, ngăn mà cùng thẩm luyện chế định hảo kế hoạch về sau thẩm luyện liền trở về hắn muốn nhanh chóng bố trí la ma di thể tại trương hải đoan trong tay sự tình đã có thể bị đồng phương bạch phát hiện cũng tuyệt giấu giếm không được hát thạch quá lâu thẩm nhất đao cùng thẩm luyện thời gian không nhiều nhờ vào đao phủ thanh nhàn thẩm nhất đao chăm chỉ luyện võ lĩnh hội thái cực q u y ề n kinh tại cố gắng của hắn phía dưới nguyên bản từ vân tam thanh trên thân lấy được chỉ có nhị trọng nhất vi ngự phong vượt qua hai trọng thuận lợi bước vào đệ tứ trọng bây giờ hắn vận dụng kinh công một bước liền có thể đạt năm trợ xa không những như thế nhờ vào nhất vi ngự phong tăng lên thân pháp của hắn càng linh mẫn. ngoại trừ nhất vi ngự phong bên ngoài nhất làm cho thẩm nhất đao vui mừng chính là đại nhật như lai trưởng từ đệ thất trọng tiến thêm một bước bước vào đệ bắt trọng cảnh giới khiến cho chiến lược của hắn có thể tăng lên rất nhiều như thế thẳng đến nửa tháng sau một ngày vào đêm thẩm nhất đao cương vừa mới chuẩn bị nằm ngủ ngoài cửa liền truyền đến cầm y h ỉ vệ trương lạnh dồn dập tiếng la thẩm nhất đao cầm lấy quỷ đầu đao bước nhanh ra ngoài nhất đao chấn phủ sứ đại nhân để cho ta tới nói cho ngươi hát thạch hành động thẩm nhất đao nhẹ gật đầu hắn lên ngựa cùng trương lạnh cùng một chỗ đi t r ứ n phủ đêm tối phía dưới đại minh kinh thành hát thạch sát thủ như là đêm tối c à i bóng một cái tiếp theo một cái xuất hiện tại trường phủ bột phía s á t khí lạnh như băng như là khắc cốt hàn ý thấm và o ở đây mỗi người tê vũ ánh mắt tâm trầm từ khi lên một lần hành động thất bại đã đưa bọn họ lại hao tốn không ít người lực vật lực mới vừa rồi tìm kiếm được la ma di thể tung tích càng quan trọng hơn là cử động của bọn hắn cũng làm cho bọn hắn bại lộ ở kinh thành thế lực khắp nơi phía dưới bị không ít đánh lén tổn thất cực lớn trong khoảng thời gian này bọn hắn một mực tìm kiếm có thể thay thế liên đẳng sát thủ may mắn chính là bọn hắn tìm được diệm trắn thanh một cái mười tám tuổi Tại đương nhiên diệp chán thanh tư chất lại thế nào mạnh cũng không có khả năng trong thời gian thật ngắn liền đạp phá cảnh giới tiên tiên h lần này hành động bất quá chỉ là vì để cho diệp chán thanh cảm thụ một chút tê vũ nhìn thoáng qua diệp chán thanh trong lòng hư lạnh như vậy một nữ tử dựa vào cái gì có thể học tập bốn mươi một đường tích thủy kiếm pháp lôi bân nhìn tề vũ một chút muốn nói lại thôi hắn đứng ở nóc nhà bên trên nhìn khắp b ố n phía đen như mực đêm nhường đáy l ò n g của hắn cực kỳ bất an kinh thành cái này một đầu cự thú tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại đến lúc đó sẽ đem bọn hắn toàn bộ nuốt hết đến cùng tại sao lại như vậy chẳng lẽ lần này lại sẽ có ngoài ý mớn lôi bân tâm bất ổn hắn không khỏi sinh ra một cái không nên có ý nghĩ đậu thủ tề vũ ra lệnh một tiếng hắt thạch sát thủ lập tức vào, vào toàn bộ trương phủ trong khoảnh khắc tiếng người huyên áo thút thít phẫn nộ đao kiếm tiếng va chạm toàn bộ sen lẫn cùng một chỗ t u vang lên một khúc tàn khốc diệt môn nhạc、dạo. tê vũ không biết phải chăng là là vì phát tiết l ử a giận trong lòng dưới trường kiếm chư ơ n g phủ nô buộc hạ nhân toàn bộ bị nàng chém giết một đường thật có thể nói là là thây ngang h n nữ bất gắt g bắt lấy tê Vũ kiếm, đáy mắt h à đầy khẩn lạnh n cầu. Tê vũ hừ lạnh một t Vũ i khắc i ế m k n đồng liếm sạch bên miệng bị bắn tùng tóe đến hết dịch cái k h ê m một chương nhìn như hồn nhiên dưới khuôn mặt lộ ra chính là thật sâu hưng phấn cùng đông tàn một tên gia đình vung vẩy nhạn linh đao chém về phía diệp t r á n thanh chỉ gặp nàng cũng không quay đầu trường kiếm liền đã tinh chuẩn đâm xuyên qua gia đình dưới bụng chấm dứt tính mạng của hắn t ỷ t ỷ ngươi nói một kiếm này như thế nào a diệp t r á n thanh còn đang nhìn tề vũ đáy mắt đều là khiêu khích tề vũ cũng đã phi tốc hướng về phía trước phóng tới một cái tuấn tú công tử diệp t r ắ n thanh nhìn thấy vậy công tử đáy mắt tỏa sáng tốt một cái tuấn tú công tử tốt một tay song kiếm. cái này tuấn tú công tử chính là thủ phụ trương hải đ o à n nhi tử trương nhân phượng đã có hơn mười tên h ắ c thạch sát thủ ngã xuống hắn tham xoa kiếm phía dưới thủ phụ trương hải đ o à n chính ôm nửa bộ thi thể mang theo phu nhân cùng với mấy tên gia đình theo thật s á t trương nhân phượng sau lưng đinh tê vũ một kiếm đâm tới như nghiêng gió mưa p h ủ n phiêu hốt bên trong mang theo lăng lệ sắc cơ bao phủ trương nhân phượng toàn thân trương nhân phượng song kiếm song hành tham xoa biên hóa chiêu thức mỗi lần ngoài dự liệu chỉ thấy hai người kiếm quang đan sen đinh đang thanh â m bên t a i không dứt thoáng qua đã giao thủ hơn hai mươi chiêu tê vũ dơ cao kiếm nơi tay thần sắc nghi trương nhân phượng võ công ra ngoài ý định hiu hiu hiu phi t r â m phá không tập kích không phải trương nhân phượng mà là trương hải đoan trương hải đoan không thông võ công trương nhân phượng vội vàng huy động tam xoa kiếm đi ngăn trở phi t r â m bảo hộ phụ thân cơ hội tề vũ thần sắc vui mừng trường kiếm đâm một cái tựa như thủy quang chút xuống trương nhân phượng đã không có cơ hội né tránh nghiên xuống phương không ngờ có một kiếm đột ngột đâm đi ra tề vũ nhớ mày xuất thủ chính là diệp chắn thanh ngươi làm cái gì như thế mỹ nam tử nên chết tại dưới kiếm của ta tỉ tỉ nhường một chút diệp chắn thanh tốc độ tăng tốc vốn là kiếm quang bén nhọn lại lần nữa tăng vọt một đoạn lệnh vào lúc này một đạo như sấm tiếng xé gió gào thét mà tới một chi mũi tên sắt đâm vào diệp chán thanh trên thân kiếm mũi tên sắt sức mạnh to lớn diệp chán thanh không đơn thuần là thân kiếm sai lệnh ngay cả chính nàng cũng là bị chi này mũi tên sắt sức mạnh mang lệnh thân thể người nào diệp chán thanh quát nàng từ gia nhập hát thạch về sau gặp được hát thạch sức mạnh liền bắt đầu không coi ai ra gì bây giờ hát thạch làm việc lại có người ngăn cản diệp chán thanh tức giận không gì sánh được thầm luyện đứng ở đầu tường cầm trong tay sắc cùng một quang lánh lệ hắn trinh chiến xa trường, nhập chức một thân nam nhi khí khái tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh diệp chán thanh chỉ nhìn thoáng qua liền có một loại hương phân có cảm giác thật mạnh thể phách lớn mật hát thạch đây là thủ phụ nhà các ngươi hành thích đương triều thủ phụ tội tại không tha cầm ý vỉa vệ n g h e lệnh tất cả hát thạch sát thủ toàn bộ g i ế t chết bất luận tội trên đầu tường cửa chính từng người từng người cầm ý vỉa vệ cầm trong tay súng k i ế p nhắm ngay hát thạch sát thủ lư kiếm tinh cầm trong tay tu xuân ao ánh mắt sắp bén suy cười một tiếng n g ị c h t ặ tự tìm đường chết xạ ra lệnh một tiếng súng kíp kích phát dày đặc viên đạn đổ xuống mà ra hát thạch sát thủ cũng không phải đầu đồng cánh tay sát trong khoảnh khắc liền ngã một mạng lớn trương nhân vượng đẩy ra tất cả phi t r â m hộ vệ lấy phụ thân cùng mẫu thân thối lui đến trong phòng bây giờ cầm ý đ ị vệ đến hắn liền không cần mang nữa phụ thân xông ra ngoài áp lực giảm nhiều phía dưới trương nhân vượng cũng coi là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra cái này la ma di thể vậy mà cho trương gia mang đến họa diệt môn trương nhân vượng ánh mắt phức tạp hắn thở nhỏ đi theo thủ phụ trương hải đoan bên người tầm mắt quán đạn xa không phải bình thường người giang hồ có thể so sánh đối mặt la ma di thể mang tới to lớn nguy hiểm trương nhân vượng đã dần, dần có ý khác phanh phanh, phanh. bên ngoài súng k i ế p thanh em vẫn như cũ chưa từng đình chỉ h á c thạch sát thủ cũng đang liên quẩn g tìm địa phương tranh né lưu kiếm tinh chỉ huy c ẩ m ý g h ì hệ vệ từng bước tới gần đối diện với mấy cái này sát thủ lưu kiếm tinh có cực kỳ kinh nghiệm phong phú một chọn một c ẩ m ý g h ì hệ vệ chưa chắc là những sát thủ này đối thủ thế nhưng là kết trận tác chiến tiến sát từng bước những sát thủ này liền sẽ giống trong lưới cá vô luận như thế nào dễ r u ộ n cuối cùng đều là một con đường chết lôi bân thân hình nhanh nhẹn tại nóc nhà bên trên chạy vội hắn dự cảm lần nữa trở thành sự thật hát thạch sớm đã bị để mắt tới đối mặt đã sớm chuẩn bị xong cảm ấy lôi bân không dám có do dự chút nào hắn thậm chí quên đi chuyển luân vương đáng sợ chỉ nghĩ thừa dịp cầm ý h ì ệ u vệ không có bao vây quanh thời điểm chạy ra chương phủ lôi bân cử động đều bị t ề vũ để ở trong mắt nàng t h ầ m mắng một tiếng huy kiếm đẩy ra hai viên viên đạn núp ở cây cột đằng sau ánh mắt bốn phía đi tuần tra tìm kiếm lấy thoát đi chi pháp lôi bân thật sự là đủ thông minh từ vừa mới bắt đầu vậy mà liền tại nóc nhà bên trên không có xuống tới như vậy tại cầm ý h i ệ vệ vây quanh chương phủ thời điểm hắn ra hỏa này dễ dàng nhất đi đường ngược lại là mình bị vây quanh ở trong chương phủ muốn chạy trốn liền muốn đột phá từ phía cầm y đ ị vệ vây quanh từ mưa bom báo đạn bên trong cưỡng ép lao ra tỉ tỉ cứu ta diệp chán thanh thanh n â m vội vàng chuyển đến tê vũ thỏ đầu ra nhìn lại chỉ thấy diệp chán thanh bị hơn mười trôi súng kíp nhắm chuẩn viên đạn bắn trụm phía dưới nàng né tránh không kịp bụng d ư ớ i cùng hai chân đã là chịu đến mấy lần đứng cũng không vững hừ tê vũ nhẹ h ừ một tiếng căn bản không có hiện thân a cũng không lâu lắm diệp chán thanh tiếng kêu thảm thiết chuyển đến nàng bị súng kíp xinh xinh đánh chết một bức tốt nhất túi da lúc này tựa như rách dưới hào đông hai mắt thật to mang theo nồng đậm không nàng mới từ từ lao bị cứu ra không lâu vừa mới kiến thức đến người bình thường kiến thức không đến thiên đ ị a liền bị loạn súng bắn chết thẩm luyện nhìn xem bị không ngừng rào sát hát thạch sát thủ ánh mắt mười phần cảnh giác hát thạch có thể trở thành trên giang hồ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đáng sợ tổ chức sát thủ dĩ nhiên không phải dễ dàng như vậy bị tiêu diệt Trật, ánh mắt của hắn ngưng tụ dương c u n g lắp tên một chi mũi tên s ắ t như thiểm điện bay bắn đi ra bùi luân đang chỉ huy lấy một đội cầm y địa vệ rào sát hát thạch sát thủ chưa từng chú ý tới một tên hát thạch sát thủ đã bắn ra một chi tụ tiến thẳng đến hắn mà tới đợi đến hắn chẳng lẽ mình liền phải chết ở chỗ này đinh mũi tên sắt hành không phá tan tụ tiễn bùi luân nhẹ nhàng thở ra ngực chập trùng không khỏi cảm thấy từng đợt nghĩ mà sợ nếu không phải cái này một chi mũi tên sắt hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ bùi luân nhìn về phía nóc nhà bên trên thẩm luyện ánh mắt phức tạp lúc trước hắn biết được thẩm luyện thành thiên hộ trong lòng không biết có bao nhiêu p h ấ n hận đợi đến thẩm luyện nhập chủ nam trấn phụ tư hắn chính là lại hận cũng chỉ có thể đem hết thầy dấu ở đáy lòng bùi luân rõ ràng thẩm luyện nhất định biết mình đối với hắn khôi phục nguyên bản đó là cái cơ hội rất tốt để cho mình chết t r ư ơ n g hai mươi hai trưởng đánh chết chuyển luân vương giết quát to một tiếng tựa như kinh lôi nổ vang thẩm luyện long hành hồ bộ tay phải ấn ở tú xuân đao trôi đao ánh mắt như đao liếc nhìn ở đây còn sót lại không nhiều hát thạch sát thủ hạ tuyền sát lệ đây là không lưu người sống y tứ bọn cẩm y vệ tại lư k i ế m tinh trưng hàn cận nhất xuyên bùi luân đ á m người chỉ huy hạ bắt đầu năm người một tổ vây giết hát thạch sát thủ hát thạch sát thủ s á t thực cường hành cho dù là đối mặt tình thế chắc chắn phải chết vẫn không nói một lời ra sức chống cự đáng tiếc đối mặt chiếm cứ ưu thế cẩm ý vệ những sát thủ này đánh đến cuối cùng cũng chỉ có một con đường ch theo những sát thủ này chết đi ẩn tàng trong góc tề vũ năm kiếm tay đã diễn ra mùa h ơ i mịn đối mặt với càng lúc càng lớn áp lực tề vũ rốt cục nhịn không được thả người nhảy lên trực tiếp phá tan một mặt cửa sổ hướng về bên ngoài chạy đi muốn đi không đợi cầm ý gì hệ vệ xuất thủ trương nhân vượng đã liền xông ra ngoài hôm nay trương phủ kém chút di môn hắn đ u ô i hát thạch cửu hận tam giang ngũ hạ ải được thanh tẩy không sạch sẽ vừa vạn phụ thân có cầm ý gì h vệ đám người bảo hộ hạ tự nhiên là muốn giết chết cái này hát thạch ba đại sát thủ một trong tề vũ báo này đại thủ thầm luyện nhìn thoáng qua đối lư lập tức mang theo một đội cầm y đ ể vệ đi theo hiệp trợ trương nhân phượng n h ấ t lên giết chết tề vũ đương nhiên phải t r ă n g giết chết tề vũ cũng không trọng yếu trọng yếu là không thể nhường trương nhân phượng chết rồi nếu không hôm nay nhân tình này không phải làm không công làm không tốt đến lúc đó người đầu bạc tiễn người đầu x a n h thủ phụ trương hải đoan sẽ còn hận lên thẩm luyện tại trương phủ cơ bản đại cục đã định thời điểm khoảng cách trương phủ vẹn vẹn chỉ có một con đường một đầu trong ngõ tối c h u y ể n luân vương bên người đi theo mập mạ p v ì du trần nghĩ không ra chợ phía tây cổng trào một tên đao phủ vậy mà cũng có như vậy đại bản sự thanh âm nhàn nhạt có thể có vẻ hơi thô mang theo hưng hở tùy、ý. c h ư n g phủ bên kia hát thạch sát thủ tiếng kêu thảm thiết lần lần chuyển đến cái này một vị truyền luân vương lại không có nửa điểm xuất r u ộ t hát thạch tồn tại căn cơ là hắn mặc kệ là ba đại sát thủ vẫn là còn lại hát thạch sát thủ cũng chỉ là phụ thuộc hắn tồn tại chỉ cần hắn không chết hát thạch liền sẽ không đ ư ợ c lại ta nên gọi ngươi truyền luân vương vẫn là gọi ngươi tào phong t h ầ m nhất đao nắm quỷ đầu đao nhìn như tùy ý kỳ thực chăm chú đánh giá truyền luân vương cao thủ tuyệt đối là võ đạo cấp bậc tông sư cao thủ quanh thân khí cơ ngưng mà không phát nhìn như tùy ý vừa đứng trên thực tế toàn thân trên giới không có một chút xíu sơ、hở. bất luận cái gì phương vị tiến công đều sẽ lập tức nên đón chuyển luân vương mưa to gió lớn đả kích chuyển luân vương con ngươi trợt đột nhiên co lại thân phận của mình vậy mà bại lộ là lúc nào bởi vì cho tới nay vận tàng thân phận bại lộ khiến cho chuyển luân vương tâm thần xuất hiện một tia k h ẽ hở thấm nhất đao đem nhất vi ngự phong thôi phát đến thực hạng một bước này ra liền đã là năm trượng khoảng cách trợt lóe lên đến chuyển luân vương trước người quỷ đầu đao bên trên biêu một đôi thú mắt tựa hồ đột nhiên mở ra tính bịch hát ám hấp dẫn chuyển luân vương ánh mắt hiu quỷ đầu đao vung đao mà xuống bổ về phía chuyển luân vương cái cổ. Từ nhỏ luyện đến lớn tay nghề đương nhiên không thể tầm thường so sánh nhất đao kia mặc kệ là cường độ góc độ tốc độ đều đã đạt tới đ ỉ n h phong thật là lợi hại chuyển luân vương trong khoảnh khắc lâm vào nguy hiểm nhất cục diện may mà hắn thân kinh bắc chiến thân thể sớm đã hình thành cơ bắp ký ức thân trên lui về sau tránh cổ tay khé động k i ế m quang cũng đã như mưa to gió lớn đổ xuống mà ra ngăn cản tại trước quỷ đầu đao ken ken ken như mưa đánh pha lê lốp b ố t bên thai không dứt cái này ngắn ngủi một cái trước mắt cho dù là thẩm nhất đao đều không thể cảm giác chuyển luân vương đến tột cùng ra nhiều ý kiếm c h u y ể n luân vương bằng vào không có gì sánh kịp kiếm pháp s i n h s i n h chặn thầm nhất đao cái này tuyệt sát nhất đao thầm nhất đao xem thời cơ sẽ mất đi thân hình lui lại c h u y ể n luân vương bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước mỗi một bước đều tại lót gạch xanh liền trên mặt đất lưu lại ba tấc sâu dấu chân đôi trước mắt người trẻ tuổi kia khinh thị đều đã thu liễm mà đi c h u y ể n luân vương sát cơ toàn bộ tán phát ra chính như tích xúc cự đại phong bạo sắp buộc phát ra lực lượng đáng sợ võ công giỏi ngươi như là đã biết thân phận của ta vậy hôm nay ngươi không chết không thể thoại âm rơi xuống truyền luân vương thân hình cấp tiến t i ế n quang lõi lên tách ra đầy trời khắp nơi đều là kiếm khí thậm nhất đao đao pháp, pháp chỉ tính bình thường thả trong quân đội có lẽ coi như không tệ nhưng thả trên giang hồ liền không coi vào đâu nếu chỉ thuần lấy đao pháp này đối địch kiếm khí của mình đủ để giết hắn tầm mười l ư ợ n hết lần này tới lần khác phối hợp thêm cái tia cường hoành kim trung cháo phổ thông đao pháp cũng biến thành không phổ thông đứng lên tựa như là một đầu m a n yêu trực tiếp không quan tâm đ á n h tới、Xoẹt. quỷ đầu đao trợt rơi xuống truyền luân vương lách mình tránh đi kiếm quan g lại biến do c u ầ n b ã o mưa gió hóa thành mùa xuân nhẹ nhàng, vô số mưa bụi nhẹ nhàng nhìn như uy lực không lớn kỳ thực vô khổng bất nhập đem thẩm nhất đao cái tia cương mạnh bá đạo đao thế quấn lên từng cây mưa bụi vây được nó không nhúc nhích được người vo công không tệ đáng tiếc đao pháp không được nếu là chỉ có những thủ đoạn này người hôm nay hẳn phải chết c h ư ơ n g phủ bên kia đã nghe không được hát thạch sát thủ kêu thảm chuyển luân vương rõ ràng điều này đại biểu lấy hát thạch sát thủ toàn quân bị diệt bất quá không có quan hệ chỉ cần hắn chuyển luân vương vẫn còn hát thạch liền sẽ không hủy diệt đao quang chấn động c h ặ t đ ứ t k i ế m quang thấm nhất đao t r ợ t đem quỷ đầu đao cắm xuống dưới đất một màn này nhường chuyển luân vương có chút không hiểu vứt bỏ đao không cần không phải là muốn chết phải không ông trong hư không giống như là có một cố vô hình chi lực trực tiếp đánh gây chuyển luân vương t i ế n quang tiếp theo thấm nhất đao phi thân lên song trưởng hóa thành mỏ vàng kim nhạt sau lưng cũng là phảng phất có được một vị đại nhật như Lai hiện hiện. Phốc phốc phốc. tất cả kiếm quan g tại trường lực phía dưới đều là ứng thanh m à đức truyền luân vương quắt trói thai đường tam thiên là gì của ngươi hắn vừa nói bên cạnh huy kiếm mà động nhẹ nhàng lập tức hóa thành mưa rào tầm tã gào thét mà đi quét sạch thẩm nhất đao song trường thẩm nhất đao song trường đánh ra cương m á n h cực kỳ trường lực dương cương bá liệt mặc cho ngươi khắp trời mưa to đều tại thời khắc này bị s i n h s i n h b ố p hơi rơi truyền luân vương trơ mắt nhìn xem thẩm nhất đao giết tới trước người mình song trường trồng ra khắc ở bộ ngực của mình phía trên hắn gầm nhẹ một tiếng trường kiếm hướng về phía trước đâm một cái đinh kiếm chưa từng đâm vào thẩm nhất đao thẩ nhưng bá liệt trưởng lực cũng đã không giữ lại chút nào đánh vào thân thể của hắn bên trong trong khoảnh khắc kinh mạch đều vỡ vụn ngũ tạng lục phủ cũng vì đó vỡ vụn c h u y ể n luân vương mở to hai mắt nhìn nghĩ không ra chính mình sẽ chết tại cái này trong hẻm nhỏ và ảnh c h u y ể n luân vương ngã xuống đất mất mạng chương hai mươi ba hắc thạch phía sau la ma nội công hắc thạch tồn tại hết thời căn cơ chính là t ạ o phong hoặc là nói chuyển luân vương c h u y ể n luân vương mượn nhờ hắc thạch thu liễm đại lượng tiền tài nhưng nó bản thân vẫn chỉ là cùng bên trong một cái nho nhỏ thai giám thậm nhất đao cũng không biết truyền luân vương tại sao muốn ẩ n tàng thân phận của mình nhưng làm hắn trưởng đập chết chuyển luân vương. Kéo lấy quỷ đầu đao đến phì du trần trước người thời điểm phì du trần đã nói ra nguyên nhân với tư cách chấp trưởng h ắ c thạch tất cả t à i vụ phì du trần biết được bí mật là vượt xa cái gọi là ba đại sát thủ h ắ c thạch hàng năm hơn ngàn vạn lượng bạch ngân thu nhập cơ hồ muốn c ố n g hiến ra đi tám triệu l ư ợ n g đại minh một năm tài chính cũng bất quá m ớ i hai ngàn vạn lượng bạch ngân t à i h ư u một cái h ắ c thạch một năm liền có thể thu nhập hơn ngàn vạn lượng chuyển luân vương là ai găng tay đen bao tay có hắc có trắng như chuyển luân vương loại này tự nhiên là găng tay đen phí du trần lắc đầu đầy mặt mồ hôi ta không biết thả ta phí du trần khẩn cầu lấy hắn không muốn chết Thẩm Nhất lắt Xin Đao đầu. Ta lỗi. sau ẽ lưu ngươi toàn một bộ thuê. bưng i tiếp một trường trực tiếp đánh chết đánh trần. Sau đó đi vào c h n g phủ thẩm luyện đang cùng trương hải đoan nói chuyện nhìn thấy thẩm nhất đao hắn nhanh bước ra ngoài thẩm nhất đao đưa lỗ thai nói vài câu thẩm luyện gật gật đầu đi theo thẩm nhất đao liền một mình trở về nhà của mình c h u y ề n luân vương là bị cầm ý nghỉa vệ vây g i ế t mà chết nhưng giao nộp thời điểm chỉ có đầu của hắn bởi vì trên thân thể có đại nhật như lai trường t ư ờ n g thế lấy cung trong n ê m đảng gó công cực dễ dàng đem phân biệt ra được đây đối với thẩm nhất đao huynh đệ hai người cực kỳ bất lợi dù sao đường tam thiên là bị giả tinh trung hám hại g i ế t chết giả tinh trung người này mặc dù không biết võ công nhưng là với tư cách tiêm đảng một đám phụ trách bên ngoài buôn tàu người hắn mấy câu là có thể bất luận kẻ nào nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới thẩm nhất đao về đến trong nhà vừa mới bông u xuống quỳ đầu đao sau không lưng một sợi kiếm phong trợ h n hiện hiện vô thanh vô tức đâm thẳng yếu hại xuất thủ chính là tề vũ thẩm nhất đao chân khí cổ đảng mặc kệ cái kia đâm tới trường kiếm tay phải hóa trưởng trong chớp mắt khắc ở tề vũ trên chắn dương b á liệt trưởng lực như thế nào tề vũ có thể ngăn cản một dưới lòng b à tay t ề vũ ngửa mặt lên trời ngã xuống đất tại chỗ bỏ mình đã trốn không nắm chặt rời đi kinh thành đạo m ệ n h còn muốn giấu đi giết ta tự tìm đường chết thẩm nhất đao nói xong đem tề vũ thi thể kéo tới trong viện đợi đến thẩm luyện xử lý xong sự tình lại để cho cầm y l i ệ vệ đem tề vũ thi thể mang đi như thế lớn như vậy hát thạch cũng chỉ còn lại có ba đại sát thủ một trong lôi bân nhưng lôi bân thật có thể sống s ó t sao thẩm nhất đao cũng không rõ ràng chuyển luân vương người sau lưng là ai lại đến cùng sẽ xử lý như thế nào đã bị cầm y h ệ vệ giáo sát hát thạch hắn chỉ biết là huynh đệ bọn họ hai người trong lúc vô tình đắc tội một cái ẩn tàng cực s bất quá lấy hát thạch tình huống đến xem người này tựa hồ cũng không muốn bại lộ chính mình một phương diện khác hát thạch cho tới nay đều có thể điều khiển quan viên lên t r ư ớ c đây không phải vẹn vẹn ám sát liền có thể giải quyết nhất định yêu cầu trên triều đình có cực lớn sức mạnh như vậy hát thạch phía sau liền rất đơn giản hoặc là y ê m đảng hoặc là văn thần hoặc là hộ long sơn t r a n g hoặc là gia cất thần hầu hoặc là chính là hoàng đế đáng tiếc người này ẩn tàng quá sâu chuyển luân vương vừa chết liền không tìm ra manh mối thấm nhất đao lại nghĩ tới một vấn đề hát thạch chấp nhất tại la ma di thể như vậy đến tội cùng là chuyển luân vương chính mình nhất định phải đạt được la ma di thể vẫn là hát thạch người sau lưng muốn lấy được la ma gì thầy đâu la ma nội công tác dụng lớn nhất là sinh tàn bộ khuyết cố chấp như thế tại la ma nội công phải chăng đại biểu hát thạch người sau lưng cũng là im đảng bên trong một viên chỉ có im đảng mới có thể có thực lực điều khiển toàn bộ quan viên lên t r ư ớ c vấn đề thấm nhất đao đem chuyện này để ở trong lòng chờ đến tối thẩm luyện trở về muốn cùng hắn cẩn thận thảo luận một phen cảnh giác im đảng theo giải quyết chuyện luân vương thấm nhất đao đáy lòng cũng bông xuống một khối đá chí ít không cần lo lắng hát thạch tại đối với mình phát động trả thù đến ban đêm thẩm luyện trở về lệnh thẩm nhất đao vui mừng chính là thẩm luyện lại còn đem la ma di thể mang về thủ phụ trương hải đoan cất giữ la ma di thể chính là nửa người trên trương hải đoan bởi vì la ma di thể kém chút lọt vào diệt môn trương nhân phượng cũng cẩn thận nghiên cứu la ma di thể ai kiểm tra đều đã kiểm tra cho nên trương hải đoan liền đem la ma di thể cho ta để cho ta xử lý huynh trưởng chúng ta cũng nghiên cứu một chút mặc kệ có thể hay không nghiên cứu ra được cái gì sáng sớm ngày mai ngươi đem la ma di thể đưa cho ra cắt thần hầu trời cho không lấy phản thụ tội lỗi đã la ma di thể đến trên tay của hắn không nhìn một chút chính hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình cái này cùng c ầ u thả xuống tới cũng không xung đột thẩm luyện lấy ra la ma di thể nửa người trên thấm nhất đao mười ngón tại la ma di thể bên trên dọc theo kinh mạch cẩn thận nén chặn đến vận hành chân khí lấy thập nhị chính kinh làm chủ trừ cái đó ra còn có kỳ kinh bắt mạch mỗi người tu luyện võ công khác biệt vận hành chân khí kinh mạch cũng khác biệt quanh năm suốt tháng có vận hành chân khí kinh mạch cùng không có vận hành chân khí kinh mạch tự nhiên là khác biệt nguyên tắc bên trong chuyển luân vương chính là bằng vào điểm này giải phẫu la ma di thể phân tích ra được la ma nội công vận hành lộ tuyến so với chuyển luân vương thấm nhất đao lâu dài luyện là trên tay công phu cái này một đôi tay đối kinh mạch cảm giác so với mở mắt còn muốn chuẩn xác thân phong linh hư mệnh v ụ khí h ả i la ma di thể nửa người trên vận hành chân khí huyện đạo bị thẩm nhất đao một một nghiên cứu ra được dần dần tại thẩm nhất đao trong đầu phát h ỏ a ra một bức huyền diệu vận hành chân khí lộ tuyến chỉ tiếc đến khí h ả i về sau im bặt mà d ừ n g đứt gây vô tung ta có bước đầu kết quả chỉ là không biết là có hay không chính xác nhất định phải có nửa người dưới kết hợp lại mới có thể xác nhận thẩm luyện ra bước trầm giọng nói không sao nửa người dưới la ma di thể nhất định sẽ trên giang hồ hiện thân đến lúc đó nghĩ biện pháp lấy ra điều tra một lần lấy nhất đao bản lánh của ngươi chỉ cần một đêm là được la ma di thể bị rất nhiều người đặt được nhưng chân chính tìm hiểu ra bí mật trong đó người không có một cái nào thấm nhất đao có thể tìm hiểu ra bí mật trong đó cái này đại biểu cho bọn hắn khoảng cách la ma nội công chỉ kém một bước cuối cùng khoảng cách hai người đem la ma di thể nửa người trên thu lại thấm nhất đao nói liên quan tới hát thạch phía sau khả năng có bí mật của người d ư ớ c lấy thẩm luyện ánh mắt kinh ngạc hát thạch như vậy tổ chức khổng lồ nếu như phía sau còn có người như vậy người này mặc kệ là võ công vẫn là quyền thế đều đã đến một cái cực cao tình trạng thấm nhất đao phân tích tiêm đảng có cực lớn khả năng chương m l hai mươi đảng n bốn h hắn ấ t là liền vào mây gì lục trúc gia cắt thần hội phủ thẩm luyện tại trong hành lang yên tĩnh gợi trên triều đình thế lực khắp nơi hạ tới nhất giao hảo chính là gia cắt thần hội phủ dù sao ngay từ đầu trợ giúp hắn thoát ly lục văn chiếu họa về sau lại đến đợi hắn trở thành cầm ý đ ề vệ thiên hộ chính là gia c á t thần hầu mặc kệ hắn phải trăng thừa nhận tại trong mắt người khác thẩm luyện chính là gia c á t thần hầu phủ người hầu ra nhìn thấy gia c á t tiểu hoa đi tới thẩm luyện liền vội vàng đứng lên chắp tay chào lộ ra cực kỳ tôn kính gia c á t tiểu hoa cười nói không cần đa lễ hắn đối đại thẩm luyện thái độ m ư ờ i phần thân cận liền tựa như đối đại dưới tay hắn tứ đại danh bộ như thế thẩm luyện đem bên cạnh bao khỏa cờ ra hầu ra đêm qua hát thạch vây giết thủ phụ đại nhân phụ trạch ta dẫn người tiến đến cùng thủ phụ đại nhân nhi tử trương nhân p ư ợ n g công tử nội ứng ngo ngoại trừ lôi bân đang lẩn trốn bên ngoài toàn bộ hát thạch bao quát thủ lĩnh chuyển luân vương cũng đã mất mạng sau đó thủ phụ đại nhân đem cái này la ma gì thể nửa phần trên dao cho ta xử lý la ma nội công quan hệ trọng đại cho nên ta sáng sớm liền tới giao cho hầu g i a do hầu g i a đảm bảo chắc hẳn sẽ không lại tại cái này trên giang hồ nhấc lên gió tanh m ư a máu g i a c á t tiểu hoa đấy mắt hiện lên một vòng ngạc nhiên h ắ n là biết thẩm luyện võ công không nghĩ tới thẩm luyện vậy mà có thể giết chuyển luân vương cái này ở trong phải trăng cùng người khác có quan hệ da các tiểu hoa lòng dạ thâm trầm ý nghĩ trong lòng lại nhiều trên mặt lại yên ổn không dậy nổi bất kỳ gọn sống nào chỉ là tiếp nhận cái tia la ma di thể nửa phần trên tinh tế t ư ở n g tận xem xét thật sự là khó có thể tưởng tượng từ lương vũ đế đến nay đã gần ngàn năm thi thể này vậy mà vẫn như c ũ n h ụ c thân bất hủ cùng trong truyền thuyết kim cương bất hoại kỳ cùng loại cũng không biết cái tia la ma phải chăng đã phi thăng mà đi thầm đại nhân ngươi làm không tệ cái này la ma di thể liền giao cho ta đi về phần tiêu diệt hát thạch công lao bản hầu nhất định sẽ tại trước mặt bệ hạ kỹ càng b m báo đà tạ hầu ra thầm luyện vội vàng đứng dậy lại lần nữa không người chào quan trường trọng yếu nhất chính là phía trên có người dịu dắt phía dưới có người ủng hộ còn có thân phủ công lao thẩm luyện bây giờ cũng đã làm đến cái này ba điểm tiến thêm một bước chưa hẳn không phải việc khó thẩm luyện ngươi tiến thêm một bước chính là cầm y đ ị ề vệ chỉ huy sứ chính tứ phẩm q u a n võ nam bắc hai đại c h ấ n phủ ti đều tại ngươi quản hạt phía dưới võ công của ngươi cũng có chút thấp thân là cầm y đ ị ề vệ không thể học cái kêu bắt c h ấ n phủ ti c h ấ n phủ sứ hứa hiền thuần võ công gì cũng sẽ không mặc dù dưới mắt nương tựa theo ngụy trung hiền tín nhiệm chấp trường bắt c h ấ n phủ ti nhưng sớm tối có bị thanh toán thời điểm ra cắt tiểu hoa lời nói này đến có thể nói là thổ lộ tâm tình thẩm luyện k h n người xưng phải trận lại nói thẩm luyện minh m ạ c h chỉ tiếp thẩm luyện gia truyền không có cái gì võ học cũng chỉ có thể chờ cơ hội ra các tiểu hoa cười ha hả lấy ra một bản bị tịch đây là một bản đao phổ giao cho ngươi đi đã từng có một người học được đao này luyện được không tệ đáng tiếc không thể qua t ì n h quan hy vọng ngươi không phụ uy danh của hắn thẩm luyện tiến lên hai tay tiếp nhận vô sao đao pháp thẩm luyện lật ra đao phổ nhìn k h i đứng lên càng xem trong lòng càng là giật mình đây không thể nghi ngờ là một bản cực kỳ võ công thượng thừa đao pháp này cùng lanh huyết kiếm pháp như thế đều là thuộc về liệu mạng chiêu thức lấy nhanh chuẩn hung ác làm chủ rằng công cứu lấy công làm t hy ủ chỉ có không Đa tạ hầu、ra. Thầm tiến tạ lùi. l Đà u ra. ệ n không quyết hầu kỳ phụ ra vọng Tốt. Hy vọng sớm ngày nhìn thấy ngươi đang lâm chỉ huy sứ vị trí thẩm luyện trong lòng hơi động hiện tại c ầ m ý đ ị vệ chỉ huy sứ chính là ngụy trung hiền thân tín điển nhĩ canh ra cắt tiểu hoa lời nói ở trong tiết lộ ra ngoài ý tứ không thể nghi ngờ là ngụy trung hiền đường sợ là không được từ thần hầu phụ đi ra thẩm luyện đi nam chấn phủ ti làm việc công một khi thăng nhậm chỉ huy sứ cái này nam chấn phủ ti chấn phủ sứ vị trí liền chống không thẩm luyện nhất định phải sớm lựa chọn một cái tín nhiệm người đảm nhiệm cái này chấn phủ sứ vị trí nhớ lại bên người mấy cái đắc lực tâm phúc vị trí cũng còn quá thấp khó mà vượt cấp đ ể b ạ n kỳ thật lưu kiếm tinh là thích hợp nhất một cái đáng tiếc hắn vừa mới thăng nhiệm bách hộ lần này qua đi thăng nhiệm thiên hộ đã là cực hạn không có khả năng vượt qua thiên hộ cái này khảm trực tiếp nhường hắn đảm nhiệm nam chấn phủ ti chấn phủ xứ cái này trước kể từ đó thẩm luyện ngược lại là có chút hơi khó xét đến cùng còn là căn cơ quá mức yếu kém thủ hạ không người có thể dùng xử lý như thế nào nam chấn phủ ti chấn phủ xứ cái này trước vị thẩm luyện dự định trở về cùng thẩm nhất đao tốt tốt thương lượng một chút ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê thẩm nhất đa thường th thẩm nhất, nhất, sau sau nhất đao cực kỳ khắc phục tại h thế đạo này chỉ có tự thân vo công mới là chỗ dựa lớn nhất bởi vì cái gọi là chỗ dựa núi sẽ sụt dựa vào người người sẽ chạy chỉ có chính mình có thể dựa nhất lớn hơn nữa thế lực cũng không bằng một thân vo công tuyệt thế cho thẩm nhất đao mang tới cảm giác an toàn cường thình thích, thình thích. tiếng gõ cửa vang lên đánh gậy thẩm nhất đao đối thái cực quyền kinh lĩnh hội hắn có chút kỳ quái nhăn đầu lông mày chỗ ở của mình cực ít có người biết sẽ là ai mở ra đại môn chỉ thấy một cái giữ lại đầu đinh mặc một thân rách nát màu xám tăng ý thì hòa thượng hướng hắn đánh cái chắp tay gặp qua thí chủ xin hỏi thí chủ thế nhưng là thẩm nhất đao thẩm thí chủ hòa thượng thần sắc lộ ra một cỗ từ b i ý hai con ngươi chỗ sâu ưu quang c h ấ p động t h ẩ m nhất đao đáy lòng dâng lên cực lớn cảnh giác hòa thượng này vo công cực cao sợ là cùng chuyển luân vương đều tương xứng hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước đông phương cô nương thiếu lâm tự thường thường sẽ đổ hóa những cái tia tu luyện thiếu lâm võ học cao thủ trước mắt hòa thượng chẳng lẽ chính là thiếu lâm tìm đến mặc dù hắn tận lực c ầ n tàn g võ học của mình nhưng người hưu tâm muốn t r a vẫn có thể điều tra ra lấy thiếu lâm tự khổng lồ thực lực chưa hẳn không có thể tìm tới chính mình vừa nghĩ đến đây thầm nhất đao đã dâng lên một đạo l ạ n h leo sát cơ bất kể như thế nào xuất ra vì tăng là tuyệt đối không thể đại sư đến từ nơi đâu kim lăng vân hà tự bần tăng lục trúc thậm thế chủ sát cơ có chút nầm đầm nếu như là thiếu lâm cao tăng đến đây tuyệt sẽ không chỉ có một người thiếu lâm tăng nhân chưa từng tự đại đối mặt mỗi một cái tập luyện thiếu lâm tuyệt học cao thủ bọn hắn đều sẽ chí ít xuất động ba tên cao tăng hòa thượng thấy rõ vậy mà nhìn ra thẩm nhất đao đáy lòng bắn ra sát cơ thẩm nhất đao đối hòa thượng này càng tò mò đáy lòng sát cơ cũng biến mất không còn tam tích chỉ cần không phải hòa thượng thiếu lâm là được nghĩ tới đây trong đầu đông phương cô nương âm dung tiếu mạo lẽ lên một cái rồi biến mất đại sư mời đến thẩm nhất đao mời lục trúc vào ra môn sau đó nhìn hai bên một chút xác nhận không người mới vừa rồi đóng lại đại môn vào nhà chính về sau t h ẩ m nhất đao dâng lên hai chén trà thô đi thẳng vào vấn đề nói không biết đại sư từ kim lăng mà đến tìm ta chuyện gì chương hai mươi lăm dùng tên giả lôi tam lại thêm nhân thủ bật tăng này đến chính là là vì một người bạn cầu một phần nhân tình lục trúc nói ra ý đồ đến nhường thẩm nhất đao đ ấ y lòng ngược lại là nổi lên nói thẩm hắn cùng trước mắt hòa thượng này nửa điểm đều không quen biết bằng hữu của hắn cầu người tình như thế nào lại cầu đến chính mình nơi này t h ẩ m nhất đao đem khả năng nhân tình tại chính mình đ ấ y lòng dạo qua một vòng thân xác hắn khé đậu nghĩ đến một người đại sư là vì lôi bân mà đến thậm bần tăng nội phục h í n h là lôi bân thấm nhất đao cười nói đại sư muốn cứu lôi bân không nên tới tìm ta ta chỉ là một cái chợ phía tây cổng trào ở dưới đao phủ cứu không được hát thạch ba đại sát thủ một trong lục trúc lắc đầu thậm t h í chủ sao phải nói chút lời nói dối hát thạch hủy diệt là người một tay chủ đạo vấn đề này chịu không được c h a thấm nhất đao vẫn như cũ trên mặt ý cười tựa h ồ nghe không hiểu lục trúc đang nói cái gì hắn mấy lần xuất thủ s á t thực dễ dàng bị người hoài nghi chí ít ra các thần hầu phủ nhất định có tư liệu của hắn hộ long sơn chẳng chắc hẳn cũng không ngoại lệ nhưng muốn nói hát thạch hủy diệt là do hắn một t thẩm nhất đao căn bản chưa từng bố cục hắn bất quá là nhằm vào hát thạch chính mình bố cục hướng dẫn theo đà phát triển thôi bất luận kẻ nào cũng không có khả năng nhìn ra hủy diện hát thạch là hắn chủ đạo lục trúc lời này là đang hù dọa hắn lục trúc thấy thẩm nhất đao không tiếp lời gốc dạng cũng hơi có chút bất đắc dĩ thật sự là hắn là đang gạt thẩm nhất đao mặc dù từ lôi bân trong miệng biết thẩm nhất đao bất phàm nhưng ăn ngay nói thật hắn cũng xác thực không có cái gì chứng cứ có thể chứng minh thẩm nhất đao cùng hát thạch bất cứ chuyện gì có quan hệ xem ra phương pháp này là không được đại sư vẫn là câu nói kia ta cũng chỉ ngài thay hát thạch sát thủ cầu một cái nhân tình tự nhiên là có thể chỉ là ngài nhân tình trung quy tìm lộ chỗ thấm nhất đao lần nữa lắc đầu cự t u y ệ t lục trúc nhưng lại chưa từ bỏ trầm ngâm một chút thậm t h í chủ hình trưởng tiêu d i ệ t hát thạch về sau chắc là muốn thăng nhậm cầm ý địa vệ chỉ huy sứ chỉ là thậm t h í chủ hình đệ hai người căn cơ nông cạn thủ hạ không người có thể dùng cái kia lôi bân đã được lý q u ỷ thủ thay hình đổi dạng bằng hắn tiên tiên cảnh giới tu vi võ học và cầm ý địa vệ liền có thể trở thành thẩm ý chủ hình trưởng dưới chân kiên cố nhất một viên lệch như thế nhân tình này còn cầu được lục trúc không còn lấy thẩm nhất đao bí mật đến uy hiếp ngược lại lấy lôi bân thực lực hấp dẫn thẩm nhất đao chủ động hỗ trợ thẩm nhất đao trầm m ặ t xuống lục trúc hòa thượng này quả thực lợi hại đánh chúng minh đệ bọn họ hai người vấn đề lớn nhất lôi bân võ công cùng với tính cách xác thực có thể thu phục nhất là hắn biết lôi bân lão bà đã mang thai là một cái cực kỳ trọng thị người nhà người hắn không tính là một cái sát thủ hợp cách nhưng lại có thể trở thành một cái hợp cách thủ hạn g chỉ là thu lưu lôi bân cho dù hắn đã thay hình đổi dạng nhưng hắn cái kia một tay phi trầm công phu là không sửa đổi được đến lúc đó một khi bị trương nhân phượng nhìn ra chỉ sợ thẩm luyện cùng trương hải đoan quan hệ trong khoảnh khắc liền sẽ trở nên đắc liệt tựa hồ là nhìn ra thẩm nhất đao do dự lục trúc nói thậm t h í chủ y ê n tâm lôi bân nơi đó ta đã dạy bảo hắn một môn kiếm pháp lại để cho hắn đem phi châm đổi thành phi hoàng thạch kể từ đó võ công bên trên cũng sẽ không bị người nhìn ra sơ hở thẩm nhất đao hai con ngươi buông xuống hoa thượng này quả nhiên là cao thâm mặt chắc thậm chí ngay cả chính mình suy nghĩ gì đều p h ò n g đ o à n đến còn sớm làm chuẩn bị chỉ là hắn thẩm nhất đao làm việc từ trước đến nay chỉ có hai chữ thêm tiền chưa đủ thấm nhất đao nhàn nhạt mở miệm lục trúc xứng sờ giống như là không nghĩ tới thẩm nhất đao còn muốn tăng giá cái này cũng không giống như là một cái m ộ ư ơ i tám người trẻ tuổi da mặt quả thực đủ dày phải người bình thường trẻ tuổi đều là da mặt m ỏ n g không được bị người mấy câu liền có thể công phá phòng tuyến nào giống thẩm nhất đao như vậy giao giá trên trời lục trúc do dự một chút hắn thân vô trường vật tiền tài càng là một phần không có dưới mắt còn có cái gì có thể chị đả động thẩm nhất đao đây này thậm thí chủ tu luyện thiếu lâm t u y ệ t học tu vi đã không thấp lại sau này thiếu lâm t u y ệ t học k huyết điểm sẽ bị bại lộ đi ra nhường thí chủ tiếp nhận nỗi đau như cát ta lục trúc tiền tài không có chỉ có cái này một thân phật pháp liền kể từ hôm nay dạy bảo thí chủ trợ giúp thí chủ hóa giải cái này thiếu lâm tuyển học thay hại thậm nhất đao trong lòng đ n g nhiên khẽ động lục trúc hòa thượng này mở ra bảng giá quả nhiên không thấp quả thực là đả động hắn từ lúc trước đông phương cô nương nói cho hắn biết thiếu lâm tuyển học thay hại về sau hắn cũng đang suy tư giải quyết chi pháp mặc dù thân phụ hắc nhưng hệ thống này một mực chém đầu thu hoạch kỹ năng còn lại một mực vô dụng chớ đừng nói chi là trợ giúp hắn hóa giải thiếu lâm tuyển học thay hại t dần dần ẩn ẩn dần dần một h i u lời m đã định người xuất gia không đánh lừa dối lục trúc đánh cái chặt tay cái kia lôi bân bây giờ ở nơi nào hắn đã đổi tên lôi tam thậm chí chủ tuyệt đối không nên nhớ lẩm lục trúc cùng thẩm nhất đao sau khi nói xong liền cáo từ rời đi thẩm nhất đao ám đạo lôi bân thật là là cẩn thận trước hết để cho lục trúc đến đây chờ sự tỉnh thành lại từ lục trúc đi bảo hắn biết đến lúc này một lần trời sợ là đều đen trạng vào tối trời chiều lặn về phía tây lôi tam cùng lục trúc đến đây là lúc gặp thẩm luyện cũng là trước thời gian từ nam trấn phủ ti trở về nhìn thấy lục trúc cùng lôi tam hơi s ư ơ n g sở thẩm nhất đao đi ra cho thẩm luyện giới thiệu một chút sau đó đưa lô h a i nói vài câu thẩm luyện nhẹ gật đầu hắn đối thiếu lâm kim trung cháo luyện ngược lại là bình thường đột phá đ ệ thập nhị trọng có thể nói xa xa khó vời cho nên lục trúc điều kiện đối với hắn hấp dẫn không lớn nhưng đã đối thẩm nhất đao có chỗ tốt cái t i ê thẩm luyện tự nhiên là cực kỳ ủng hộ thứ hai dưới tay hắn xác thực không người có thể dùng. nguyên bản theo hắn những cái tia cầm ý địa vệ đến tổng kỳ bách hộ đã định tiên h lại hướng lên cũng không phải là giúp bọn hắn mà là hại bọn hắn vẫn là câu nói kia q u a n trường phía trên phải có người dịu dắt phía dưới phải có người ủng hộ chính ngươi còn phải có chút công lao bây giờ thẩm luyện dưới tay có thể bị trọng dụng cũng chỉ có lư kiếm tinh bùi luân cận nhất xuyên cùng trương hàn lôi tam là thực sự tiên tiên cao thủ năng lực không tầm thường gia nhập thủ hạ của hắn đối với hắn cũng là trợ giúp thật lớn nhìn thấy thẩm luyện tự mình gật đầu lôi bân hiện tại hẳn là liền gọi là lôi tam đại, đại nhẹ nhàng thờ ra hắn không người nói lôi tam tuyệt không phụ hôm nay cứu giúp tri ân ngày sau lên núi đao xuống biển lửa tuyệt không hai lời thậm nhất đao đạo lên núi đao xuống biển lửa thì không cần chăm chú làm việc là được thật muốn ngày nào cảm giác đến huynh đệ chúng ta hai người tiểu môn tiểu hộ chứa không nổi ngươi nói thẳng chính là hai huynh đệ chúng ta tuyệt sẽ không không cho ngươi đi chỉ là tuyệt đối không thể phản bội huynh đệ cái kia chính là tam giang ngũ hạ ai đều rửa không sạch thù hận đây là thậm nhất đao đ ố i lôi tam cảnh cáo dù sao ra hỏa này tại vây quét trương phụ thời điểm liền lưu lại một tay hiển nhiên là lấy tính mạng mình trọng yếu nhất Thầm Nhất Đao chương ũ n g k ô n g t hai mươi sáu hứa hẹn thuần cáo trạng lôi tam cùng lục trúc rời đi hắn t ừ lục trúc nơi đó học được một môn kiếm pháp võ công tiến bộ không ít cần phải nghĩ hoàn toàn thay đổi nguyên bản võ công con đường còn cần lục trúc cẩn thận dạy bảo bọn hắn sau khi đi thẩm luyện ân cần nhìn về phía thẩm nhất đao nhất đao tu luyện thiếu lâm võ học có như vậy lớn tai hại ngươi vì sao không nói với ta nếu không phải lôi tam sự tình thẩm luyện còn không biết thẩm nhất đao thân thể xảy ra vấn đề cái này khiến thẩm luyện mười phần tự trách dù sao hắn là huynh trưởng so với thẩm nhất đao lại lớn mười hai tuổi chiếu cố thẩm nhất đao hắn thấy là chuyện nên làm thẩm nhất đao cười nói không phải cái đại sự gì có lục trúc vị này cao tăng tại hóa giải thiếu lâm võ công tai h hại nên vấn đề không lớn thẩm luyện thở dài một tiếng thẩm nhất đao nói càng là nhẹ nhõm đáy lòng của hắn liền càng là ấ y náy nếu không phải bởi vì chính mình vô năng cũng không cần thẩm nhất đao như thế chăm chỉ cố gắng là ca ca vô dụng huynh trưởng làm gì nói lời như vậy người ta huynh đệ đồng lòng sự tình gì có thể làm khó chúng ta huynh trưởng lần này đến nhưng là bởi vì nam trấn phủ ti trấn phủ s ứ vị trí không người nào có thể kế nhiệm thấm nhất đao nói sang chuyện khác thẩm luyện ngược lại là lấy làm kinh hãi hắn cũng không có nói mình tới mục đích nhìn xem thẩm luyện bộ dáng giật mình thấm nhất đao cười nói huynh trưởng ta đáp ứng l ụ c t r ú c một mặt là vì giải quyết ta tự thân vấn đề một phương diện khác cũng xác thực ý thức được huynh đệ chúng ta hai người căn cơ yếu kém cần muốn nhân thủ người thăng nhậm cầm ý dỉa vệ chỉ huy sứ nam trấn phủ, phủ xứ vị trí tất nhiên là giữ không được vị trí này chuyện đương nhiên phải có một cái tín nhiệm người tới làm đáng tiếc nói đến đây thấm nhất đao cũng lắc đầu thẩm luyện lông mày n u chặt thật chẳng lẽ muốn chắp tay nhường cho không đã chúng ta không có người một nhà vậy không bằng liền giao cho chúng ta giao người tốt thẩm luyện nghe nói như thế lập tức liền biết mình cái này h u y n h đệ nhất định đã có nhân tuyển hảo huynh đệ nhanh nói ra nghe một chút vì huynh vẫn luôn không có tìm được nhân tuyển thích hợp à. huynh trưởng thủ phụ trương hải đoan nhi tử trương nhân phượng không phải liền là thích hợp nhất nam c h ấ n phụ ti c h ấ n phụ sứ nhân tuyển sao chúng ta cùng hắn có ân cứu mạng hắn lại một lòng tập võ tại văn chương bên trên hiển nhiên là không thể nào có cái gì lớn được ra trương hải đoan vì danh dự của mình cũng không thể tiến cử trương nhân phượng làm quan vào lúc này huynh trưởng ngài nhường ra cái này nam c h ấ n phủ ti c h ấ n phủ sứ vị trí nhường trương nhân phượng nhất vọt trở thành tổng tứ phẩm con võ trương hải đoan nhất định sẽ cảm tạ ngươi đồng dạng có trương nhân phượng tại hãn cảm n h i ệ m huynh trưởng ân đức của ngươi cũng sẽ không trở ngại lưu kiếm tình đám người tiền đồ phá hư chúng ta tại nam c h ấ n phủ ti bố cục thẩm luyện càng nghe con mắt càng sáng thấm nhất đao đây quả thực là nhất cử lưỡng tiện sự t ì n h chính mình đi cầu dạy thẩm nhất đao quả nhiên không có làm sai nhất đao ngươi không có đi quan trường quả thực lãng phí liền theo lời ngươi nói làm đợi đến chỉ huy sứ nhâm mệnh xuống tới thẩm a liền tiến trương n cử â n phượng đ luyện, luyện, đó luyện đón i v à a m lấy chiếu thư sau đó viết tạ ơn tấu trương cũng để cử trương nhân phượng đảm nhiệm t h ấ n phủ sứ trước thẩm luyện tấu trương sau khi tới hoàng đế trực tiếp đồng ý một phương diện cái này là chuyện nhỏ hoàng đế sẽ không nịch thẩm luyện ý tứ một phương diện khác gia các thần hầu bên này cũng ra lực về phần thủ phụ trương hải đ o à n nơi đó tự nhiên càng là s u ấ t lực tán thành tam phương phía dưới một cái nho nhỏ trấn phụ xứ cũng không ai nhất định phải ngăn cản thế là trương nhân vượng thuận lợi trở thành nam trấn phụ ti trấn phụ xứ chỉ có bắt trấn phụ ti trấn phụ xứ hứa hiện thuần đối thẩm luyện càng bất mãn dù sao thẩm luyện vốn chỉ là dưới tay hắn nho nhỏ bất hộ bây giờ vị trí còn tại trên mặt của hắn cái này khiến hắn ghen ghét không gì sánh được không chỉ cái này chỉ nói cái kia thủ phụ trương hải đoan chính là văn thần đứng đầu là im đảng đối thủ một mất một còn kết quả thẩm luyện một phong tấu trương nhường cái này đối thủ một mất một còn nhi t ử thành nam c h ấ n p h ụ ti c h ấ n p h ụ sứ đây không phải đùa dỡn hay sao cầm y l g h ệ vệ là hai người bọn họ công s ư ở n g gia nô nơi này há có thể dung nhân văn thần người nhung tay đối với cái này hứa h i ể n thuần càng bất mãn hắn hầm hừ cầu kiến nghĩa phụ n g u y trung hiển n g u y trung hiển lúc này ngay tại bờ sông câu cá cầm y l g h ệ vệ chỉ huy sứ điển nhị canh mang theo người hầu hạ ở bên cạnh hứa h i ể n thuần sau khi tới nhìn xem câu cá n g u y trung hiển lại nhìn hai bên một chút đệ xuống nội tâm bất mãn lẳng lặng chờ đợi n g u y trung hiển câu cá kết thúc hắn cũng không dám quấy dậy ngụy trung hiền câu cá hào hứng và không đợi đại hắn nhất định là ngụy trung hiền trách phạt hứa hiển thuần cái này nhất đẳng chính là c h ọ n vẹn một cái buổi chiều ngụy trung hiền một con cá cũng không có câu đi lên bất quá trên mặt của hắn lại không có cái gì n ộ khí được rồi tất cả giải tán đi không chuyện làm sao ngụy trung hiền thản nhiên nói nhưng chờ đợi hắn đám quan chức lại đều có thể rất rõ ràng cảm nhận được trong lòng của hắn vui vẻ đều cười ha h a chắp tay chào nói xong lấy vui lời nói sau đó mới vừa rồi tản n g trung hiền lên cỗ kiệu nhìn xem đám quan chức tán đi trong lòng đ ắ ý hắn một cái hoa quan đi đến hôm nay một b ư ớ c này câu cái cá đều có nhiều như vậy quan viên trở lấy nội tâm sự vui sướng quả nhiên là bất cứ chuyện gì đều khó mà tương đối h i ề n thuần bắt chấn phủ ti sự vụ phức tạp ngươi không tại bắt chấn phủ ti làm việc làm sao cũng tới ngụy trung hiền nhìn xem hầu hạ ở một bên hứa h i ề n thuần hắn biết do chính mình cái này nghĩa tử nhất định là có tâm tư gì nếu không tuyệt sẽ không nửa đường chạy tới hầu hạ mình không thể không nói ngụy trung hiền đối dưới tay những người này tâm tư nắm giữ nhất thanh n h ị sợ nhưng nói một cách khác không có như vậy nắm giữ lòng người bản sự hắn cũng không có khả năng tại không biết võ công tình hung dưới leo đến địa vị của hôm nay hứa h i ể n thuần nói nghĩa phụ trong lòng ta sầu lo a ngụy trung hiền nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn sầu lo cái gì hứa h i ể n thuần nói nghĩa phụ trương hải đoan nhi tử trương nhân phượng thành nam c h ấ n phủ ti c h ấ n phủ sứ cái này chẳng phải là đem văn thần bàn tay đến hai chúng ta trong sừng rồi nhi tử cảm giác chúng ta nhất định phải p h ả n kích chặt đứt cái tay này mới có thể để cho các văn thần biết đạo sự lợi hại của chúng ta không dám loạn đưa tay h ừ nhường trương nhân phượng đảm nhiệm nam c r ấ n phủ ti trấn phủ sứ là ý của bệ hạ ngươi muốn phản đối có thể chính mình bên trên một phong tàu trương nhi tử không dám hứa hiện thuần không ngờ tới ngụy trung hiền đột nhiên nổi giận vội vàng từ lập tức đến nay quỳ giảm xuống b ê n đường ngụy trung hiền phất phất tay cố kiệu cũng ngừng lại hôm nay hảo tâm tình đều để hứa hiện thuần thằng ngu này cho hỏng chương nhân vượng có thể thành nam trấn phủ ti trấn phủ sứ còn không phải là bởi vì các ngươi vô năng cái kêu hát thạch các ngươi không phải một mực nói bao nhiêu lợi hại bao nhiêu lợi hại sao làm sao một cái thẩm luyện một cái xuất thân bắt trấn phủ ti bách hộ gia hỏa liền có thể dễ như chở bàn tay đem hát thạch cho tiêu gì đâu nguyễn trung hiền chất vấn nhường cầm ý gì h vệ chỉ huy sứ điển nhị canh cũng không thể không xuống ngựa quỳ giảm xuống đất h ư ớ nguyễn trung hiền thịnh tội đồng thời đáy lòng của hắn đối hứa h i ể n thuần cũng có l ử a giận h ả o h ả o ở không đi gây sự t r ư n g nhân vượng đảm nhiệm nam trấn phụ ti trấn phụ sứ n g ạ i đến ngươi chuyện gì nhất định phải chạy tới nghĩa phụ nơi này cố làm ra vẻ kết quả hỏng nghĩa phụ hào tâm tình cũng để cho mình cùng một chỗ đi theo ăn liên lụy hứa h i ể n thuần không biết điển nhị canh ý nghĩ chỉ là ám đạo không may làm sao lại chạm nghĩa phụ rủi ro chắng bạch ai một trận trách mắng nhưng một lát sau hứa hiện thuần lại phản ứng kịp nghĩa p h ụ nếu quả như thật không quan tâm việc này như thế nào lại phát như thế lớn tính tình hắn vượt tức giận không phải liền là vượt đại biểu cho hắn quan tâm chuyện này sao nghĩ tới đây hứa h i ể n thuần rộng mở trong sáng bị cởi trách di xấu t ì n h quét sạch sành xanh, xanh nghĩa p h ụ ta thật là làm nghĩa p h ụ suy nghĩ a cái này cầm ý địa vệ chính là nghĩa p h ụ gia nô là nghĩa p h ụ dưới tay sức mạnh không có rồi cầm ý địa vệ nghĩa p h ụ làm sao có thể đủ hơn được tào chính thuần lưu hỷ vũ hóa điền bọn hắn a hứa hiện thuần lời nói nhuần ngụy trung hiền sắc mặt càng khó coi tiêm đảng mặc dù là một đảng nhưng trên thực tế từng cái im đảng đầu mục cũng ở vào cạnh tranh l sự cạnh tranh này ngoại trừ vào tay hoàng đế bệ hạ niềm vui bên ngoài trọng yếu nhất vẫn là khống chế thế lực có thể bị liêm đảng khống chế cũng chỉ có đông xưởng tây h á n cùng cầm ý địa vệ cái này tam đại thế lực v ề phần trên triều đình quan viên đầu nhập vào những cái kia đều là không đáng tin một khi mình ngã xuống những quan viên này chạy so với ai khác đều nhanh hắn ngụy trung hiền có thể câu cái cá đều có nhiều như vậy đại thần trở lấy dựa vào không đơn thuần là hoàng đế bệ hạ tin một bề càng nhiều không phải cũng là cái này cầm ý địa vệ sao trừ cái đó ra hậu cung khách thị miễn cưỡng xem như hắn một cái khác dựa vào bây giờ cầm ý đ ị vệ nam c h ấ n phụ ti đã rơi vào ra c ắ t tiểu hoa trên tay đối với hắn là một sự đà kích nặng nề cũng tương tự suy yếu hắn tại im đảng bên trong địa vị các ngươi bọn này đồ vô dụng nguyễn trung hiền mắng chửi một câu điền nhi canh cùng hứa hiện thuần liên tục dập đầu tạ tội nguyễn trung hiền nhìn xem hai người dập đầu như giã tỏi dáng vẻ tâm tình tốt lên rất nhiều nửa ngày về sau ánh mắt hắn k h ẽ hít một cái một đầu độc kế đã xông lên đầu các ngươi tới cái kia la ma nội công truyền thuyết có thể sinh tàn bổ h u y ế t các ngươi cho ta giải một số lời đ ồ n đại liền nói cái này la ma gì thể chẳng những có thể lấy sinh tàn bổ h u y ế t còn có thể trường sinh bất lão chỉ cần hoàng đế bệ hạ đối cái này la ma di thể cảm thấy hứng thú như vậy thì nhất định phải tìm tới nửa phần d ư ớ i la ma di thể nghĩ cái này trên giang hồ đối la ma nội công tranh gió tanh m ư a máu ta liền nhìn xem cái kia thẩm luyện có thể hay không tìm tới nửa phần d ư ớ i la ma di thể ngụy trung hiền lời nói n h ư ờ n g một bên điển nhị canh cùng hứa h i ể n thuần đều là đôi mắt sáng lên la ma di thể nếu là dễ dàng như vậy tìm kiếm cũng sẽ không trên giang hồ gây nên như thế lớn mưa gió thẩm luyện không phải rất có thể làm gì vậy liền để hắn đi tìm cái này nửa phần giới la ma di thể đương nhiên chủ yếu là muốn gây nên hoàng đế bệ hạ đối la ma di thể hứng thú điền n h ĩ canh cùng hứa hẹn i thuần vội vàng xuống dưới chuẩn bị ngụy trung hiển thì là thoải mái nhàn nhã trở về c u n g trong đi không mấy ngày liên quan tới la ma nội công chẳng những có thể sinh tàn b ộ khuyết còn có thể trường sinh bất lao tin tức nhanh c h ó n g trên giang hồ lưu truyền tới đồng thời số lớn người giang hồ cũng bắt đầu tìm kiếm la ma di thể nửa phần dưới thậm chí có một bộ phận kẻ t à i cao gan cũng lớn người giang hồ bắt đầu nhìn trộm ra các thần hồi phủ ai cũng biết thẩm luyện tại tiêu diện hát thạch thời điểm đạt được nửa bộ phận trên la ma di thể cái này nửa bộ phận trên la ma di thể tại thẩm luyện lấy được hôm sau trời vừa sáng liền đưa cho ra các tiểu hoa t h â n trong hậu phủ ra c ắ t tiểu hoa ngay tại a n điểm tâm vô tình một bên a n điểm tâm vừa nói thế thúc mấy ngày nay nhìn trộm chúng ta người giang hồ càng ngày càng nhiều xem ra la ma di thể sự tỉnh có người ở sau lưng trợ rút ra c ắ t tiểu hoa đang muốn mở miệng chỉ kiến cung bên trong thái giám vương an vương công công đã nhanh chân đi tới t h â n hầu b ệ hạ có chỉ ra c ắ t tiểu hoa thở dài một tiếng người giang hồ nhìn trộm hắn tỉnh không để ý đương kim trên giang hồ có thể từ hắn ra c ắ t tiểu hoa trong tay đem la ma di thể cướp đi người còn không có mấy người nhưng hoàng đế một khi đôi cái này la ma di thể sinh ra hứng thú vậy thì phiền t h á i đáng tiếc càng chuyện xấu càng dễ dàng phát sinh chiếu thư không hề dài chính như ra cắt tiểu hoa dự liệu như thế trên chiếu thư có ý tứ là nhường hắn đem lama di thể mang vào trong cung khiến cho hoàng đế bệ hạ ra cắt tiểu hoa tiếp chiếu thư nhường vô tình thiết thủ h ả o h ả o chấn thủ thần hồi phụ chính mình mang theo cái này lama di thể vào cung đã hoàng đế m u ố n hắn ra cắt tiểu hoa đương nhiên không có khả năng cự tuyệt không cho không phải là muốn cho hoàng đế bệ hạ hắn còn muốn hôn từ hộ tống phòng ngừa có cái kia gan to bằng trời đem cái này lama di thể c ư ớ đi ra cắt tiểu hoa vào cung dâng lên lama di thể nựa bộ phật trên Hắn còn chưa còn x u ấ thẩm cung, c một đạo i đi ế u thư cũng đã là nhanh chóng cũng c đã là vào luyện Nội dung chính là thần ì m kiếm ma di la t ể nửa p h dưới. Thầm thần luyện sắc không đổi tiếp nhận chiếu thư một bên còn lại hai tên chỉ huy sứ cái k ê u biểu tình tự tiếu phi tiếu hiện nhiên là đang chờ nhìn thẩm luyện bị chuất rơi thậm chí đánh vào chiếu ngục thẩm luyện cũng không thèm để ý hắn tại cầm ý thì hệ vệ là dị loại nhận đến tất cả mọi người c a m t h ủ bởi vì bọn họ phía sau vốn là đối địch đợi cho truyền chiếu thái dám đi hai tên chỉ huy sứ chắp tay chúc mừng thẩm đại nhân quả nhiên là đạt được bệ hạ coi trọng nhanh như vậy lại được trao tặng trọng đại như thế hoàn mệnh chúng ta ngay ở chỗ này sớm chúc đại nhân lại muốn t h ă n g một cấp đón hai người cái kia rõ ràng chế rêu ánh mắt thẩm luyện chắp tay h o à n lễ vậy ta liền vui vẻ nhận nhị vị chúc mừng hy vọng như nhị vị nói hoàn thành h o à n mệnh đến lúc đó lại t h ă n g một cấp ba nhân khẩu không là tâm nói vài câu thẩm luyện rời đi cầm y đ ể vệ nha môn thẳng đến nam trấn p h ụ tư mặc dù hoàng đế không có quy định thời gian nhưng thẩm luyện rất rõ ràng một khi thời gian dài chỉ sợ hoàng đế bên kia cũng sẽ tức giận đến lúc đó im đảng lại nói mấy câu chính mình làm không tốt liền muốn thật hạ chiếu ngục gần vô câu nói này cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi thẩm luyện rời đi về sau hai tên cầm y địa vệ chỉ huy sứ nhìn nhau đều là cười lạnh một tiếng cái này la ma di thể tốt như vậy tìm hát thạch sớm đã tìm được sẽ còn nháo đến cuối cùng liên lụy cả cái tổ chức đều hôi phi yên diệt thẩm nhất đao cũng không biết thẩm luyện bị hoàng đế yêu cầu tìm kiếm la ma di thể nửa phần dưới sự tình chỉ là nếu là lời đồ đại thẩm nhất đao tự nhiên cũng nghe đến hắn bén n ạ ẹ cảm thấy được cái này ở trong sự tình không đúng la ma nội công hoàn toàn chính xác có sinh tàn bổ khuyết công hiệu nhưng nếu nói trường sinh bất lão vậy liền quá để cao la ma nội công Lama chương á hai mươi tám đông phương cô nương tờ giấy ngày thứ tư thẩm luyện vẫn chưa về ăn cơm thẩm nhất đao liền biết thẩm luyện nhất định không đầu mối gì hắn nhường trương hàn nhắn cho thẩm luyện nhường thẩm luyện trở về vào lúc ban đêm thẩm luyện đi vào thẩm nhất đao trong nhà còn mang theo lưu kiếm tinh cận nhất xuyên bùi luân cùng trương hàn bốn cái tâm phúc đại ca hoàng đế bệ hạ có phải hay không n h ư ờ n g người tìm la ma di thể nửa phần dưới vừa thấy mặt thẩm nhất đao đi thẳng vào vấn đề vấn đạo thẩm luyện thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu hắn vốn không muốn phiền phức thẩm nhất đao dù sao thẩm nhất đao hiện tại bởi vì thiếu lâm kim trung cháo sự tình mỗi ngày đều muốn đi theo lục chúc học tập phật pháp hóa giải kim trung cháo nội y ê u thẩm luyện không nghĩ chính mình trở thành thẩm nhất đao vương hữu chưa từng nghĩ thẩm nhất đao mới mở miệng liền đạo xảy ra sự tình mặn nguồn nhị ra bản sự đó là trên trời dưới đất phần độc nhất còn có hắn chuyện không giải quyết được nhị ra s ư n g hô thế này nhường thẩm nhất đao s ừ n g sốt một chút chất liên h i ể u được theo lấy bọn hắn cái này lợi ích đoàn thể dần dần thành hình lưu kiếm tinh bùi luân bọn người h i ệ n nhiên là có tương đối lớn tính tự giác sẽ không đem nhỏ tuổi nhất thẩm nhất đao coi như vạn bối đ ố i đái mà là s ư n g hô lên nhị ra s ư n g hô thế này thầm luyện cười khổ nói sự tình gì đều muốn nhất đao đến nghĩ biện pháp chúng ta chẳng phải là thành phế vật bùi luân gõ gõ thuốc lá của mình cái nổi một đôi sâu sao chân mảy lồng có chút một túi đại nhân lời nói không phải như vậy nói. phi thường sự t ì n h tất nhiên phải có người phi thường mới có thể làm thành cái này la ma di thể nửa phần dưới cái kia trên giang hồ như thế nào tùy tiện người nào có thể tìm tới chỉ có nhị ra như vậy không phải phàm người mới có thể làm đến chúng ta chính là người bình thường xin giúp đỡ nhị ra lại có ngượng ngùng gì nhìn thấy bùi luân cũng xưng hô lên nhị ra thầm nhất đao liền biết hắn đã bị huynh trưởng thẩm luyện thu phục thầm nhất đao nói huynh trưởng chúng ta là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục vấn đề này có ngượng ngùng gì bây giờ bốn ngày hoàng đế bên kia phải chẳng có trách cứ tâm ý thầm luyện lắc, lắc đầu nói như thế không có lama di thể vốn cũng không phải là tùy tiện liền có thể tìm tới bệ hạ cũng biết điểm này nhưng ta đoán chừng nếu như chừng mười ngày còn không có tin tức chỉ sợ bệ hạ kiên nhẫn liền hao hết thấm nhất đao nhẹ gật đầu lama di thể sự tình không p h i ế n phức ta đã biết ở nơi nào chỉ là chuyện này mấu chốt là ai truyền môn cái này lama di thể có thể trường sinh bất lão cái này người sau lưng mục tiêu chỉ sợ không phải tại lama di thể bên trên mà là tại huynh trưởng người của ngài lên thấm nhất đao lời nói nhường bùi luân rất là đồng ý bùi luân trầm giọng nói chuyện này một lúc bắt đầu ta đã cảm thấy có chút vấn đề lama nội công sinh tàn bộ huyết là toàn bộ giang hồ đều biết sự tình không đạo lý hiện tại đột nhiên lại chuyển nôn đứng lên trường sinh bất lao thuyết pháp ta nghĩ tới nghĩ lui trên triều đình sẽ nhằm vào chúng ta cũng chỉ có ngụy trung hiền ngụy công công lưu kiếm tinh nhăn đầu lông mày đại nhân cùng ngụy công công quan hệ cũng tạm được ngụy công công tại sao muốn đối phó đại nhân bùi luân hừ lạnh một tiếng thản nhiên nói cái này có cái gì kỳ quái chúng ta đại nhân là gia cất thần hầu người lại bởi vì hát thạch cùng thủ phụ trương đại nhân giao hảo đây đều là êm đảng đối đầu nhất là đại nhân bây giờ tại cẩm y h ệ vệ càng chạy vượt lên tương lai trở thành chỉ huy sứ cũng chưa hẳn là không được Nguyễn n u t r bùi luân nhìn, nhìn, nhìn về phía thẩm nhất đao thẩm nhất đao nói chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phòng trộm thuyết pháp thẩm nhất đao lời nói nhường mọi người ở đây trong chớp mắt một hơi đều treo lên lời nói này lời ngầm không thể nghi ngờ là muốn đối nguyễn trung hiền động thủ nhưng nguyễn trung hiền là hoàng đế bệ hạ trước mắt hồng nhân bọn hắn muốn đánh đ ổ nguyễn trung hiền chỉ sợ khó càng thêm khó huynh trưởng chúng ta nơi này chỉ có ngài nhìn thấy qua bệ hạ bệ hạ từ khi lên một lần rơi nước sau thân thể đến tột u cùng như thế nào thẩm luyện trong lòng giật mình hắn hiểu được thẩm nhất đao ý tứ nhớ lại cùng hoàng đế bệ hạ gặp mặt thẩm luyện cân nhắc một chút mới chậm rãi nói ra bệ hạ thân thể cũng tạm được dù sao có ra các thần hầu tự mình xuất thủ nhưng không lớn bằng lúc trước không lớn bằng lúc trước. thẩm nhất đao ám đạo đây không phải một tin tức tốt nhìn như giống như thân thể trở nên kém nhưng mấu chốt ở chỗ ra cắt thần hầu xuất thủ khiến cho hoàng đế thân thể khỏe mạnh tình huống ổn định nói ngắn gọn là kém nhưng ổn định kéo lấy hào hào bảo dưỡng sống tới mấy năm không nói chơi cái này ngược lại phiền p h ứ c như thế đến nay muốn đánh đổ ngụy trung hiền cũng chỉ có thể từ nơi khác lấy tay hugh đang lúc thẩm nhất đao nghĩ đến thời điểm một đạo tiếng sẽ gió đột nhiên chuyển đến thẩm nhất đao nghiêng người né qua chỉ thấy một chôi phi đao đính tại nhà chính trên cây cột trưng hàn liền vội vàng đứng lên đi đem phi đao lấy xuống phi đao phía trên mang theo một tờ gi nhị ra trương hàn đem tờ giấy đưa cho thẩm nhất đao thẩm nhất đao mở ra nhanh chóng nhìn một lần nét chữ này là đông p h ư ơ n g cô đ ư ơ n g la ma di thể nửa phần dưới tại không động từ thanh song kiếm thủ thẩm nhất đao đem tờ giấy cho thẩm luyện la ma di thể nửa phần dưới tìm được ngụy trung hiền nơi đó chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp chuyện này trôi qua về sau hắn trong thời gian ngắn sẽ không lại tìm chúng ta gây phiền phức huynh trưởng vẫn là mau mau chuẩn bị nhân thủ tiến đến đem la ma di thể nửa phần dưới đợt lại thẩm luyện khẽ gật đầu lập tức nhường trương hàn bọn hắn trở về chuẩn bị đợi đến bốn người sau khi đi thẩm luyện mới một lần nữa cùng thẩm nhất đao ngồi xuống hắn lấy r a ra c á t thần hầu giao cho hắn vô sao đao pháp bản này đao phổ là thần hầu cho ta ngươi có muốn hay không cùng một chỗ luyện thẩm nhất đao nhìn thoáng qua cự tuyệt huynh trưởng đây là da c á t thần hầu truyền thụ cho hắn nghĩa từ hàn thần tiêu kiếm tăng ngươi tốt nhất luyện đi vừa vạn đại nhật như lai trưởng không thể tùy tiện dùng đến kim trung cháo lại tiến triển c h ậ m chạp cái này vô sao đao pháp có thể trên phạm vi lớn tăng thực lực của ngươi lên ta nhìn huynh trưởng trạng thái hẳn là không cần mấy ngày liền có thể đột phá tiên tiên đi thẩm luyện ừ một tiếng đối mặt thẩm nhất đ hắn là làm huynh trưởng không nên mọi chuyện đều để đệ đệ ở phía trước cho nên tu luyện cũng là cực kỳ khắc khổ tại thiếu lâm kim trung cháo nhất vi ngự phong cùng đại nhật như lai trưởng ba môn thần công lại thêm ra c á t thần hầu cho hắn vô sao đao pháp thẩm luyện cũng rốt c ụ c dần dần đột phá tiên tiên h huynh trưởng đột phá kiên kỵ nhất chính là phật phồng không yên nhất định phải bình ổn tâm cảnh t ử thanh song kiếm võ công cũng không tính cao huynh trưởng không cần vội vàng chỉ cần điều động đắc lực c ư ớ p đoạt la ma di thể không tính là gì khó khăn sự tình thẩm luyện đáp ứng chương hai mươi chín tâm phát sắc cơ thẩm luyện vừa lên không động tiểu viện lục trúc ngay tại cho thẩm nhất đao giảng giải ph dùng cái này hóa giải thiếu lâm kim trung cháo tai h hại nhưng ngày hôm nay giảng giải trong chốc lát về sau lục trúc liền ngừng lại lắc đầu thẩm thí chủ ngươi lòng có sắc cơ cái này phật pháp không nói cũng được đại sư thứ lỗi thấm nhất đao s ừ n g sốt một chút có chút kinh dị nhìn thoáng qua lục trúc lục trúc niên kỷ không phải quá lớn nhưng cái này một thân phật pháp tu vi quả thực làm cho người lau mắt mà nhìn thấm nhất đao tự hỏi ẩn tàng đã vô cùng tốt không nghĩ tới vẫn bị lục trúc tùy tiện xem xấu thật sự là hắn lòng có sắc cơ lần này la ma di thể nửa phần dưới hạ lạc bởi vì hắn trí nhớ kiếp trước vừa lúc biết tại trong tay hay lại có đông phương cô nương trong bóng tối tương trợ mới vừa rồi khiến cho huynh t r ư ở n g thẩm luyện không lại bởi vậy nhận đến hoàng đế bệ hạ trách phạt nhưng lần tiếp theo đâu đây là một phương huyền bí thế giới võ đạo cao thâm người phá toái hư không cũng hoặc là hái trăng bắt sao truy vân đổi n g u y ệ t đều không nói chơi rất nhiều chuyện cũng sẽ không hoàn toàn dựa theo kiếp t r ư ớ c của hắn ký ức phát triển nếu như gặp lại chuyện như vậy bị ngụy trung h i ề n thiết hạ bấy dập hắn cùng huynh t r ư ở n g thẩm luyện nên đi nơi nào chỗ dựa núi sẽ sụt dựa vào người người sẽ chạy đây là thẩm nhất đao một mực nhớ dưới đáy lòng một câu mặc kệ là gia các thần hầu vẫn là trương hải đoan mãi mãi mã thẩm luyện bây giờ thân là cầm ý địa vệ chỉ huy sứ đã uy hiếp được nguyễn trung hiển song phương không có khả năng lại có hòa giải cơ hội trừ phi thẩm luyện hiện tại nguyện ý giao ra chỉ huy sứ chi vị rời khỏi cầm ý địa vệ nhưng cho dù rời khỏi cầm ý địa vệ chỉ sợ lấy giờ này ngày này thẩm luyện tại nam trấn phủ ti hy vọng nguyễn trung hiền vẫn sẽ phái người giết hắn càng nghĩ t h ẩ m nhất đao đối nguyễn trung hiển sinh ra khắc cốt sắc cơ không giải quyết được vấn đề vậy liền giải quyết hết sinh ra vấn đề người đây đều là hắn suy nghĩ trong lòng chưa từng nghĩ bị lục trúc đã nhìn ra đại sư mấy ngày nay đi theo ngài học tập phật pháp ta ngược lại thật ra có một nỗi n g h i hoặc không biết đại sư có thể hay không thay ta giải hoặc thậm t h í chủ mời nói xin hỏi đại sư thiếu lâm tự đến tột cùng l à như thế nào làm đến đem phật pháp cùng võ học đem kết hợp tiến tới thiết trí lén ra tay khiến cho bất luận cái gì tu luyện thiếu lâm võ học lại không tu phật pháp người sẽ bị thiếu lâm võ học phản vệ đây là dấu ở t h ầ m nhất đao đ á y lòng một cái trọng đại hoang mang hãn tại từ đông phương cô nương trong miệng biết được thiếu lâm võ học hai hại về sau vẫn cẩn thận tham tưởng thiếu lâm kim trung cháo lật qua lật lại kết quả đều chưa từng nhìn ra cái này kim trung cháo có vấn đề gì như vậy thiếu lâm tự đến tột cùng là như thế nào bố trí cái này thần hồ kỳ thần ám thủ đâu đồng d ạ n g từ đường tam tiên h tướng quân nơi đó lấy được đại nhật như lai trưởng thi triển thời điểm có đại nhật như lai hiện hiện theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là phật môn võ học vì sao cái này đại nhật như lai trưởng nhưng không có như vậy tai h hại lục trúc đ i ể mày lắc đầu thiếu lâm võ học thoát thai từ đạt ma tổ sư đạt ma tổ sư khai sáng thiếu lâm tiền h tông một mạch truyền u ô n hắn sống một trăm năm mươi tuổi theo đạo lý nói phật pháp là phật pháp võ học là võ học cả hai vốn không nên liên hệ với nhau vì sao thiếu lâm võ học liền tất nhiên muốn cả hai kết hợp mới có thể bình yên vô sự vần tăng cũng là không biết bất quá ta cùng thẩm thí chủ mấy ngày nay tham tường p h ậ t p h á p lại kiểm tra thẩm thí chủ mỗi ngày buổi trưa lồng ngược h u y ệ t đàn trung đau đớn ẩn ẩn suy đoán cái này thiếu lâm võ học tại lúc tu luyện sẽ dẫn phát mỗi người trong lòng lệ khí cái này lệ khí vô hình không cảm giác ẩn nấp tại bên trong thân thể tinh thần bên trong võ công tu tập càng cao lệ khí tích lũy càng sâu thân thể liền sẽ xuất hiện đau đớn dùng cái này đến tỉnh táo tu luyện người nếu như không thể kịp thời đình chỉ đợi đến võ học đại thành thời điểm liền lệ khí bộ phát tàu hòa nhập ma thần hồn phá diện. Thiếu lục â m trúc trong lời nói đối đạt ma hiển nhiên cũng mang theo một tia thật sâu kính sợ đối với cái này thấm nhất đao thật không có cảm thấy kỳ quái dù sao lục trúc cũng là tu tập phật pháp người lại cũng thuộc về thiền tông một mạch lục trúc nói thậm t h í chủ phật tính thâm hậu làm gì để ý tu tập phật pháp chưa hẳn nhất định phải nhập ta phật môn liền như bần tăng nói đến cũng không tính là một cái thật hòa thượng thấm nhất đao nhìn xem lục trúc đỉnh đầu tất phát lục trúc ngay cả giới ba đều không có nói đến hoàn toàn chính xác không tính là chân chính hòa thượng đại sư mấy ngày nay trợ g ú p thấm nhất đao ghi nhớ trong lòng ta gần nhất phải đi ra ngoài một bận đại sư tiếp tục dạy bảo lôi tam chờ ta trở lại sẽ cùng đại sư cùng một chỗ l i n h hội phật pháp thậm chí chủ sát cơ xem ra là không cách nào tiêu tán mấy ngày nay phật pháp chẳng phải là học c n công phật cũng là có p h í lịch hàng ma thủ đoạn nếu không cái này thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ như thế nào lại có lớn như vậy lại khí thẩm nhất đao hỏi ngược lại l ụ c trúc nhất thời không nói gì chỉ có thể lắc đầu thẩm nhất đao quyết tâm d i ệ t trừ ngụy trung hiền thời điểm thẩm luyện đã mang theo người lên phái không động hắn một đường cũng không lộ ra được bao nhiêu s ố t ruột ngược lại là không ngừng ổn định võ học của mình tu vi tinh tâm đột phá trên đường lại có trương nhân v ư ợ n g nói cho hắn biết rất nhiều liên quan tới đột phá tiên thiên cảm giác khiến cho thẩm luyện đối đột phá tiên tiên h có một cái bước đầu nhận biết tại đến phái không động thời điểm thẩm luyện cũng thuận lợi bước vào tiên tiên kể từ đó bọn hắp lây không động từ thanh song kiếm cơ hội càng lớn hơn thẩm luyện thân là cầm ý địa vệ chỉ huy sứ người mặc áo m a n g bảo địa vị tôn sùng phái không động trưởng môn tự nhiên là không dám thất lễ tại đệ tử thông truyền về sau liền vội vàng mang theo phái không động trên dưới dài đệ tử cũng tự mình rời núi nên tiếp ở cửa tiếp phái không động trưởng môn pháp danh ngọc hư tử nội lực thâm hậu võ học cao thâm lợi hại nhất chính là nó trường pháp vô địch chuyến môn phái không động đã sớm thất truyền chấn sơn trường pháp bạch hổ trường pháp cũng bị ngọc hư tử đạt được cũng tu luyện có thành cựu ngọc hư tử vừa đến thẩm luyện cùng trương nhân p ư ợ n g nhìn nhau liền biết hôm nay cái này cứng rắn là tới không được thẩm luyện mặc ngọc hư tử nhìn qua khiêm tốn cẩn thận nhưng trên thực tế công lực thâm hậu quanh thân khí cơ cùng tiên địa hòa làm một thể đây rõ ràng là bước vào t ô n g sư biểu tượng lấy thân thủ của bọn hắn cũng không phải ngọc hư tử đối thủ ngọc hư tử trường môn tại hạ thẩm luyện hữu i lễ đã cứng không gian không được trước hết đến mềm nếu như mềm cũng không được như vậy thẩm luyện cũng chỉ có thể chuyển ra đại minh đến ép một chút cái này phái không động đại nhân đường xa mà đến không biết cần làm chuyện gì phái không động ở vào cam túc bình lương không động sơn khoảng cách kinh thành không tính gần trường môn xin hỏi quý phái tử thanh song kiếm có đó không tử thanh song kiếm ngọc hư t ử không nghĩ tới cầm ý gì vậy lại là hướng về phía tử thanh song kiếm tới đ ấ y lòng của hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra thẩm luyện không biết là phái không động gần nhất chuyện trọng yếu nhất chính là tại tranh luận có phải hay không tai đem tử thanh song kiếm khu trục ra không động sân môn chương ba mươi gọn sóng phái không động sở dĩ tranh luận phải t r ă n g muốn khu trục tử thanh song kiếm thật sự là bởi vì cái này tử thanh song kiếm náo động lên một kiện đại sự cái này đại sự chính là tử thanh song kiếm mến nhau theo đạo lý nói phái không động cũng không phải thiếu lâm tự cấm chỉ kết hôn đã mến nhau vậy liền thành thân được rồi tại sao muốn đem chi trục xuất phái không động đâu đây là bởi vì tử thanh song kiếm chính là thực sự một đôi sư đồ song phương không đơn thuần là bối phận trên có khoảng cách lại tuổi tác bên trên cũng là t r ê n lệch ba mươi tuổi như thế nghịch loạn luân lý cách làm phái không động làm là đại minh thập đại môn phái một trong đương nhiên gánh không nổi người này nhất đối với tử thanh song kiếm võ công mặc dù cũng tạm được nhưng là còn không có đạt tới có thể để cho phái không động vì đó gánh vác như vậy có mất mặt sự tình tình trạng bây giờ cầm ý g h ì hệ vệ đã muốn tới mang đi tử thanh song kiếm vậy liền thuận thế đem trục xuất phái không động được rồi cũng tỉnh lưu tại phái không động mất mặt xấu hổ ngọc hư tử đang muốn trả lời lại nhìn thấy thân là trưởng lão một trong động rượu chân nhân không ngừng hướng hắn máy mắt ngọc hư tử rất nhanh tỉnh táo lại tử thanh song kiếm tầm thường bình thường cũng không có xuống không động sơn cầm ý địa vệ vì sao muốn tới bắt bọn hắn cái này ở trong có phải hay không có chính mình không biết sự tình thế là lời đến khỏe miệng lại bị ngọc hư tử sửa lại tử thanh song kiếm s ắ c thực tại không động sơn bên trên chỉ là không biết đại nhân vì sao muốn tìm bọn hắn thẩm luyện sớm đem ngọc hư tử cùng động rượu chân nhân ánh mắt nhìn nhất thanh n h ị sở trong lòng than nhẹ liền kém một chút nhưng nếu là nói ra la ma di thể sự tình chỉ sợ phái không động cũng sẽ không đồng ý thả đi t ử thanh song kiếm trong lúc nhất thời thẩm luyện có chút khó khăn là lúc này trương nhân phượng chủ động mở miệng ngọc hư tử trưởng môn tiểu chất trương nhân phượng hữu lễ ngọc hư tử đổi vội hoàn lễ nguyên lai là thủ phụ đại nhân công tử n g h ị không ra công tử cũng đã vào cầm y địa vệ trương nhân phượng đánh cái chắp tay chúng ta phụng hoàng mệnh đến đây mời t ử thanh song kiếm đi kinh thành một chuyến cụ thể là vì cái gì chúng ta cũng không biết chỉ biết đây là bệ hạ ý chỉ còn xin trưởng môn tạo thuận lợi chúng ta nhất định ghi nhớ trong lòng trương nhân p ư ợ n g vô thanh vô tức đem hoàng đế bệ hạ lấy ra áp chế phái không động ngọc hư tử trong lòng càng nghĩ hoặc nhưng đã trương nhân phượng đều đi ra người này bọn hắn liền sẽ không lại cưỡng ép lưu lại dù sao phái không động thanh danh lại lớn cũng không thể nào là đại minh đối thủ đã như vậy vậy liền để t ử thanh song kiếm theo các đại nhân đi thôi đi đem t ử thanh song kiếm mời đến ngọc hư tử thoại âm nhàn nhạt thẩm luyện cùng trương nhân phượng nhìn nhau cái này t ử thanh song kiếm tại phái không động bên trong sợ là xảy ra chuyện gì nhìn ngọc hư tử bộ dáng thậm chí đối giao ra từ thanh song kiếm không có nửa điểm bất mãn ngược lại có một loại cảm giác như chút được gánh nặng không bao lâu t ử thanh song kiếm liền bị mang tới một một nam một nữ chồng già vợ trẻ cái này một đôi sư đồ tuyệt luyến tại phái không động trong mắt mọi người rõ ràng là vũ nục phái không động thử thanh song kiếm nhìn thấy thẩm luyện b ọ n người sắp mặt đại biến bọn hắn nhưng không cảm thấy mình hai người mến nhau có thể dẫn tới cầm ý gì vậy giải thích duy nhất hiển nhiên là la ma di thể chuyện xảy ra hai sư đồ nhìn nhau tử kiếm cũng chính là sư phụ cắn răng một cái quay người quỳ dạp xuống trưởng môn ngọc hư từ trước mặt trưởng môn đệ tử thợ nhỏ tại phái không động lớn lên hôm nay cùng thanh niên mến nhau vì trưởng môn cùng sư huynh đệ không dùng đệ tử c a nguyện bị phạt bất quá trước khi đi Đệ tử c ò ngươi có này tâm ta cảm động hết sức không biết ngươi muốn dâng lên bảo bối gì la ma di thể l ã o giả khẽ nhà bốn chữ lại làm cho phái không động người ở chỗ này đều là s ư n g sở ngọc hư tử thần sắc vui mừng rất nhanh thu liễm thẩm luyện cùng trương nhân phượng nhìn nhau biết vấn đề này không dễ giải quyết thẩm luyện tiến lên một bước trầm giọng nói bệ hạ có chiếu la ma di thể muốn đưa hướng c u n g t r ó n g ngọc hư tử trưởng môn ngươi không muốn sai lầm động diệu chân nhân thân hình khẽ động rõ ràng là ngăn tại thẩm luyện trước người khoan thai mà nói bệ hạ chiếu thư tự nhiên là muốn tuân theo nhưng mà la ma di thể chính là ta phái không động tri vật cho dù là bệ hạ cũng không thể tùy tiện một đạo chiếu thư cầm đồ đạc của chúng ta đi hán thoại âm rơi xuống sau l ư n g phái không động dài đệ tử cũng đều đã nắm chặt chuỗi kiếm nhìn chằm chằm hiển nhiên bọn hắn là không muốn đem làm mà gì thể giao ra t r ư ơ n g nhân vợ q u á t lên ngọc hư tử tiền bối phái không động không phải là muốn làm phản các ngươi nhưng chống đỡ được ta đại minh thiên minh uy phong thật to chính là triều đình cũng không thể tùy ý cướp đoạt ta bách tính tài vật hôm nay ta ngược lại muốn xem xem các ngươi cầm ý địa vệ có bản len h gì dám cướp đi ta phái không động chi bảo nói chuyện chính là một người bên trong niên n ă m tử hắn ngũ quan ngay ngắn cầm trong tay trường kiếm khí vũ hiên ngang long hành hổ bộ kiếm khí ngưng mà không phát quán thông trời cao rõ ràng là một vị t ô n g sư kiếm khách không những như thế bên cạnh hắn lại có hai tên nam tử cùng hắn hình dạng có tám phần tương tự thân hình cũng là tương tự đồng dạng cầm trong tay lợi kiếm đối thẩm luyện bọn người t r ợ n mắt nhìn không động tam tuyệt kiếm thất tuyệt kiếm kim c h ầ n vũ b ả y tu kiếm kim c h ầ n nam b ả y linh kiếm kim c h ầ n phu trương nhân vượng sắc mặt khó coi cao chi thẩm luyện ba người này thân phận chính là không động tam trường lão ruột thịt cùng mẹ sinh ra ba huynh đệ ba vị t ô n g sư kiếm khách bất luận như thế nào cái này la ma di thể hôm nay là cầm không đi thẩm luyện nắm chặt tú xuân đao hôm nay thất bại trong g ă n tấp lại trở lại kinh thành hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không nghe giải thích của hắn hành sự bất lực cái này tội danh nhất định sẽ bị ngụy trung hiền đội lên trên đầu của hắn đến lúc đó nói không chừng liền sẽ liên lụy huynh đệ thẩm nhất đao thẩm luyện c h ầ m rãi rút ra tú xuân đao ngọc hư tử mắt quan ngưng tụ cái này một vị cầm y địa vệ đại nhân là m u ố n cá chết lưới dạy ca t r ư n g nhân vượng muốn khuyên can nhưng cũng không cách nào vào cái này cầm y địa vệ thụ thẩm luyện â n lúc này chẳng lẽ còn không đi theo thẩm luyện cùng một chỗ động thủ sao hắn cũng là chậm rãi rút kiếm lư kiếm tinh cận nhất xuyên bọn người đồng dạng bắt đầu rút đao thẩm luyện quyết định liều mạng. phái không động bên này ngược lại là có chút chết lặng thật chẳng lẽ muốn giết cầm ý đ ì a vệ đặt ở đại minh khai quốc trước hai trăm năm loại sự tình này bọn hắn là tuyệt đối không dám làm bây giờ dám như vậy đối kháng không không phải vẫn là bởi vì đại minh khai quốc sáu trăm năm đã như là mục nát cây gỗ khô nói không chừng ngày nào liền hóa thành m ộ t mịn nhưng cho dù đại minh mục nát tục ngữ nói nát thuyền còn có ba viên đ i n h phái không động dám làm chim đầu đàn nhất định là cái thứ nhất bị đánh chết vì la ma di thể đáng ra không ngọc hư tử tự hỏi rất nhanh hắn liền làm ra quyết định dừng tay nếu là hoàng đế bệ hạ có chỉ ý vậy liền đem la ma di thể hiến cho bệ h ạ chương ba mươi mốt tiếp ứng ngọc hư tử lời nói rước lấy động rượu chân nhân kim c h ấ n nam bọn người phản đối nhưng ngọc hư tử dù sao hy vọng rất cao hai tay đ è ép cũng đã đ è xuống tất cả thanh âm phản đối tại tử thanh s o n g kiếm ánh mắt tuyệt vọng bên trong bọn hắn cùng la ma di thể cùng một chỗ bị giao cho thẩm luyện thẩm luyện nhìn xem ngọc hư tử tỉnh táo đem la ma di thể cùng tử thanh s o n g kiếm giao cho mình đáy lòng lại càng cảnh d ắ c lên la ma di thể bây giờ trên giang h ầ nghe đồn càng huyền bí quả thực như là tuyệt thế thần công ngọc hư tử thật sẽ dễ dàng như thế liền đem la ma di thể đưa ra ngoài、sau. ngọc hư tử trưởng môn hiểu rõ đại nghĩa thẩm luyện nhất định bẩm báo bệ hạ mời bệ hạ hàng chỉ ngợi khen phái không động cái kia liền đa tạ thẩm đại nhân ngọc hư tử cười ha h a phản phất vừa rồi dương cung bạc kiếm chưa từng phát sinh như thế thẩm luyện cùng trương nhân phượng mang theo tử thanh song kiếm cùng la ma gì thể đi bọn hắn dưới đường đi không động sơn đi đại lộ thẳng đến kinh thành mà đi nhưng mà vừa mới đi tới khoảng cách không động sơn hai mươi dặm chi điện thẩm luyện cũng là m người ta ngừng lại ta cảm thấy sự tình không là trương nhân p ư ợ n g lư kiếm tinh cận nhất xuyên bọn người nhìn về phía hắn phái không động rõ ràng đã dự định đem la ma di thể c ấ ớ p đi làm sao lại đột nhiên đem la ma di thể giao cho chúng ta bọn hắn nhất định có âm mưu lưu kiếm tinh trầm giọng nói đại nhân ý tứ là bọn hắn sẽ ở nửa đường đem la ma di thể đoạt lại đi thầm luyện t r ầ m rãi nhẹ gật đầu không bài trừ loại khả năng này hơn nữa bọn hắn nhất định sẽ không ở khoảng cách phái không động rất gần địa phương động thủ bọn hắn động thủ địa phương nhất định là khoảng cách tinh thành cực kỳ tương tự địa phương như vậy liền vẫn có thể bỏ qua một bên bọn hắn h i nghi c ư ơ n g nhân vượng mắt quang tiềm động thầm luyện nói không sai đây là cực có chuyện có thể xảy ra la ma di thể bây giờ trên giang hồ tr phái không động sẽ không như vậy tùy tiện từ bỏ c h ỉ bất quá ngọc hư t ử không nguyện ý cùng triệu đình trở mặt cho nên mới sẽ mặt ngoài để bọn hắn đem la ma di thể mang đi t r ư ơ n g hàn ta hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ mang theo la ma di thể đi đầu đuổi trở lại kinh thành đi tìm nhị ra nhường hắn ra khỏi thành tích ứng mặc kệ là thẩm luyện vẫn là trương nhân vượng đều là tiên thiên cảnh giới cao thủ phái không động đã muốn đối bọn hắn động thủ nhất định sẽ phái người giám thị bọn hắn động tĩnh hai người bọn họ bất cứ người nào rời đi đội ngũ đều sẽ khiến phái không động hoài nghi chỉ có lấy trương hàn như vậy phổ thông cầm ý địa vệ mới có thể không để cho người chú ý trương hàn c h một, một đường phi nhanh hắn tâm thần khẩn trương cao độ ngay cả người khác nước và thức ăn cũng không dám mua đói bụng liền đi trong sông bắt con cá nhóm lửa nước ăn khắc tìm chút suối nước uống ba ngày sau đó trương hàn đến kinh thành lúc này hắn dưới hông ngựa đều bị sống sờ sờ mệt chết trương hàn bất chấp gì khác đi vào thẩm nhất đao trong nhà may mà thẩm nhất đao còn chưa rời đi hắn đang chờ đợi lấy huynh trường thẩm luyện trở về nhị ra sẽ ra chuyện trương hàn vừa thấy được thẩm nhất đao đem la ma di thể giao cho hắn sau đó liền đem phái không động sự t ì n h một một đường tới thẩm nhất đao sau khi nghe xong liền để hắn trong nhà nghỉ ngơi sau đó tại la ma di thể bên trên khẽ vớt một lần hạ ba truy chỉ chuyến này la ma nội công nửa người dưới vận hành lộ tuyến liền đều đã hiện ra tại thẩm nhất đao trong đầu cùng nửa bộ phận trên đường lối vận công hoàn trình hợp m ó bắt đầu tiếp lấy thẩm nhất đao cầm lên quỷ đầu đao rát ra ngửa của mình rời đi kinh thành tiếp ứng thẩm luyện lúc này ở kinh thành trăm dăm nơi thẩm luyện cùng trương nhân phượng mang theo cẩm y đi hệ vệ cùng tử thanh s o n g kiếm đạt tới một cái chấn nhỏ trong tiểu trấn tìm một cái khách sạn thẩm luyện cùng trương nhân phượng điểm đồ ăn nhường đám người ăn cơm nghỉ ngơi trước mặt mọi người phái không động không sẽ đậu thủ nhưng qua tòa này chấn nhỏ đến đường của kinh thành trên đường sẽ không có bất kỳ nghỉ ngơi chi đ i ệ n lúc kia phái không động nhất định sẽ đậu thủ chấm thêm bọn hắn liền triệt để không có cơ hội đậu thủ sử dụng hết đồ ăn thẩm luyện một đoàn người nghỉ ngơi cho khỏe một canh giờ dưỡng đủ tinh thần thẳng đến kinh thành mà đi đi lần này thẳng đến trạm vào tối ta dương lặn về phía tây giáng chiều lầy trời nơi xa thẩm nhất đao phi nhanh mà tới thẩm luyện đã đi hai mươi dặm nhìn thấy thẩm nhất đao đến hắn rốt c ụ c buông l ò n g ngay tại hắn buông l ò n g tâm thần thời điểm con đường hai bên trên đại thụ ba đạo thân ảnh màu đen như thiểm điện bay lượn mà tới kiếm quang loại lên bị trói buộc từ thanh s o n g kiếm trong khoảnh khắc bị xuyên thủng cổ họng ngã xuống đất mất mạng tiếp theo người kia trường kiếm vẩy một cái liền hướng về thẩm luyện trên lưng ngựa la ma di thể t r ọ n đi vừa đến tay người này nhún mày mở ra bao p h ụ bên trong rõ ràng là một khối đầu gỗ la ma di thể đâu người này trầm dọc quát thẩm luyện đã rút ra tú xuân a o người á o đen không lên tiếng nữa hắn dường như không nghĩ tới chính mình hạ giọng một câu liền đã nhường thẩm luyện phân biệt ra thân phận của hắn đại minh luật giết cầm ý địa vệ người tội đ ồ n g nhu nịch làm gì tam tổ thẩm luyện nghiêm nghị quát lưu kiếm tinh cận nhất xuyên bọn người nhau nhau giúp nhau nhắm ngay ba tên người á o đen chỉ thấy ba người nhìn nhau ánh mắt lạnh nhạt hiển nhiên cũng không đem trước mắt cầm ý địa vệ để vào mắt giết chỉ chốc lát sau ở giữa một người thấp giọng vừa quát ba tên người á o đen trường kiếm khé động thân hình linh động thiệu nhập cầm ý địa vệ bên trong huy kiếm chấm giết ba tên cận nhất xuyên thân thủ bất phàm nhưng tại ba người bọn họ dưới kiếm cũng là nhịn không được bà chiêu chỉ có thẩm luyện cùng trương nhân phượng miễn cưỡng trèo trống cầm đầu áo đen người hư lạnh một tiếng kiếm như linh xà hoành không lắc một cái liền đâm thẳng thẩm luyện cổ họng keng một tiếng kim loại dao kích âm thanh âm vang lên người áo đen kiếm bị một thanh quỷ đầu đao ngăn trở người áo đen ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy là vừa vặn từ kinh thành phương hướng đến người trẻ tuổi như thế thích xen vào chuyện của người khác coi chừng mất đi cái mạng nhỏ của mình sai đây không phải xen vào việc của người khác ta vốn chính là tới tiếp ứng bọn hắn thấm nhất đao cười khẽ Quỷ đầu đao chấn động một c ỗ lực lượng khổng lồ xuyên vào bên trong trường kiếm xuyên thấu qua thân kiếm trực tiếp đụng vào áo đen cánh tay của người bên trong người áo đen liền lùi mấy bước không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía thẩm nhất đao thật là lớn kinh đạo hắn đã hồi lâu chưa từng gặp được có như thế thần lực người phái không động quả nhiên là gan lớn như trời đi bị thẩm nhất đao đẩy lui người áo đen bỗng nhiên nghiêm nghị quát hiển nhiên là ý thức được có thẩm nhất đao tại bọn hắn nguy hiểm đi không được thẩm nhất đao vận khởi nhất vi ngự phong k i công trong chốc mắt liền vượt ngang hai trượng nhiều khoảng cách tiếp lấy quỷ đầu đao đao tàn nhận chém tới. Dưới nhất đao, liền đem nhanh chóng. lăng lệ phát vùng tới cực hạ người á o đen vội vàng huy kiếm đón đỡ gian g g i ắ c trường kiếm vậy mà đứt gãy vào lúc này hai gã khác người á o đen cũng đã phi thân m à tới tổ trận chỉ nghe một người trong đó một tiếng quát trói thai ba tên áo đen kiếm khách lập tức thành tam tài vị đứng thẳng đem thẩm nhất đao giam ở trong đó chương ba mươi hai hoàng đế tức giận đông s ư ở n g cầm ý tụ không động tam tài hội tụ trên thân kiếm quang mang lưu chuyển ba tên người á o đen trong mắt bắn ra một cỗ kinh người sắc cơ quán thông trời cao quấn quít lấy nhau nhận lấy cái chết kiếm quang cùng một chỗ giống như thiên đao và kiếm đ ầ y trời khắp nơi trên đất đều bao phủ t h ầ m nhất đao kiếm quang này lẫn nhau cấu kết không những nhanh chóng lăng lệ hơn nữa kín không kẽ hở khiến cho ngươi bất luận cái gì công kích đều sẽ rơi vào kiếm quang bên trong trừ khử ở vô hình t h ầ m nhất đao ánh mắt tính m ị c h vận khởi tầng thứ mười bốn thiếu lâm kim trung cháo quanh thân ẩ n ẩ n có một t ầ n g kim quang nhàn nhạt, nhạt vờn quanh toàn thân chỉ nghe đinh đinh đang đang thanh â m bên thai không dứt kiếm quang ầm vang rơi xuống như gió táp mưa rào đậm nệm tại kim quang bên trên nhưng thủy trung không cách nào đột phá kim quang tổn thương thẩm nhất đao thiếu lâm kim trung trong đó một tên người áo đen không thể tin nhìn xem thẩm nhất đao cùng là thập đại phái một trong phái không động đối thiếu lâm tự tự nhiên mười phần hiểu rõ so với ai khác đều rõ ràng thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong kinh khủng theo hắc y nhân kia tâm thần chấn động tác tài kiếm trận xuất hiện một đạo nho nhỏ sơ hở thấm nhất đao một đôi đao mắt trợn bắn ra một sợi h à n mang quỷ đầu đao như thiểm điện lướt đi cẩn thận hai gã khác người áo đen là lớn nhưng lúc này đã chậm quỷ đầu đao cơ hồ là trong chớp mắt liền chặt đứt đầu của người nọ theo người này bỏ mình tác tài kiếm trận cũng là chớp mắt vỡ tan hai gã khác người áo đen phi thân trốn ch thẩm nhất đao đổi u kịp trước trong tay quỷ đầu đao tựa như giống cây lao bị hắn văng ra ngoài phốc phốc một người trong đó bị quỷ đầu đao xuyên qua thân thể tại châu ngã xuống đất mất mạng tiếp lấy thẩm nhất đao lấy nhất vi ngự phong chi pháp bay đổi u người cuối cùng mấy hơi thở về sau hai người liền đều biến mất tại thẩm luyện chờ tầm mắt của người bên trong dây đặc rừng cây bên trong tên kia người háo đen chạy mấy bước về sau đột nhiên ngừng lại đao của ngươi cũng không có còn dám đuổi theo ba người các ngươi đều đánh không lại ta húng chi một mình người, giết ngươi không cần dùng nào côn vọng ông kiếm âm chấn động kim p h n phu lấn người tiến lên kiếm pháp của hắn linh động nhanh chóng như rắn độc chiếm cứ lắc đầu le l ư ỡ i một khi tìm kiếm được công kích cơ hội lập tức liền sẽ phát ra như thiệm điện lôi đình một kích thất linh kiếm kim c h â n phu kiếm pháp vốn là lấy nhẹ nhàng cực tốc làm chủ kim phấn phu biết rõ thẩm nhất đao lợi hại vừa ra tay liền dốc hết toàn lực đối phương bây giờ tay không tất sát đây là hắn duy nhất khả năng cơ hội bảo thủ thẩm nhất đao lấy thiếu lâm kim trung cháo ngạnh kháng kim phấn phu kiếm pháp không tránh không né hai tay cũng đã là lật tay khẽ động vận khởi đại nhật như lai trưởng cưng bánh cực kỳ trưởng lực dương cương bá liệt huy trưởng ở giữa trưởng phong gào thét, kim phấn phu trên c h á n đã hiện đầy mồ hôi đối phương tựa như là kim thiết tạo thành kiếm của hắn cố nhiên có thể đâm trúng đối phương nhưng lại đâm không phá thân thể của đối phương trên giang hồ khi nào xuất hiện như vậy một người vậy mà đem thiếu lâm kim trúng cháo tu luyện đến thập nhị trọng sau này cảnh giới thấm nhất đao càng đánh càng hăng hắn lần đầu quyết đấu tôn g sư hơn nữa là lấy một đ ị c h ba lại phát hiện đối phương rất yếu cái này làm niềm tin của hắn tăng nhiều chiến lực cũng phải lấy hoàn toàn phát huy、Phúc. khắp thiên kiếm quan tại đại nhật như lai dưới lòng bàn tay tan thành mây khói thẩm nhất đao một trưởng đánh vào kim phấn phu trên lồng ngực bá đạo trưởng lực đem kim phấn phu ngũ tạng lục phủ đều trong nháy mắt vỡ nát đánh giết kim phấn phu về sau thẩm luyện bọn người cũng là đuổi đi theo tại thẩm nhất đao ra hiệu dưới thẩm luyện nhường l ư kiếm tinh tướng kim phấn phu lồng ngực hủy khiến người nhìn không ra hắn chết bởi loại nào t r ư ờ n g pháp sau đó một đoàn người trở về tới trên đường lớn đã xác nhận là không động tam kiếm đợi cho kim phấn phu thi thể bị mang về về sau chờ ở trên đường lớn trương nhân phượng xác nhận ba người thân phận nhìn về phía thẩm luyện phái không động là thập đại phái một trong một khi triều đình cùng nó phát sinh xung đột, hậu quả khó có thể tưởng tượng. thập đại phái phía sau đều có nó sức mạnh bí ẩn khó lường chuyên môn thậm chí có đại tông sư thiên nhân cấp bậc võ giả t ỏ a c h ấ n như vậy người một khi động thủ tất nhiên là muốn kinh thiên động địa nếu như giết vào hoàn thành chỉ sợ ngay cả hoàng đế bệ hạ tính tính mạng còn không giữ nổi trương nhân phượng nói nghiêm túc hắn không hy vọng thẩm luyện bởi vì phái không động mất đi tiền đồ trương minh như thế nào làm nhìn hoàng đế ý của bệ hạ ta thẩm luyện t u y ệ t không hai lời, thẩm luyện lời nói nhường trương nhân p ư ợ n g nhẹ nhàng thở ra hắn lo lắng chính là thẩm luyện cố chấp nhất định phải làm cho phái không động trả giá đắt đây cũng không phải là nói thù này liền không báo t r ư ơ n g nhân vượng ý tứ h i ệ n nhiên là không muốn nhường thẩm luyện chủ đạo việc này một đoàn người thu thập một phen sau đó khẩn cấp vào kinh thành thành cùng ngày thẩm luyện liền mang theo la ma di thể nửa phần dưới đến c u n g trong h i ế n cho hoàng đế bệ hạ hoàng đế mười phần mừng rỡ thẩm luyện đắc lực nhường hắn càng ưa thích cái này thật tử thẩm luyện không rõ chi tiết đem phái không động một chuyện nói một lần thật sự là hắn không có nhất định muốn hiện tại báo thủ ý tứ dù sao nhà mình huynh đệ lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng cùng đại tôn sư thậm chí thiên nhân đối địch quân tử báo thủ mười năm không muộn mặc kệ là thẩm luyện vẫn là thầm nhất nào có nhiều thời gian chỉ là hoàng đế bệ hạ luôn luôn là duy n ã độc tôn từ không nghĩ tới chỉ là một cái giang h ồ môn phái vậy mà cũng dám làm trái chiếu thư còn dám ám sát cầm ý d ì hệ vệ chỉ huy sứ đây là đại nghịch bất đạo chuyến chỉ thăng nhậm cầm ý d ì hệ vệ chỉ huy sứ thẩm luyện vì cầm ý d ì hệ vệ chỉ huy đồng c h i mệnh đông sưởng ngay hôm đó lên phối hợp thẩm luyện cùng một chỗ đ u ổ i bắt phái không động trên thế giới đều áp vào kinh thành t h h chẳng à n lập quyết hoàng đế bệ hạ nổi giận p h ư n g thừng đông sưởng đô đốc tào chính thuần phó đô đốc lưu hỷ cùng với một đám ngân đầu điểm tề đông công sưởng đông sưởng lại cùng thẩm luyện ước định cẩn thận xuất phát thời g thẩm luyện yên lặng gật đầu huynh đệ hai người hội tụ nam trấn phủ ti tinh nhuệ cẩm y hiệu vệ đồng thời điều động bắt c h ấ n phủ ti trấn phụ xứ hứa hiển thuần cùng với bắt c h ấ n phủ ti cẩm y hiệu vệ cùng một chỗ tại ước định thời gian bên trong hội hợp tào chính thuần liền thẳng đến phái không đậu cùng lúc đó tại cẩm y hiệu vệ cùng đông xưởng rời đi kinh thành thời điểm một con khóe mã cũng từ kinh thành xuất phát không chỉ có như thế không biết nhiều ít bù câu đưa tin cũng là bay về phía cam túc bình lương không động sơn đây đều là sớm cáo chi phái không động chuẩn bị sẵn sàng ngọc hư tử tiếp vào tin tức thời điểm đông s ư ở n g cùng cầm y hệ vệ còn có một ngày sắp đến ngọc hư tử khẽ thở dài từ không động ba kiếm không có trở về thời điểm ngọc hư tử liền ý thức được sự tình phiền phái ba tên i tông sư đều không thể còn sống trở về có thể thấy được triều đình sức mạnh vẫn như cũ thập phần cường đại tạm thời còn không phải phái không động có thể đối kháng bởi vậy đối mặt đánh tới đông xưởng cùng cầm y hệ vệ ngọc hư tử không thể n g ạ kháng một mình hắn đi vào phái không động phía sau núi lại điện đại điện cửa đồng nặng nề g h đạt tới và cân ngọc hư tử thần sắc lộ ra mười phần tôn kính hắn không người nói một thanh tổ sư không động nguy như trồng trứng s ắ p đổ còn xin một thanh tổ sư xuất thủ một cứu nửa ngày đại điện bên trong ung dung truyền đến một thanh âm chuyện gì ngọc hư tử liền tranh thủ la ma di thể sự tình nói một lần không sao ngươi lại đi tôi h đợi cho đông s ư ở n g cùng cầm ý i ị a vệ đến ta tử sẽ ra tay đa tạ tổ sư ngọc hư tử không người lui ra sau khi rời đi núi lớn điện thân xác của hắn nhẹ nhõm rất nhiều không có ngay từ đầu biết được đông s ư ở n g cùng cầm y hiệu vệ đến thời điểm loại kia khẩn trương cảm giác Trường trên sát thuần. tức suất tự Nhất thẩm trên hết Tào Thuần, Tào ri nhị bên trên công động, như sát hứa hiển、thuần. Hoàng đế bệ hạ tức giận, ý ý vệ cùng Đông Sưởng hứa hạ hải hành động hiệu tự nhiên bệ bọn cầm cực cao. Nhất là thẩm luyện trên đường đi hết sức đốc đế động tranh thẩm làm y luyện là phối hợp đông Sưởng đốc chủ Chính cũng hắn cho tới nay lại cùng hộ long sơn trang thiết đ ạ m thần hầu đối nghịch xem như y êm đảng bên trong địa vị cao nhất thái giám một trong ngụy trung hiền tây cầm cầm ý địa vệ siêu cao thế u nặng trên triều đỉnh cùng đông lâm đảng đối địch cũng coi là y êm đảng cao thần hứa hiển thuần là ngụy trung hiền người đối t à o chính thuần đương nhiên sẽ không có bao nhiêu thân cận nhất là lần này đi phái không động càng là một kiện đại công sự tình hứa hiển thuần hy vọng là cầm ý địa vệ thu hoạch được cái này đại công mà không phải đông xưởng làm sao thẩm luyện trên đường đi mọi chuyện lấy tạo chính thuần làm chủ rõ ràng là đem công lao này chắp tay tương nhượng ý tứ cái này tự nhiên ngường hứa hứa hết sức một đường hành quân gấp ngày mai liền có thể đến phái không động sân môn tối nay tào chính thuần quyết định nhường đông sưởng cùng người của cẩm ý vệ tay nghỉ ngơi thật tốt dưỡng đủ tinh thần tốt để bọn hắn ngày mai có thể cùng phái không động đối địch tào chính thuần cũng không dám khinh thường không động với tư cách thập đại phái một trong không động nội t ì n h thâm hậu hắn một đường ở sát tới lại là hành quân gấp có thể nói là mọi mệnh chi sư nếu như không thể nghỉ ngơi tốt rất dễ dàng bị địch nhân ngồi đây là binh gia tối kỵ bên cạnh đống lửa thẩm luyện cùng đông sưởng đốc chủ tào chính thuần phó đốc chủ lưu hỷ quay chung quanh mạng ồ i lưu hỉ mỉm cười nói thầm đại nhân ta nhìn cái kia bắt chấn phụ ti chấn phụ xứ hứa h i ể n thuần đối ngươi bất mãn hết sức à. ánh lửa nổi bật lưu hỉ hơi có vẻ âm nhu khuôn mặt hắn hiển nhiên là không có h ả o ý thầm luyện cười n h ạ t nói ta vốn là hứa đại nhân t h ủ hạ kết quả một đường leo đến cầm y đ ể vệ chỉ huy đồng c h i hứa đại nhân đương nhiên sẽ có bất mãn nhân c h i thường tình tao chính t u ầ n lắc đầu bật cười thầm luyện a thầm luyện ngươi quả nhiên là người khiêm tốn không thích hợp quan trường này a cái kia hứa hẹn thuần đơn thuần là ghen ghét ngươi sao theo bản tọa đến xem có phương diện này nguyên nhân nhưng không hoàn toàn là người ta được bệ hạ ý trị muốn r à o sát phái không động nhưng đông xưởng cùng cầm ý địa vệ ai chủ a i bột cũng phải phân rõ ràng chút quan hệ này đến công lao về ai ngươi là cầm ý địa vệ chủ quan dọc theo con đường này lại lấy đông xưởng làm chủ hứa hẹn thuần tự nhiên không c ă m lòng chờ đến sau khi trở về hắn tất nhiên sẽ tại ngụy công công trước mặt đưa ngươi sở tác sở vi thêm mắm thêm mối u một phen đến lúc đó ngươi thẩm luyện thời gian coi như khó qua thẩm luyện nhăn đầu lông mày trong mắt lóe ra một vòng không thể tin đốc chủ không đến mức này a cái kêu phái không động ta lần trước sau khi đến liền tri kỷ nội tỉnh thâm hậu chưa h ẳ n không có võ đạo đại tông sư cường gia tại chuyến này tất nhiên là muốn chân thành hợp tác. cùng một chỗ hoàn thành bệ hạ nhiệm vụ mới là thứ nhất nếu không một khi thua ở phái không động trên tay mất đi bệ hạ cùng đại minh mặt mũi đừng nói công lao ta thẩm luyện không bị chạm đầu đã coi như là bệ hạ nhân tử vào lúc này chỗ nào còn đi thảo luận cái gì công lao của người nào lớn chút công lao của người nào tiểu chút ha ha ha ba thẩm luyện ngươi thật sự là có ý tứ b ạ n tọa liền thích ngươi cái này đỏ gan bên trong thành bộ dáng tao chính thuần cười ha <cười> ha cách đó không xa hứa hiện thuần mang theo chính mình mấy cái thuộc hạ ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa nhìn thấy tao chính thuần cùng thẩm luyện đang khi nói chuyện cười ha <cười> ha hừ lạnh nói ba họ gian ô hứa hiển thuần đứng dậy trực tiếp về trướng đồng của mình nghỉ ngơi đi hắn không thông võ công đoạn đường này hành quân gấp thế nhưng là đem hắn mệnh quá sức hứa hiển thuần động tác tự nhiên chạy không khỏi tào chính thuần cùng lưu hỷ con mắt lưu hỷ mỉm cười nói nhà ta suy đoán hắn nhất định là nói thẩm đại nhân lại đang đập đốc chủ mưu ngựa thẩm luyện nhịn không được cười lên không nói gì lắc đầu tào chính thuần cười đáp ý những này không biết võ công người không chút nào biết phái không động cường hành chỉ cho là thiên binh vừa đến phái không động trên dưới liền sẽ thúc thủ chịu trói cho nên nghĩ đến tranh quyền v ậ lợi chỗ nào hiểu được chúng ta tinh bên trong b á quốc chú ý cẩn thận tâm、ý. nhờ người kiểu này nắm giữ c ẩ m ý địa vệ thật sự là lãng phí một cách vô í c h thiên tử nọ thân quân a tao chính t h u ầ n mặt ngoài nói là hứa h i ể n thuần trên thực tế nói có là không thông võ công ngụy trung hiển thẩm luyện vội và nói g n đốc chủ vẫn là nghỉ ngơi đi ngày mai hoàn thành bệ hạ giao phó mới là đứng đắn tao chính thuần hiển nhiên là có chút thưởng thức thẩm luyện hắn nụ cười tường hòa người trướng đồng của mình. lại cắt của từ trở thẩm luyện yên lặng gật đầu thẩm nhất đao nói không sai giá trị này nguy cơ thời điểm dùng không được nửa điểm lối bước giết chết hứa hiền thuần chặt đức ngụy trung hiền một tay sau đó nghĩ biện pháp giành bắt chấn phụ ti chấn phụ sứ chi vị như thế g i không ngụy trung hiền chính là thẩm nhất đao cùng thẩm luyện chế quyết định sách lược về sau chính là tìm cơ hội giết chết ngụy trung hiền giải quyết triệt để rơi cái này thái hoa đem chọn cái cầm ý liệt vệ mưu đồ đến thẩm luyện trong tay một đêm không nói gì ngày kế tiếp trời sang trang đông s ư ở n g cùng cầm ý liệt vệ đội ngũ lập tức bắt đầu bắt đầu chuyển động số lớn nhân thủ chỉnh tề hướng về không động sơn xuất phát đồng thời từng đội từng đội trinh sát cũng là bị tào chính thuần thả ra phòng n g ừ a không động sơn người có cái gì mai phục tại cẩn thận như vậy trên đường đi đến mặt trời lên cao giữa bầu trời thời điểm tào chính thuần cùng thẩm luyện mới vừa rồi mang theo đông s ư ở n g cùng nhân mã của cầm ý vệ đến phái không động sơn môn ngoài ý liệu là từ sơn môn một đường lên núi thẳng tới phái không động trước cổng chính cũng chưa phát hiện bất luận cái gì phái không động đệ tử Tàu c chân chân hắn h thầm nghĩ h a trong lòng tào chính thuần gia hỏa này nhất định là dự định mượn đao giết người nhưng ở hắn súng k i ế p đội thế công giới cái này công đầu chưa hẳn không thể bị hắn cầm tới đến lúc đó nhường cái tia thẩm luyện kiến thức một chút hắn bắt chân phủ ti lợi hại hứa hiện thuần nhìn về phía bên cạnh thiên hộ cái kia thiên hộ điều động súng k i ế p đội ngũ hiếu chiến trận chính mình tự thân lên trước tiêu cửa phái không động n c h tặc nhanh chóng thúc thủ chịu c h ó i gan g i á m phản kháng hôm nay liền san bằng ngươi phái không động sân môn thiên hộ thoại âm rơi xuống chỉ nghe kẹt kẹt kẹt kẹt âm thanh âm vang lên phái không động đại môn từ từ mở ra ngọc hư tử động diệu chân nhân cùng với còn lại một tất cả trường lão mang theo phái không động chúng đệ t ừ kết đội đi ra chương ba mươi b ố không động chi chiến đông xưởng cẩm ý đ ị vệ đại quân đến ta không động không biết không động trên dưới đã phạm tội gì ngọc hư mục nhỏ quang nhàn nhạt than nhìn chằm chằm phía trước nhất tào chính thuần tào chính thuần thoải mái cười một tiếng ngọc hư tử trưởng môn người quan g minh chính đại không nói chuyện mờ ám cái k i a kim trấn vũ kim trấn nam kim phấn phu đều là người không động trưởng lão tập sát cẩm y địa vệ n h ư t o à n cướp bóc bệ hạ muốn la ma gì thể đại minh luật n h ư sát cẩm y địa vệ người tội đ ồ n g nhu nịch làm gì tăng tàu đại min h luật ngẫu nghịch quân thượng người c h ả m lập quyết người phái không động hai đầu tội lớn đều đã phạt vào cần gì phải tại bản tọa nơi này cố làm ra vẻ miệng lưỡi dèo kẹo bệ hạ đã hạ chiếu muốn đem ngươi phái không động trên giới trị tội hạng n g ụ nguyên ngọc hư tử liền là cái thứ nhất muốn Tàu thuần chính thoại m rơi xuống, ngọc hư t ử đã đầu là ngựa đầu cười to. Tốt, tốt, tốt. ta o Tất, tất, tất. t Muốn phái không động truyền thừa mấy trăm năm hôm nay ngược lại muốn xem xem các n g ư ờ i có hay không đem ta không động diệt môn bản sự động d i ệ u chân nhân đ a n c khâu sinh g i ả n tiệp hồ báo m ộ t linh tử năm vị trưởng lao tiến lên đồng thời không động đệ tử cũng là bảy trận nên địch không khí hiện trường trong khoảnh khắc trở nên túc s á t lạnh lẽo hai c ố đáng sợ sát cơ trên không bên trong dây dừa vật banh vẫy phong vân biến n o bầu trời ảm đạm hứa hiện thuần quát lạnh nói thật sự là lá gan lớn như trời nổ súng hứa hiện thuần thấy phái không động cũng dám phản kháng không khỏi giận ẩm ộ t cái giang hồ ẩm ẩm một m trận hạt đậu nổ bàn tiếng súng vang triệt tại mỗi người bên h a i màu trắng khói lửa bay lên thậm nhất đao tử quan sát ký lấy b ắ t c h ấ n phủ ti súng k i ế p đội có chút n i ế m ẩ y súng k i ế p uy lực không thể nghi ngờ cho dù là tiên thiên cảnh giới võ đạo cao thủ cũng chưa chắc gánh b á c được một vòng súng kíp tài sản nhưng bác t ấ n phủ ti súng kíp đội chất lượng cũng chẳng ra sao cả đầu tiên chính là súng kíp chất lượng chẳng ra sao cả ngoại trừng ngồi lại còn có mấy cái súng kíp tạt nòng chỉ là kỳ dâm kỹ xảo chi vật cũng muốn làm tổn thương ta không động đệ từ sao động rượu chân nhân quát lạnh một tiếng chỉ thấy bên hông hắn trường kiếm ra khỏi vỏ giống như long n â m kiếm quang l ó y lên cũng đã chém ra ngàn vạn kiếm quang x u ú n g kíp viên đạn lốp bốp rơi xuống một chỗ rõ ràng là không có một viên viên đạn xông qua động rượu chân nhân kiếm quang một màn này nhường hứa h i ể n thuần không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía động rượu chân nhân hắn còn chưa bao giờ gặp như vậy võ đạo cường giả yếu đ ố i người động rượu chân nhân chính là hàng thật giá thật võ đạo tâm sư hắn núi chân điểm một cái người đã như thương bắc h ô n g kiếm trong tay lắc một cái chính là ngàn vạn kiế như cồn phong mưa rào đổ xuống mà ra súng k i ế p đội cầm y địa vệ bị kiếm quang bao phủ nhao nhao bỏ mình không một người có thể ngăn cản động rượu chân nhân hứa h i ể n thuần dọa đến không ngừng ngụy lại thân thể l ạ o đ ả o khuôn mặt t r ắ n g bệnh ngay lúc này động rượu chân nhân thân thể xoay tròn tản mát kiếm quang đã tụ hợp duy nhất như thiểm điện bay lượn hướng hứa h i ể n thuần hắn nhận ra người này là bắt chân phủ ti chân phủ sứ không thông v õ công bước chân phủ phiếm giết chết người này liền có thể cho đông xưởng cùng cầm y địa vệ một hạ mã uy hứa hiền thuần mắt thấy kiếm quang sông chính mình bay tới không khỏi hướng về phía thẩm luy thẩm luyện nghĩa chính nghiêm từ quát phi thân nào h về phía hứa h i ể n thuần nhưng mà hắn bất quá là mới vào tiên tiên võ giả như thế nào so ra mà vượt động d i ệ u chân nhân cái này uy tín lâu năm võ đạo thông sư phốc phốc trường kiếm một t i ế n một lui động d i ệ u chân nhân không mang theo một tia khói lửa phiêu nhiên triệt thoái phía sau trở lại phái không động đệ tử trước người hứa h i ể n thuần trong cổ họng phát ra ách ách tiếng gầm lại nói không ra lời hắn khí quản tại hở sau một khắc hứa h i ể n thuần ngã xuống đất mất mạng thẩm luyện mới vừa rồi đổi tới bên cạnh hắn một mặt bi phẫn phái không động các ngươi cũng dám sát hại cầm y hiểu vệ trấn ph Thầm vậy ệ buông hứa liền để nhà rút ả liệt người dung trên hắn khí cơ n ta Bác c h nhìn ti xem các ngươi phái không động bản sự lưu hỷ nổi lên một tia cười lạnh dục ngựa tiến lên đông xưởng một đám đông xưởng cũng đều giơ cao đao nơi tay nhìn chằm chằm ngọc hư t ử không sợ chút nào đan khâu sinh thả người nhảy lên trong nháy mắt kinh thiên lưu hỷ ánh mắt ngưng tụ thật bén nhọn chỉ pháp nhưng người này qua hắn cũng là t h ú c ngựa mà lên huy động song trường công hướng đan khâu sinh đan khâu sinh ngón trỏ lặng không k í c h sạn hai đạo chỉ lực phá không mà tới trí âm trí lạnh không khí đều phản g phất bị ăn mòn phát ra xoẹt tiếng vang lưu hỷ tránh đi không dám chính diện ngăn cản hắn lẫn người hướng về phía trước song trường huy động kính phong gào thét chật lại đột nhiên hóa thành bắt tri pháp t n g trào tri công biến ảo ngàn vạn đan k â u sinh thần sắc nghiêm túc tinh thần tập bên trong hai tay chỉ lực biến ảo l i n hai xảo lăng để cho n g người c h é một giết cùng m chỗ, vậy mà thân công phu đều tại trên hai tay bọn hắn nhìn nhau một trái một phải phá không mà tới giáp công tào chính thuận đã tào chính thuần là lần này rào sát phái không động chủ quan giết hắn liền có thể đánh bại triều đình quan quân tào chính thuần mắt thấy hai người đánh tới không tránh không né ngồi ngay ngắn lập tức nổi lên một tia cười lạnh làm đến tốt thiên cương đồng tử công hai cánh tay mở ra cơ ư n g khí phun trào hóa thành vô kiên bất tồi hình tròn vòng bảo hộ một mực bảo vệ tào chính thuần giản tiệp cùng hồ báo hai người công kích đều rơi vào vòng bảo hộ phía trên chỉ thấy cơ ư n g khí phun trào giống như sắt thép g i ả tiệp cùng hồ báo công kích như đá ném vào b i ể n rộng nửa điểm hiệu quả cũng không chết đi tào chính thuần tiếng nói lạnh lùng hai tay năm ngón tay sửa ra lăng không khẽ hấp giả n tiệp cùng hồ báo liền cảm giác được một cỗ đại lực phun trào trực tiếp đem bọn hắn xuyên vào tàu chính thuần trong tay nội lực phun ra n ư t vào giả n tiệp hồ báo tại chỗ thân thể nổ tung rơi xuống dưới ngựa phế vật tàu chính thuần ánh mắt dừng lại tại ngọc hư t ử trên thân đáy mắt đều là lạnh leo sắc cơ cái này một thân tinh tu năm mươi năm thiên cương đồng tử công cho thấy cực kỳ không tầm thường chiến lực đang cùng thẩm luyện cùng một chỗ đánh xì dầu thẩm nhất đao chú ý tới một màn này ám đạo tàu chính thuần võ công sợ là cũng cần một phen khổ chiến còn chưa h ẳ n có thể thắng lợi c h ẳ n g trách thần hầu chu vô thị cuối cùng đều muốn đem tào chính thuần công lực hút sạch sẽ cái này một thân tinh thuần đến cực điểm đồng tử công quả thực là thiên hạ duy nhất cái này một phần ư nói g đương nhất thanh đạo nhân, quyền n thời. đạo ép khoác mà không biết ngượng giàn tiệp hồ báo chết tại tào chính thuần trên tay cầm ý hệ vệ cùng đông s ư ở n g sĩ khí đại c h ấ n động rượu chân nhân thì là l ử a g i ậ n dâng lên mặt phiếm từ sắc càm d â u dài từng chiếc dựng đứng kiếm trong tay rung động không nớt thiếp ta một kiếm động rượu chân nhân dáng người lăng lệ kiếm quan tản nhẫn mà nhanh chóng như lưu tinh l o i lên liền đã đến tào chính thuần trước mắt hào kiếm pháp tào chính thuần khép cười một tiếng tại nhanh chóng lạnh lùng tiếng quan g bên trong trong nháy mắt một kích k i ê u kiếm quan g rung động trong khoảnh khắc liền như muốn tan thành mây khói động rượu chân nhân đôi mắt zhun ám đạo thật là tinh thuần chân khí chuyên môn cái này tào chính thuần thợ nhỏ khổ tu thiên cương đồng tử công một thân công lực đã đến mức độ khiến người nghe kinh hãi vào n g a y hôm nay tiếp xúc đối phương nội công tinh thuần chân khí chi hùng hậu quả thực không thể tưởng tượng đ ộ n g rượu ngươi cũng tiếp bản tỏa một quyển tào chính thuần lăng không cùng một chỗ huy quyền mà động rõ ràng là một tên thái giám nhưng hắn quyền này lại bá đạo không gì sánh được quyền kinh ngang qua trời cao phát ra ô ô chấn động thanh、âm. đ ộ n g rượu chân nhân không dám thất lễ trường kiếm đâm thẳng đến tàu chính thuần trên tay thời điểm lại lăng không biến đổi trong chấp mắt một hóa ngàn vạn bao phủ lại tàu chính thuần tất cả quyền kình tàu chính thuần không tránh không né túi l ư n g đứng bên trong bình tấn song quyền huy động chiêu thức đơn giản cổ sơ quyền kình dương cương bá liệt một quyền một kích đều có khai sơn liệt hải chi thế đón lấy đ ộ n g rượu chân nhân tất cả kiếm quang đ ộ n g rượu chân nhân càng đánh càng là kinh hãi chỉ cảm thấy chính mình mỗi một kiếm đều là tựa như đâm vào trên núi đá căn bản là không có cách đâm xuyên hắn chân đạp thất tinh bộ biến ảo p h ư ơ n vị kiếm trong tay cũng là nhanh hơn tia ch tào chính thuần liền càng chậm song quyền trong lúc huy động dần dần có q u ấ y phong vân đại thế tâm ý cảnh mỗi một kiếm đều là bị quyền này kình lôi cuốn bị lệ h phương hướng căn bản không thể gây tổn thương cho đến tào chính thuần nửa phần tào chính thuần vậy mà còn có tâm tình lời bình đ ộ n g rượu chân nhân kiếm pháp hắn phải âm rơi xuống song quyền đột nhiên chấn động đ n u rượu thật người thân sắc đại biến nguyên lai tào chính thuần song quyền trong lúc huy động bất chi bất giác tất cả quyền kình vậy mà tràn ngập trên không bên trong bây giờ theo tào chính thuần nhất trấn quyền kinh hội tụ ở mức thể tựa như lượng toàn núi cao c h â n áp xuống đ ộ n g rượu chân nhân phốc phun ra hai ngủ máu m kiếm quang tiêu tán trước ngực hai cái quyền ấn nhập thể ba tấc tào đốc chủ võ công giỏi phốc đ ộ n g rượu chân nhân lại phun một ngũ huyết ngửa mặt lên trời ngã xuống đất tào chính thuần liên sát thánh thủ già lam g i ả tiệp khai bi thủ hồ báo trưởng lão đ ộ n g rượu chân nhân sát uy vô địch trong lúc nhất thời phái không động người người sợ hãi bên kia lưu hỷ ưng trào biến ả o thừa dịp đan khâu sinh bởi vì đậu rượu chân nhân cái chết lộ ra sơ hở chế chủ đan khâu sinh cổ tay đan khâu sinh tâm thần g i ậ mình vội vàng tập bên trong lực chú ý thôi vận làm sao lưu hỷ ưng trào chụp vào thịt bên trong không tránh thoát theo sát lấy một cỗ đáng sợ hấp lực đột nhiên từ lưu h ỷ trên tay truyền ra đ a n khâu sinh vạn phần hoảng sợ hấp tinh đại pháp hắn tinh tu mấy chục năm chân khí như sụp đổ đ ậ p nước hồng thủy chút xuống đều tràn vào lưu h ỷ trong thân thể bất quá mới mười mấy cái hô hấp đ a n khâu sinh đã là dung nhan giàn mua thân thể lảo đ ả o thành một tên phế nhân hắn tất cả chân khí đều bị lưu h ỷ hút đi thật sự là đáng tiếc lưu hỉ cười lạnh trong nháy mắt một kích đ a n khâu sinh tại chỗ bỏ mình lại một vị trưởng lão bỏ mình không động đệ tử sĩ khí thấp rơi tới cực điểm ngọc hư tử cũng là lông mày n h u chặt lại như vậy xuống dưới bọn hắn liền muốn t h u a không nghi ngờ hắn không khỏi nhìn hướng sau núi đại điện tọa lạc vị trí tổ sư vào lúc này chẳng lẽ ngươi còn không xuất thủ sao chỉ thấy cái này đến cái khác không động đệ tử ngã xuống đất mất mạng đông xưởng cùng cầm ý vệ sĩ khí cao ngang dẫm lên phái không động trước thi thể tế i n b ả o thấm nhất đao cùng thẩm luyện nhìn nhau đều là mười phần n g h i hoặc chẳng lẽ lại cái này thập đại phái một trong phái không động cũng chỉ có ngần ấy nội tỉnh không nên a chính khi bọn hắn hoang mang thời điểm một thanh âm từ sau núi mà tới thanh âm này vang động núi sông tiếng như hồng trung tao chính thuần trầm mặc không nói cái kêu thoại âm rơi xuống không lâu một đạo kinh khủng đến cực điểm cần ý từ không động phía sau núi lên như diều gặp gió phong vân đóng minh ở thưa không khói động mọi người ở đây không khỏi là cảm nhận được một cỗ to lớn liên b ắ t quyền ý ép ở trong lòng để cho người ta ngay cả đứng đều đứng không vững một cái hô hấp về sau ngoại trừ bước vào tiên thiên người còn lại đông xưởng cầm ý h ề vệ toàn bộ quỳ dạp xuống đất sắc mặt t r ắ n g bệnh tào chính thuần khỏe mắt có rúm trong con ngươi s ẹ t qua một vòng hận ý tay phải chấn động tay áo quét qua tinh thần u tiên h cương đồng tử công chân khí như gió thu quét lá vàng cùng cái này quyền ý giao kích nhưng mà tào chính thuần liền lùi lại chín bước k h ỏ miệng chảy máu quyền ý bất động mảy may việc này đến đây chấm dứt đi phái không động có chân phái quyền pháp thất thương quyền lại dâng lên bạch ngân mười vạn lượng liền làm làm chúng ta buổi lễ to lớn công chính thanh âm một lần nữa vang lên tào chính thuần không thể không thuận sừng núi xuống lửa Tốt. việc này bản tọa tự sẽ chi tiết cáo chi bệ h ạ tào đốc chủ x i n cứ tự nhiên phía sau núi thanh âm vẫn như cũ bình thản nhưng trong giọng nói hiển nhiên cũng không đem hoàng đế để ở trong mắt theo tào chính thuần đáp ứng rút đi cái k i ê u một cố hạo đáng quyền ý cũng là trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh ngọc hư tử sai người đem thất thương quyền, quyền phổ cùng với mười vạn lượng bạch ngân lấy ra giao cho tào chính thuần tào chính thuần hư lạnh một tiếng thần s á c cấm c h ầ m mang theo đông s ư ở n g cùng cầm ý địa vệ xuống núi trở lại kinh thành đến ở dưới chân núi thẩm luyện cùng lưu hỷ một trái một phải đứng tại tàu chính thuần bên cạnh thân nhìn về phía cái kia không động sơn phái không động đình đài lầu c á t tại trong mây mù như ẩn như hiện phản phất t i ê n cảnh giang hồ m ô n phái không tuân theo vương hóa sớm tôi tất diệt chi tàu chính thuần hung t ậ n trừng mắt cái kia phái không động thẩm luyện t o mò hỏi đốc chủ cái kia người nói chuyện đến tột cùng là ai lưu hỷ cũng là mười phần h o a mang hắn chưa từng nghe qua phái không động còn có một vị cao thủ như vậy nếu là bản tọa suy đoán không sai nên là phái không động đ ờ i thứ bảy trưởng môn nhất thanh đạo nhân người này tu tập phái không động bí mật bất truyền thượng thanh k h í công mặc dù sẽ chỉ đơn giản bách bộ thần quyền nhưng là bằng vào thượng thanh k h í công ngược lại là đem cái này nát đường cái bách bộ thần quyền luyện cương nhu cùng tồn tại phi phạm t h o á t tục nghe đồn năm đó không động bừa bãi vô danh bất quá là trên giang hồ một cái bình thường m ô n phái nhưng chính là tại một thanh đạo tay của người bên trên phát dương quá lớn bởi vậy đưa thân thập đại phái một trong nghe nói lúc ấy nhất thanh đạo nhân thanh danh vang dội phái không động bên cạnh đại lương phái trong lòng kiếm kỵ đại lương phái lúc đương thời bảy đại bảy người này danh s ư n g đại lương bảy kỳ đại lương bảy kỳ kiên kỵ phái không động c u ộ t khởi lo lắng tranh đoạt đại lương phái địa vị thế là cùng nhau lên phái không động lúc ấy nhất thanh đạo nhân tại thanh nguyên quan c h i bên trong vận dụng thượng thanh khí công thôi phát bách bộ t h ầ n quyền liên tiếp xa đánh bảy quyền đại lương bảy kỳ không ai nói lấy toàn bộ bị thương xuống núi đến tận đây phái không động y danh đại c h ấ n nào có thể đoán được về sau không bao lâu nhất thanh đạo nhân liền không biết tung tích bây giờ xem ra hắn là thoái ẩn không động phía sau núi hóa thành phái không động nội tình chương ba mươi sáu đại minh suy yếu đời thứ bảy trưởng môn ngọc hư tử chính là phái không động đời thứ một ư ơ i hai t r ư ờ n g môn cái này ở trong cách xa nhau một trăm năm mươi năm nhất thanh đạo nhân vậy mà còn chưa chết t h ầ m luyện chừng to mắt không thể tin một bên lưu hỷ cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi tao chính thuần hư lạnh một tiếng nhìn xem thẩm luyện cùng lưu hỷ kinh ngạc biểu lộ chẳng thèm ngó tới mà nói các ngươi biết cái gì võ đạo cao thủ nhưng p h à m là bước vào đại tông sư c h i cảnh trăm tuổi thọ nguyên bất quá như vậy bảo dưỡng tốt sống đến một trăm bảy mươi một trăm tám mươi tuổi cũng chưa chắc không được nếu là có thể bước vào thiên nhân tri cảnh thọ nguyên liền có thể đạt tới sáu cái giáp nếu như có thể bước vào truyền n g ô n bên trong lục địa chân tiên t r i cảnh di sơn đ ả o hải hái trăng bát sao đều không nói chơi thọ nguyên càng có thể đạt ngàn năm cái kêu nhất thanh đạo nhân năm đó uy chấn thiên hạ không người có thể so với bản tọa hoài nghi hắn năm đó liền bước vào đại tông sư t r i cảnh hôm nay là có hay không bước vào thiên nhân ai cũng không biết thẩm luyện tiêu hóa hết tào chính thuần lợi nói rốt cuộc minh bạch tào chính thuần đối ngụy trung hiển vì sao như thế khinh thường một cái thở nhỏ tinh tu thiên cương đồng tử công võ đạo cường giả ý nghĩa trí tất nhiên là vô cùng kiên định đối ngụy trung hiển mực này không thông võ công có thể hanh tiến thái giám tào chính thuần căn bản không cho rằng đối mới có thể lâu dài húng chi lấy tào chính thuần bây giờ thọ nguyên ngụy trung hiền nghĩa tử đều chết ra rồi tào chính thuần cũng chưa chắc sẽ chết từ dễ bên trên tào chính thuần liền không cảm thấy ngụy trung hiền cùng hắn là một loại người đây đối với thẩm luyện mà nói là một tin tức tốt tiêm đảng nội chiến chính có thể để hắn lấy hạt rẻ trong lò lửa đa tạ đốc chủ giải hoặc thẩm luyện mở rộng tầm mắt chỉ là bây giờ trở về kinh h à n h như thế nào cùng bệ hạ nói thẩm luyện lo lắng là có đạo lý bởi vì cái gọi là đế vương giận dữ thây nằm trăm vạn bây giờ hoàng đế bệ hạ tức giận phái không động nhưng lại chưa nhận đến cái gì quá lớn tổn thương chỉ sợ hoàng đế bệ hạ sẽ trách cứ hắn môn lưu hỷ cũng là lo lắng nhìn về phía tào chính thuần tào chính thuần k h o á t khoác tay người ngoài đều nói bệ hạ là hôn q u â n trên thực tế bệ hạ thiên tư thông minh căn bản không phải hạng giá áo túi cơm có thể ước đoán nhất thanh đạo nhân xuất thủ bệ hạ là sẽ không trách tội chúng ta tào chính thuần lời nói nhường thẩm luyện cùng lưu hỷ ế l ò n g lúc này tào chính thuần lại nói ra bây giờ hứa h i n thuần đã chết bắt trấn phủ thi trấn phủ xứ chống chỗ ra thẩm luyện ngươi tuyển cá nhân bản tọa giút ngươi một cái đa tạo thẩm luyện vội vàng chắp tay nói t ạ tàu chính thuần đè xuống tay của hắn trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức thẩm luyện hào hào làm việc bản tọa từ trước đến nay sẽ không bạc đãi người một nhà là thẩm luyện k h ô n g người đáp ứng một đoàn người trở lại kinh thành tàu chính thuần mang theo lưu h ỉ thẩm luyện hướng hoàng đế bệ hạ phục mệnh khi biết được nhất thanh đạo nhân xuất thủ về sau hoàng đế bệ hạ thần sắc c âm c h ậ m cho mày lại không nói gì một bên vốn là muốn mượn cơ hội sinh sự vạch tội thẩm luyện ngụy trung hiển lời đến khoe miệng sinh bị hắn mất xuống từ hoàng đế bệ hạ thần sắc đến xem cái này nhất thanh đạo nhân hiển nhiên không thể tầm th hắn vào lúc này vạch tội thẩm luyện rất dễ dàng biến khéo thành vụn làm tức giận hoàng đế bệ hạ thôi việc này đến đây chấm dứt đi thẩm luyện cái kia thất thương quyền liền ban cho ngươi hoàng đế bệ hạ mất hết cả hứng đứng dậy rời đi ngụy trung h i ể n thấy thế càng kinh nghi tao chính t h u ầ n bọn người sự tình làm hư hại hứa h i ể n thuần như vậy một cái tổng tứ phẩm đại quan còn chết rồi kết quả hoàng đế vậy mà liền này được rồi tao chính t h u ầ n mang theo lưu h ỉ thẩm luyện không người cáo lui thẩm luyện về đến trong nhà nhìn thấy thẩm nhất đao cùng với lư kiếm tinh cận nhất xuyên bùi luân trương hàn trương nhân p ư ợ n g bọn người tại hắn lấy ra thất thất tất cả mọi người nhìn một lần nhớ kỹ trong lòng tự mình tu luyện đây cũng là chúng ta thứ nhất b ả n b í tịch lần này p h ả i không động chuyến đi mọi người cũng đều thấy được võ đạo cao thủ một quyền phía dưới không ai có thể ngăn cản duy có võ công mới là chúng ta quân nhân lập thân gốc dễ là lần này bao quát trương nhân phượng ở bên trong đều t r ă m miệng một lời vui lòng phục tùng nhất thanh đạo nhân một quyền nhường trương nhân phượng lưu kiếm tinh bọn người ý thức được võ đạo thiên điệu rộng lớn biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên thẩm luyện đem vốn nên chính hắn có được thất thương quyền lấy ra cho mọi người lĩnh hội tu luyện càng là thu phục trương nhân p ư ợ n g đám người tâm đợi cho trương nhân phượng bọn người ghi lại về sau nhao nhao cáo từ rời đi thẩm luyện đem triều đình sự tình nói một lần thẩm nhất đao cẩn thận tham tường về sau cũng không có gì có thể bổ sung địa phương hắn nói đã như vậy như vậy ta liền rời đi trước kinh thành ngụy trung hiền sự tình sớm làm giải quyết bây giờ chính là đại minh u y vọng thấp nhất thời điểm muốn giết chết ngụy trung hiền người nhất định không ít thẩm luyện biết rõ việc này nguy hiểm nhưng hắn bây giờ là cầm ý địa vệ chỉ huy đồng chi thân phận không thể tầm thường so sánh gây cho người chú ý không thể rời đi kinh thành nhất định phải cẩn thận thực sự không được liền trực tiếp từ bỏ cần phải lấy bảo trụ tự thân an toàn làm chủ thẩm nhất đao chắp tay nói ta minh bạch m a n đêm bông u xuống thẩm nhất đao liền rời đi kinh thành đối với giết chết nguyễn trung hiền người thẩm nhất đao đã có một cái nhân tuyển thích hợp người này chính là bị nguyễn trung hiền hãm hại chém đầu tiền nhiệm binh bộ thượng thư dương vũ hiên nói đến dương vũ hiên đầu người vẫn là bị hắn chặt đi xuống hắn biết dương vũ hiên dưới tay có một cái gọi là triệu hoài an võ đạo cao thủ người này kiếm thuật không thể tầm thường so sánh do hắn xuất thủ ám sát n g u y trung hiền không có gì thích hợp bằng nhưng đầu tiên muốn tìm tới triệu hoài an người này tại thẩm nhất đao rời đi kinh thành tìm kiếm triệu hoài an tung tích thời điểm phái không động sự tỉnh đã dẫn động giang、hồ. nhưng ấ t thứ t là phái không động đời động bảy r ở mà ô n nhất thanh đạo nhân hiện thân tin tức đạo c n pháng g là phất một tàng lớn đá rơi vị à một trăm năm mươi năm trước chính là võ đạo đại tông sư cường giả lại còn chưa bỏ mình tin tức này có thể đưa tới chấn động có thể nghĩ ngoại trừ bởi vì nhất thanh đạo nhân đưa tới c ự sóng gió lớn bên ngoài rất nhiều người từ một cái góc độ khác cũng dần dần ý thức được đại minh coi là thật không còn là sáu trăm năm trước cái tia khí thôn vạn dặm như hồ đại minh phái không động công nhiên chống lại đại minh hoàng đế mệnh lệnh của bệ hạ trên nửa đường thậm chí chặn giết cầm y địa vệ sau đó tại đông s ư ở n g cùng cầm y địa vệ hợp lực tiến công phái không động thời điểm sát hại cầm y địa vệ bắt chấn phủ ti chấn phủ sứ hứa h i ề n tuần đại minh một vị tổng tứ phẩm đại q u a n cứ như vậy bị giết đây đối với đại minh mà nói là cực lớn khiêu khích nhưng phái không động cuối cùng tại chết hai vị trưởng lão hai tên đệ tử tinh anh cùng với trên trăm tên phổ thông đệ tử lại dâng lên trấn phái quyền pháp thất thương quyền cùng với mười vạn lượng bạch ngân về sau bình yên vô sự có lẽ tại một số người xem ra phái không, động trả ra đại giới đã không nhỏ. nhưng ở càng nhiều người xem đến ý vị này đại minh thật đã đi tới thời kỳ cuối ngay cả một cái giang hồ môn phái đều không thu thập được đương nhiên mọi người cũng không phải người ngu đại minh nếu thật là đại quân tụ tập chưa hẳn không thể diệt đi phái không động chỉ là đại minh sẽ tổn thất nặng nề cũng đã không thể như trước đó như vậy tùy tiện phái ra cầm ý đ ị v ệ hoặc là đông xưởng liền có thể ngựa đạp giang hồ không người có thể địch phái không động một trận chiến này để cho người ta nhìn trộm đến đại minh suy yếu vốn là quần quận sóng ngầm đại minh càng hỗn loạn chương ba mươi bảy tìm kiếm lăng nhạc thu phái không động phía sau núi đại đ i ệ n nặng n ề đại môn từ từ mở ra. lộ ra to lớn mà đại điện c h ố n g trải đại điện vàng son lộng lẫy đen đốt chập t r ờ n mái vòm lại là chậm rỗng dựa vào to lớn lưu ly có thể nhìn thấy bầu trời đem sao trời không động trưởng môn ngọc hư tử cung kính túi t h ấ p đầu chậm dài đi vào bên trong đại điện chỉ thấy đại điện lưu ly k h ô n g d ư ớ i đ ỉ n h có một chương phổ thông bồ đoàn trên bồ đoàn ngồi một vị dâu tóc bạc trắng lao đạo sĩ ngọc hư tử đến đến lao đạo sĩ trước người hai đầu gối quỳ xuống đầu dạp xuống đất phái không động đời thứ m ư ơ i hai trưởng môn ngọc hư tử bái kiến một thanh tổ sư đứng lên đi là ngọc hư tử cung kính đứng dậy phản phất là phụng dưỡng tại đạo bên người thân đồng tử lẳng lặng chờ đợi nhất thanh đạo nhân phân phó ngươi là có hay không oán hận ta không có ra tay g i ế t tảo chính thuần b ọ n người đệ tử không dám ngọc hư t ử vội vàng quỳ d i ả m xuống đất trên trán dịn ra dày đặc mồ hôi nhất thanh đạo nhân thanh âm lạnh nhạt không cần khẩn trương như vậy trong lòng ngươi oán hận cũng không sao hôm nay gọi ngươi tới là muốn căn dặn ngươi một sự kiện sau đó trong khoảng thời gian này phái không động phải tất yếu thận trọng từ lời nói đến việc làm đóng cửa tự thủ không thể lại như lần này như vậy rước họa vào thân cái kia la ma nội công mặc dù kỳ lạ nhưng là cùng ta không động huyền diệu tiên học so ra cũng chưa có gì ghê chỗ, không gì ghê gớm đại á n ngươi như g thiết vậy kế cấp đ o Đệ tử b ế t t minh hưởng nước sáu trăm linh năm khí vận ly tán đã đến lật út thời khắc loạn thế cơ hội phái không động phải làm cẩn thận tự thủ tùy thời m à động chưa hẳn không thể hô phong hoàn vũ tạo một cái thuộc về không động vương triều nhất thanh đạo nhân giọng nói tuy nhẹ nhưng ngọc hư tử lại thần sắc đại biến hã tử không nghĩ tới tổ sư vậy mà lại là ý nghĩ như vậy cái này nhưng so sánh hắn sát hại cầm ý t ì h vệ tới càng thêm đáng sợ ngự phản tạo phản một khi bị đại minh phát hiện trong giọng nói của hắn tự hồ là ẩn chứa một cỗ lực lượng kỳ lạ tựa như an tâm kinh bản nhường ngọc hư từ nhất hỏa sợ hai tâm ở thời điểm này chậm rãi chậm tính lại nói xong chuyện này nhất thanh đạo nhân liền ngậm miệng không nói ngọc hư từ biết hắn cần phải đi thế là đứng dậy không người chậm rãi triệt thoái phía sau rời đi đại điện ra cửa cái cân kia nặng đến mấy ngàn mấy tại nhất thanh đạo nhân đối ngọc hư tử tận tâm chỉ bảo thời điểm thẩm nhất đao đã rời đi kinh thành muốn đến tìm tới triệu hoài an đầu tiên liền muốn tìm tới một nữ nhân nữ nhân này chính là lăng nhạn thu lăng nhạn thu trước đây chính là tại ngọc môn quan bên ngoài trong sa mạc kinh doanh long môn khách sạn trường quỹ long môn khách sạn là một nhà hát điếm giết người cướp cuộn là chuyện thường xảy ra lăng nhạn thu còn tại long môn khách sạn dưới mặt đất tốn hao vô số thời gian cùng nhân lực tài lực đào móc bốn phương thông suốt bí đạo nàng tọa hạ nhiều như vậy vì đương nhiên không đơn thuần là tại long môn khách sạn cướp tiền mà là tại chờ đợi thời cơ đào móc ra bạch thượng quốc bảo tàng chuyên môn tại long môn phụ cận dưới sa mạc cất dấu ngày xưa bạch thượng quốc đô thành cùng hoàng cung năm đó mông nguyên hủy diệt bạch thượng quốc bạch thượng quốc bảo tàng lại theo bạch thượng quốc hoàng cung cùng một chỗ chìm vào vàng trong cát mỗi sáu mươi năm thời điểm long môn liền sẽ nổi lên một trận to lớn đống cắt đen bạo đống cắt đen bạo trôi qua về sau sẽ lộ ra bạch thượng quốc hoàng cung lúc này liền có thể vào bạch thượng quốc tìm kiếm bảo tàng lăng nhạn thu vì chính là cái này bảo tàng làm sao nàng tại mấy năm trước gặp triệu hoài an nhất kiến trung tình c ậ u thêm mắc lửa lúc triệu hoài an hộ tống dương vũ hiên thê tử nhi nữ cùng đống xưởng cầm ý địa vệ một phen dây dưa hiển thị do nam nhi hiệp nghĩa bản sắc cái này khiến lăng nhạn thu đối với hắn tâm động đáng tiếc là triệu hoài an cũng không muốn muốn một đoạn này tình cảm thế là hắn đi không từ giã lăng nhạn thu cũng vì tìm tới triệu hoài an từ bỏ kinh doanh thật lâu long môn khách sạn l ạ loi một mình từ đại mạc cắt vàng đến đến đại minh phồn hoa bụng trong đất tìm kiếm khắp nơi triệu hoài an nàng nghe nói triệu hoài an làm lớn bao nhiêu sự t ì n h thế là chính mình cũng dùng tên giả triệu hoài an cố ý cùng đ ô n g xưởng cẩm ý nghệ vệ đối n ị c h ý đồ bức bách triệu hoài an đi ra làm sao không có bất kỳ cái gì tác dụng tìm kiếm triệu hoài an rất khó nhưng tìm kiếm lăng nhạn thu không khó lăng nhạn thu vì tìm tới triệu hoài an mỗi lần lấy triệu hoài an danh nghĩ đều sẽ cố ý lấy triệu hoài an tên tuổi đem tin tức tràn ra đi cái này khiến thẩm nhất đao không cần chính mình tốn hao công phu tìm kiếm liền có thể biết hiểu l ă n g nhạn thu nơi ở thẩm nhất đao tùy tiện tìm tới một cái khách sạn uống rượu ăn cơm liền có thể nghe được rất nhiều liên quan tới triệu hoài an tin tức nghe nói không cái k i a triệu hoài an gần nhất lại làm hạ một kiện đại sự an nghĩa huyện huyện lệnh đầu bị bổ xuống treo ở an nghĩa huyện thành trên cửa thành nghe nói cái này an nghĩa huyện lệnh là thái giám ngụy trung hiền nghĩa tôn cái này triệu h o i an liền không sợ ngụy trung hiền trả thù hắn sao cái kêu triệu h o i an võ công cao thầm há lại ngụy trung hiền có thể tr ngoại trừ không ngừng phát xuống mệnh lệnh yêu cầu người phía dưới sớm ngày bắt được triệu hoài an ngụy trung hiển còn có thể làm cái gì ai u vị gia này nói cẩn thận a người ta c h ỉ không được triệu hoài an chẳng lẽ còn chị không được n g ư ờ i sao người vây quanh một lời khuyên ngăn nhường người này cũng nhanh ngầm miệng thấm nhất đao bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch an nghĩa huyện thành khoảng cách nơi đây không xa chính mình chạy tới chính tốt có thể tìm được lăng nhạn thu nếu là lăng nhạn thu không tại chính mình không ngại đem huyện lệnh đầu người lấy xuống bức bách lăng nhạn thu một lần nữa hiện thân thấm nhất đao mấy n g ụ ăn cơm xong đồ ăn kết hết nợ thẳng đến an nghĩa huyện thành lấy hắn nhất vi ngự phong công lực an nghĩa huyện thành rất nhanh liền đến huyện lệnh đầu người sắc thực sáng loáng treo ở trên đầu thành càng quỷ dị hơn chính là an nghĩa huyện thành bộ khoái quan lại vậy mà không ai dám can đảm đem cái này huyện lệnh đầu bông ra t h ầ m nhất đao chỉ nhìn thoáng qua liền vào thành hắn phát giác được trong bóng tối có tầm mắt của người cũng đang ngó chừng cái này an nghĩa huyện lệnh đầu người này sẽ là lang nhạn thu sao t h ầ m nhất đao tại huyện thành tìm nhà tốt nhất khách sạn thuê phòng ở giữa chậm đợi đêm tối đến nhô tiểu nhị không có việc gì không nên quay dày chính mình thấm nhất đao trong phòng dựa theo la ma nội công hành công lộ tuyến bắt đầu chậm rãi tu luyện la ma nội công từ khi đạt được la ma nội công về sau thẩm nhất đao liền một khắc không ngừng tu hành môn nội công này tăng lên thực lực của mình cho dù là rời đi đường của kinh thành bên trên cũng tuyệt không ngoại lệ Trưng 38, Triệu Hải An huyệt thân. Vào đêm, phong khinh vấn đạm, nhạt nhạt ánh trăng tả tại không lớn huyệt thành, khiến cho đêm tối lộ ra không phải đèn tối Thầm nhất lấy tốt quỷ đầu đao, đeo mặt nạ, ẩn tàng tốt tự thân dung bạo, thả người phòng, theo một đẹt ra ra như người đường An phong khinh vấn ánh khuynh không lớn khiến không đèn nạ, ẩn dung giàn phòng, nóc nhà một đường nhảy lên 38, Hoài phải quỷ đầu cho hấp, Vào đao đao, đeo bạo, cao vậy. lấy đêm, đạm, đêm lộ dọc t h ố m nhất đao vận khởi nhất vi ngự phòng thuận gió mà lên bắt lấy huyện lệnh đầu người đang lúc này phi tiêu đánh tới t h ố m nhất đao ngũ rắc t h ô n g huyền thân hình một bên chỉ thấy phi tiêu đinh ở trên vách tường hắn hai chân tại trên tường thành nhẹ nhàng điểm một cái thân hình tiêu sái cơi gió mà đi lần theo phi tiêu lúc đến phương hướng nhìn lại chỉ thấy một người thân hình p h o n g g ầ y toàn thân bao phủ tại mũ rộng vành phía dưới lăng nhạn thu người quả nhiên đến rồi thấm nhất đao tiện tay đem huyện lệnh đầu người ném xuống đất tiếp lấy chân phải tại trên tường thành một điểm ngựa lực về sau thẳng đến lăng nhạn thu mà đi lúc này lăng nhạn thu cũng là nhăn đầu lông mày Đối phương đem huyện lệnh đầu người phương huyện lệnh trong i nói ệ n ném tay làm hạ cách õ đối p h ư lòng không dám thất lễ lăng nhạn thu toàn thân lắc một cái chỉ thấy vô số ám khí như gió táp mưa rào hướng về thẩm nhất đao bao phủ mà tới không cần biết ngươi là người nào mặc kệ ngươi v õ công cao bao nhiêu tại ám khí kia phía dưới đều phải bung tay lăng nhạn thu đối ám khí của mình công phu cực có tự tin thúng chi mục đích của nàng vẹn vẹn chỉ là nhường thẩm nhất đao bung tay mà thôi đinh đinh đinh liên tiếp kim loại dao kích tiếng vang lên dây đặc ám khí n h a u n h a u rơi rơi xuống đất lăng nhạn thu trận mắt hốc mồm ám khí đại bộ phận đều đánh vào thẩm nhất đao trên thân nhưng ngoại trừ hỏng thẩm nhất đao quần áo bên ngoài ngay cả ra đều không có phá khổ luyện ngoại công n ắ n ngủ giật mình về sau nhạn thu lập tức ý thức được thẩm nhất đao là một vị khổ luyện ngoại công cao thủ nàng lúc này thu tay, quay người liền chạy vội mà chạy thấm nhất đao đầu ngón tay phát lực lăng nhạn thu bảo kiếm trong chớp mắt bị bẻ gãy thu hồi bảo kiếm thấm nhất đao mới vừa rồi truy hướng lăng nhạn thu đi qua vừa rồi giao thủ thấm nhất đao đã cơ bản xác nhận lăng nhạn thu là một vị võ đạo tiên tiên cao thủ đồng thời tại tiên tiên cảnh giới bên trong lăng nhạn thu thu ộ c về tương đối lợi hại cái chủng loại kia đáng tiếc lợi hại hơn nữa võ đạo tiên tiên bây giờ đối thẩm nhất đao mà nói cũng bất quá là gà đất chó sành đụt một cái liền á t thấm nhất đao mà nói cũng bất quá là gà đất chó sành đụng một cái liền nát thấm nhết đao mỗi ngày chuyên cần, nhất lăng nhạn thu liền đã bị thẩm nhất đao đổi kịp lăng nhạn thu thấy trốn không thoát liền lập tức dừng bước lại hai tay hóa trưởng đón thẩm nhất đao bắt chuyện mà đi thẩm nhất đao vận khởi đại nhật như lai trưởng cưng bánh cực kỳ trưởng lực giống như, như bài sơn đảo hải biển động của tới b à n h song trưởng giao kích lăng nhạn thu lập tức như d i ề u bị đứt dây bay rớt ra ngoài ngã tại nóc nhà phía trên thẩm nhất đao đổi lên trước vận chỉ điểm nhanh phong bế lăng nhạn thu v u ệ n đạo h á n trưởng lực không chế rất coi t r ư n g mực cũng không đối lăng nhạn thu tạo thành trọng thương cho nên nàng không có nguy hiểm tính mạng cầm xuống lăng nhạn thu thấm nhất đao trở về cửa thành, nhặt lên huyện lệnh đầu người. ngụy trang một phen đi vào huyện nha huyện nha người gặp hắn dẫn theo huyện l ệ n h đầu người đều giật mình kêu lên nhao nhao lui lại ra trước đó không phải là không có người muốn đem huyện l ệ n h đầu người mang về nhưng mỗi một lần đều bị cái kia kêu, kêu triệu hoài an hung hăng giáo hấn một trận yên tâm đi triệu hoài an đã bị ta trọng thương các ngươi đem huyện l ệ n h hào hào an táng thậm nhất đao nhìn thấy huyện nha đám người e ngại bộ dáng đem huyện l ệ n h đầu người để ở một bên sau đó lại đem lăng nhạn thu bảo kiếm ném xuống đất đây là kiếm của hắn ta nhìn người này tất nhiên có đồng bọn các ngươi chỉ cần tràn ra tin tức liền nói triệu hoài an đã bị ta bắt ta ngay tại huyện thành n g o à i thành phía đông gian kia vứt bỏ trong chùa miếu mặt chờ hắn đồng bọn đến m ộ ư ơ i ngày không đến ta liền giết triệu hoài an nói xong thấm nhất đao quay người rời đi huyện nha huyện nha đám người lúc này mới sợ mất mật tiến lên nhìn xem bẻ gây bảo kiếm cùng với huyện lệnh đầu người xác nhận không sai về sau cả đám vội vàng tràn ra tin tức sợ cái kia triệu hoài an đồng bọn sẽ tìm đến bọn hắn báo thủ an nghĩa huyện thành bên ngoài phía đông vứt bỏ chùa miếu bên trong cái này miếu vũ sơn muôn sụp đổ phật tượng tàn lụi mặn n ệ n dày đặc rách nát không chịuổi lăng nhạn thu đã bị hái đi mũ rộng đảnh tản ra một đầu mái tóc đen nhánh ngược lại ngựa tích lũy v õ buộc chặt lấy ném ở đại điện một bên nàng giờ này khắc này đã sâu sắc minh bạch cái này mang theo mặt nạ người mục đích rõ ràng là muốn lấy nàng dẫn xuất chân chính triệu hoài an ngươi không cần buồn phí sức lực ta làm nhiều chuyện như vậy hắn cũng không có hiện thân thấm nhất đao dấu ở mặt nạ dưới đáy khoe miệng không khỏi nổi lên một vòng c ư ờ i khẽ cái này lăng nhạn thu là mất đi đối với mình cùng triệu hoài an ở giữa tình cảm lòng tin trước đó hắn không đến là bởi vì hắn biết là ngươi giả trang triệu hoài an hiện tại hắn nhất định sẽ tới bởi vì ngươi đã bị ta bắt không rõ sống chết thấm nhất đao lời nói n h ư ờ n g lăng nhạn thu sững sờ tại nguyên chỗ nàng không phải không rõ thấm nhất đao ý tứ chỉ là loại chuyện này ngay cả chính nàng cũng không tin triệu hoài an thật đối nàng có tình cảm sao hắn thật sẽ tới cứu mình sao thấm nhất đao đợi tại cái này miếu hoang bên trong một ngày một ngày cùng đợi năm ngày trước từ đầu đến cuối không có bất cứ động t í n h gì lăng nhạn thu cũng biến thành càng trầm mặc nàng đem chuyện này coi như triệu hoài an đối với mình có hay không có cảm tình nghiệm chứng lại qua bốn ngày vẫn không có động tĩnh hôm nay là ngày cuối cùng lăng nhạn thu đáy mắt khó nén cô đơn nàng không hy vọng triệu hoài an xuất hiện vừa hy vọng triệu hoài an xuất hiện loại mâu thuẫn này tâm lý nhường tâm tình của nàng cũng là lâm vào chập trùng bên trong tới một mực tại lăng nhạn thu trước người tu luyện võ công thẩm nhất đao đ ố n g nhiên mở miệng lăng nhạn thu trong mắt tràn ngập kinh hỉ ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy miếu hoang sụp đổ tường viện bên trên đứng đấy ba người ở trong một người chính là danh p h ủ kỳ thực triệu hoài an tại triệu hoài an hai bên trái phải còn có hai cái thân thể cường tráng nam tử chính là một mực đi theo triệu hoài an bên người sùng chính lệnh quốc châu hai người lăng nhạn thu hốc mắt đỏ lên thậm chí có nước mắt xúc tích lấy triệu hoài an xuất hiện nhường nàng có một loại chính mình những năm này nỗ lực không có bị lãng phí cảm giác ngươi không làm muốn ép ta tới sao ta đã hiện thân t h ả nàng đi triệu hoài an thanh âm khàn khàn thâm trầm lộ ra một cỗ kiên định lực lượng cảm giác t h ẩ m nhất đao đôi mắt sáng lên là triệu hoài an không sai phí hết như thế lớn công phu cuối cùng đem hắn giận ra đi mau hắn rất lợi hại lăng nhạn thu đ ô n g nhiên hô nước mắt huy sái có thể nhìn thấy triệu hoài an đến đã để nàng an tâm nhưng không có người so với nàng rõ ràng hơn trước mắt người mang mặt nạ này đến tột cùng khủng bố cỡ nào mười ngày không ăn không uống mỗi ngày chuyên cần không biết mọi bệnh hoàn toàn chính là một cái v õ s xi chương ba mươi chín nắm giữ c ẩ m y hệ vệ đi mau c ầ u ngươi đi mau a ta căn bản cũng không thích ngươi ta bốn phía lấy tên của ngươi sát hại triều đình q u a n viên giang hồ đại đạo vì chính là để cho người ta người hận ngươi để cho người ta người đều muốn giết ngươi ngươi cần gì phải đến lăng nhạn thu b i vẫn muốn tuyệt p h ạ m là võ đạo có sở thành liền người không khỏi là đại nghị lực đại khí vận đại thiên tư h ạ n g người thẩm nhất đao khí vận như thế nào lăng nhạn thu cũng không biết nhưng nàng từ này mười ngày bên trong đã xác nhận thẩm nhất đao hoàn toàn chính xác thân phụ đại nghị lực nếu không phải cái này đại nghị lực đại t h i ê n tư đối phương căn bản không có khả năng đem khổ luyện ngoại công tu luyện tới tình cảnh như thế lăng nhạn thu biết triệu hoài an võ công không tệ nhưng so sánh này trước mắt cái quái vật này lăng nhạn thu không cho rằng triệu hoài an sẽ là thẩm nhất đao đối thủ hiu một chôi phi đao lóe lên một cái rồi biến mất đây là lăng nhạn thu trên người ám khí một trong v u ộ c chặt lấy nàng dây t h ư ờ n g bị trong nháy mắt chặt đứt triệu hoài an nhìn thấy một mặt này trong lòng nhẹ nhàng thở ra mặc kệ người này đến tột cùng là ai nhưng ít ra đối phương tuân thủ hứa hẹn lăng nhạn thu buông tay ra chân vội vàng chạy hướng triệu h o i an muốn nhường triệu hoài an rời đi xin lỗi tìm không thấy ngươi chỉ có thể lấy hạ sách này thấm nhất đao lời nói nhường lăng nhạn thu bước chân dừng lại nàng không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn xem thấm nhất đao đối phương tự hồ không phải tới giết triệu hoài an ngươi là ai ngươi không cần quản ta là người như thế nào ta tới tìm ngươi chỉ là muốn nhường ngươi giết chết ngụy trung hiền thấm nhất đao đi thẳng vào vấn đề đạo ra mục đích của mình triệu hoài an thần sắc nghiêm lại ngụy trung hiền hỏa loạn triều cương cùng binh bộ thượng thư dương vũ hiên càng là có huyết hải thâm cứu mặc dù lúc trước cứu dương vũ hiên đại nhân nhi nữ người nhà nhưng là cái này một bút cựu hận một mực không có báo. nguyễn trung hiền mặc dù không biết võ công nhưng là hắn lâu dài thân ở trong thâm cung còn có vô số cao thủ bảo hộ nghĩ muốn giết hắn khó mà lên trời giết nguyễn trung hiền không phải một chuyện đơn giản ta như thế nào tin nghĩ ngươi không phải ngụy trung hiền chuyên môn phải tới vạn nhất ngươi thiết hạ bấy dập ta chẳng phải là tự chui đầu vào lưới thấm nhất đau nghe vậy suy cười một tiếng ngụy trung hiền sinh tính cẩn thận hắn sẽ không bất chấp nguy hiểm đến tự mình dẫn dụ ngươi có công phu này hắn hoàn toàn có thể đem lăng nhạn thu bắt lấy tiến tới giết chết ngươi toàn bộ đại minh chỉ có ta một người biết có hai cái triệu hoài an thẩm nhất đao giải thích có cực lớn sức thuyết phục nếu là ngụy trung hiền biết lăng nhạn thu tồn tại đã sớm bắt lăng nhạn thu đến phục sát triệu hoài an triệu hoài an thần sắc biến ảo sau một hồi lâu hắn trầm giọng nói ngươi người sau lưng là ai tại triệu hoài an xem ra có thể xuống tay với ngụy trung hiền vừa có thẩm nhất đao cao thủ như vậy vì đó b ư ớ đầu người này thế lực tất nhiên cực kỳ cường đại hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có cái kêu mấy phe thế lực ngươi không cần phải để ý đến sau lưng của ta là ai chỉ cần biết ta có thể giúp ngươi tìm cơ hội giết chết ngụy trung hiền là có thể đây là cho dương vũ hiên báo thù cơ hội tốt nhất nếu như ngươi không nhận ý vậy ta liền làm chưa có tới. thấm nhất đao cố ý khích tướng triệu hoài an đáy lòng g i a o động đứng lên hắn có thể sống đến bây giờ cũng là bởi vì đầy đủ cẩn thận thế nhưng là dương vũ hiên đại nhân nợ máu một mực ép trong lòng của hắn không thể báo thù nhường hắn đêm dài khó ngủ c h á n t r ọ n g bây giờ có người nguyện ý cùng hắn hợp tác hoàn toàn chính xác cơ hội ngàn năm một thở đại ca cẩn thận a súng chính nhỏ giọng nói vấn đề này quá quỷ dị đột nhiên nhảy ra tới một người nói muốn trợ giúp bọn hắn báo thù mặc kệ như thế nào đều để người khó mà yên tâm t a đi một mực tựa như người trong suốt lăng nhãn thù đống nhiên mở miệm thấm đao ám đạo tốt trợ công lăng nhạn thu nhìn về phía hắn ánh mắt kiên định ta đi ngươi làm cái gì triệu hại an quát lăng nhạn thu xoa xoa đỏ lên hốc mắt lộ ra một cái khó được vui vẻ nụ cười ngươi có thể đến ta thật rất vui vẻ ta cả một đời đều chưa từng có hôm nay nhìn thấy ngươi thời điểm như thế phát từ đáy lòng hạnh phúc ám sát ngụy trung hiền không giống tiểu khả người này lời nói phải c h ẳ n g có thể tin ai cũng không biết ta biết ngươi lo lắng chúng c ả b ấy lại lo lắng vứt bỏ cơ hội lần này về sau liền sẽ không còn có cơ hội như vậy cho nên ta thay ngươi đi nếu như lời nói của hắn có thể tin như vậy ta có thể thay ngươi giết chết ngụy trung hiền nếu như lời nói của hắn không thể tin ngươi cũng sẽ không xảy ra sự tình lăng nhạn thu mấy câu nói nhường triệu hoài an thần sắc đậu dung lệnh quốc châu cùng sùng chính cũng mặt lộ vẻ kính nể nhìn xem lăng nhạn thu từ xưa t ì n h quan khổ sở nhưng lại có bao nhiêu người có thể đủ gặp được tình yêu chân chính không khỏi là vợ chồng vốn là chim c u n g rừng đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay t h ầ m nhất đao không có lên tiếng vào lúc này hắn là tuyệt đối không thể lên tiếng liền muốn nhìn xem triệu hoài an mình làm ra lựa chọn hắn tin tưởng lấy triệu hoài an tính cách tại lăng nhạn thu biểu hiện dưới nhất định sẽ đáp ứng đi ám sát n g trung hiền quả nhiên tại triệu hoài an cùng lăng nhạn thu nhìn nhau nửa ngày về sau triệu hoài an ánh mắt mới vừa rồi chuyển đến thẩm nhất đao trên thân thà đi lần này sùng chính cùng lệnh quốc châu đều không có lên tiếng ngăn cản bọn hắn đều là lùn cỏ hào hùng kính trọng nhất chính là bên trong nghĩa hai chữ lăng nhạn thu c a nguyện vì triệu hoài an làm đến mức độ như thế hai người bọn họ đ ấ y lòng chỉ có kính nghệ nếu là triệu hoài an không đi bọn hắn ngược lại là xem thường triệu hoài an thẩm nhất đao ám đạo sự tình xong rồi chuyện kế tiếp liền dễ dàng rất nhiều triệu h o i an nhìn về phía thẩm nhất đao các ngươi muốn làm thế nào thẩm nhất đao nói long giang thủy sư sưởng đóng tàu gần nhất m vốn là đại minh trọng địa ngay bình thường liền có quan minh trong giữ nghiêm cấm người ngoài tiến vào nguyễn trung hiền đã muốn đi long giang thủy sư sưởng đóng tàu thị sát nghiệp thu đến lúc đó tất nhiên sẽ có số lớn cầm ý địa vệ tuần sát người này cùng với người sau lưng vậy mà có thể đem bọn hắn để vào trong đó chân thấy người này thế lực không nhỏ、Tốt. vậy ta liền đi long giang thủy sư sưởng đóng tàu chờ ngươi triệu hoài an cùng thẩm nhất đao ước định cẩn thận thời gian sau đó mang theo lăng nhạn thu lệnh quốc châu cùng sùng chính rời đi thẩm nhất đao tại bọn hắn sau khi đi cũng hơi chút thu thập một chút trực tiếp trở lại kinh thành đến thời điểm trên đường đi muốn đánh nghe tìm lăng nhạn thu tung tích cho nên mà tốc độ tiến lên chậm chạp bây giờ sự tình xong xuôi thẩm nhất đao một đường rục ngựa phi nhanh không đến tám ngày liền đã trở lại kinh thành cương về đến trong nhà thẩm luyện liền cho thẩm nhất đao mang đến một tin tức tốt lư kiếm tinh đã trở thành bắt chấn phủ ti trấn phủ sứ tiểu từ này cũng mười phần không chịu thua kém mượn thất thương quyền nhất cử đột phá tiên xem xem b ắ c c h ấ n phủ ti c h ấ n phủ sứ bây giờ cũng thay đổi thành bọn hắn người long giang thủy sư xưởng đóng tàu sự t ì n h cũng liền lại càng dễ làm bây giờ cái này cầm ý địa vệ đã coi như là thuộc về thẩm luyện t h ẩ m nhất đao đem lần này ra ngoài tìm kiếm triệu hải an sự t ì n h không rõ chi tiết cùng thẩm luyện nói một lần hai người lại thương lượng một chút ngày đó an bài hết t h ờ i chuẩn bị hoàn tất về sau huynh đệ hai người nhìn nhau cười một tiếng bọn hắn cái thứ nhất đại địch liền sắp xong rồi chương bốn mươi êm đảng chi tranh vốn l à tên nhà ta đi thị sắt long giang thủy sư xưởng đóng tàu bây giờ lại biến thành ngụy trung hiển tên phế vật kia ngươi nói nhà ta như thế nào phó đốc chủ lưu hỷ trong tiểu viện chỉ thấy lưu hỷ trước người trưng bày nho nhỏ bàn phía trên thì là một bộ pha trà trang bị hắn thần thái hài lòng cùng gió nhẹ khoan thai tự đắc trước người vạn dụ lâu thì là đi qua đi lại trong mắt tràn đầy không cam l ò n g đ e o tại sau lưng hai tay thỉnh thoảng nắm tay sau đó lại bung ra ngươi lại đến đi trở về mấy lần đầu ta đều thoáng lưu hỷ không kiên nhẫn nói ra nhìn xem vạn dụ lâu sắc mặt cũng là trở nên có chút phiền c h á n bất quá chỉ là đi long giang thủy sư sưởng đóng tàu thị sát mà thôi cũng không phải cái đại sự gì mất đi lần này việc phải làm tự nhiên còn có cái khác việc phải làm cho ngươi đi làm có cái gì tốt không cam lòng ai lưu công công lời này của ngươi không là ngươi đi theo đốc chủ đi một chuyến phái không động thay bệ hạ hoàn thành việc phải làm lộ mặt đương nhiên không nóng nảy nhưng ta đâu mỗi ngày tại cái này đông s ư ở n g bên trong tầm thường vô vi ngày nào mới có thể ra đầu a vạn dụ lâu có chút tức hổn hển cung trong thái giám nhiều như vậy đắc lực nhân thủ cũng không ít không việc phải làm s ớ m tối từ từ bao phủ trong đám người thân là thái giám một khi bị hoàng đế l ắ q u ê n tựa như là bị đẩy vào lanh cung phi tử ngoại trừ thê thảm cô độc chết đi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá trị、ừ. vạn công công ngươi cũng là bị đốc chủ để bạn đứng lên lúc này mới bao lâu thời gian liền đã không kiên nhẫn được nữa ngươi đây là đối đốc chủ tâm nghi ngờ bất mãn a vạn dụ lâu thần sắc nghiêm lại vội vàng ngồi tại lưu hỷ đối diện lắc đầu khoác tay lưu công công cái này không thể nói lung tung được nhà ta đối đốc chủ đó là lòng son dạ sát lên núi đao xuống biển lửa không chối tử nhà ta chỉ là việc phải làm bị người đoạt trong lòng bi phẫn đây cũng là đối đốc chủ một mảnh chân thành chi t â m a ngụy trung hiền phế vật kia chiếm nhà ta việc c ầ làm chẳng phải là đánh đốc chủ mặt m u i lưu hỉ hắc cười một tiếng nhìn về phía vạn dụ lâu ánh mắt mang theo nhàn nhạt trào phúng được vạn công công n g ư ơ i ta cũng là cùng một chỗ và cùng tình nghĩa tự nhiên cùng người bên ngoài khác biệt ta biết ngươi muốn trở thành phó đốc chủ cũng được ta liền giúp ngươi một cái ai đu đa tạ lưu công công nếu là nhà ta có thể leo lên phó đốc chủ chi vị đại ân này suốt đời khó quên vạn dụ lâu mặt lộ vẻ vui mừng lưu hỷ vẫy vẫy tay ra hiệu vạn dụ trên lầu trước ta chỗ này có cái sự tình muốn cho ngươi đi làm vấn đề này nói đại kỳ thật cũng không lớn nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ tại ngọc môn quan bên ngoài Có Bạch h t ư ợ ngươi cũng biết bởi vì hàng năm liêu hướng vấn đề bệ hạ nội khố đều dán đi vào ngươi nếu là có thể tìm tới cái này bảo tàng đem đưa cho bệ hạ đây chính là thật to lộ mà ta vạn dụ lâu thần sắc kích động hắn chắp tay trào trên mặt cười lấy lòng đa tạ lưu công công đa tạ lưu công công à. lưu hỷ k h o á t k h o á t tay đông xưởng bên này sẽ điều một ít nhân thủ cho ngươi đại ngăn đầu thiết t r o phi ưng sẽ cùng đi với ngươi vạn dụ lâu nghe nói thiết t r o phi ưng sẽ cùng hắn cùng đi trong lòng lòng tin lại tăng thêm không ít mời lưu công công c h u y ể n cáo đốc chủ mời lao nhân ra ông ta yên tâm ta nhất định đem cái này bảo tàng tìm tới vạn dụ lâu lòng tin trăn đầy tây h á n cái kia dựa vào đàn bà thượng vị giá hỏa cùng ngụy trung hiền như thế đều là cái phế vật hết lần này tới lần khác mỗi ngày còn ngạo nổi giận đùng đùng cảm thấy mình một lòng vì nước ngực tàng thao lược lần này chính mình tìm được chức bạch thượng quốc bảo t n h ư n g bệ hạ biết đến tột cùng ai mới là thật có bản lĩnh vạn dụ lâu đi đợi đến bóng lưng hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt lưu hỷ bưng lên một cái chân t r à cười lạnh một tiếng mắt lộ khinh thường ngu xuẩn vạn dụ lâu một lòng muốn làm phó đốc chủ tâm tư này hắn như thế nào lại không rõ nhưng cái này đông s ư ở n g phó đốc chủ chỉ có thể có một cái thậm chí tương lai đông s ư ở n g đốc chủ cũng chỉ có thể có một cái đó chính là hắn lưu hỷ x u ố n g chính điện ngụy trung hiền cung kính con con thân thể nghe hoàng đế bệ hạ dù xuống vấn long giang thủy sư sưởng đóng tàu cực kỳ trọng yếu nữ chân hung hăng n g a n ngược quét sạch liêu đông hàng năm lạng phi và lấy thủy sư tập kích quay dối liêu đông kế hoạch không sai điều kiện tiên quyết là thủy sư chiến thuyền muốn đầy đủ kiên cố ngươi là người chấm tín nhiệm nhất vốn là nên vạn dụ lâu đi nhưng chấm lo l ắ n g hắn hành sự bất lực cho nên đ ổ i ngươi đi cần phải không thể nhường quá dịch cao sự tình tái diễn bệ hạ yên tâm nô tì nhất định tận tâm hoàn thành việc này tuyệt không nhường bệ hạ thất vọng trở ố t t về thu thập một chút sớm ngày đi thôi ngụy trung hiền cẩn thận lui xuống trở lại chính mình tòa nhà chỉ thấy cẩm ý n g a vệ chỉ huy sứ điển nhị canh đã đang đợi mình ai thấy bệ hạ là đông xưởng tạo đốc chủ điền nhi canh cung tính nói ngụy trung hiền không khỏi chầm tư Tao thuần vì sao lại để cho mình đi thị sát Long Giang thủy sư đóng tàu, thủ sao Giang của cho Long chính ngược mình không nhường hạ mình sưởng đóng vạn vì sư lại lại đi để đông rụ do vạn dụ lâu dẫn đầu tựa hồ muốn đi ngọc một quan cụ thể lý do tạm thời vẫn chưa biết được không những như thế tây hán bên kia cũng là tại làm chuẩn bị tây hán đốc chủ vũ hóa điền tựa hồ là dự định tự mình đi điền nhĩ canh đem chính mình lấy được tin tức cẩn thận nói cho ngụy trung hiến nghe từ khi hứa hiện thuần sau khi chết ngụy trung hiền thế lực đại tồn bây giờ cầm y đ ề a vệ nhìn như còn tại điển nhị canh k h ô n g c h ế giới trên thực tế thẩm luyện đã có thể cùng hắn địa vị ngang nhau một khi đợi đến lưu kiếm tinh tướng bắt chấn phủ ti trên giới trải vớt hoàn tất điển nhị canh liền bị thẩm luyện triệt để ra không ngọc m ô n quan bọn hắn nhất định có chuyện hơn nữa là thiên đại sự tình nhường thẩm luyện dẫn người đi ngọc m ô n quan ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn muốn làm gì điển nhị canh tao mày nói nghĩ phụ đây không phải nhường thẩm luyện lại lập công cực hổ sao từ phái không động sau khi trở về thẩm luyện cùng đông xưởng l u y tới nguy trung hiền thản như nói ngươi biết cái gì vạn dụ lâu người này ta không thể quen thuộc hơn được hắn không phải tào chính thuần không có tào chính thuần như vậy giỏi về lung lạc lòng người người này thật nghe t ị tự đại công u vọng thẩm luyện trên danh nghĩa vẫn là người của ta nhường thẩm luyện đi vạn dụ lâu nhất định sẽ cho rằng thẩm luyện muốn c ấ p công húng chi tây hắn bên kia cũng đi ba phe nhân mã ngươi cảm thấy sẽ đoàn kết nhất trí trong mắt của ta bọn hắn sẽ chỉ lẫn nhau nghi kỵ cho dù là thẩm luyện chủ động tới cửa vạn dụ lâu cũng sẽ không tin hắn nhớ kỹ n ư ờ n g thẩm luyện lập tức xuất phát nhất định phải so với vạn dụ lâu càng nhanh Các thẩm ơ n vận động, g c luyện, luyện, luyện, luyện, hắn, hắn luyện n g diên ta thì thưởng thức ngươi cố này tình so với cái k i a hứa hiện thuần mạnh hơn nhiều xác thực có một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình lập tức ta liền muốn cùng đi ngụy công công đi long giang thủy sư xưởng đóng tàu thị sát tạo thuyền công việc việc này can hệ trọng đại ta không cách nào phân thân hết lần này tới lần khác đông xưởng cùng tây h á n đều phái người đi ngọc m ô n quan việc này đưa tới ngụy công công chú ý ngươi là chúng ta cầm ý đ ị vệ thứ nhất tài giỏi cho nên việc này liền rơi ở trên người của ngươi ngụy công công nhường ngươi xuất lĩnh nam trấn phụ ti hai n g h n người tay tiến về ngọc m ô n quan ngươi mau mau đến xem đông xưởng tây h á n đến tột cùng đang làm cái gì tìm cơ hội đem công lao đ ọ lại đây chính là ngụy công, công đối kỳ vọng của ngươi không thể để cho hắn thất vọng a điền nhĩ canh cười ha hả đem thẩm luyện việc cần phải làm nói một lần thẩm luyện không người nói ta nhất định sẽ không để cho ngụy công công thất vọng ha ha ha ta đương nhiên là tin nghĩ ngươi thời gian cấp bách ngươi trước hết lên đường đi điền nhĩ canh ôm thẩm luyện bà vai một mực đưa đến cầm y hệ vệ cửa nha môn đưa mắt nhìn thẩm luyện đi xa hắn biết mình cùng thẩm luyện thân cận một màn này nhất định sẽ bị người hữu tâm nhìn thấy cũng nhất định sẽ đưa đến một số người bàn bên trên cái này là đủ rồi thẩm luyện một mặt triệu tập t r ư n g nhân vượng bùi luân cùng với hai ngàn cầm y hệ vệ một mặt quay lại g a trang thẩm nhất đào từ an nghĩa huyện thành sau khi trở về l i ê n bắt đầu tiếp tục nghe lục trúc diễn thuyết phật pháp trừ khử thiếu lâm kim trung cháo t h a i hoạn thông qua trong khoảng thời gian này học tập thấm nhất đao cảm giác được chính mình thiếu lâm kim trung cháo cơ sở càng thêm ngưng thực giống như là bổ túc thiếu thôn cái k i a một vòng đồng dạng là tầng mười bốn nếu như là mình bây giờ quyết đấu lúc trước chính mình hắn có thể toàn thắng đồng thời lục h u y ệ t đàn chung đau đớn cũng ngày càng giảm bớt đoán chừng ba tháng đau đớn liền sẽ hoàn toàn biến mất thầm luyện trở về về sau đầu tiên là đối lục trúc lên tiếng trào sau đó cũng chưa từng giấu giếm lục trúc đem hắp đi ngọc môn quân sự tỉnh nói một lần thấm nhất đao ng trên thực tế tào chính thuần sở dĩ hủy bỏ vạn dụ lâu đi long giang thủy sư sưởng đóng tàu chính là bởi vì thẩm nhất đao nhường thẩm luyện cáo chi tào chính thuần bạch thượng quốc bảo tàng một chuyện hiện nay đại minh tài chính mệt mỏi đã đến nhập không đủ suất tình trạng hoàng đế bậy hạ nội khố đều đã khô kiệt đối hoàng đế mà nói trọng yếu nhất chính là tiền có tiền mới có thể giải quyết rơi đại minh vấn đề bạch thượng quốc bảo tàng chính là trong đó khâu trọng yếu nhất đối với tìm kiếm bạch thượng quốc bảo tàng long giang thủy sư sưởng đóng tàu sự tỉnh không đáng giá nhất tới cũng chính là mượn nhờ tin tức này tào chính thuần đem thị sắt long giang thủy sư sư ở n g đóng tàu sự tỉnh giao cho huynh trưởng ngươi lần này đi không cầu công lao chỉ cầu không thất bại thẩm nhất đao ý tứ rất đơn giản thẩm luyện tại ngắn ngủi không đến thời gian một năm từ một tên cầm ý địa vệ bách hộ liên tục thăng nhiệm bắt c h ấ n phủ ti thiên hộ nam c h ấ n phủ ti c h ấ n phủ sứ cầm ý địa vệ chỉ huy sứ cầm ý địa vệ chỉ huy đồng c h i như vậy tốc độ thăng thiên quả nhiên là cưỡi tên lửa như thế đồng thời bây giờ thẩm luyện còn cùng gia các thần h ậ u thủ phụ trương hải đoan đông sưởng đốc chủ tàu chính t u ầ n giao hảo đồng thời còn gần như giá không cầm ý địa vệ chỉ huy sứ điển nhĩ canh hắn đã là cây to đòn gió bây giờ thẩm luyện cần phải làm là yên lặng ti nhất là dưới mắt trọng yếu nhất chính là giết chết ngụy trung hiền lục trúc mặc dù không rõ ràng cái này ở trong dính đến sát hại ngụy trung hiền một chuyện nhưng hắn đối thẩm nhất đao lời nói m ộ ư ơ i phần đồng ý thẩm đại nhân nhất đao huynh nói m ộ ư ơ i phần có lý bây giờ thẩm đại nhân là hoa tươi lấy gấm liên h o a n ấ u dầu lựa số trên triều đình không người có thể cùng thẩm đại nhân so sánh nếu là thẩm đại nhân coi là thật đặt chân góc chân chỉ sợ trên triều đình một số muốn làm việc không muốn lẫn vào đảng tranh người cũng sẽ đứng tại thẩm đại nhân bên này dù sao bây giờ thẩm đại nhân tả hữu p h ư n g u y ê n duy nhất cái này một phần a thẩm luyện khẽ gật đầu đã như vậy vậy ta liền làm như vậy. chỉ l quả nhiên tại thẩm luyện sau khi xuất phát đông xưởng bên này vạn dụ lâu cũng nhận được tin tức vạn dụ lâu tức hồn hẹn một mặt thúc giục thiết t h à o phi ứng một mặt phái người giám thị thẩm luyện hành quân tốc độ ngược lại là tây hán bên này không vội không khô tây hán phó đốc chủ tàu thiếu khâm đến đây bái kiến vũ hóa điền đốc chủ cầm ý địa vệ nhân thủ đã xuất phát chúng ta là không cũng nên xuất phát vũ hóa điền k h o á t khoác tay không cần sáu mươi năm vừa gặp báo c ắ t tới cái này bạch thượng quốc hoàng cung mới có thể hiện lộ ra đi sớm thì có ích lợi gì chuẩn bị chu toàn g i a lại phát là tào thiếu khâm lui xuống tại cẩm mỹ n h ệ vệ đông s ư ở n g cùng tây h á n đều rục dịch lúc trên triều đình một cái khắc quái vật khổng lồ hộ long sơn trang cũng biến thành không bình tĩnh đứng lên hộ long sơn trang đại điện thiết đảm thần hầu chu vô thị nhìn xem dưới mặt đất cơ quan tình báo đưa tới tình báo hắn thần sắc nghiêm túc lòng bàn tay chân khí bắn ra tình báo trong chớp mắt bị vỡ nát bạch thượng quốc bảo tàng đại minh bây giờ khống cục chu vô thị tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng nhưng hắn cũng không phải là quá mức quan tâm nữ chân hắn thấy đại minh đại địch là đột quyết là mông nguyên nhất là mông nguyên tung hoành mạc bắc mạc nam thảo nguyên không người có thể chế cái kia đột quyết cỡ nào hy phong đồng dạng bị mông nguyên trọng thương đột quyết võ tôn tất huyền tức thì bị mông nguyên mông xích hành đánh thành trọng thương không có chừng mười năm tín h dưỡng căn bản là không có cách khôi phục trừ cái đó ra đại minh nội bộ các đại môn thiệt phiên vương cũng đều là đại minh vấn đề loạn trong giặc ngoài phía dưới chính mình vị hoàng đế kia chất nhi căn bản đem cầm không được đại minh ho không có h t cái n bao lâu thời gian thiên ngai cùng quy hại nhất đao đã đến với tư cách hộ long sơn trang cao nhất cùng địa tự hàng thứ nhất mật thám hai người võ công cùng hữu lực từ không cần nhiều lời thiên ngai nhất đao tiêm đảng muốn đoạt lấy bạch thượng quốc bảo tàng bốn g mươi n g t hai á n cùng Cẩm Hề đều phật nói từ bi sưởng đóng tàu g i ệ t tiến long giang thủy sư sưởng đóng tàu tới gần kinh đô và vùng lân cận địa vị cực kỳ trọng yếu trong đó phụ trách lấy toàn bộ đại minh tiếp cận năm thành chiến thuyền chế tạo căn cứ t r u y ề n môn long giang thủy sư sưởng đóng tàu bên trong còn có năm đó đại minh bảo thuyền kiến tạo b ả n vẽ có thể thấy được nó địa vị chi trọng liêu đông nữ chân ngày càng cường hành mỗi một năm tại liêu hướng phía trên nỗ lực đã dần dần nhảy lên tới mặt phía bắc cùng mông nguyên bằng nhau trình độ tại khổng lồ như vậy chi tiêu dưới đại minh ngày càng kiệt sức hoàng đế tại tiếp n ạ p mao văn long tập kích quấy dối liêu đông đề nghị về sau liền càng coi trọng hơn long giang thủy sư sưởng đóng tàu sáng sớm cầm ý đ ị vệ liền toàn bộ điều động đem long giang thủy sưng đóng tàu trong trong ngoài, ngoài tỉ mỉ lục soát một lần sau đó cầm y dỉa vệ ba bước một tốt năm bước một trạm đồng thời tiến hành c h ạ m gác ngầm cảnh giác để phòng lấy có người đối ngụy trung hiển tiến hành ám sát bắt chân phủ ti chân phủ sứ lư kiếm tinh nhanh chân tiến lên tay đ ệ trôi đ a o mắt hổ một trường chính là sôi trào mánh liệt sát khí đập vào mặt mà tới nhất xuyên nhất định phải kiểm tra xong quyết không cho phép xuất hiện một chút xíu vấn đề là cận nhất xuyên kêu gọi cầm y dỉa vệ nhân thủ kiểm tra mỗi một chỗ bố trí cẩn thận như vậy phía dưới đối long giang thụy sư xưởng đóng tàu công tượng mà nói mang tới cũng chỉ có phiền trán cùng bồn dầu bọn hắn bị từng lần một kiểm tra căn bản là không có cách tiếp tục hôm nay làm việc. ngay tiếp theo ngày bình thường cùng công tượng hoàn toàn ở vào đối địch trạng thái đám quan chức cũng đều đáy mắt tần sâu đối nguyễn trung hiền tức giận loại này thị sát ngoại trừ phá hư công việc bình thường bên ngoài cũng không đối xưởng đóng tàu làm việc lên đến bất kỳ xúc tiến tác dụng giờ thìn g u y ễ n trung hiền tại cầm ý nghĩa vệ chỉ huy sứ đ i ề n nhị canh cùng với một đám công bộ binh bộ quan viên cùng đi đến long giang thủy sư xưởng đóng tàu hắn hạ quốc hiệu đánh giá một chút b ố t phía chỉ thấy trên dưới trái phải không khỏi là có cầm ý n g a vệ cảnh giới đề phòng hài lòng nhẹ gật đầu cứ việc thẩm luyện ra không điển nhị canh thế nhưng là từ làm việc nhìn lại thẩm luyện cùng dưới tay hắn người vẫn rất có bản hắn nhìn về phía lư kiếm tinh tan thưởng nói làm tốt lắm t ạ đại nhân khích lệ lư kiếm tinh vội vàng chắp tay chào so với cận nhất xuyên bùi luân b ọ n người lư kiếm tinh không thể nghi ngờ càng thích tướng q u a n trường thậm chí so với thẩm luyện còn muốn thích tướng gặp n g ư ờ i nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ lư kiếm tinh sớm đã có thể thần sắc như thường làm đến những thứ này thẩm luyện đề b ạ n hắn vì bắt chấn phủ ti c h ấ n phủ sứ võ đạo đột phá tiên tiên là một mặt nhân tố cái này một phần tâm tính chính là một phương diện khác trọng yếu nhân tố lư kiếm tinh lui sang một bên ngụy trung hiển thì là tại điện nhĩ canh công bộ b i như bộ đám n g ờ i đi cùng thiện ị sát t tâm, tâm giao hóa dù chưa bị ly cũng không đắc tội như lấy buồn nôn khiến hắn bay tán loạn thì là lửa lưỡi đắc tội xấu nhất nguy trung hiền tại long giang t h ủ y sư xưởng đóng tàu thị sát thời điểm thẩm nhất đao trong trạch tử lục trúc đang cùng thẩm nhất đao giảng thuật phật pháp từ bi lý lẽ hắn tinh thông phật lý e m hay nói thiên hoa l u ậ n truy làm cho người không tự kìm hãm được chìm vào phật lý bên trong lĩnh hội phật kinh thẩm nhất đao nhắm mắt yên lặng nghe trong lòng không gì sánh được yên ổn thiếu lâm kim trung cháo đủ loại giống như là phức tạp tuyến đoàn bị hắn từng cái làm rõ tìm căn nguyên tố nguyên hóa thành kiên cố nhất c ă n cơ sớm đã vì nguy trung hiền đến đây thị sát mà kiến tạo tốt trên đài cao trên đó bao trùm có n ũ thải dây lụa che nắng tế nhật nó dưới gi triệu hoài an lăng nhạc thu súng chính cùng lệnh quốc châu bốn người lúc này chính nằm ở trên đài cao dây lụa lắt thành lều bên trên nhớ lại chuyện hôm nay bốn người bọn họ vẫn có khó có thể tin cảm giác bốn người sớm tại đi vào kinh thành về sau cứ dựa theo ước định đến long giang thủy sư xưởng đóng tàu chính khi bọn hắn suy tư như thế nào tiến vào xưởng đóng tàu thời điểm liền bị một tên c ẩ m Y liên h vệ thiên hộ tự mình mang theo thay đổi c ẩ m Y liên h vệ phi ngư phục một đường thông s u ố t tiến nhập long giang thủy sư xưởng đóng tàu về sau lại đổi đi cầm ý l i ê vệ quần áo mai phục tại cái này trên đài cao vốn cho rằng sẽ đến cỡ nào phức tạp khó khăn sự tỉnh kết quả là dễ dàng như vậy làm được. thuận lợi vượt qua tưởng tượng triệu hoài an bốn người càng sợ hai thán phục tại thẩm nhất đao thế lực đồng thời cũng bắt đầu phỏng đoán thẩm nhất đao người sau lưng bất quá những này đều không trọng yếu dưới mắt trọng yếu nhất chính là bọn hắn rốt cuộc tìm được giết chết n g u y trung hiền cơ hội binh bộ thượng thư dương vũ hiên đại thù có thể báo cái này hại nước hại dân tiên tặc hôm nay chính là tử kỳ của hắn triệu hoài an nắm chặt n ắ m đấm trên đ à i cao n g u y trung hiền hưởng thụ lấy giờ này khắc này quên thế dưới đại cao lư kiếm tinh năm chặt tú xuân đao trôi đao cùng cận nhất xuyên nhìn nhau hai người trong mắt đều lộ ra người ngoài cũng không hiểu biết bí mật giờ Lưu kiếm i t người h b ỗ n tới nguyễn n g nhìn về phía trên đài trung hiền không thông võ công đối mặt triệu hoài an cái này một vị võ đạo cường giả toàn lực một kiếm thân thể gần như huyết dịch n u ư n g kết hai chân run lên cầm cợp thậm chí bài tiết không kiềm chế đ à i cao kiến tạo khiến cho dây lụa khoảng cách đài cao bất quá một triệu độ cao đồng thời vì hiện ra ngụy trung hiền địa vị cả tòa trên đài cao chỉ có một mình hắn về phần hộ vệ hắn người bao quát điển nhị canh trở đều tại dưới đài cao mặt khoảng cách đài cao gần như có ba triệu xa lấy triệu hoài an kiếm thuật một triệu khoảng cách trước mắt liền có thể vượt qua không đợi bọn c ẩ m Y vệ xông lên đài cao ngụy trung hiền đã bị một kiếm xuyên tim điền n h ị canh cũng là bị lăng nhạn thu cắt cổ đi triệu h o i an không dám thất lễ cho dù là cầm ý l ệ vệ trợ giúp bọn hắn giết chết ngụy trung hiền nhưng triệu h o i an vẫn sợ hai cầm ý li hệ thế là bốn người dựa theo chính mình kế hoạch s o n g lộ tuyến phi tốc đi xa lưu kiếm tinh một mặt kêu gọi cầm ý địa vệ truy kích thích khách một mặt thì là ra vẻ hốt hoảng cùng cận nhất xuyên cùng một chỗ tiến đến kiểm tra n g u y trung hiền thương thế lấy cầm ý địa vệ thân thủ làm sao có thể đủ đuổi được triệu hoài an bọn hắn không bao lâu l i ề n có cầm ý địa vệ hồi báo thích khách đã không thấy phật nói sâu xem thiệt ác trong lòng biết né tránh sợ mà không đáng kết cắt không lo đây cũng là phật lời nói chi từ bi đại từ đại bi chi tâm trường tồn thì vạn pháp bất sâm nhân sinh không y u sầu lục trúc nghiệm một tiếng a di đà phật kết thúc hôm nay buổi sáng liên quan tới phật pháp giả n giải g thẩm nhất đao cảm giác lòng từ bi của mình xác thực tăng trưởng không ít đối thiếu lâm kim t r u n g cháo lý giải cũng khát sâu rất nhiều xem chừng lại có một ít thời gian liền có thể đột phá tầng thứ mười lăm chương bốn mươi ba chép không ngụy trung hiền tài sản nhị ra cận nhất xuyên đi tới cửa nhìn thấy lục trúc cười lên tiếng c h à o chậm nhìn về phía thẩm nhất đao dường như nói ra suy nghĩ của mình lục trúc đứng lên nói phật môn giảng cứu từ bi hôm nay nói tới cũng là từ bi hiểu từ bi liền hiểu phật pháp hôm nay liền đến nơi đây đi vẫn tăng táo tử đa tạ đại sư chỉ giáo một đường đi từ từ thấm nhất đao đem lục trúc đưa tới cửa đợi cho lục trúc bóng lưng dần dần biến mất cận nhất xuyên mới vừa rồi đưa l ô hai nhỏ giọng nói nhị ra sự tình xong rồi thấm nhất đao nhẹ gật đầu khẽ cười nói lư đại ca chờ một lúc hẳn là cũng muốn vào cùng hắn là bắt chấn phủ ti chấn phủ sứ vậy hạ nhất định sẽ cẩn thận hỏi tham việc này nhường hắn dựa theo kế hoạch tiến hành là có thể bạch thượng quốc bảo tàng xa cuối chân trời ngụy trung hiển tiền thì gần trong g ă n tấc làm gì bỏ gần tìm xa ta minh mạch nhị ra không có phân phó khác ta liền đi、ừ. đợi cho cận nhất xuyên rời đi về sau thấm nhất đao quay lại r a trang quan bế lại môn cầm lấy lục trúc lưu cho hắn p h v t kinh cẩn thận đọc mấy lần kim cương trứng mắt cho nên hàng phục bốn ma bồ tát bộ dạng phục tùng cho nên từ bi sáu đạo thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ chính là kim cương trứng mắt cẩn cầm lòng từ bi thấm nhất đao năm ngón tay xuề ra chỉ thấy cung phụng tại chính đường quỷ đầu đao t r ợ n bay bắn ra rơi vào trong tay của hắn thầm ra đao p h á p tiện tay nhặt ra đao đao đều là lộ ra một cỗ thảm liệt ý cảnh để cho người ta phảng phất đặt mình vào trên chiến trường bốn phương t á m hướng đều là sắc cơ chỉ có lấy vô thượng tri giút khí đẻ xuống nội tâm tất cả hoảng sợ mới vừa rồi nhưng rết ra một đường máu mà ở cái này có thể xưng chiến trường thê thảm đao pháp phía dưới lại ẩn ẩn còn có một tia từ bi ý tràn ngập s u n g chính điện hoàng đế sắc mặt cực kỳ khó coi ngụy trung hiền chết rồi khách thị tiếng khóc còn ở bên thai không ngừng tiếng vọng nhường hắn tiền m u ộ n không thôi vậy hạ bắt chấn phủ ti chấn phủ sứ lư kiếm tinh đến nhường hắn tiến đến hoàng đế ngự khí thật không tốt phục vụ vương thành nhân vương công công đi ra cửa nên tiếp t r ở lư kiếm tinh lô đại nhân v ậ hạ rất tức giận trước đó khách thị ở chỗ này khóc giống hơn một phút phương mới rời đi lư kiếm tinh từ ống tay háo lấy ra một túi bạc đại khái năm mươi lượng l ạ g yên không tiếng động nhét vào vương công công trong tay đa tạ vương công công một chút tiền trinh không thành k ì n h ý lô đại nhân mời vương công công con mắt đều thành nguyệt nha hình hắn rất ưa thích lư kiếm tinh so với điền nhĩ canh ra hỏa kia mạnh hơn nhiều mỗi một lần điền nhĩ canh nhìn thấy hắn cái kia l ô mũi đều muốn hướng về phía lao tiên lư kiếm tinh vào sùng chính điện vội vàng quỳ g i ả xuống đất thần lư kiếm tinh tham kiến bệ hạ bệ hạ vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế vạn t u ế chân muốn bị các ngươi làm tất chết hoàng đếm ra bàn bên trên nghiên、mực. Trực t i lần này Lưu ám t i sát một là bởi vì triệu hoài an từ binh bộ thượng thư dương vũ hiên án về sau vẫn tại các nơi hành thích ngụy trung hiển thủ hạ quan viên cũng tìm cơ hội ám sát ngụy trung hiển thứ hai là bởi vì ngụy công công mỗi một lần xuất hành đều chú trọng phô trương lần này tại long giang thủy sư s ư ở n g đóng tàu cũng là như thế s ư ở n g đóng tàu sớm cho ngụy công công kiến tạo đài cao lấy giàn trào thảm đỏ bao trùm chúng thần khoảng cách ngụy công công chừng tiếp cận xa ba trượng triệu hoài an mai phục tại giàn trào phía trên khoảng cách ngụy công công chỉ có khoảng một trượng ngụy công công không thông võ công triệu hoài an một kiếm tuyệt sát chúng ta căn bản không kịp cứu viện lựa kiếm tinh cơ bản đem tình huống lúc đó cùng hoàng đế cẩn thận tự thuật một lần hoàng đế có chút bất đắc dĩ vớt vớt cái chán đối ngụy trung hiền đủ loại hắn nhiều ít là biết một số bao quát cung trong cái khác thái giám đối ngụy trung hiền đều có chút b bởi vì ngụy trung hiền trên thân hoàn toàn chính xác không có cái gì bản lĩnh thật sự tựa như lần này long giang thụy sư s ư ở n g đóng tàu ám sát phạm l à ngụy trung hiền biết chút võ công cũng có thể chống đỡ đến lư kiếm tinh ra tay cứu viện thôi việc này đến đây chấm dứt đi ngươi phát lệnh truy nã truy nã triệu h ả i an này tặc ngươi phạt đ ổ n g một năm cầm ý n g h vệ chỉ huy sứ trước tạm thời chống không đi chờ đến thẩm luyện sau khi trở về do hắn kế nhâm chỉ huy làm cho vị là lư kiếm tinh k h n người đáp sau đó lại mở miệng lần nữa v ậ hạ thần có một câu không biết có nên nói hay không nói đi Các cầm còn có cái gì là không thể cùng châm cả hứng, chỉ cảm thấy cái sức, ngươi thiên thân quân, không nói. Hoàng hứng, này minh trên tràn thương, nhường hắn ngày đêm phí sức, nhưng không thấy nửa gì gì giới đại phi mất đêm điểm hề thể hết thấy thấy vệ vết là là tử khởi đế đầy sát. Bệ hạ, bây hạ, b giờ tài chính rất thiếu đại đồng liêu đồng đông nam duyên hải khắp nơi thiếu tiền ngụy công công như là đã bị áp tặc giết chết hắn lại không có co con cái không bằng đem hắn tích lũy chi tài phú thu sạch về nội khố vì bệ hạ sử dụng lưu kiếm tinh có chút to gan lời nói lại làm cho hoàng đế hứng thú hắn tự hỏi chuyện này khả năng ngụy trung hiền tham tiền hắn là biết đến cái nào thái dám không tham tiền Ngày bình t lư ờ n kiếm tinh việc này liền giao cho ngươi đi làm một cái đồng tiền cũng không thể thiếu sự tình làm xong ngươi xử phạt liền miễn đi nếu để cho chấm phát hiện thiếu một vóc dáng chấm liền trục xuất ngươi bắt chấn phủ ti chấn phủ sứ chức vị là lư kiếm tinh không người đáp ứng sau đó bước nhanh rời đi hoàng cung vừa ra cửa cung cận nhất xuyên t r ư ơ ngay Hàn cùng với đ sau cầm h c c ý địa h vệ độc lập đi ra trở thành cùng nghiêm đảng sóng vai mà đi sức mạnh cũng không nói chơi ngụy trung hiền sức mạnh chủ yếu tập bên trong ở trong cầm ý vệ hắn giấu kín tài sản địa phương cũng chạy không thoát c ẩ m Y địa vệ con mắt theo số lớn cầm ý địa vệ tiến vào chiếm giữ ngụy trung hiền phụ trách gửi bản sao tài sản rất nhanh từng dư vàng bạc đều bị mang ra ngoài ngoại trừ vàng bạc bên ngoài còn có trâu đ a o chân loạn về phần thổ địa thì là sẽ trực tiếp tịch thu cho hoàng đế nhập vào hoàng trong trang lưu kiếm tinh tại chép không ngụy trung hiền tài phú lúc khách thị đã lại một lần nữa cầu kiến hoàng đế bệ hạ bệ hạ ngụy công công chết oan b một a nhất định đối với thẩm luyện sai sử lưu kiếm tinh bông l ò n g cảnh giác cố ý nhường thích khách giết ngụy công công bởi vì thẩm luyện muốn mưu đồ cầm ý địa vệ chỉ huy sứ chi vị khách thị khóc giống nhường hoàng đế phiền phức vô cùng những năm này hắn đôi cái này một vị vũ em ân tình tự nhận là hoàn lại đã không sai nàng c ngơ ngác nhìn y m hoàng có đế u cố á hoàng đế lại cảm giác đầu của mình càng thêm đau người trở về đi ngụy trung hiển tên ngu xuẩn kiên là tự mình tìm đường chết cùng người khác vô can trung pin là chính mình có cảm tình nhũng mẫu hoàng đế ngữ khí h ò a h o a n lại vậy hạ lư kiếm tinh trở về nhắc tào tháo tào tháo đến hoàng đế phất phất tay ra hiệu vương thành nhân n h ư ờ n g lư kiếm tinh mau mau tiến đến cũng không lâu lắm lư kiếm tinh x à i bước đi tiến đến hắn vừa tiến đến liền hai đầu gối quỳ d ạ m xuống đất hai tay giơ lên một bản sổ sách vậy hạ đây là khẩn cấp gửi bản sao đi ra đại bộ phận c h n g mục còn có c h â u đ á o chân ngoạn không có tính cả trình lên vương thành nhân đem sổ sách đưa vào hoàng đế trong tay hoàng đế đại khái nhìn thoáng qua trong lòng lập tức dâng lên một cơn lựa giận ẩm toàn bộ sổ sách đều bị hoàng đ ề đ á n h vào bàn b hắn nhìn t r ò n g chọc vào lư kiếm tinh hai mắt ẩn ẩn có chút p h í m h ồ n g nắm sổ sách tay gân xanh dữ tợn thân thể cũng là khẽ run lên đều là thật là ngay tại vận vào trong cung lư kiếm tinh trầm giọng đáp hắn hao tâm tổn c h í phí sức thúc giục hoàn thành xét nhà không phải là vì vào lúc này hắn muốn để hoàng đế biết cầm ý g ì hệ vệ cũng có thể cho bệ hạ làm tiền đây chính là t h ầ m nhất đao kế hoạch giết ngụy trung hiền là mục đích nhưng trọng yếu nhất chính là ngụy trung hiền tiền hoàng đế một lần nữa triển khai sổ sách lần này hắn nhìn m ư i phần cẩn thận một chữ cũng không muốn bung tha đến vàng bạc hơn sáu mươi kho khay ng san hô cao sáu bảy thước người hơn hai mươi gốc kế hơn năm trăm vạt lượng hắn chân ngoạn không đến được tốt một cái ngụy trung hiển tốt một trung tâm sáng nô tì khách thị nghe hoàng đế băng lãnh thanh â m trong đó sen lẫn hận ý nhường khách thị cũng nhịn không được sợ mất mật từ trên ghế ngồi t r ở xuống vì giảm xuống đất nàng mặc dù không hiểu cái gì t r i ề u đình tranh đấu nhưng cũng biết cái này chép không đi ra tài sản đủ để cho hoàng đế đối ngụy trung hiển hận thấu xương lư kiếm tinh làm tốt vương thành nhân đem cẩm y hệ vệ áp đưa tới vàng bạc châu báo toàn bộ đưa vào nội k ố các ngươi đi xuống đi là vương thành nhân cùng lư kiếm tinh không người cáo lùi khách thị cũng là hành lễ cáo lui chưa từng nghĩ hoàng đế đột nhiên mở miệng khách thị ngươi chuyển ra hoàng cung đi khách thị không thể tin ngầm đầu trong mắt tràn đầy đám chát nhưng cuối cùng vẫn bị giảm xuống đất dập đầu tạ tội là theo khách thị bị khu trục xuất cung nguyễn trung hiền điển nhị canh cùng hứa hiển thuần trước sau bỏ mình thuộc về nguyễn trung hiền thời đại triệt để đi qua thuộc về thẩm luyện thời đại đến phía sau đem nguyễn trung hiền dụng đồng châu đáo chân ngoạn bán về sau tổng cộng hội tụ tám triệu lượm bạch ngân số tiền này miễn cưỡng có thể đem năm nay quân tiền đối phó đi qua nhưng sang năm vẫn là một cái thiệt thòi lớn không hoàng đế thở dài một hơi đồng thời cũng càng hy vọng vũ hóa đ i ể n có thể đem bạch thượng quốc bảo tàng tìm tới cái này một món bảo tàng tối thiểu có mười triệu lượng bạch ngân nếu như có thể nắm bắt tới tay đối đại minh tài chính thâm hụt có trợ giúp thật lớn ngụy trung h i ể n sự tình đến nơi đây xem như triệt để kết thúc lư kiếm tinh tướng trước sau đầu đuôi cùng thẩm nhất đao kỹ càng nói một lần thẩm nhất đao nói lần này đa tạ lư đại ca cùng nhất xuyên đại ca lư kiếm tinh vội vàng khoác tay vì đại nhân cùng nhị ra hiệu lực vốn là chuyện đương nhiên không có đại nhân cùng nhị ra ta lư kiếm tinh chỉ sợ còn tại nghĩ hết tất cả biện pháp làm cái bách hộ đâu chỗ nào nghĩ ra được có một ngày ta còn có thể trở thành thẩm nhất đao nhìn xem lư kiếm tinh chân thành bộ dáng ám đạo cũng không buồn g chính mình để bạt hai người hai người này xác thực trọng tình trọng nghĩa hạng người lư đại ca nhất xuyên đại ca bệ hạ phải dùng tiền chúng ta b ư ớ c kế tiếp mấu chốt còn phải rơi vào tiền bên trên chỉ cần có thể cho bệ hạ làm đến tiền như vậy mặc kệ là ai tại trước mặt bệ hạ bên trong làm chúng ta bị tổn thất chúng ta đều có thể ngật đứng không ngã nhưng nếu là làm không được tiền người khác tùy tiện một cái s à n g nôn đều có thể để cho chúng ta lấy xuống mụ ô xa thậm chí cả thành chợ phía tây cổng trào ở dưới không đầu chi quỷ lư kiếm tinh nhũng mày thẩn nhất đao nói đạo lý hắn hiểu được nhưng hắn không hiểu tiền này muốn từ nơi nào đi làm chẳng lẽ lại nghĩ biện pháp xét nhà nhị ra tha thứ ta ngu dốt ta thực sự không nghĩ ra được sau đó từ nơi nào làm tiền thậm nhất đao ánh mắt sáng ngời đã sớm đã tính trước chuyện thứ nhất chính là muốn để huynh trưởng hiệp trợ vũ hóa đ i ể n đem bạch thượng quốc bảo tàng tìm tới cái kêu món bảo tàng đủ để trèo chống hoàng đế sang năm yêu cầu chuyện thứ hai chính là phải rơi vào cái này long giang thủy sư sưởng đóng tàu phía trên lư u kiếm tinh thăm dò mà hỏi nhị ra nói là buôn bán trên biển cái này thời đại buôn bán trên biển kiếm tiền là rất nhiều người đều biết nhưng là bởi vì đông danh o g i á q u a xâm lấn một chuyện trên triều đình đám đại thần đều tại cấm chỉ buôn bán trên biển bọn hắn muốn ăn cái này một bát cơm chỉ sợ muốn mặt đối không ít thao thiết tự phách chuyện này so với giết ngụy trung hiển sẽ chỉ càng thêm khó khăn lưu đại ca nói không sai chính là buôn bán trên biển buôn bán trên biển cái này một miếng thịt là duy nhất có thể tiếp tục cung cấp kim tiền địa phương chúng ta không có lựa chọn nào khác về phần nói lực cản bất cứ chuyện gì đều có trở ngại lực rút ra đao của chúng ta bổ nó là được rồi thậm nhất đao thái độ kiên quyết lựa số ăn ở vô luận cái nào muốn trong khoảng thời gian ngắn kiếm lấy đại lượng tiền đều rất khó. nhưng tiền là bọn hắn có thể có được hoàng đế tin nặng căn bản cho nên buôn bán trên biển là bọn hắn lựa chọn duy nhất lưu đại ca ngươi tìm một cơ hội cùng mao văn long tướng quân trò chuyện chút hắn muốn tập kích quấy dối liêu đông kiến công lập nghiệp không có dễ dàng như vậy trên biển khó khăn là hắn không tưởng tượng nổi chỉ có cùng chúng ta liên hợp lại mới có thể theo như nhu cầu thấm nhất đao đem chính mình hậu thế biết một ít chuyện tinh tế cùng lư u kiếm tinh nói một lần bảo đảm lư kiếm tinh đối trên biển sự tỉnh có xâm nhập hiểu rõ như thế mới có thể nói phục mao văn long hợp tác với bọn họ lư kiếm tinh nghe được rất chân thành đi qua triệu h o i an một chuyện hắn cùng cận nhất xuyên đã thành t h ậ m luyện t h ầ m nhất đao tâm phúc thành cái này tập đoàn lợi ích hoạch tâm thành viên cho nên cho dù là vì ích lợi của mình hắn cũng nhất định phải cố gắng đi làm lưu kiếm tinh bên này nói xong về sau t h ầ m nhất đao lại viết một phong thư đưa cho cận nhất xuyên nhất xuyên đại ca phong thư này làm phiền ngươi đưa đi huynh trưởng nơi đó đưa đến về sau liền lưu tại huynh trưởng nơi đó đợi đến cùng hắn cùng một chỗ đoạt được bạch thượng quốc bảo tàng về sau trở lại、tốt. Cận cất nhất xuyên ký sau này phát triển kế hoạch đại khái đã đ ị n h ra sau đó hắn cần phải làm là hảo hảo luyện công sớm ngày đột phá thiếu lâm kim trúng cháo tiếp theo nặng đem thực lực của mình lại hướng lên tăng lên một số xét đến cùng đây là một cái v õ đạo vi tôn thế giới tự thân v õ công mới là hết thời căn bản làm sao về sau mông cổ lực lượng mới xuất hiện quật khởi tại vùng đất nghèo nàn ngồi cưới lấy cũng không cường tráng lại rất có sức chịu đựng chiến mã tung hoành đại mạc thảo nguyên lấy đại quanh có bao lớn chép chiến thuật đánh nhiều thắng nhiều d i ệ t quốc vô số cương đại đột quyết đều bị lặp đi lặp lại nhiều lần trọng thương đến mức bây giờ có đầu rút cổ tại tây vực còn muốn hướng tây chi điệm về phần còn lại rất nhiều tiểu quốc thảo nguyên bộ tộc như nhu nhiên thiết lập chờ càng là thần phục tại đại mông cổ quốc loan đao cùng gót sắt phía dưới bạch thượng quốc cũng không ngoại lệ tại lệnh leo tàn khốc loan đao dưới bạch thượng quốc bại một lần lại、bại. Cuối c ù nhưng g o theo mấy trăm năm tích luy tài bảo à tài này cắt vàng n mang năm cùng cùng trôn xuống g đế mấy trăm một tích cắt chỗ luy cái d ớ i đại bia đá tại cái đất. đá một tòa Chỉ có cự à y ọ i là Long Môn địa phương ngật đứng địa cho ị u đựng b cắt cho ăn mọn. Nhưng cho dù là lại kiên cố bia đá tại cái này cả ngày không hết bao cắt dưới cuối cùng vẫn chia năm xẻ bảy ngay cả chữ viết đều bắt đầu mơ hồ t á m tiên cầm y dịa vệ thở hồn hển thở hồn hển đem bia đá mang lên thẩm luyện trước mặt t r ư n g nhân p h ư ợ n g trên giới nhìn lướt qua tấm bia đá này đã mơ hồ không rõ chữ viết đây cũng là liên quan tới bạch thượng quốc bảo tàng bí mật Bùi luân hút một hơi thuốc túi cái nổi ngồi sổn người xuống nhẹ nhàng vớt ve qua trên tấm b ị a đá mỗi một chữ tuế nguyệt như thoi đưa thời gian qua mau a cái này bảo tàng đến cùng có hay không vẫn là một vấn đề đâu trương nhân phụ nói bảo tàng có hay không không trọng yếu trọng yếu là đông xưởng tây hắn đều tìm đến chúng ta muốn tại trước bọn họ tìm tới nếu không không cách nào hướng ngụy công c ô n giao g phó ngụy công công lúc này nên đã chết đi thẩm luyện bất động thanh sắc hắn lúc này đã dẫn người chiếm lĩnh toàn bộ ngọc môn quan bên ngoài d ị c trạng phương viên mấy trăm dặm một khi h á bạo đ ư ợ kích đây là duy nhất có thể lấy ngăn cản h á bạo địa phương sáu mươi năm vừa gặp hát xa bà bạo trong sa mạc lữ nhân đều nghe tin đã sợ mất mật chúng ta từ kinh thành mà đến ít có kinh lịch báo c á t húng chi là cái này sáu mươi năm vừa gặp hát xa bà bạo bảo tàng có thể hay không tìm tới không trọng yếu trọng yếu là các huynh đệ tính mệnh đều phải tại đại nhân từ bi bùi luân c h ắ p tay trương nhân vượng nhìn ra xa truyền n g ô n bên trong bạch thượng quốc bảo tàng phương hướng âm thanh lạnh l ù n g nói nghe nói ở nơi đó có một cái khách sạn cái này sa mạc đại mạc lui tới lữ nhân lại không nhiều chạy nơi này mở tiệm rõ ràng chính là một nhà hát đ ế m ta nhìn tìm cơ hội tận diện được rồi bùi luân lắc đầu hắn không đồng ý trương nhân p ư ợ n g ý kiến trương đại nhân hát điếm tốt hát điếm thường thường mới có thể biết càng nhiều kỹ càng tin tức không cần nhất định phải kêu đánh kêu dết nhà trương nhân vượng nhữ mày mặt lộ vẻ không thích hát điếm hại vô số người chúng ta là thiên tử thân quân đã gặp nên đem tiêu d i ệ t như thế nào còn có thể cùng trì hợp tác bùi luân chính muốn lại nói lại bị thẩm luyện đưa tay đã ngừng lại hắn nhìn về phía nơi xa chỉ thấy cắt bùi tràn ngập một t h ấ t độc c ư ợ i chính tại lao vùng một tới là ai tới không bao lâu liền có một tên cầm y hỉa vệ bước nhanh chạy tới quỳ một chân trên đất đại nhân bác chấn phủ ti tiên hộ cận nhất xuyên đại nhân đến rồi thẩm luyện giữa lông mày toát ra một vòng vui mừng hắn rời đi kinh thành đã có một đoạn thời gian cận nhất xuyên chạy đến nên ngụy trung h i ể n sự tỉnh có kết quả mau dẫn hắn đến là không bao lâu cận nhất xuyên liền được đưa tới thẩm luyện trước mặt cận nhất xuyên đầu tiên là chắp tay ô n quyền hướng chương nhân vượng bùi luân chào hỏi sau đó b á i kiến thẩm luyện đem thẩm nhất đao tin giao cho thẩm luyện thẩm luyện cấp tốc đem tin mở ra nhanh chóng nhìn một lần đáy mắt vui mừng càng nồng đậm một bên bùi luân bén nhạy chú ý tới một màn này không khỏi suy tư là tin tức gì có thể làm cho đại nhân cao hứng như thế xem xong thư về sau, chân khí lập tức liền đem tin đánh nắp ấy thu thập một chút phái hai người đi nên đón tây hán vũ hóa điền đốc chủ hòa đồng xưởng b ạ n dụ lâu công công hỏi thăm bọn họ khi nào có thể đến dịch trạm bùi luân xứng sở chất đáp ứng tự mình đi chọn lựa hành động nhân tuyển t r ư ơ n g nhân phượng không hiểu nói đại nhân chúng ta là dân ngụy công công mệnh lệnh ngụy công công chết rồi hơn nữa bị bệ hạ xét nhà thẩm luyện đánh gây trương nhân phượng lời nói t r ư ơ n g nhân phượng con người đột nhiên co lại hắn mới rời khỏi kinh thành bao lâu thời gian, làm sao lại phát sinh đại sự như vậy đây chính là quyền nghiêm nhất thời ép tới đông lâm đảng không thở nổi n g u y trung hiền n g u y công công bên trong có khách thị trợ rút ngoài có c ẩ m ý địa vệ vì đón anh vớt ai dám phản kháng nhưng rời đi kinh thành trong khoảng thời gian ngắn n g u y công công vậy mà liền suy sụp không những người đã chết ngay cả nhà đều bị tịch thu cái này chứng minh là hoàng đế bệ hạ đối n g u y trung hiền ra tay thế nhưng là vì cái gì đây trương nhân vượng nghĩ mãi mà không rõ bùi luân rất nhanh chọn lựa hai cái tướng tài đắc lực ngồi cưới khoái m ã đón lấy tây hán cùng đồng xưởng đội ngũ tại thẩm luyện tại dịch trạm chỉnh đốn thời điểm long môn trong khách sạn cũng là n ê n đón hai cái có chút đặc thù khác nhân hai cái này khách nhân một cái nhìn qua thần sắc ôn hòa ôn tồn lễ độ lộ ra một cỗ nội liễm khí khái hào hùng một cái nhìn qua lạnh lùng dầm dĩ liệt mang theo một cỗ phát ra từ thực chất bên trong tuyệt ngạo chi khí hai người này chính là hộ long sơn trang cao nhất mật thám đoạn thiên n g a i cùng địa tự hàng thứ nhất mật thám quy hải nhất đao hai người dâng t i ế t đạm thần hầu bí lệnh đến đây tranh đoạt bạch thượng quốc bảo tàng so với cẩm y địa vệ lông xưởng tây hán hai người khinh xa giả tử tốc độ phải nhanh rất nhiều long môn khách sạn nhìn qua có chút tàn phá viết liền nhau lấy rượu chữ lá cờ đều rách nát thành một đầu tiếp lấy một đầu như tơ liếu bảng trên không bên trong lung tung bay múa. trong khách sạn hết thệ có trưởng quỹ một người lương tài tiểu nhị ba người v à n g c ư ờ n g nhị tài cực ngọc bình ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có một đám người thắt đắt người thắt đắt cũng không phải là người mông cổ nó tổ tiên đến từ khâm sát thảo nguyên thuộc về người đột quyết c h ủ n g năm đó thành cắt tư hãn gót sắt tây trinh nó tôn nổ đều thành lập vượt ngang âu á kim trướng h á n quốc người thắt đắt đó là thuộc về cái này kim trướng h á n quốc phía dưới đ o ạ n tiên nga y cùng quy hải nhất đao đi đến vị trí bên cửa sổ ngồi xuống về sau tiểu nhị nhị tài bước nhanh đi tới nhanh chóng đem bản ghế quét sạch sẽ nhị vị công tử cần thứ gì một điểm t i ế rượu sau đó mở hai gian khách、phòng. cái này không dối gạt nhị vị công tử thịt rượu tự nhiên là không có vấn đề chỉ là sáu mươi năm vừa gặp hát xa bạo liền m u ố n tới chúng ta cái này khách sạn nhỏ thật ngăn không được cho nên nhị vị công tử đang dùng xong đồ ăn về sau vẫn là nhanh chóng tiến đến sáu mươi dặm bên ngoài dịch chạm đi nơi đó có thể ngăn chở hát xa bạo bạo nhị t a i cười theo không n g ờ i tựa như là một cái lay động cái đôi chó sủ. quy h ả i nhất đao đem đao của hắn đặt tại trên mặt bàn nhị t a i dầm một tiếng nuốt khẩu khí nước bọt trong lòng âm thầm tiêu khổ l ệ là vào lúc này sao lại tới đây như thế hai cái xem xét cũng không phải là phạm tục nhân vật huyên viên rồi tắc mép như lúc này người thắt đắt cái k i a một bàn đ ố n g nhiên phát ra một trận tiếng cười cầm đầu tên kia thắt đắt nữ t ử ánh mắt lớn mật mà sốt ruột dừng lại tại đoạn thiên n g a i trên thân một cước giống trên ghế tay phải khoác lên trên đầu gối vưng rượu huyên thuyên nói vài câu nghe không hiểu lời nói chương bốn mươi sáu đáng sợ sắc cơ khách đến thăm không ngừng hắc cái k i a đẹp đẽ người hán chủ nhân nhà ta nói ngươi nếu là không nguyện ý rời đi nơi này có thể cùng chủ nhân nhà ta một cái phòng thắt đắt nữ t ử bên cạnh một kẻ thân thể không sai biệt lắm gần hai mét thể trạng cường tráng như trâu cao lớn thắt đắt nam tử người mặc giản dị g ắ t trụ cầm trong tay tâm chắn vui vẻ hướng về phía đoạn thiên ngai phiên lời gái. phiên hướng phía dịch thắt lời của cô gái. Hắn phiên dịch đoạn xong của đắt cô sau tất cả người thắt đắt đều cười ha ha, nhìn về phía đoạn thiên cả cười người nhìn đoạn ngai ánh ha hạ, phía đều về một ắ t treo tức. chàn Ông! đầy Sau m khắc một vòng vô hình sát cơ đột nhiên lan ra tiểu nhị nhị tài lệnh cả người nhìn về phía quy hải nhất đao ánh mắt mang theo vô tận kinh hãi cùng e ngại hắn phảng phất đặt mình vào tại núi thây biển máu bên trong đập vào mắt nơi đều là chết đi thi hải mỗi một bộ thi hải bên trên đều chỉ có nhất đao ngoại trừ đứng n g i chịu xào tiểu nhị nhị tài người thắt đắt cũng là toàn bộ đứng lên không còn vừa rồi trêu tức bộ dáng mỗi người thần sắc đều trở nên cực kỳ nghiêm trọng nhất đối với thể trạng cao lớn thắt đắt nam tử càng là hốc mắt đỏ lên thần s á c và mèo giơ tấm chắn càng trước người hắn tựa hồ bị sát cơ quái nhiễu lâm vào huyết tượng về tới lúc t r ư ớ c mông cổ gót s ắ t quét ngang khâm sát thảo nguyên thời khắc những cái kia ma quỷ như thế g i a hỏa không có bưng tha bất kỳ một cái nào cao hơn bánh xe nam nhân nhân sinh lớn nhất vui ở chỗ thắng địch trục địch đoạt nó tất cả thấy nó thân nhất người lấy nước mắt rửa mặt thừa nó ngựa nạp thê n ữ c ũ n g đây là những cái kia ma quỷ nói lời nói hắp cương với tư cách người thắt đắt tuyệt không cho phép nhận những này ma quỷ xâm chiếm ra viên của hắn nơi này người thắt đắt lấy hiện đại bách khoa thiết lập không lấy trong lịch sử s ư n g hô người mông cổ vì thắt đắt thuyết pháp các cương các cương q u á t chói hai âm thanh không ngừng bên thai bờ văng lên hiện ra huyết sắc hốc mắt về nhìn sang các cương thấy được chủ nhân t h ư ờ n g tiểu văn đang không ngừng kêu gọi hắn trong mắt huyết sắc chậm rãi thối lui các cương kinh hãi muốn tuyệt nhìn về phía ngồi tại bên cửa sổ cái kia hai cái người h á n đoạn thiên n g a i lúc này cái kia một đôi trắng non tay chính để lại quy hải nhất đao tay khiến cho quy hải nhất đao sát khí biến mất không thấy gì nữa lần này không có người lại nguyện ý giễu cợ đoạn thiên nhai cùng quy hải nhất đao hai gian phòng t đoàn thiên nhai vẫn như cũ ôn nhuận như ngọc nhưng hắn nói ra giọng kiên định mạnh mẽ không cho sửa đổi ai ai tiểu nhân đi luôn chuẩn bị nhị tài xoa xoa mồ hôi chán miễn cưỡng nhường thân thể không còn run dày vội vàng chạy tới chuẩn bị gian phòng t r ư ờ n g quỹ lương tài nhìn xem một màn này s ô n g tiểu nhị hoàng cương đưa mắt liếc ra ý qua một cái hoàng cương nhẹ gật đầu bước nhanh liền s ô n g ra ngoài bắt đầu thu thập trong sân một số vật tư hạ xuống khách sạn lá cờ l ệ tại lúc này d â y đặt tiếng vó ngựa đánh gãy hoàng cương động tác ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy một đội nhân mã lao v ù n vụt như hồng t r ớ c mắt là tới hoàng cương một chút liền nhìn ra những người này dưới hông chiến mã đều là nhất đ ẳ n g ngựa tốt ngoan n g mã lặc trong tiệm cái kia hai cái đã đủ không dễ t r ọ c tại sao lại đột nhiên tới một đội người thô sơ giản lược nhìn lại cái này đoàn người tối thiểu ba trăm phải làm sao mới ở đây hoàng cương trong lòng kêu khổ trên thân động tác không ngừng bước nhanh tới chư vị chư vị bởi vì sáu mươi năm vừa gặp hát s a bạo sắp đến bản điếm không tiếp khách còn xin chư vị tiến về sáu mươi dặm bên ngoài dịch chạm đi chúng ta cũng muốn thu thập đồ tốt đi hoàng cương chắp tay ô quyền cười theo c ú n g y ai ngờ dưới một người ngựa, một tay lấy chi đầy ra trêu trong đến Hoàng Cương lần này nhìn xem bên ngoài nhiều người như vậy trưởng quỹ trong lòng càng kêu khổ ngàn chờ vạn trờ rốt cuộc đời đến sáu mươi năm vừa gặp hát xa bạo làm lộ làm sao lại tới nhiều người như vậy còn từng cái có từng bệnh giống như nhất đoàn ị n hướng h phải b a cắt khách chui. thổi phải đổ liền sản sụp đ o người này vào trong nhà, chính là vũ hóa điển thủ hạ nhị đương đầu đàm lỗ tử cùng với lý đông triệu thông kế học dũng chờ tây hán đương đầu bọn hắn đi đầu đến đây long môn khách sạn đánh cái tiền tiêu tiểu nhị tòa này khách sạn hiện tại chúng ta bao hết không cho phép lại có người khác tiền đến huyên thuyên a lập tác t h ư ơ n g tiểu văn cười lạnh lại nói một trận huyên thuyên lời nói các cương ở một bên phiên dịch nói các ngươi người hán có cái từ gọi là tới trước tới sau chúng ta là tới trước ngươi nói bao hết khách sạn liền bao hết khách sạn không khỏi quá mức bá đạo chúng ta không đi các ngươi có thể như thế nào chẳng lẽ là muốn đánh một t r ầ u thử một chút sao kế học dũng tính tình nóng này vỗ bàn một cái đang muốn đứng dậy liền bị nhị đương đầu đảm lỗ tử nhân x u n g tới đàm lỗ tử cười ha ha nơi này là đại minh địa bàn lúc nào ngoài vòng giáo hóa man di cũng dám đến đại minh dương ngoài rồi thương tiểu văn chẳng thèm nó g tới suy c ư ờ i một tiếng huyên thuyên lại nói một trận c á p cương tẫn chức tẫn trách phiên dịch đại minh danh s ư n g lễ nghi t r í bang cùng dã man m ô n g nguyên hoàn toàn khác biệt bây giờ thấy một lần ta nhìn không có khác biệt lớn đều là lấy cường l ớ n yếu hàng người đàm lỗ tử những mày hắn xem thường những n à y người thắt đát nhất là cái này thắt đát nữ nhân một miệng lãnh lợi phản ứng cực nhanh lần này đến đây căn hệ trọng đại không thể sinh thêm sự cố nghĩ tới đây đàm lỗ tử nói ngươi nói không sai ta đại minh mênh ngông Thiên triều trên bang, tự thể thôi, trưởng từ trở thêm nhiên không Chỉ khách không người man gì、so、đo. Thôi, các người liền lưu lại đi. Chỉ là trưởng quỹ, khách sạn này từ giờ trở đi liền không được đón thêm đợi người ngoài. bên băng, cùng man sạn này đón lưu quỹ, gì các các được so đo, là phanh phanh phanh ẩm phanh phanh phanh mở cửa đàm lỗ tử vừa mới dứt lời bên ngoài liền chuyển đến tiếng đập cửa trưởng quỹ lương tài đôi mắt sáng lên tiếng go cửa này quy luật rõ ràng là cùng bọn h ắ n ước định người đến nhưng mới vừa cái này một nhóm người rõ ràng là không cho phép lại có người khác tới phải làm sao mới ở đây lương tài có thể gánh nhâm trưởng quỹ tự nhiên rất có nhanh c í hàn cố ý la lớn ngoài cửa khác nhân hát xa bạo liền muốn tới khách người vẫn là đi sáu mươi dặm bên ngoài dịch c h ạ m tránh né đi khách sạn không tiếp đại khách nhân nói hiệu nói vượn người trong khách sạn rõ ràng có nhiều người như vậy nói thế nào không tiếp đại khách nhân người ngoài cửa tựa hồ là một cái nóng nảy tính cách vậy mà mãnh liệt vừa dùng lực trực tiếp đem khách sạn đại môn đ ẩ y ra đám người theo tiếng nhìn lại chỉ thấy hai nam tử một cái đẹp đẽ không giống cái nam nhân một cái hai tay khép tại trong tay áo cũng c h ứ a người rũ cụp lấy bà vai lộ ra hẹn bọn nhu nhược hết lần này tới lần khác chính là cái này hẹn bọn hèn yếu nam tử nhường trong phòng hai nhóm người đều ngây mận cả người chương bốn mươi bảy tây hán đông xưởng khác biệt lựa chọn ngọc môn quan bên ngoài dịch trạm thẩm luyện chính đang chiêu đ á i một người khác h nhân cái này thân phận khách hứa rất đặc thù hắn là ngọc môn quan thủ tướng hoa d ữ hoa d ữ người này không giống với bình thường võ tướng hắn tinh thông thi thư lễ dễ đã từng là một tên tiến sĩ về phần vì sao đi vào cái này ngọc môn quan làm thủ tướng dính đến một cọp năm xưa bản án cũ ngọc môn quan thủ tướng là t o à n tứ phẩm chức tham tướng phẩm cấp không thấp quyền lực cũng là không nhỏ nhưng cái này ngọc môn quan đã coi như là đại minh cương vực bên giới bên ngoài cắt vàng đ ầ trời liếc nhìn lại ngay cả cái bóng người đều không nhìn thấy nói khó nghe chút muốn tìm cái nữ nhân xinh đẹp đều phải muốn đi trong lộng cho nên đây cũng là một cái không bị người ưa thích vị trí bạch thượng quốc bảo tàng can hệ trọng đại bệ hạ lo lắng tại tài chính thâm hụt quân tiền thất nợ nhưng mà bách quan tham nhũng không người có thể chế bách tính k ế t sước không thể lại thêm thu thuế phú kế sách hiện thời liền chỉ có ký thắc vào cái này bảo tàng phía trên nhường bệ hạ sang năm có thể qua dễ chịu một số thẩm luyện thở dài nói lên hôm nay c h i đại minh sáu trăm n ă m thiên mệnh đại khái cũng đến cuối cùng khắp nơi đều là lỗ thủng sắp không chận nổi hoa giữ thần sắc trang nghiêm hắn thấy thẩm luyện nói chân thành chắp tay ô u quyền đại nhân một mảnh chân thành tri tâm nhường hạ quan hồ thẹn a thẩm luyện khoát khoát a y lần này tìm tướng quân đến chính là là bởi vì thẩm luyện biết được đại nhân là tại thay thiết đ ạ m thần hầu làm việc nhưng mà bệ hạ chính là tiên hoàng c h i ế u thư bách quan chứng kiến hoàng đế vì bệ hạ hiệu bên trong mới là chúng ta bên trong nghĩa người việc cái này bảo tàng nhất định phải thuộc về bệ hạ mặc kệ là ta vẫn là tây hán đốc chủ vũ hóa điển vũ công công đối cái này bảo tàng đều tuyệt không một chút lòng mơ ước cho nên mong rằng tướng quân có thể không muốn trở n ạ i chúng ta thẩm luyện lời nói nhường hoa trên mặt lại bất động thanh sắc cười ha h à nói tha thứ hạ quan ngu dốt nghe không rõ đại nhân ý tứ thẩm luyện đối hoa giữ thái độ khịt mũi coi thường nhưng thẩm nhất đao trong thư nói thiết đảm thần hầu chu vô thị thế lực bên ngoài tại hộ long sơn trang cùng thiên hạ đệ nhất trang nhưng mà trên thực tế lấy dưới mặt đất tình báo đến k i ể m chế đại minh quân đội các đại tướng quân cũng là không muốn người biết lực lượng khổng lồ thẩm luyện cũng không biết chuyện bí ẩn như vậy thẩm nhất đao đến tột cùng là làm thế nào biết nhưng hắn tin nghĩ huynh đệ của mình ngọc môn quan hết thệ có quân coi giữ ba ngàn hắn từ ngọc môn quan lúc đi ra từng tử từ quan sát kỹ qua với tư cách tham dự cũng sống sót l、so hoa, si si、số hoa, hoa tướng h đ ố quân triều chiến l chính n v gian thẩm u nan c h u ta đã từng điều tra qua hoa tướng quân ra thế năm đó hoa tướng quân phụ thân hoa sa lão đại nhân bị ngụy trung hiền ngư hại cả nhà thân hãm nhà tù t cuối cùng chỉ có tướng quân tại thiết đảm thần hầu cứu hạ sống tiếp được nhưng mưu như hại hoa sa lão đại nhân thật là ngụy trung hiền sao ủy quỷ, quỷ vào đầu lập cá hoa khắp nơi trên đất sinh cái này thi tử là ai cáo chi ngụy trung hiền đây này căn cứ cầm ý địa vệ ghi lại tư liệu hoa sa lão đại nhân là tại cùng thiên hạ đệ nhất trang trang chủ nói chuyện phiếm thời điểm làm cái này thi tử đi vô duyên vô cớ hắn liền bắt đầu công kích ngụy trung hiền rồi thẩm luyện đứng dậy d ạ bước đứng chắc tay nhìn ra sang ngọc môn quan phương hướng hoa tương quân đây đều là thẩm luyện suy đoán thẩm luyện thân là cầm ý địa vệ làm chính là lùng bắt công việc đối chuyện gì đều có mang lòng nghi ngờ chưa h ẳ n có thể tin nhưng lại bộ phận thời điểm thẩm luyện phỏng đoán vẫn là rất chuẩn chỉ hy vọng hoa tướng quân nhiều suy nghĩ một chút húng chi ta cầm y rỉa vệ tăng thêm đông s ư ở n g tây h á n gần vạn người ngựa chẳng lẽ nhất định phải tại cái này ngọc môn quan cùng nhà mình huynh đệ giết cái ngươi chết ta sống sao thẩm luyện nhìn chằm chằm hoa giữ thành khẩn nói tướng quân giới t r ư ớ n g ba ngàn tốt đẹp binh sĩ bọn hắn nên cùng mông nguyên chèm giết mà không phải cùng huynh đệ mình giết cái thây ngang khắp đồng hy vọng tướng quân suy nghĩ thật kỹ cân nhắc hoa g ữ thần sắc chấm thấp không còn ngay từ đầu nhẹ nhóm năm đó vụ thân bản án vốn là rất nhiều điểm đáng ngờ chỉ bất quá chính mình trơ mắt nhìn xem một nhà ba mươi hai nhân khẩu chết tại chợ phía tây cổng trào dưới cựu hận trôn vùi hết thầy bây giờ biết được ngụy trung hiền bị giết đại thù đến báo trong lòng thoải mái phía dưới thầm luyện lời nói lại cho trong lòng của hắn lại lần nữa bịt kín một tầng mê vụ hoa giữ đi mang đám người trở về ngọc môn con đi tại hoa giữ sau khi rời đi không lâu cầm y h i ệ vệ trinh sát liền đến đây thông báo tây hán đốc chủ vũ hóa điền mang theo phó đốc chủ tàu thiêu khâm đại ngăn ngựa đầu đàn tiến vào lương cùng với ba ngàn tây hán đông s ư n g đến thầm luyện lên ngựa tiến về nên đón. k h o ả đây rõ ràng là đem công lao tặng cho hắn vũ hóa điển cũng là vì bệ hạ thẩm luyện tin nghĩ vũ đốc chủ cũng là trung tâm bệ hạ người cho nên công lao không công lao ngược lại là không có cái gì hào tạo ý nói hay lắm liền xông thẩm đại nhân những lời này bản tọa liền không thể nhường thẩm đại nhân không có công lao m ờ i vũ đốc chủ mời thẩm luyện cùng vũ hóa điền đồng loạt đi vào dịch trạm bên trong sau đó cầm ý h ị vệ cùng tây hán đông s ư ở n g cân đối đóng quân đến dịch trạm bên trong vũ hóa điền hỏi vạn dụ lâu bên kia nghĩ đến thẩm đại nhân cũng phái người đi đi thẩm luyện nhẹ gật đầu một bên t à o thiếu khâm hừ lạnh một tiếng trong mắt tràn đầy khinh thường t h ẩ m đại nhân chỉ sợ là hưởng phí hết một lời tâm ý người của đông xưởng lục đục với nhau tranh quyền t h u ậ lợi vạn dụ lâu nhưng không cảm thấy đại nhân là muốn cùng hắn chân thành hợp tác chỉ sẽ cho rằng đại nhân bố trí cái gì cặp ấy ta dám khẳng định lúc này vạn dụ lâu ngay tại cấp tốc đi long môn khách sạn thẩm luyện ra vẻ không hiểu cái này ta cùng tào đốc chủ cùng tiến lên phái không động cũng coi như giao tình không tệ như thế nào sẽ hại tào đốc tay phải hạ người vũ hóa điền hư lạnh một tiếng thẩm đại nhân à, người đối vạn dụ lâu tên phế vật kia hiểu rõ có ít không tin liền nhìn xem đi thẩm luyện vội vàng mà nói cái kia long môn khách sạn căn cứ ta điều tra không tầm thường chỉ sợ là một nhà hát điếm vạn dụ lâu công công tùy tiện tiến đến sợ là phải ăn thiệt thòi chúng ta là không cũng nên nắm chặt chạy tới nhìn xem thẩm luyện vội vàng bộ dáng không giống giả mạo vũ hóa điền đối thẩm luyện càng thêm có hào cảm hắn khoát tay một cái nói thẩm đại nhân không cần phải lo lắng cái k i a vạn dụ lâu dù sao cũng là đông xưởng có ít cao thủ mười năm trước liền đi vào võ đạo cảnh giới tiên tiên h bên người lại có vô số đông xưởng đông xưởng nếu là bị một cái nho nhỏ hắt điếm lật thuyền trong m ương ta nhìn ngu xuẩn như vậy chết ngược lại là càng tốt hơn t ỉ n h liên lụy chúng ta chương bốn mươi tám lại hắn a người đến long môn khách sạn lâu hai đã bị người của tây hàn chứng cứ nhị đương đầu đàm l ỗ từ gian phòng bên trong đàm l ỗ t ử mười phần hoang mang đi qua đi lại một bên lý đông triệu thông kế học dũng ba người cũng đều cho mày tựa hồ là gặp cái gì khó mà giải quyết sự tình nguyên bản tây hắn người bao xuống cả tòa long môn khách sạn bọn hắn là không cho phép lại có những người khác tiến đến nhưng hết lần này tới lần khác cuối cùng đẩy cửa tiến đến hai người kia bên trong có một người cùng bọn hắn đốc chủ vũ hóa điển quả thực chính là trong một cái mô hình khác đi ra đàm l ỗ t ử bọn người không dám thất lễ cuối cùng vẫn nhường hai người kia đi đến về sau càng là vì thăm dò thân phận của người kia đậu thủ không phải đàm l ỗ từ trận dừng bước ánh m ắ tâm trầm hắn trong đầu lặp đi lặp lại nhớ lại người kia bước vào long môn khách sạn về sau nhất cử nhất động cho dù dáng dấp cùng đốc chủ giống nhau như lúc nhưng hắn dám xác nhận người kia cũng không phải đốc chủ người kia không có đốc chủ cái kia phách tuyệt vô song khí chất đốc chủ từ trước đến nay là một cái người cao ngạo hắn một tay khai sáng tay hắn một thân võ công cảng là cao tuyệt thâm ảo đối với hắn mà nói cho dù là muốn ngụy trang đến đây long môn khách sạn cũng sẽ không ngụy trang thành một cái sợ hãi rụt rẽ nam nhân triệu thông ngươi lập tức đi dịch ạ n gặp mặt đốc chủ đem chuyện nơi đây cùng hắn nói một lần là triệu thông đáp ứng về sau lập tức lên đường t tiến i quy hải nhất đao, đao n mắt, người người hiếm n lên t thấy à n h nói rất nhiều lời nói tựa hồ chỉ có võ đạo cao thủ mới có thể để chấn tinh thần của hắn hấp dẫn sự chú ý của hắn đoạn tiên ngai đối quy hải nhất đao thái độ cũng không cảm thấy ngoài ý mớn vũ hóa điền tàu chính thuần đều là quy hải nhất đao kích động nghị phải cùng chém giết người người của tây h á n hẳn là cũng phát giác được điểm này cho nên mới sẽ phái người tiến về dịch t r ạ n g chúng ta sau đó liền đợi tại cái này trong phòng chờ đợi hát sa bạo đi qua đi khi đó mới thật sự là tranh đoạt bạch thượng quốc bảo tàng thời điểm vũ hóa điền bọn hắn cũng nhất định sẽ tại hát sa bạo biến mất về sau đến long môn khách sạn đoạn tiên ngai đối tình huống là một cái đón chừng quy hải nhất đao không có ý kiến cùng đoạn tiên ngai cùng một chỗ hành động hắn từ trước đến nay quen thuộc tại nghe theo đoạn tiên nhai lời nói đem so sánh với động não hắn càng ưa thích động thủ tiểu nhị nhị tài tại quầy hàng n g ủ g ầ n trưởng quỹ lương tài tiểu nhị hoàng cương cùng tiểu nhị cực nhọc bình thì là không thấy cái k i a một đám người thắt đắt cũng thần bí biến mất chỉ bất quá trong phòng tây hắn đám người còn có đoạn tiêm ngai quy hải nhất đao cũng không từng phát hiện tại long môn khách sạn dưới mặt đất có rác rối phức tạp lại cực kỳ khổng lồ địa đạo những n à y địa đạo đều là long môn trên khách sạn một nhâm trưởng quỹ đạo la nàng vì đạt được bạch thượng quốc bảo tàng chỗ nỗ lực cố gắng chỉ bất quá tại gặp một cái không nên gặp phải nam nhân về sau cái này bí đạo thậm chí toàn bộ long môn khách sạn cũng liền hoang thàng đến gần nhất do tên hiệu trong gió đao b ư ớ c kho thuyền tập kết cả đám tay một lần nữa chiếm cứ cái này lòng môn khách sạn chuẩn bị g i à n h bạch thượng quốc bảo tàng kế hoạch của bọn hắn mười phần c h u đáo chặt chẽ làm sao chẳng ai ngờ rằng thời khắc sống còn sẽ đến nhiều như vậy nhân vật thần bí những người này đều là trên đường nổi danh lục lâm hảo hán bọn hắn tinh thông hạ dược lừa người hạ i ngầm các loại một đôi mắt tự nhiên cũng độc vô cùng trường quỹ lương tài hút miệng thuốc lá sợi trầm giọng nói cái kia cầm đao nam nhân thật là đáng sợ hắn sát khí trên người quá nồng nặc đó là không biết rết nhiều ít cao thủ mới có thể tích lũy sát loại người này một khi giao thủ thậm chí không cần đối phương đ ộ n g thủ vẹn vẹn bằng sát khí này liền có thể để cho chúng ta cái này rất nhiều người l ầ m vào huyết cảnh tự giết lẫn nhau mà chết ta tại trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên gặp được nhân vật như vậy bước kho thuyền kinh ngạc nói trưởng quỹ xác định một bên nữ giả nam trang cố h i ể u đường hừ lạnh một tiếng sóc dương quái lương tại kinh nghiệm phong phú há lại ngươi có thể so sánh một nhóm kia đeo kiếm đeo đao người hẳn là tây hán đông S ư ở n g bọn hắn ăn mặc giống như người bình thường trên thân cái kia một cỗ mùi khai cũng là không lấn át được tây hán chúng á i này n o cho nhỏ liền người mang đến áp lực thực lớn.、Đây、chính là đại minh kinh khủng nhất trong, hai chữ thực đại lực cơ cấu là lùng đám Đây áp một ta cầm bảo tàng đường ai nấy đi thế giới này rộng lớn như vậy đại minh đủ không đến địa phương còn có rất nhiều liền tại cái này vàng trong cắt giết những cái k i a thái giám chết b ầ m ai lại có thể thế nào thương tiểu văn nghĩ đến những cái k i a thái giám chết b ầ m trong lòng liền có khí những này thái giám chết b ầ m cũng dám xem thường nàng cố hiểu đường cùng nàng vừa tới cũng bởi vì bước kho thuyền náo loạn chút mâu thuẫn nhưng vào lúc này ngược lại là cực kỳ đồng ý thường tiểu văn lời nói nói không sai tây h á n lại như thế nào đại mạc cắt vàng hoàng đế xa cuối chân trời còn không quản được nơi này dựa vào chúng ta thủ đoạn thần không biết quỷ không hay đem bọn hắn đều làm thịt cái này bạch thượng quốc bảo tàng tự nhiên là đều thuộc về chúng ta cố hiểu đường xem như lần này hành động chủ đạo người nàng hạ quyết tâm những người khác cũng không có phản đối một đoàn người lập tức bắt đầu chế định kế hoạch dự định đem tiên hạ thủ vi cường thừa dịp hát sa bạo không có tới đem những người này toàn bộ giết chết táng thân tại vàng trong cát không đến mấy hôm liền sẽ bị gió cắt ăn mòn thành trắng g ầ n bạch cốt với tư cách lăn lộn lục lâm đạo cố hiểu đường bước kho thuyền đoàn người này am hiểu nhất tự nhiên là mê mùa hôi dược vô s ắ c vô vị ngân châm cũng thử không ra chỉ cần một bọc nhỏ liền có thể đem một cái b ả y thức đại h á n mê đến nặng nghề ngủ say cho dù là cầm đao chặt đều vẫn chưa tỉnh lại hạ dược sự tình tự nhiên do tiểu nhị và n g cương cực n h ọ c bình đẳng người đi làm bọn hắn cũng không có ý định tìm cái gì cớ chủ động đem rượu đưa đi biểu hiện quá rõ ràng rất dễ dàng bị hoài nghi cố hiểu đường chờ người lựa chọn trở lấy tây hán đông Sưởng tìm bọn hắn đông xưởng tìm b thì là đem dược hạ tại trong nước trà sau đó chính là kiên nhẫn chờ đợi cố hiểu đường đám người kế hoạch có thể nói là cực kỳ chú đáo chặt chẽ mượn nhờ đối khách sạn quen thuộc bọn hắn có nắm chắc đem tính mạng của tất cả mọi người đều lưu tại nơi này chính khi bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi thời điểm ngoài khách sạn đ ỗ n g nhiên lại vang lên dày đặc tiếng vó ngựa lần này cố hiểu đường chờ người đưa mắt nhìn nhau đáy lòng của mỗi người đều đang m ắ g mẹ tại sao lại có người đến lần này là ai còn chưa chờ nhị tài tiến lên khuyên đi tới người khách sạn đại môn liền bị trực tiếp đá ngã xuống đất lộ ra lộ ra phía ngoài tràn cảnh đen nghị hoàn toàn không nhìn thấy cuối đông s ư ở n g đông s ư ở n g n h ư ờ n g cố h i ể u đường bọn người hít vào ngụm khí lạnh nhất là những ngày đông s ư ở n g đông s ư ở n g căn bản không có là một m chút xíu n g u y trang thoải mái nói cho khách sạn đám người bọn hắn chính là tiếng tăm lừng lây đông s ư ở n g chương bốn mươi chín trời xui l ấ t k hiến lượng công s ư ở n g lẫn nhau liều vạn dụ ôm vào thiết trào phi ưng cùng đi hạ cốt i ệ u chậm rãi dạ bước đi vào khách sạn đại đường bên trong hắn nhìn chung quanh tà hữu tay phải vung ra một cái khăn tay che cái mũi của mình nhăn đầu lông mày hai đầu lông mày toát ra một vòng vẻ chắn é t trong tiệm này người bắt hết cho ta một cái đều không cho thiết chảo phi ứng đáp ứng lập tức liền muốn đông s ư ở n g đông s ư ở n g đ ọ u thủ cố hiểu đường bọn người hoàn toàn không nghĩ tới đông s ư ở n g bá đạo như vậy bọn hắn mặc dù không biết vạn dụ lâu nhưng từ vạn dụ lâu trên người mặc đến xem h i ệ n nhiên tại đông s ư ở n g địa vị không thấp đối phương vừa lên đến trực tiếp đ ọ u thủ bọn hắn đã không có chẳng chọc xê dịch chỗ trống trước đó chế định kế hoạch cũng kém không nhiều m u ố n bao phế kế sách hiện thời chỉ có lộ ra ra hỏa rết ra ngoài chỉ tiếc cái này bạch thượng quốc bảo tàng xem ra chúng quy không có duyên với bọn họ bên ngoài cái kia đen n g h ị đông xưởng đông xưởng tối thiểu hơn nghìn người bọn hắn lại có thể đánh cũng không cảm thấy mình có thể đánh được nhiều người như vậy. Dừng tay. vạn công công không khỏi quá đã rồi lâu hai tây hắn nhị đương đầu đàm lỗ tử cùng với cây học dũng ly đông bọn người đi ra vạn dụ lâu lông mày nhữ lại h ắ t cười lạnh một tiếng nhà ta liền nói cái k i a thẩm luyện cùng vũ hóa điền khẳng định có lấy âm n h ư gì quả nhiên lựa gạt nhà ta đi dịch trạm tụ hợp kết quả mình ngược lại là vụ n trộm phái người đến long môn khách sạn đàm lỗ tử ngươi lại là cái thá gì dám như vậy cùng nhà ta nói chuyện vạn dụ lâu thần sắc cấm lãnh tìm cái ghế ngồi xuống thiết trào phi ưng khỏe miệm nổi lên một tia cười lạnh tay phải giơ lên trong chốc lát đông xưởng đông xưởng liền từ bốn phương tám hướng tràn vào bao vây cả tòa lòng môn khách sạn đàm l ỗ tử trong lòng tức giận vạn dụ lâu địa vị sát thực cao hơn hắn chỉ hy vọng triệu thông có thể mau chóng từ dịch trạm bên kia đổi trở về nhường vũ đốc chủ q u a đến đến lúc đó nhìn cái này vạn dụ lâu còn dám hay không như thế càn rỡ vạn công công đốc chủ chấp t r ư ờ n g tây hán cùng tao đốc chủ địa vị cung cấp vạn công công gọi thẳng đốc chủ lại danh sợ là có chút không quá thích hợp đi vạn dụ lâu cười n ạ o nói một cái dựa vào nữ nhân thượng vị gia hỏa làm cái chỉ tốt ở bề ngoài tây tập sự tình nhà máy liền cảm thấy mình là cái nhân vật rồi tất cả mọi người là thiếu đi cái bộ kiện nam nhân bất nam bất nữ ai xem thường ai vậy đàm l ỗ tử r ũ phát phẫn nộ r a mặt run dày sắc cơ đều nhanh ép không được nhưng nhìn lấy vạn dụ lâu cái kia giống như cười mà không phải cười thân sắc đàm l ỗ tử biết vạn dụ lâu chính là chờ đợi mình đậu thủ một khi chính mình đậu thủ hắn liền có lý do giết mình mang nhân thủ tới đến lúc đó cái này bạch thượng quốc bảo tàng liền toàn bộ thuộc về vạn dụ lâu khi sâu một hơi đàm l ỗ tử đẻ xuống nội tâm phẫn nộ tất cả mọi người là vì bệ hạ làm việc vạn công công vẫn là trên miệng lưu đức hát sa bạo liền muốn tới bất kể như thế nào vẫn là chờ hát sa bạo trôi qua lại nói vạn công công đường x a m à đến một đường vất vả x a mạc tiểu điếm không có vật gì tốt ta liền mời đồng xưởng chư vị huynh đệ uống một hớp rượu đi đàm lỗ tử lời nói nhường cố hiểu đường chờ người trong lòng hơi đ ộ n g bọn hắn nhìn nhau một cái to gan suy nghĩ nổi lên đi ra t r ư ờ n g quỹ lương tài cùng tiểu nhị và n g cương nhị tài cực nhọc bình vội vàng rời lên rượu đặt ở đồng xưởng đồng xưởng trước mặt c ư ờ i ha hả nói uống rượu uống rượu vũ đ a u lộng thương bị thương ta cái này tiểu điếm quả thực là không thường nổi à vạn dụ lâu lắc đầu nữ chặt lông mày nhìn xem cái tia chuyển đi lên rượu thừ một lần cũng đừng lấy người khắc đạo chỉ thấy đông xưởng đông xưởng lấy ra ngân trầm thử một chút cũng chưa phát hiện cái gì dị thường cố hiểu đường để ở trong mắt thầm nghĩ trong lòng nếu là đơn giản như vậy liền bị các ngươi kiểm tra xong đến ta cái này lục lâm đạo cũng không cần lại lan l ộ t chờ đợi đông xưởng bên này phát xong lương tài liền mang theo tiểu nhị đi xuống đông xưởng đám người uống lên rượu tới vạn dụ lâu không quen cái này có chút dơ giấy bẩn t h u hoàn cảnh thiết t r o phi ưng thì là sinh tính cẩn thận cẩn thận hai người đều không có uống rượu chỉ là ngồi ở chỗ đó c h ậ đợi lấy hát xa bảo đến ước chừng thời gian đốt một nén hương qua đi vạn dụ lâu bỗng nhiên đứng dậy. Tiểu nhị. Tiểu nhị. hắn đeo to hai tiếng không người trả lời đừng uống vạn dụ lâu phẫn n ộ quát đông s ư ở n g đông s ư ở n g muôn vội vàng thả ra trong tay rượu đang muốn đứng dậy liền cảm giác trời đất quay cuồng h ó a mắt không đến bao lâu ngoại trừ hơn hai trăm không uống bên trên đông s ư ở n g đông s ư ở n g còn lại đông s ư ở n g đông s ư ở n g lại trực tiếp ngã xuống nặng nề mê man làm sao đều gọi không dậy vạn dụ lâu tức giận đến giận sôi lên tốt một cái đàm lỗ tử thật to gan đông s ư ở n g động tĩnh cũng đưa tới đàm lỗ tử đám người chú ý bọn hắn từ trong phòng vừa ra tới nhìn thấy người của đông xưởng đều bị mê choáng lập tức giận mình đàm lỗ tử người một chết bang trong điện quan g hòa thạch vạn dụ lâu đã là lấn người mà lên m ũ i kiếm nhắm thẳng vào đàm lỗ tử không phải ta đàm lỗ tử q u á t to một tiếng rút kiếm ngăn cản đinh to lớn lực đạo r ố t vào đàm lỗ tử thể nội đàm lỗ tử trực tiếp bay rớt ra ngoài đụng nát cửa phòng khỏe miệng chảy máu hắn là tây hắn nhị đương đầu võ công so với vạn dụ lâu cái này mười năm trước liền bước vào tiên thiên võ đạo cao thủ kém qua xa đàm lỗ tử người thật to gan đấu trí chơi đến nhà ta trên đầu hôm nay nhà ta liền làm thứ ngươi nhìn xem vũ hóa điển hắn có thể nói cái gì lời còn chưa dứt lý đông cùng kế học dũng đã một trái một phải công đi qua hơn ba trăm tây h á n đông s ư ở n g cũng đã đánh tới đông s ư ở n g hơn nghìn người ngựa lúc này chỉ còn hơn hai trăm người còn có lực đánh một trận thiết trả phi ưng lập tức mang theo những người này cùng tây h á n đông s ư ở n g chém giết toàn bộ long môn khách sạn tràn ngập song phương tiếng la giết đàm lỗ tử ngay từ đầu còn dự định giải thích kết quả vừa lên đến liền bị vạn dụ lâu đại thương đồng dạng là càng ngày càng bạo dù sao bọn hắn nhiều người phần thắng càng lớn hôm nay liều chết muốn đem vạn dụ lâu chém giết ở đây dưới mặt đất trong bí đạo cố hiểu đường bọn người nghe phía trên kịch liệt động tĩnh một đoàn người toàn bộ nợ đợi đến đông s ư ở n g cùng tây hán lưỡng bại c ầ u thương chính là bọn hắn nhặt nhạnh chỗ tốt thời điểm duy nhất sầu lo chính đối với hai cái thần bí nam nhân không có đậu thủ không hơn vạn sự tình không có khả năng thập toàn thẩm mỹ hiện tại đã là tốt nhất tình huống đ o ạ n tiên nhai cùng q uy hải nhất đao đồng dạng đang chú ý tình huống bên ngoài hai người nhìn nhau nhìn về phía dưới chân khách sạn này dưới mặt đất nhất định có bí đạo nếu không không cách nào giải thích người thắt đát trưởng quỹ bọn người không thấy t â m hơi đ o ạ n tiên nhai ngồi sồn người xuống đập mặt đất lỗ h a i có chút rung động uy hải nhất đao nhìn xem phía ngoài đánh nhau thản nhiên nói thật sự là không nghĩ tới đông x vậy mà lại bị một nhà nho nhỏ hắc điếm đùa bỡn trong lòng bàn tay chuyến đi chỉ sợ sẽ trở thành toàn bộ đại minh trò cười đoạn tiên n g a i đứng lên nói nhất đao không nên coi thường những ngày hắc điếm lục lâm đạo nhân vật cũng không đơn giản uy hải nhất đao giống là nghĩ đến cái gì thân s ắ c khá khó xử nhìn thử lạnh một tiếng s á t cơ nghiêm nghị kinh thành sáu điểm nửa đường có một ngày ta nhất định đi tốt tốt kiến thức một chút bọn hắn cái k i ê m mười nhị đường chủ phong thái chương năm mươi n g h e âm thanh phân b i ệ t vị chuột cùng chó săn đinh đinh đinh kiếm quang lấp lóe hỏa tinh phung đức vạn dụ lâu từng bước ép sát ngũ kiếm lăng lệ kiếm quang sáng chói mấy nếu là đem hắn khỏa làm một đoàn đàm lỗ tử lý đông kế học d u n g đã xuất mồ hôi chán chiến cực kỳ vất vả chỉ bằng ba người các ngươi cũng muốn giết chết nhà ta ta nhìn các ngươi là chán sống rồi vạn dụ lâu căn bản không đem đàm l ỗ t ử ba người để ở trong mắt hắn cũng xác thực có lực lượng nói ra lời như vậy là một m cái bước vào tiên thiên đã m ư ờ i năm võ đạo cao thủ vạn dụ lâu kiếm thuật lăng lệ cường hành chiêu thức biến hóa hạ bút thành văn đánh đàm l ỗ từ ba người đáp ứng công suệ chật chỉ thấy vạn dụ lầu trưởng kiếm vẩy một cái lý đông kiếm trong tay đã rời khỏi tay tiếp theo bị một kiếm xuy tim lý đông ngã xuống đất mất mạng đàm lỗ tử cùng kế học dung t h ầ n sắc kinh hãi ba người bọn họ liên thủ đều không phải là vạn dụ lâu đối thủ bây giờ thiếu một cái lý đông còn lại hai người bọn họ chẳng phải là cũng không vạn dụ lâu đối thủ quả nhiên lý đông thân sau khi chết đàm lỗ tử kế học dũng áp lực tăng gấp b ộ i tả h ư u thiếu hụt chân khí trong cơ thể dần dần đều không đáng kể、Phúc. kế học dũng cổ họng bị vạn dụ lâu xuyên thủng hắn đá một cái bay ra ngoài kế học dũng thi thể về kiếm giết chết đàm lỗ tử vạn dụ lâu đốc chủ sẽ không bỏ qua ngươi đàm lỗ tử tự biết hẳn phải chết phẫn nộ gầm nhẹ đón lỡ vạn dụ lâu lượng kiếm về sau liền lại không cách nào ngăn cản vạn dụ lâu thế công bị vạn dụ lâu một kiếm bảo thủ theo tây h á n tam đại đương đầu b ỏ mình tây h á n đông s ư ở n g sĩ khí lập tức giảm lớn thiết t r ả o phi ưng xuất lĩnh đông s ư ở n g còn sót lại đông s ư ở n g một hơi đem tây h á n đông s ư ở n g giết sạch sẽ tươi máu nhuộm đỏ long môn khách sạn pha tạp đao quan g kiếm ảnh điêu khắc ở khách sạn vách tường bàn trên m ặ t g đế vạn dụ lâu chậm rãi đi xuống thang lầu đàm lỗ tử gia hỏa này cũng dám ám hại nhà ta không biết tự lượng sức mình phi ưng tìm chút nước đến đem bọn gia hỏa này làm tỉnh lại hắn quét mắt một chút bị mê ngất đi đông x vô dụng một đám đồ chơi chật vạn dụ lâu lô thai khe run lên hắn lấy ra khăn tay xoa xoa khỏe miệng của mình đ á y mắt nổi lên càng càng lạnh leo sắc cơ hắn quay người hướng về khách sạn chỗ sâu đi đến lúc này tại khách sạn dưới mặt đất trong bí đạo phát giác được phía trên động tính đã không có rồi cố hiểu đường bọn người nhìn nhau nhao nhao cầm lấy binh khí hướng về lối ra tìm đến chiến đấu kết thúc ngao c ỏ tranh nhau ngư ông đ g ấ t lợi hiện tại là bọn h ắ n động thủ thời điểm một đoàn người mới từ trong bí đạo đi ra một đạo kiếm quang đã như thiểm điện bay lượn mà tới trước hết nhất đi ra cố hiểu đường giật này cả mình không dám thất lễ song chân vừa、đạc. thân hình hướng về sau bay ngược đồng thời hai tay xẹt qua hất lên vô số ám khí tơ bông bản hướng về kia kiếm quang đánh tới đinh đinh đang đang thanh em bên thai không dứt vạn dụ lâu cười lạnh một tiếng kiếm quang xoay tròn ám khí liền bị kiếm quang hấp dẫn lấy xoay quanh vân quanh tiếp lấy liền bị quật bay đến một bên thưa thất đính tại bốn phía trên vách tường một đám chuột nguyên lai là trốn ở chỗ này cố hiểu đường thân sắc giật mình cái này lao thái dám vậy mà một chút việc đều không có võ đạo thiên, thiên nghe âm thanh phân về vị ngươi lao tặc này vậy mà đem bản lãnh này luyện đến trình độ như vậy cố hiểu đường sắc mặt tâm trầm các nàng đánh giá thấp cái này đồng s ư ở n g lao thái giám vạn dụ lâu vác lên trường kiếm một cái tay khác dựa vào phía sau cầm ý đai lưng ngọc khí cơ hùng hồn nhà ta nếu là không có điểm đặc thù bản sự làm sao có thể từ nhiều như vậy thái giám bên trong chỗ hết tài năng a cái gọi là nghe âm thanh phân biệt vị chữ trên mặt ý tứ tự nhiên là cực dễ lý giải liền là thông qua nghe được thanh âm phân rõ vị trí cụ thể nhưng ở cái này long môn bên trong khách sạn cố hiểu đường bọn người từ trong bí đạo đi ra thanh âm không lớn vạn dụ lâu lại có thể đem bắt được cung cấp tốc tìm tới vị trí của bọn hắn cái này không phải bình thường chờ đợi trong chốc lát, cố h i ể u đường cũng không nhìn thấy có đông xưởng đông xưởng tới nguyên bản âm chầm sắc mặt lại trở nên đắc ý thái giam c h ế t bẩm nguyên lai、like、cũng chỉ có một mình ngươi trong bí đạo đám người nao nao trôi ra bao vây vạn dụ lâu nhìn chằm chằm vạn dụ lâu đạ m m ạ c ánh mắt từ trên thân mọi người từng cái đào qua dựa vào phía sau tay trái cầm tản ra nhàn nhạt hương hoa mai khăn tay nhẹ che cái m ũ i thật bẩn thật thối cố h i ể u đường thương tiểu văn hai nữ biến sắc cố h i ể u đường quắc mắng thái giam c h ế c bẩm ngươi nói người nào nàng hai tay tại bên hông một vòng lại một lần nữa vung ra vô số ám khí như bạo vũ lê hoa xâm nhập mà tới Vạn rụ lâu m ắ thường lộ ra k h t Điểm ấy ám ấy khí tiểu h pháp cũng đừng có lấy ra mất mặt xấu hổ. ủ cũng có đừng lấy mất xấu ra mặt k ế m một ám quang đều đều ra tầng tầng lớp lớp, đánh tới ám khí đều không ngoại lệ đều bị đánh ra ngoài. Thường lắp lớp lớp, lệ tới t cái, i khí bị văn xoay người nhảy lên loan đao hành không nhưng u y ệ t nha đao quang lạnh leo băng hàn nhanh chóng lăng lệ xâm nhập m à t ớ i c á p cương huy động tâm c h á n đ ỗ n g nhiên đập tới phong bế vạn dụ lâu chính diện đường đi người thắt đ ắ t cùng trưởng quỹ lương tài tiểu nhị và cương nhị tài cực nhọc bình vờn quanh vạn dụ lâu tùy thời ma động tìm kiếm cơ hội lạnh lén chết cố hiểu đường ám khí đã không có rồi nàng đổi lại binh khí của mình rõ ràng là một thanh so với nàng người còn cao quan công đao quan công đao thế đại l ự c t r ầ m chính diện chủ công nhất đao chi thế bá đạo cưng mánh gào thét mà tới vạn dụ lâu huy kiếm mà động cũng không thấy hắn như thế nào động tác nhẹ nhàng hướng lên quét qua đẩy ra thưởng tiểu văn luân đao tiếp lấy lăng không vung lên tập trảm tại cố h i ể u đường quan công trên đao keng kịch liệt âm thanh em vang lên cố h i ể u đường cắn chặt răng gắt gao đẻ xuống nhưng cái kia tại quan công đao so sánh hạ lộ ra cực kỳ nhỏ hẹp trường kiếm lại không n ú c n í c h tí nào phong bế quan công đao đường đi thương tiểu văn bị một kiếm đẩy ra lăng không xoay tròn đã ở trên vách tường tiếp lấy thân hình lại tiến vào loan đao lại lần nữa chém về phía vạn dụ lâu cố hiểu đường thấy thế muốn vì thường tiểu văn tìm tới cơ hội quan công đao gắt gao dính chặt vạn dụ lâu kiếm tuyệt không nhường vạn dụ lâu có cơ hội đem kiếm rút đi kể từ đó vạn dụ lâu liền lâm vào đáng sợ sát cơ bên trong chỉ đợi thường tiểu văn loan đao vừa rơi xuống liền có thể chém dụng vạn dụ lâu đầu thái giam c h í t bẩm ngươi nhất định phải chết ha ha vạn dụ lâu cười lạnh một tiếng cố hiểu đường thần sắc biến đổi cẩn thận chỉ thấy một bóng người bay lượn mà tới chảo ảnh hay không trực kích thường tiểu văn thương tiểu văn người giữa không bên trong tinh thần thế công toàn bộ hội tụ tại vạn dụ lâu trên thân đối mặt cái này đột nhiên tập kích nàng đã không cách nào ngăn cản chủ nhân các cương nóng này vung ra trong tay mình t ấ m chắn muốn trở ngại người tới tập kích vì thường tiểu văn tranh thủ thời gian nhưng làm hắn t ấ m chắn vại ra thời điểm vạn dụ lâu một mực cầm tại trong tay trái khăn tay đột nhiên xoay trọn bay ra ngoài nguyên bản giặt dẹo khăn tay tại thời khắc này bị rót vào chân khí về sau lập tức trở nên cứng rắn như sát va chạm ở trên kiên đem tâm chắn trực tiếp đụng bay ra ngoài k ả m ở trên vách tường phốc phốc máu tươi vời ra thương tiểu văn thần sắc thống khổ hét thảm một tiếng rơi rơi xuống đất sống lưng của nàng bên trên năm đạo vết cào xuyên qua eo của nàng bụng máu tươi cốt cốt trào ra ngoài nàng hẳn phải chết không nghi ngờ thiết t h á o phi ưng cười lạnh nhìn xem cố hiểu đường bọn người các ngươi bọn này con c h u ộ t con hoàn toàn chính xác có mấy phần bản sự nhưng bây giờ chính là tử kỳ của các ngươi t r ư ơ n g năm mươi mốt bá đao vô địch huyết tinh giết chóc bạch bạch b ạ cố h c hiểu đường liền lùi lại hơn mười bước thẳng đến đụng vào khách sạn trên cây cột dẫn tới cả tòa khách sạn đều lung lay phương mới dừng lại khoe miệm nàng chạy máu n à n quan công đao non mịn cổ tay giờ này khắc này cũng ch ngay tại vừa mới thượng tiểu văn bị thiết trào phi ưng trọng thương về sau vạn dụ lâu trên thân kiếm bỗng nhiên chuyển đến một cố lực lượng khổng lồ trực tiếp đem cố h i ể u đường đẩy lui cũng bị thương nặng nàng bạc thương chu đi vào cố h i ể u đường bên người có chút e ngại lo lắng nhìn xem vạn dụ lâu vạn dụ lâu thần sắc hơi đổi người này giống như vũ hóa điển không hắn không phải vũ hóa điển tuyệt sẽ không vì bảo hộ một nữ hy sinh chính mình vạn dụ lâu rất nhanh hương phấn lên hắn không ngừng đánh giá bạc thương chu qua giống giống nhau như lúc hoàn toàn chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra một cái có thể xưng điên cùng kế hoạch bắt đầu ở đáy lỏng của hắn ấp ấ trên g n thực u tế ngay từ đầu tây hắn những cái tia thái gì. dám đối đại ánh mắt của mình liền có chỗ khác biệt lúc kia hắn liền ý thức được chính mình gương mặt này một nhất định có chỗ đặc biệt gì cố hiểu đường ngược lại là nghĩ đến cái gì khách sạn này bên trong một mực còn có hai người tại mặc kệ ngươi có kế hoạch gì không giết chết bọn hắn kế hoạch này biết đến liền không chỉ chúng ta những người này vạn dụ lâu n h ư mày nhìn về phía lầu một cuối hành lang hắn liếc xéo cố hiểu đường một chút ngươi nghĩ mượn đau giết người ha ha ta muốn tiếp tục sống không giả ngươi có kế hoạch gì ta không biết nhưng bất kỳ sẽ tiết lộ bí mật kế hoạch đều nhất định thất bại điểm này ngươi không có thể phủ nhận cố hiểu đường ném quan công đao nàng đang chờ vạn dụ lâu làm ra lựa chọn không thể nói trước sai bất luận cái gì kế hoạch một khi để lộ bí mật đều nhất định thất bại đã như vậy cái kia nhà ta trước hết đem bọn ngươi những người này rết sạch sành xanh dù sao nhà ta cũng không cần nhiều người như vậy cố hiểu đường sắc mặt hơi đổi nàng đích sắc là có ý nghĩ mượn nhờ cái kia hai cái người thần bí giết chết vạn dụ lâu thật không nghĩ đến vạn dụ lâu cũng không phải người ngu lại muốn động thủ t r ư ớ c đem bọn hắn những người này đều giết chết bạc thương chu vội và ngăn n g tại cố hiểu đường trước mặt không được ngươi giết chết bọn hắn ta liền lập tức tự sát ngươi dám uy hiếp nhà ta vạn dụ lâu nắm chặt c h u kiếm sắc cơ đột nhiên bộ phát bạc thương chu thần sắc đ ạ i biến nhắm mắt lại chậm đợi vạn dụ lâu lựa chọn hồi lâu hắn từ từ mở mắt cái này mới nhìn đến vạn dụ lâu đã cầm kiếm hướng về lầu một c u ố i gian phòng đi đến bạc thương chu không khỏi nhẹ nhàng thở ra lưng bên trên c h e kín mồ ù hôi toàn thân quần áo đều đã ướt đẫm hắn vừa rồi hoàn toàn là đang đánh cược mệnh đánh cược vạn dụ lâu kế hoạch đối vạn dụ lâu cực kỳ trọng yếu cũng may hắn cực thắng vạn dụ lâu đi vào lầu một khối gian phòng hư lệnh một tiếng một kiếm xoắn nát cửa phòng đoạn thiên ngai cùng quy hải nhất đao lẳng lặng nhìn hắn bọn hắn bản không có ý định vào l k ỳ thật mặc kệ ngươi làm cái gì chúng ta đều có thể làm như không thấy huyên áo đoàn thiên n g a i còn chưa có nói xong vạn dụ lâu đã là quát l ệ n h một tiếng một kiếm chức kích huy hoàng nhanh chóng đoàn thiên n g a i lắc đầu quy hải nhất đao rời bước hướng về phía trước trong chớp mắt đến đoàn thiên n g a i trước người bên hông trường đao trợt ra khỏi vỏ lóe sáng đao quang tựa như đêm tối lưu tinh sáng trói lộng lẫy kinh người sát khí lấy quy hải nhất đao làm bên trong tâm nhanh chóng quyết tán rất mau đem tất cả mọi người chìm không ở tại bên trong cái này mênh mông sát khí tựa như là sóng cả mánh liệt hải dương tất cả mọi người tại sát khí bên trong nước chạy vèo trôi khó mà tự k i ể m chế vạn dụ lâu đ ấ y mắt hiện ra một vòng kinh h ả i thân sắc cũng là đ ổ i biến q uy hải nhất đao suất đao giờ khắc này vạn dụ lâu đã biết thân phận của bọn hắn hộ long sơn trang cao nhất mật thám đoạn thiên nhai cùng địa tự hàng thứ nhất mật thám q uy hải nhất đao bà đao ông đao khí phá không không gì không phá vạn dụ lâu kiếm như sóng gió bên trong một chiếc thuyền con rất nhanh liền l ậ tút đi qua mà đao khí không lưu tình chút nào xuyên qua vạn dụ lâu thân thể vạn dụ lâu thân thể đứng nghiêm tại cửa ra vào hai con ngươi trợn tròn lên gia tâm của hắn kế hoạch của hắn tại thời khắc này đều thành trăng trong nước hoa trong kính cố hiểu đường bọn người đặt mình vào tại sát khí này bên trong miễn cưỡng bảo vệ b ả n tâm nhìn xem môn k i a miệng vạn dụ lâu tại bọn hắn kinh dị trong ánh mắt vạn dụ lâu toàn bộ thân hình trong nháy mắt này chia năm xẻ bảy triệt để nổ tung quy hải nhất đao đi ra khỏi phòng trốn cố hiểu đường thanh em t h ê lương bạc thương chu mang trên lưng nàng không chút do dự hướng bí đạo nhập khẩu chạy tới lương tài vàng cương nhị tài cực nhọc bình bốn người thì là điên cuồng trốn hướng ngoài cửa sổ cắp cương hốc mắt đỏ lên hiện ra huyết sắc đã mê thất tâm trí lưu lại người thắt đắt cũng không đói hoài tới thường tiệu văn cùng các cương l i ề u mạng hướng về khách sạn đại môn chạy tới ai cũng không ngờ rằng đại s á t tứ phương vạn dụ lâu sẽ không chịu được như thế một kích bị đối phương nhất đao giết chết h u thân hình loại lên quy hải nhất đao liền đã đến đám người vừa mới đứng yên vị trí đao quang loại lên các cương cùng trên mặt đất thường tiểu văn toàn bộ bị chém giết ánh mắt của hắn hung lệ h u y ề n như thượng cổ á t thú trong tay chiến đao lăng không một tràm bà đao ông h ư không chấn động vô cùng vô tận đao khí từ trên đao của hắn hướng về bốn phương tám hướng chém tới trước hết nhất ngã xuống là người thắt đáp sau đó là lương tài vàng cương nhị tài cực nhậu bình Tiếp t hắn e o trùng điệp ngã xuống đất nhưng may mắn chặn bá đao đại bộ phận đao khí lại bởi vì hắn cách khá xa may mắn bảo vệ cái này một cái mạng còn sót lại lượng công xưởng đông xưởng cảm kích đỡ dạy hắn lên chiến mã liệu mạng hướng về dịch chạm phương hướng chạy tới vũ hóa điền cùng thẩm luyện đều ở nơi đó đi nơi nào mới thật sự là an toàn dưới mặt đất bí đạo bạc thương chu gánh vác lấy cố hiểu đường liệu mạng chạy người kia thật là đáng sợ hắn rất thông minh biết mình ra bên ngoài chạy nhất định không chạy nổi người kia đao cho nên hắn trước tiên nhảy vào bí đạo mượn răng khắp nơi bí đạo trở n g ạ i quy hải nhất đao đ à o khí quả nhiên hắn thành công bạc thương chu giờ này khắp này đã đối bạch thượng quốc bảo tàng không có một chút xíu lòng mơ ước hắn chỉ nghĩ bảo trụ củng cố hiểu đường tính mệnh một đường xuyên qua rắc rối phức tạp bí đạo tìm tới lối ra bỏ lên đi ra lúc này khoảng cách long môn khách sạn đã có khoảng trăm mét bạc thương chu không dám dừng lại nếu như quy hải nhất đao đuổi theo ra đến hắn vẫn là hắn phải chết không nghi ngờ chạy hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu chạy, không ngừng chạy. chương năm mươi hai đại quân tranh chấp triệu thông ngay tại chạy về long môn khách sạn trên đường dịch trạm khoảng cách long môn khách sạn bất quá sáu mươi dặm chiến mã phi nhanh một canh giờ liền có thể đến sở dĩ tại dịch trạm trì hoãn thời gian lâu như vậy vẫn là bởi vì vũ hóa điền cùng thẩm luyện khi biết trong khách sạn có một cái cùng vũ hóa điền giống nhau như lúc người về sau thương lượng một cái kế hoạch dự định do vũ hóa điền ngụy trang thành người này lén vào khách sạn cái này một đám lục lâm đạo tặc bên trong tìm tới bạch thượng quốc bảo tàng lại nội ứng ngoại hợp đoạt đoạt bảo tàng bởi vậy vì khu phân thật giả vũ hóa điền cố ý chế định một cái ám hiệu long môn phi giáp liền biết thật giả, triệu thông trên đường đi nói thầm lấy cái này ám hiệu sợ mình quên đi nhưng rời đi dịch trạm còn không có một khắp đồng hồ liền nhìn thấy đông xưởng tây hắn đông xưởng hỗn hợp lại cùng nhau hai mươi người hộ vệ lấy đông xưởng đại đương đầu thiết trả phi ưng hướng bên này chật vật thoát đi đã xảy ra chuyện gì hắn đuổi bước lên phía trước thiết trả phi ưng nhìn hắn một cái nghiêm nghị nói nhanh mang bọn ta đi dịch trạm triệu thông không dám thất lễ vội vàng mang theo thiết trả phi ưng bọn người trở về tới dịch trạm bên này vũ hóa điển thẩm luyện còn đang chuẩn bị đi long môn khách sạn chấp hành kế hoạch của mình chưa từng nghĩ triệu thông vậy mà mang theo đông s ư ở n g đại đương đầu thiết trào phi ưng trở về tàu thiếu khâm bước nhanh về phía trước kiểm tra thiết trào phi ưng thương thế sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi đốc chủ là bà đao vũ hóa đ i ể n biến sắc thiết trào phi ưng quỳ một chân trên đất đem trong khách sạn đủ loại biến hóa từng cái nói ra không có chút nào d i u diếm khi biết được đàm l ỗ t ử đám người đã chết tại vạn dụ lâu trên tay về sau vũ hóa đ i ể n tức g i ậ n đến áp chế không nổi chính mình khi cơ trực tiếp đánh bay thiết trào phi ưng đốc chủ lúc này nhu cầu cấp bách nhân thủ lưu lại tính mạng của hắn đi thẩm luyện từ bên cạnh kh thầm nghĩ trong lòng đệ đệ nhất đao quả nhiên là liệu sự như thần cái này bạch thượng quốc bảo tàng tranh đoạt đến cuối cùng quả nhiên biến thành nghiêm đảng cùng hộ long sơn trang chi tranh vũ hóa điền biết được hộ long sơn trang người đã hái được quả đảo c h i ế m cứ long môn khách sạn thần sắc cũng trở nên rất khó coi hắn so với ai khác đều rõ ràng cái kia hộ long sơn trang tứ đại mật thám có chơi đốc chủ bây giờ kế hoạch đã vô dụng dứt khoát liền dựa theo trước kia nói chờ đợi hát s a bạo trôi qua về sau người ta hợp lực năm ngàn người tay dù cho là tứ đại mật thám lại có thể thế nào chỉ là cái này ngọc môn quan thủ tướng nghe nói chính là thiết đảm thần hầu người chúng ta còn cần cẩn thận nếu là bị hắn ngăn tại ngọc môn quan bên ngoài sợ là không thể quay về kinh thành thẩm luyện đưa lỗ thai nhỏ giọng nói vũ hóa điền nhăn đầu lông mày hiện tại quy hải nhất đao vừa ra tay đông xưởng xem như xong cái k i a một đám lục lâm đạo phỉ có thể sống chỉ sợ cũng không có mấy cái kế sách hiện thời cũng chỉ đành như thẩm luyện lời nói tinh tâm c h ở lấy hát xa bạo đi qua thẳng đến long môn khách sạn cướp đoạt bạch thượng quốc bảo tàng long môn khách sạn đông xưởng những cái tia bị mê chóng đông xưởng còn có chút không có tỉnh lại đoạn thiên ngai cùng quy hải nhất đao cũng không để ý đến nhất đao người lưu tại nơi này ta muốn đi ngọc môn quan n h ư ờ n g hoa tướng quân phái người tới cùng bọn ta cùng nhau chờ hát xa bạo đi qua mang đi bạch thượng quốc bảo tàng một mực trong bóng tối làm việc bọn hắn bị ép xuất thủ hai người tất nhưng đã bại lộ tại vũ hóa đ i ể n trước mắt bây giờ cũng chỉ có thể cùng vũ hóa đ i ể n chính diện va chạm vũ hóa đ i ể n cùng thẩm luyện xoắn suýt chí ít năm n g h n nhân mã hai người bọn họ võ công lại cao hơn cũng không có thể đỡ nổi cái này năm ngàn người cứ như vậy ngọc môn quan hoa giữ tướng quân liền trở thành bọn hắn chỗ dựa lớn nhất biên quân chiến lực cường hành hoàn toàn không phải lượng công xưởng đông xưởng cùng cầm ý địa vệ có thể so đến lúc đó ba ngàn ngọc môn quan biên quân đủ để đem lượng công xưởng đông xưởng cùng cẩm ý gì hệ vệ đánh tan đ o ạ n thiên nhai đơn giản thu thập một chút một người x o n g ngựa thẳng đến ngọc môn quan mà đi uy hải nhất đao nhìn xem hắn đi xa bóng lưng chính mình đi vào khách sạn trong hành lang đại mã kim đao ngồi tại trên một cái băng ngồi chờ đợi đ o ạ n thiên nhai cùng đại quân trở về đ o ạ n thiên nhai không thương cả mã m lực tốc độ cực nhanh nửa ngày liền đã tới ngọc môn quan bái kiến hoa tới về sau đoàn thiên nhai mời hoa g ữ xuất binh hoa g ữ không có cự tuyệt lưu lại một ngàn sĩ tốt chấn thủ ngọc môn quan chính mình tự mình xuất lĩnh hai ngàn quân coi giữ đại quân tiến lên cùng cá nhân tự nhiên là không giống hành tung của bọn hắn lại không cách nào ẩn t à n g bị tây h á n cùng cầm y địa vệ chính s á t phát hiện vội vàng hồi báo cho vũ hóa điền cùng thẩm luyện hai người đều không nghĩ tới hoa d ữ vậy mà lại từ bỏ ngọc một quan ngược lại thẳng đến long môn khách sạn điều này đại biểu lấy hoa d ữ không đơn thuần là phong bế bọn hắn đường đi đơn giản như vậy đã trực tiếp tham dự và o hộ long sơn trang cùng bọn hắn trong xung đột đốc chủ chúng ta bây giờ lập tức phát binh trực tiếp công sát hoa g ữ cùng đoạn thiên nhai nếu không một khi chờ đoạn thiên nhai cùng quy hải nhất đao tụ hợp chúng ta sẽ càng thêm nguy hiểm thẩm luyện lập tức làm ra một cái quyết định Cần q u y hộ long sơn trang tứ đại mật thám võ đạo cao tuyệt một cái đều đã cực khó đối phó hai cái liền lại càng không cần phải nói đoàn thiên ngai ngàn vạn lần không nên cùng quy hải nhất đao tách ra bọn hắn đã tách ra liền cho bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội vũ hóa điền meo mắt lại nhìn xem dọc theo quan đạo chính tại tiến lên đại quân một lát sau hạ quyết tâm động thủ xuất kích t à o thiếu khâm nhanh chân x u ố n g d ư ớ i thẩm luyện cũng là nhường trương nhân phượng đi truyền lại mệnh lệnh cầm ý địa vệ cùng tây hán đông s ư ở n g nhanh chóng tụ họp lại bày trận cầm đao nhắm ngay xa xa quân đội cầm ý địa vệ cùng tây hán động tác đương nhiên cũng không gạt được hoa d ữ hắn hư lệnh một tiếng lập tức mệnh lệnh quân đội triển khai quân trận chuẩn bị nên kích cầm ý địa vệ cùng tây hán đoạn thiên n g a i cũng không nghĩ tới cầm ý địa vệ cùng tây hán cũng dám trực tiếp xuất kích hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình khả năng phạm vào một cái sai lầm lớn không nên cùng quy hải nhất đao tách ra hoa g ữ ngồi c ư i tại trên t h ầ n s á c hắn nghiêm nghị rõ ràng nhân thủ của đối phương là chính mình còn hơn gấp hai lần nhưng hắn không có nửa điểm khẩn trương nâng cờ nên địch t ừ n g đạo mệnh lệnh đều đâu vào đấy truyền xuống tiếp song phương quân trận càng ngày càng gần đau thương va chạm một c ố nhìn không thấy khói lửa bắt đầu tràn ngập tại cái này dịch chạm bên ngoài thẩm luyện cùng vũ hóa đ i ể n dục ngựa mà ra thẩm luyện nhìn xem hoa giữ cùng đoạn thiên n g a i mặc dù đoạn thiên n g a i đầu đội mũ rộng đành che khuất khuất mặt nhưng thẩm luyện vẫn là cảm nhận được đoạn thiên nhai trên người cái tĩa cố độc nhất vô nhị khí tức hoa tương quân chúng ta phụng mệnh tìm kiếm bạch hẳn là muốn mưu phản sao thẩm luyện vận đủ chất khí thanh âm truyền khắp t ứ phương biên quân có thể chiến tây h á n cùng cầm y đ ể vệ xác thực không nhất định là biên quân đối thủ nhưng là tại nhất đao cho trong thư của hắn đã chỉ ra đối phương một cái khuyết điểm trí mạng khuyết điểm này đủ để cho hộ long sơn trang tất cả mưu đồ toàn bộ thất bại thẩm luyện vận đủ chất khí tụ ở đan điền hô quát mà ra một câu nói kia lập tức nhường ngọc môn quan quân coi g ữ có chút bạo động thời đại này mưu phản là thiên đại sự tình hoa g ữ đối ngọc môn quan quân coi g ữ hoàn toàn chính xác vô cùng có hy vọng nhưng quân coi g ữ quân lương lương thảo đều đến từ triều đình cung cấp hoa giữ hy u vọng còn chưa tới có thể để cho quân coi dư theo hắn mưu phản trình độ hoa giữ tướng quân chư vị ngọc môn quan huynh đệ cái này bạch thượng quốc bảo tàng việc quan hệ chư vị biên quân huynh đệ quân lương các ngươi không phối hợp chúng ta cùng một chỗ lấy ra bảo tàng vận chuyển kinh thành lại ở chỗ này muốn ngăn cản chúng ta làm việc đến cùng làm mục đích gì thẩm luyện nổi lên khí lực thanh âm trên chiến trường quanh quẩn vũ hóa điền thần thanh khí chân tiếng như h ư n g trùng theo sát thẩm luyện về sau bản tọa là tây hán đốc chủ vũ hóa điển bản tọa có thể hướng các ngươi cam đoan cái này bảo tàng chỉ cần tìm được các ngươi người người n g ư ờ n g nhưng các người nếu là khăng khăng ngăn cản ngẫu nịch phạm thượng cái tia lôi đỉnh phía dưới ngọc thạch câu phần không đơn giản các ngươi muốn chết người nhà của các ngươi cũng muốn bị liên lụy vũ hóa điển thân là tây hán đốc chủ địa vị tôn s ủ n g hán tự mình nhận lời ân uy tình thi ngọc môn quan đám binh sĩ càng ồn ào náo động hoa giữ thần sắc khó coi quay đầu nhìn về phía một bên đoạn thiên ngai lúc này đoạn thiên ngai cũng là đâm lào phải theo lao hắn chưa từng ngờ tới thẩm luyện vậy mà đem có quan hệ bạch t ư ợ n g quốc bảo tàng sự tỉnh toàn bộ nói ra những này là có thể nói sao bây giờ người, người đều biết tây hán cùng cầm ý d ỉ vệ là muốn đào móc bảo tàng giải quyết biên quân quân tiền vấn đề việc quan hệ biên quân lợi ích những này biên quân sĩ tốt sẽ còn đem hết toàn lực tác chiến sao thiên ngai thần hầu vì sao nhất định phải đoạt đoạt bảo tàng tướng quân tiêm đảng lợi nói không thể tin cái này bảo tàng đến kinh thành chỉ sợ sẽ đều rơi vào trong túi tiền của bọn họ đ o ạ n thiên ngai chém đinh chặt sát hoa giữ lại lắc đầu ý vị t h â m t r ư ờ n g nói đây không phải là càng tốt sao hà đ o ạ n thiên ngai hơi s ư ớ n g sở hắn không để ý tới giải hòa giữa ý tứ hôm nay cẩm ý gì vệ cùng tây hãn đã hứa hẹn tiền này là dùng đến giải quyết sang năm quân tiền vấn đề nếu sang năm quân tiền vẫn không có phát ra tới Đây không phải là càng là t ố t chặt thay sao. Hoa chiến giữ nắm chặt chiến mã, thay đổi p h ư ơ n g h ư ớ n g c ũ n g mặc khi ệ đoạn t ê n n h đi hoa n giữ đối đoạn một câu sau đó mang theo ngọc môn quan quân coi giữ thẳng đến ngọc mưa quan đoạn tiên n g a i rơi vào đường cùng cũng đành phải là lao tới long môn khách sạn hội hợp quy h ả i nhất đao trở lại kinh thành hộ long sơn trang đêm hôm nay phát sinh sự tỉnh từ đ ầ u g chí c u ố i cáo chi thiết đạm thần hầu thẩm luyện nhìn thấy biên quân rút đi nhẹ nhàng thở ra thẩm nhất đao sớm ở trong thư liền bảo hắn biết thiết đạm thần hầu mưu đồ bạch thượng quốc bảo tàng là vì mình việc ngầm không thể lộ ra ngoài ánh sáng bọn hắn thì lại khác đào móc bạch thượng quốc bảo tàng khiến cho hoàng đế bệ hạng là đại nghĩa đã chiếm cứ đại nghĩa vậy liền lấy đường chính chính chính chi thế đem sự tỉnh mở ra dưới ánh mặt trời lấy đại nghĩa áp chế biên quân sĩ tốt th quả nhiên thuận lợi lui ngọc môn quan quân coi giữ trở về chỉnh đốn đi chờ đến hát sa bạo qua đi lấy đi bảo tàng trở lại kinh thành thẩm luyện cùng vũ hóa điển cũng cơi tại trước trở về dịch trạm chờ đợi hát sa bạo đến kinh thành thẩm nhất đao trong nhà thu trạm về sau cuộc sống của hắn càng thanh thản mỗi một ngày ngoại trừ luyện võ chính là đi theo lục trúc học tập phật pháp đi qua trong khoảng thời gian này học tập nhất là lục trúc cái này một vị phật pháp đại đức giản giải khiến cho thẩm nhất đao đối phật pháp lý giải đã đến cực sâu cảnh giới điều này cũng làm cho hắn tu luyện t i ế u lâm kim trung cháo lại không hậu hoạn hôm nay vừa mới diễn luyện xong một lần thiếu lâm kim trung cháo t cốt cốt đột, đột, đột, đột, đột, đột phá đại a o o liền l có một nhật t â n nóng bỏng, c như lai trưởng cũng là tuệ hơi độc Không lỏng đụng chạm đến đệ cửu trọng cửa hải thấm nhất đao nhất cổ tắc khí một nén nhang về sau cửa hải cao phá loại kia toàn thân cảm giác sảng khoái lại lần nữa quét sạch toàn thân đại nhật như lai t r ư ờ n g cũng là trong khoảng thời gian này phật pháp thôi động hạ thuận lợi bước vào cao nhất để tự trọng triệt để viên mãn vừa mới tăng vọt một đoạn chân khí cũng là lại lần nữa phi tốc tăng trưởng mở rộng đến trước đó gấp hai q u thửa thấm nhất đ a o đứng dậy phải tay cầm nắm tay cảm thụ được thể nội tăng trưởng sức mạnh nhịn không được bật cười mỗi ngày chuyên cần khổ luyện không phải là vì này nháy mắt đột phá thoải mái cảm giác sao nhị ra ngoài cửa truyền đến lư kiếm tinh tiếng la thấm nhịn đại nhân thông qua cầm ý địa vệ con đường gửi tin đến bọn hắn đã thuận lợi lấy ra bạch thượng quốc bảo tàng chính bắt đầu đường về lưu kiếm tinh cực vì hưng phấn bạch thượng quốc bảo tàng tới tay mang ý nghĩa thẩm luyện thăng nhậm cầm ý địa vệ chỉ huy làm đã là chuyện chắc như đinh đ ó n g cột bọn hắn những ngày cùng sau lưng thẩm luyện người tự nhiên cũng có thể nước lên thì thuyền lên t h ẩ m nhất đao tiếp qua thẩm luyện thông qua cầm ý địa vệ gửi tới tin nhanh chóng nhìn một lần、Tốt. đội tàu xây dựng như thế nào đã không sai bị lắm chỉ là ngay từ đầu người số không nhiều hơn nữa một chuyện khác cũng cần cân nhắc đó chính là chúng ta có thể sử dụng đáng tin nhân thủ không nhiều đội tàu ra biển ư nói nói không nói vũ lực bảo hộ vấn đề liền nói nhiều như vậy tiền cũng nên có chính mình tín nhiệm người trông coi đi không phải vậy vạn nhất có người có hài lòng đội tàu hàng hóa tiền bạc đều phải đổ xuống sông xuống biển thậm nhất đao cũng có chút đau đầu trước đem đội tàu chuẩn bị thỏa đáng chuyện còn lại từ từ sẽ đến lư kiếm tinh nhẹ gật đầu dưới mắt cũng chỉ có thể như thế mao văn long tướng quân bên kia nói thế nào mao tướng quân đã đáp ứng hợp tác với chúng ta đối với chúng ta ủng hộ hắn kế hoạch hắn cũng thập phần vui vẻ nguyện ý cùng chúng ta chân thành hợp tác đem chuyện này làm tốt nhắc lên mao văn long lư kiếm tinh trên mặt buồn dầu thần sắc biến mất không thấy gì nữa vốn cho rằng cùng mao văn long tiếp xúc sẽ có chút c ọ n sóng chưa từng nghị thuận lợi vượt qua đó trước Tr đầu tiên muốn đáng giá thẩm nhất đao đầy đủ t í n n h i ệ m sẽ không một mình nuốt buôn bán trên biển lợi ích tiếp theo người này còn muốn có nhất định võ công nếu có thể chấn áp được trên biển cục diện lượt số huynh đệ bọn họ bên cạnh hai người nhân thủ lượng điều kiện đều phù hợp người chỉ có lư u kiếm tinh bùi luân hết lần này tới lần khác hai người bọn họ đều có tác dụng lớn bùi luân lần này trở về về sau nếu không có gì ngoài ý muốn sẽ kế nhiệm nam c h ấ n phủ ti c h ấ n phủ sứ vị trí mà ban đầu nam c h ấ n phủ ti c h ấ n phủ sứ trương nhân phượng sẽ đ ề bạt làm cẩm y đ ị vệ chỉ huy sứ về phần trương hàn vũ công không đủ thẩm nhất đao thân thể không tốt lại trên thân còn có bí mật lôi tam cùng trương nhân phượng đều còn không có hoàn toàn đạt được thẩm nhất đao tín nhiệm không một đấu gột nên hồ a thẩm nhất đao thở dài lần thứ nhất cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa nhớ hắn trở lại nhà chính con người có chút co r ụ t lại tại cung phụng quỷ đầu đao trên hương hán có một phong thư thẩm nhất đao nhìn chung quanh một chút xác nhận không người cũng xác nhận chính mình không có phát giác được bất luận kẻ nào lén bảo như vậy là ai đem phong thư này để ở chỗ này võ công của đối phương hẳn là đã bước vào đại tông sư tri cảnh nếu không tại sao chính mình không có phát giác được động tác của đối phương thẩm nhất đao cầm lấy tin cấp tốc nhìn một lần đ á y mắt đ ố n g nhiên hiện ra một vòng ý cười tay phải chấn động tin tan thành mây khói một đêm không nói gì hôm sau trời vừa sáng thẩm nhất đao sau khi rời giường như là qua lại trước luyện một lần v õ c ô n g sau đó thẳng đến tam hợp lâu tam hợp lâu là kinh thành phồn hoa nhất quán rượu một trong tọa lạc tại kim phong tế vũ lâu cùng sáu điểm nửa đường thế lực đường danh giới bên trên nó là thiếu có thể không nhận hai thế lực lớn quá ý n h i u quán rượu thẩm nhất đao qua lại chưa có tới tam hợp lâu nguyên nhân rất đơn giản hắn không thích nơi này tiêu phí bất luận kẻ nào muốn từ hắn trong túi lấy tiền so với muốn tính mạng của hắn còn khó bất quá lần này không giống có cho cùng cái nói, người nhất ăn, người mời. Đối thẩm mà một làm đao đầu đồ ra là dù bếp khách mời cũng、so、với cũng c so í n mình dùng tiền mua muốn hương hơn nhiều. h Khách mua quan mấy vị vừa vào tam hợp lâu điếm tiểu nhị cũng nhanh bước tiến lên đón c ư ờ i theo cung kính có thửa thái độ làm cho người như một xuân phong a có người hay ta nàng nói tại chữ thiên bính số phòng điếm tiểu nhị hơi chút nhớ lại một lần lập tức tiến lên dẫn đường khách quan đi theo ta t h ẩ m nhất đao đi theo điếm tiểu nhị đi vào lầu hai tam hợp lâu là một cái tứ phương hành lang gấp khúc hình thức chữ thiên bính số phòng ở vào đồng phương bên phải nhất đến cổng điếm tiểu nhị cung kính lui ra đi thấm nhất đao gõ cửa phòng một cái tiến vào thanh â m bên trong phòng như không c ó c ú lan rào rạt doanh m à t h ô i thấm nhất đao nghe được thanh â m này liền không nhịn được cười đẩy cửa phòng ra một cái quen thuộc bóng lưng chính đối hắn tú lệ nhu thuận tóc dài rủ xuống đến eo t h i ế p thân màu xanh nhạt váy dài hoàn mỹ phát họa ra nàng thon dài dáng người nghe được tiếng mở cửa đông phương cô nương m á i nhìn cười một tiếng trong phòng tỏa ra xuân quang vô hạ tươi đẹp ấm áp thấm nhất đao đóng cửa lại đi vào đưa tiền sau thẩm nhất đao lời nói lập tức r ư ớ lấy đông phương cô nương hai cái khinh thỉnh gia hỏa này vẫn là như thế chán ghét ta đầy mắt cũng chỉ có tiền n h a cho ngươi đông phương cô nương h ả o phóng hướng trên mặt bàn đập bên trên một tấm ngân phiếu thẩm nhất đao không kịp chờ đợi đánh tới ngân phiếu bên trên số lượng n h ư ờ n g thẩm nhất đao con mắt càng sáng sủa c ắ Cảm ơn lại là một vạn lượng hai vạn lượng ngân phiếu đầy đủ lấy vợ không hưởng công hắn lúc trước phí hết khí lực lớn như vậy cứu người đông phương cô nương nhìn xem thẩm nhất đao con mắt tỏa sáng dáng vẻ trong lòng không khỏi liền nâng lên một cô khí tới cái này chết nam nhân không phải là tên thái giám a nghĩ đến tại thẩm n h ấ t đao trong nhà cái k i a mấy ngày đông phương cô nương ánh mắt không khỏi trở nên c ổ q u á i có chút rời xuống thẩm n h ấ t đao võ đạo tiến triển cấp tốc húng chi nam nhân bị người khác nhìn chằm chằm bảo bối cảm giác tựa như là nữ nhân bị người khác nhìn chằm chằm ngực cảm giác như thế sẽ rất bén nhạy phát ra được thẩm n h ấ t đao ngầm đầu cơ hồ là liếc mắt liền nhìn ra đến đông phương cô nương y tứ luôn luôn tính tình tốt hắn không khỏi tức giận lên người suy nghĩ cái gì khu khu không có gì ta có một người bạn y thuật đến diễm vương muốn người hắn cũng có thể cho cất về người cái này đều là vấn đề nhỏ vấn đề nhỏ đông phương cô nương ánh mắt chuyển hướng nơi giả bộ như hững h ở dáng vẻ thấm nhất đao nguy hiểm ánh mắt nhường đông phương cô nương thần sắc ngượng ngùng giống như là dòm ra người khác cố gắng ẩn tàng bí mật trong lúc nhất thời cực kỳ xấu hổ ta không có vấn đề không tin ngươi có thể thử một lần khu khu khu ngay tại chiến lược t í n h uống nước đông phương cô nương trong nháy mắt bị s ạ t ho khan hồi lâu sau tiếng ho khan đình chỉ đông phương cô nương mới là ư ỡ n l ự c ở trên cao nhìn xuống dương dương đắc ý mà nói thử một chút liền thử một chút chỉ là ta sợ hai thương tự tôn của người tâm nghe nói nam nhân đối với phương diện này cũng rất để ý thấm nhất đao muốn nói lại tôi nhất thời chán nản hắn ngược lại là không hề tưởng tượng đến đông phương cô nương gan to như vậy cởi mở đành phải nói sang chuyện khác làm sao ngươi tới kinh thành đông phương cô nương khinh thường liếc qua thẩm nhất đao sau đó vừa chỉ chỉ tam hợp lâu đối diện một chàng thanh lâu nhìn cái kia thanh lâu thế nào thẩm nhất đao hiếu kỳ nhìn lại chỉ là rất phổ thông thanh lâu thôi nhất định phải nói có cái gì khác biệt lời nói đại khái chính là lưu lượng khách tương đối lớn bất quá vậy cũng là bình thường có thể ở kinh thành sống sót thanh lâu đều có, có chút tài năng hoặc là nói đều có thuộc về mình đầu bài hoa khôi chơi là một cái cấp cao lên tới vương tộc công khanh xuống đến người buôn bán nhỏ đều có thể mê đến đầu góc t r ò n váng ta là tới đi dạo thanh lâu chỉ bất quá sau khi tới nghĩ đến lúc trước bị ngươi phát hiện được ta thân phận trong lòng không chắc thế là dự định n h ư ờ n g ngươi giúp ta một tay đông phương cô nương cười không n ớ t thấm nhất đao sửng sốt một chút chẳng ngạc nhiên ngươi chẳng những mời ta ăn cơm còn muốn mời ta đi dạo thanh lâu đông phương cô nương chăm chú nhẹ gật đầu thấm nhất đao con mắt càng thêm sáng lên dễ nói hai chúng ta quan hệ thế nào ta giúp ngươi cùng hắt thạch chém giết đều không nháy mắt một cái con mắt thúng chi là đi dạo thanh lâu đầu chỉ là mục tiêu này là ai ngươi lại có mục đích gì thấm nhất đao kích động có chút không kịp chờ đợi nói đến từ xuyên qua đến thế giới này hắn còn chưa có đi qua thanh lâu đâu liền xem như lời trước hắn cũng chưa từng đi những địa phương kia không có cách nhị đời làm người xuyên qua từ đầu đến cuối cũng chỉ có một chữ nghèo người rất muốn đi đông phương cô nương tiếng nói bỗng nhiên trở nên trở nên nguy hiểm thấm nhất đau mặc dù tiểu bạch nhưng là còn không có tiểu bạch đến trình độ này nhất là hắn ngũ rác nhạy cảm bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ đều đào thoát không qua ánh mắt của hắn hắn có thể khẳng định đông phương cô nương giọng điệu nói chuyện cùng tiềm ý tứ rất nguy hiểm không phải ngươi để cho ta đi sao ta đi là vì giút ngươi lại không phải đi chơi thẩm nhất đao có chút không nói gì sự tình là ngươi sách thế nào c ò n trách bên trên chính mình ừ đông phương cô nương hừ lạnh một tiếng như đao t ử ánh mắt dừng lại tại thẩm nhất đao cháo môn bên trên nhường thẩm nhất đao đáy lòng không khỏi phát lệnh ạ lại n Trưng năm mươi năm, Sơn Hoàng Giáo, Lâm Trấn Nam hiền nhã tự. Cái này thanh lâu danh h Hối tự mươi ngược Giáo, Lâm Cái là lâu đặc b t t r a g n ã không giống như là một nhà thanh lâu, ngược lại giống một hiệu sách、Tam、hợp lâu chữ thiên binh số phòng châu giống Ngược giống Gần lại số là lâu lâu một một Tam cửa sổ hắn cùng đông phương cô nương mặc dù thời gian trung đụng không lâu nhưng là đối đông phương cô nương lại hết sức hiểu rõ đây là một cái làm việc b á khí nữ nhân trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang bậc cân quắc không thua đ ứ n g m ả y dâu trí khí nàng sẽ không vô duyên vô cớ đi điều tra một nhà thanh lâu có cái gì chỗ đặc thù sao thấm nhất đao nhìn về phía đông phương cô nương người biết sơn hoàng giáo sao đông phương cô nương m ô i đỏ k h ẽ mở đáy mắt mang theo từng t i ệ u k i n kỵ sơn hoàng giáo tựa hầu nghe nói qua giống như cùng hậu kim nữ chân có không cạn quan hệ thấm y nghệ vệ nhưng làm cầm y n g h vệ mọi người đều biết nhị ra những cô gái này h i phần lớn là người nữ chân phong tình khác hẳn với trung thổ thanh lâu cho nên lưu lượng khách luôn luôn không sai ta hoài nghi nó là sơn hoàng giáo ở kinh thành cứ điểm theo ta được biết sơn hoàng giáo cho tới nay đều tại đối phó triều đình cơ hồ không nhúng tay vào giang hồ sự tỉnh đ ô n g phương cô nương nghe vậy mỉm cười chống đỡ cảm nghịch ngầm nói vậy ngươi nói một chút ta là thân phận là gì thấm nhất đao ngón trỏ tráng một chút rượu ở trên bàn viết xuống nhật nguyệt thần giáo bốn chữ đông phương cô nương ánh mắt chất động mặc dù sớm biết thân phận của mình đại khái đã bị thẩm nhất đao phát hiện nhưng thật đến giờ phút này nàng vẫn còn có chút cảm khái thẩm nhất đao thông minh nàng đứng người lên vượt qua mặt bàn khuôn mặt đẹp đẽ cơ hồ muốn dán lên thẩm nhất đao mặt càng là gần nhìn càng là phát hiện đông phương cô nương làn ra chuyện tốt quả thực vượt quá tưởng tượng bóng loáng như gương trắng n o n như tuyết ngay cả lỗ chân lông đều rất giống không có phối hợp thêm ngũ quan xinh xắn hắc bạch phân minh đôi mắt khuyên quốc k h u y n thành cũng là không đủ để hình dung người muốn bắt ta sao nhận nguyện thần giáo thế nhưng là ma giáo thổ khí như lan khí tức v bốn mắt n h ì nhau n nguyên bản bởi vì sơn hoàng giáo có chút nghiêm túc bầu không khí tại thời khắc này đột nhiên trở nên có chút không tầm thường tình yêu nam nữ khí tức đang không ngừng tràn ngập bên trong căn phòng nhiệt độ cũng là đang không ngừng kéo lên rõ ràng hai người đều thân phụ hùng hậu nội công nhưng giờ này k h ắ c này hai người lại đều cảm thấy có chút k h ô nóng ta thấm nhất đao vừa muốn mở miệng một vòng môi đỏ đã ngăn chặn hắn tất cả lời nói trong ngày thường đều là bị lư kiếm tinh bùi luân bọn hắn hình dung cùng quỷ đầu đao như thế sắc bén đao mắt tại thời khắc này lại ngoài ý muốn nu hỏa Hiện hiện t nhạt nhạt. mục tiêu của bọn hắn là phúc châu phúc uy tiêu cục tổng tiêu đầu lâm trấn nam thấm nhất đau trong lòng hơi đậu một chút từ vừa rồi kiểu diễm ở trong rất nhanh khôi phục lại lâm chấn nam phúc uy tiêu cục nghiệp vụ chủ yếu cực hạn tại giang nam một đời làm sao lại đến kinh thành đông phương cô nương cũng nghiêm chỉnh lại lâm chấn nam người này ta sớm có chú ý hắn võ công thấp kém chính là tại hậu thiên cảnh giới ở trong cũng không tính là gì hảo thủ nhưng người này làm ăn cổ tay cực kỳ cao minh kết giao nhân mạch cấu kết thế lực khắp nơi thì như cưới lạc dương kim đao môn vương nguyên bá c h i nữ vì thế tử vì chính là mượn nhờ vương nguyên bá vũ lực hắn này đến kinh thành một mặt là đang suy nghĩ có thể hay không đem phúc uy tiêu cục nghiệp vụ từ giang nam phát triển đến phương bắc nhất là kinh thành một phương diện khác thì là hy vọng có thể hiến cho một cái cầm y l i ê hệ vệ trước xuông đem cầm y l i ê hệ vệ cũng đặt vào đến thế lực của hắn bên trong dùng cái này đến bảo đảm phúc uy tiêu cục an toàn hiến cho cầm y l i ê hệ vệ trước xuông đối với cái này thẩm nhất đao ngược lại là cũng đã được nghe nói một số cầm y l i ê hệ vệ ở trong thử bách hộ tổng kỳ tiểu kỳ giáo hí ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể dùng tiền đến mua không có thực quyền nhưng bách hộ hướng lên liền không thể mua đến Nếu không lâm trấn nam dùng tiền mua xuống cầm ý địa vệ bảo hộ xác thực một cái bảo hộ phúc uy tiêu cục lợi ích biện pháp tốt thấm nhất đao trong lòng hơi động phúc uy tiêu cục tại giang nam một đời nhất là phúc châu một đời thế lực không coi là nhỏ lại cùng các phương liên lạc mật thiết phúc châu cũng là buôn bán trên biển một đại yếu điện nếu là thật sự nhường cái này lâm trấn nam cùng cầm ý t ì hệ vệ cấu kết đứng lên như vậy đối cầm ý t ì hệ vệ b u ồ n bán trên b i ể n sinh ý cũng có trợ giúp thật lớn thậm nhất đao dưới đáy lòng từ từ tính toán về phần nói lâm trấn nam trên thân khả năng rước lấy những cái kia phiền phức đối cầm ý t ì hệ vệ mà nói căn bản không tính phiền phức ta muốn cho ngươi tiến vào hối hiền nhã tự điều tra một lần sơn hoàng giáo thiếu chủ là có hay không đến đông phương cô nương nói ra mục đích của mình thậm nhất đao nhẹ gật đầu cha được về sau đâu là giết hắn vẫn là muốn làm gì đông p ư ơ n g cô nương lấy ra một viên màu đỏ nhạt d ư hoàn nếu như hắn thật tới như vậy cái này một viên tam thi não thần đan liền xem như ta cho hắn lễ vật t h ầ m nhất đao minh b ạ c h đông phương cô nương ý tứ nàng làm muốn nhờ cái này tam thi não thần đan không chế sơn hoàng giáo thiếu chủ dùng cái này đến không chế sơn hoàng giáo đông phương cô nương giã tâm thật lớn tam thi não thần đan cố nhiên hiệu dụng t ư c mạnh nhưng ngươi không có khả năng vĩnh viễn dựa vào cái này tam thi nào thần đan không chế người khác không người nào nguyện ý bị dược vật không chế đông phương vật cực tất phản đạo lý ngươi phải hiểu được đông phương cô nương trắng non bàn tay một nắm tam thi nào thần đan lập tức không thấy nói nhiều đông phương cô nương hờn rỗi một tiếng chật nghiêm túc nói nhất đao việc này nhìn như đơn giản thực tế không có chút nào đơn giản sơn hoàng giáo thiếu chủ v õ công c ự cao c càng truyền ngôn hắn có một loại di hình hoán ảnh chi thuật có thể vì vừa h ó a thành nhị h ó a thành h ắ c bạch vô thường vây công địch thủ nghe nói tại tông s ư cảnh không có người có thể địch nổi hắn